Trước 1241, chính nghĩa của ta ở đó. Trước 1241, chính nghĩa của ta ở đó. Lâm Thâm cũng không nhìn tới bảy vị thiên tôn thương, bởi vì hắn biết có huyền chân vạn phúc thiên tôn tại, nặng đến đâu thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Mục đích của hắn không phải muốn giết những ngày này tôn, mà là muốn xông tới cứu trợ lao vệ bọn hắn. Mượn cơ thể của thiên tôn bị vũ kiếm xuyên qua trong nháy mắt khẽ hở, Lâm Thâm vọt ra khỏi vòng vây của bọn hắn, hướng về lao vệ trô phóng đi. Trước mắt lại đột nhiên tối sầm, chỉ thấy một khối hoàng nghe phôi phủ đầu đập xuống chỉ là trong ngay mắt, cái kia hoàng nê phôi liền biến thành che trời đại địa, tản ra vô tận hấp lực, để cho lâm thâm chẳng những không có biện pháp đào thoát, còn bị hút càng nhanh vọt tới bùn đất đại địa. với anh, cơ thể của lâm thâm bị bùn đất đại địa chấn áp, hoàng nê phôi càng lúc càng lớn, đã biến thành vượt ngang tinh không vô biên đại lục, đem lâm thâm vĩnh trấn tại trong tinh không cùng tinh thần cung cùng đại đế thần khí la địch, rõ ràng là một con đường chết. những người này đầu vóc sợ là rút ra. nhìn thấy loại tình huống này, tiên đình rất nhiều gia tộc người cũng nhịn không được lắc đầu đặng cuồng cầm đao nơi tay điên lặng đứng dậy, đẩy ra sân cửa lớn, đang chuẩn bị phải đi ra ngoài thời điểm lại nhìn thấy bên ngoài viện đứng một người lao đầu tử ngươi muốn ngăn ta đặng cung nhìn xem ngoài cửa đứng chắp tay phiêu giật như tiên nam tử nhũ mày hỏi đặng tiên xoay người lại nhìn xem đặng cung ánh mắt nói ngươi trục nhật đại pháp còn chưa tới cực hạn ngươi không cứu được hắn ta biết ta không cứu được hắn thế nhưng là ta lại có loại biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn làm được ý nghĩ ai cũng không thể ngăn ta bao quanh ngươi đặng cung nhìn xem đặng trước tiên nói đặng tiên khẽ gật đầu đến là ta đặng gia nhi lang diện mạo vốn có trục nhật một mạch vốn là biết rõ không thể làm mà thôi khen phu trục nhật mà chết dù chết cũng không hối hận ngươi có thể có lòng này trục nhật đại pháp có thể vào cực cảnh Ngươi không phải tới ngăn ta đi cứu người. Đặng Côn kinh ngạc nhìn Đặng Tiên, giống như là lần thứ nhất biết hắn ta lúc nào nói qua là tới ngăn người cứu người. Đặng Tiên cười, ngước nhìn tinh không nói, ta chỉ là tới nói cho ngươi, cứu người không bằng giết người, giết một người có thể cứu người, cứu một người chưa hẳn có thể cứu hắn chi mệnh. Đặng Côn co vào, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngươi muốn để ta giết Đại Thần Quan? Không giết Đại Thần Quan, ngươi cứu được hắn cũng vô dụng. Đặng Tiên đạo không nói đến ta có thể hay không giết Đại Thần Quan, coi như có thể giết, giết hắn về sau, chúng ta Đặng ra về sau tại Tiên đình muốn thế nào tự xử. Đặng Côn nói biết do núi có hổ thiên hướng hổ sân đi, đã ngươi muốn nghịch thiên mà đi, vậy liền lại không quay đầu chi lộ, hôm nay không phải tinh thần cung diện, chính là ta đặng ra tuyệt, nếu là không, có giác nộ như vậy, ngươi còn đi làm cái gì? Đặng tiên chữ chữ như đao đặng cùng giật mình ở chỗ đó, hắn muốn cứu Lâm thâm, trong lòng cũng liền suy nghĩ một mạng đổi một mạng thôi, cùng lắm thì tinh thần cung muốn mệnh của hắn, thế nhưng lại không, có nghĩ qua, toàn bộ đặng gia đều có thể lại bởi vì hắn mà lâm vào tuyệt cảnh, ta đặng cùng nghĩ nói cái gì, lại bị đặng hành đánh gãy nhi a, ngươi do dự, do dự liền sẽ bại trận, ngươi tu hành còn chưa đủ, vẫn là để vi phụ biểu diễn cho ngươi chụp nhật đại pháp chân lý ai nhớ kỹ, biết rõ không thể làm mà làm, tuyệt đối không thể có bất kỳ hoài nghi, không nên hoài nghi chính mình, cũng không cần hoài nghi chụp Nhật Đại Pháp, tộc ta trời sinh chính là vì truy đuổi thất bại mà sinh, tất nhiên đã chú định phải thất bại, như vậy có gì đáng sợ. Đặng Tiên Tuyết lấy bước ra một bước. Một bước này liền từ bước vào hư không, như phi tiên lâm hư không, từng bước một hướng về Đại Chu Thiên Tinh bản biến thành tinh không mà đi. Thời gian phản phất tại bên cạnh hắn phi tốc lui lại cha đặng cuồng kinh ngạc nhìn đặng tiên rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời đại nào đều có chút trống không đây vẫn là hắn cái kia không quản sự lao ba sao? Đây vẫn là cái kia đối với hắn không quan tâm, chỉ cầu chính mình vui sướng đặng tiên sao? Lão vệ không biết đụng bạo bao nhiêu cái tinh cầu, lúc dừng lại, trên người Bạch Tha đã biến rách tung toé, xương cốt toàn thân tựa hồ cũng đã đứt từng khúc, cả người đều lấy một loại quỷ dị hình thái phiêu phù ở trong tinh không, bốn phía đều là tinh cầu vỡ vụn. Cỡ nào sống qua ngày Thiên Tôn ánh mắt đã vượt qua hư không mà đến, rơi vào trên người hắn, muốn đem thân thể của hắn triệt để đánh thành hư vô đây chính là không người nào từ biết minh hạ chẳng. Rất nhiều thấy cảnh này người, đều không khỏi lắc đầu. Liên Thiên Tôn nhất kích đều không tiếp nổi, đây không phải đồ đần sao? Oeng, sáng nổ tung, giống như cực lớn bom hịt rộ nổ tung. Từng vòng từng vòng tử từ quang tại bạch quang thôi thúc dưới hướng về bốn phía nổ tung, đem phụ cận tinh cầu toàn bộ bạo thoái. Thế nhưng là quang bạo đi qua, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ thấy vừa rồi đã đánh mất sức chiến đấu, tựa như đã sắp chết mất vệ vũ phu, vậy mà không có bị một kích này diệt sát, cả người xương cốt cũng đã gây mất cơ thể, lấy một loại vạn vẹo tư thái dựng đứng lên, đối mặt với cỡ nào sống qua ngày thiên tôn, rách nát bạch tha phía trên, một trước một sau chính nghĩa hai chữ, phát ra ra tới màu tím khí diễm, bao quanh thân thể của hắn càng ngày càng liệt, giống như cháy thiên đống lửa. Cuối cùng cái kia tử diễm vậy mà hóa thành một cái màu tím vượng hoàng. Cỡ nào sống qua ngày thiên tôn ánh mắt lần nữa xem ra thời điểm rơi vào màu tím kia vượng hoàng trên thân, chẳng những không có giết chết màu tím vượng hoàng, còn để cho màu tím vượng hoàng khí diễm tăng mạnh, giống như ngọn lửa gặp khí thiên nhiên. Vô hình, khí dâng lên, cái kia đã giống như thực chất bình thường tử khí vượng hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vượng mình, túi đầu hướng về cơ thể của vệ vũ phu phóng đi. Cả hai tiếp xúc một sana, vô tận mực tử sắc quang diễm từ một người một giao kích chỗ hướng về thập phương băng xạ mà ra, giống như tại trong vũ trụ nở rộ một bá tử diễm chi hoa. Sau khi cái kia tử diễm tiêu tan, vệ vũ phu trên người bạch tha đã khôi phục như lúc ban đầu, chính nghĩa lại có một chút biến hóa kỳ dị, hình thái giống như phượng hoàng biến hình thể, lập lòe yêu dị mực hào quang màu tím. Vệ vũ phu nhìn xem cỡ nào sống qua ngày thiên tôn, từng bước một hướng về hắn đi đến. Anh, "Cỡ nào sống qua ngày thiên tôn ánh mắt sở trí, lập tức đem vệ vũ phu lồng ngực xuyên thủng, thế nhưng là cái hang lớn kia bên trong lại bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem lỗ lớn lấp đầy, một lần nữa xây dựng thành thân thể. Cỡ nào sống qua ngày thiên tôn ánh mắt không ngừng mà rơi vào trên thân vệ vũ phu." tay chân nổ nát vụn, cơ thể bảo liệt, thậm chí là đầu giống như là dưa hấu nổ tung. Thế nhưng là vô luận cỡ nào sống qua ngày thiên tôn như thế nào hủy hoại thân thể của hắn, đều giết không chết hắn. Trong thân thể của hắn điên cuồng thiêu đốt màu tím đen quăng diễm, không ngừng mà chữa trị hắn thụ thương cơ thể, giống như bất tử chi thân ngươi gọi Vệ Vũ Phu đúng không? Có thể luyện thành chính nghĩa chi lực, có thể thấy được ngươi hắn tâm không xấu, nếu là ngươi bây giờ chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể làm chủ để ngươi gia nhập vào tinh thần cung, trước đó sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không thì tính ngươi nắm giữ Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh năng lực, thiên tôn chi lực cũng có thể đem ngươi triệt để là bỏ. Không lưu chỗ trống, ngươi liền lại không dục hỏa trùng sinh cơ hội. Tắc Hưu trong lòng lên lòng yêu tài. Dục hỏa hỏa trùng sinh là một cái quá trình phi thường đau khổ, nghe lợi hại, trên thực tế cũng rất lợi hại, nhưng mà loại đau khổ này, tuyệt không phải nhân loại bình thường có thể chịu được. Vệ Vũ Phu chịu đựng lấy lần lượt dục hỏa trùng sinh, tinh thần không chút nào không bị ảnh hưởng, có thể thấy được kỳ tâm trí chi cứng cỏi. Hơn nữa hắn tu chính là chính nghĩa chi đạo, bản thân tuyệt không có khả năng là tà ác chi đồ, giống như dạng này người, chính là tác Hưu cũng muốn cho hắn một cái cơ hội ta. Chính nghĩa? Ở đó Vệ Vũ Phu từng bước một hướng đi cỡ nào sống qua ngày thiên tôn, cũng không có quay đầu, chỉ là một ngón tay hướng về phía chấn áp Lâm Thâm bùn đất đại địa. Chương 1242. Nghĩa chi làm ác. Chương 1242. Nghĩa chi làm ác kích chính nghĩa, liền đã không còn là chính nghĩa, mà là tà ác. Chính nghĩa của ngươi chi lực đã không cách nào lại tiếp tục, nên đón tử vong a. Khu Đông Đại Thần Quan nhìn về phía Tác Hưu nói, ngươi không nên đối với hắn có lòng thương hại. Dứt lời, Khu Đông Đại Thần Quan liền lật ra trong tay khổ kinh, trong sách ánh sáng lóe lên. Cỡ nào sống qua ngày thiên tôn sau lương thần quang giống như thái dương nở rộ tia sáng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một trường hướng về Vệ Vũ Phu đẩy ra. Không gian tại hắn trường phía trước phá toái, giống như thôn vệ hết thể sức mạnh hủy diệt, trong chốc lát đến Vệ Vũ Phu trước mặt. Quả nhiên giống như khu Đông Đại Thần Quan lời nói, Vệ Vũ Phu trên người chính nghĩa chi lực cũng không có khả năng vô hạn bộc phát, cơ thể bị một trường kia chi lực trực tiếp hóa thành bụi, ngọn lửa màu tím cũng theo cho bụi triệt để dập tắt đáng tiếc, vũ trụ tiến hóa qua nhiều năm như vậy, duy nhất xuất hiện chính nghĩa pháp tắc người sở hữu. Tắc Hưu khẽ thở dài một tiếng nhân gian dụ hoặc quá nhiều, người dục vọng lại quá cường liệt, coi như có chính nghĩa pháp tắc, cũng cuối cùng sẽ như hắn đồng dạng thủ không được. Bắc Khu Đại Thần Quan nói lao vệ cảm ứng được lão vệ khí tức tiêu thất, lâm thâm đầu góc trong chốc lát chống rỗng. hắn chưa bao giờ nghĩ tới lão vệ sẽ chết, cho dù hắn ngay từ đầu đã cảm thấy lão vệ cùng thiên tôn thực lực trên lệnh quá nhiều, hắn cũng không có nghĩ tới lão vệ sẽ chết, bởi vì cho tới nay, kể từ lão vệ xuất hiện tại bên cạnh lâm thâm sau đó, liền một mực là cường đại có thể tin đại danh tử, một mực là hắn đang bảo vệ lâm thâm, chỉ cần có hắn ở bên người, vô luận là dưới tình huống nào, lâm thâm đều sẽ có không hiểu cảm giác an toàn, loại này lâu dài ấn tượng để cho lâm thâm trong tiềm thức cảm thấy lão vệ là vô cùng đáng tin cường đại, vô luận gặp phải sự tình gì, hắn đều sẽ có biện pháp giải quyết thậm chí tại lâm thâm thực lực vượt qua vệ vũ phu sau đó vẫn là theo bản năng cảm thấy vệ vũ phu rất mạnh nhưng là bây giờ lâm thâm đột nhiên ý thức được vệ vũ phu cũng là cá nhân hắn không phải thần không có khả năng lĩnh viên có thể giải quyết tất cả vấn đề lão vệ lâm thâm cảm giác ngược một lợi hại cổ họng hơi một tiếng hé miệng thời điểm không khỏi phun ra một ngụm lao huyết phun ra một ngụm máu lâm thâm cảm giác khá hơn một chút người cũng dần dần khôi phục tỉnh táo đại não dị thường tỉnh táo không như trong tưởng tượng nổ thậm chí không có một kia bi thường lâm thâm chỉ là cảm giác thật muốn giết người trong máu như có một cô băng lãnh tà hỏa đang đốt bảy vị thiên tôn đã tới bùn đất phía dưới mặt đất kỳ thực cũng không thể nói là phía dưới chỉ là lấy người khác xem như tham chiếu bọn hắn đi tới bùn đất đất phía dưới trên thực tế lấy bùn đất đại địa vì tham chiếu bùn đất đại địa hấp lực đem lâm thâm một mực hút tại bùn đất trên mặt đất bảy vị thiên tôn hạ xuống thần quang trên người đồng thời bộc phát bảy loại sức mạnh lấy thế hủy thiên diệt địa đánh về phía bị trọng lực một mực gò bọt tại bùn đất đại địa bên trên không cách nào nhúc nhích lâm thâm lâm thâm mắt nhìn cái kia hủy thiên diệt địa thần quang rút ra một cây đao một cái phía trước mở lưới sau bưng lại không có khai nhận cái đao kéo lấy quái đao nhảy lên một cái bị hoàng nghe phôi có hạ còn nghĩ thoát thân bay lên quá ngây thơ rồi. hậu thủ đại thần quan lạnh rên một tiếng đại đế thần khí hoàng nê phôi vây khốn người, lại há có thể như vậy mà đơn giản đào thoát. lâm thâm chỉ có thể vọt lên một chút khoảng cách, tựa như mũi chân vừa mới cách mặt đất, liền bị kéo xuống tựa như. thế nhưng là tiếp theo trong ngay mắt, lâm thâm chân trái bên phải vu bàn chân bên trên rất mạnh, cả người vậy mà tại bùn đất đại địa cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trọng lực phía dưới, như tên lửa tăng nhanh dựng lên tả hữu cước lẫn nhau đạp mở lực, cơ thể của lâm thông nhanh sinh sinh xông vào hư không, nhân hợp nhất hóa thành một đạo cầu sông về bảy ngày tôn ở trong huyền thượng ngọc thần Thiên tôn. 100% tất chúng công thức để cho lâm thâm tại bảy cỗ sức mạnh hợp kích phía dưới tìm được một đầu không thể tưởng tượng nổi quy tích ngạnh sinh sinh từ bảy cỗ lực lượng kinh khủng trong khe hẹp vào tới đi tới huyền tượng ngọc thần thiên tôn trước mặt huyền tượng ngọc thần thiên tôn trên thân băng quang nở rộ đem không gian trực tiếp bao phòng tất cả mọi thứ vận động cũng vì đó đứng im thế giới giống như là đều động lại lâm thâm nhìn thẳng huyền tượng ngọc thần thiên tôn cái kia long lãnh thần quang hai mắt cạn bã đao hướng về phía cái kia lan tràn mà đến độ không tuyệt đối chém ra trong mắt của hắn thấy được vũ trụ cực hơi chỗ nơi đó là tạo thành thế giới này cơ sở nhất kết cấu giữa bọn chúng hình thành liên hệ. Phản phất là có từng đạo vô hình chi tuyến tại kết nối, đó chính là Lâm Thâm nhìn thấy hư vô chi tuyến. Mà trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện cái kia bị khóa lấy thiên mệnh chi môn hình ảnh. Lúc này thiên mệnh chi môn giống như là có đồ vật gì ở bên trong không ngừng mà va chạm, cửa lớn lắc lư không ngừng, phía trên xiềng xích run rẩy dữ dội vang lên không ngừng, giống như ác ma sắp tử trong cái kia cửa lớn lao ra ngoài đồng dạng. Lâm Thâm tựa như có thể nghe được một thanh âm đang vang vọng, "Mở cửa, thả ta đi ra, ta đem giao phó ngươi vô thượng chi lực, giết chết ngươi muốn giết chết hết thảy." Thanh âm kia cũng không tồn tại, tựa như là Lâm Thâm chính mình phán đoán. Lâm Thâm căn bản vốn không để ý tới, chỉ là một đao chém về phía cái kia vũ trụ cực hơi chỗ. Thế gian hết thảy vật chất cũng có thể vô hạn chia cắt, giống như trước đây Lâm Thâm cảm ngộ thật cực chu tà thần quang đồng dạng, nhìn tựa như nhỏ đến không thể lại nhỏ đồ vật, lại có thể tích chứa vũ trụ. Thiên tôn sức mạnh cũng không ngoại lệ, nhìn như không chê vào đâu được, trong thực tế ở giữa cũng có cực lớn như khoảng cách bình thường khé hở, chỉ là người bên ngoài không nhìn thấy cái kia cực hơi chỗ thôi. Lâm Thâm cho là trăm phần tất chúng công thức phối hợp hắn cực hạn thị lực, một đao chém về phía cực hơi chỗ, vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái kia huyền thượng ngọc thần tôn toát ra băng hàn địa ngục trí lực, một đao bổ ra đao quang như tẩy thế như trẻ tre bổ ra băng hàn địa ngục chi lực đồng thời một đao đem huyền thượng ngọc thần cơ thể của thiên tôn cũng cùng một chỗ bổ ra lâm thâm không hề dừng lại trong tay cặn bã đao cùng chạm nhân đao hợp nhất tung hoành chém giết những nơi đi qua không ai cản nổi trong chốc lát liên chạm bảy vị thiên tôn không ai cản nổi đao kia chi sắc bén hoàng nê phôi chân áp xuống lâm thâm cũng không tránh né hai tay cầm đao đột nhiên hướng về giống như vô tận đại địa bình thường hoàng nê phôi chém xuống đao quang lướt qua bùn đất bên trên đại địa lập tức bị đánh mở một đạo khoảng cách đao quang không dứt Đại địa bên trên bị đánh ra tới khoảng cách hướng về phần cuối kéo dài vô hạn, tựa như muốn đem cái này bùn đất đại địa đều phải chém thành hai khúc đồng dạng. Này nháy mắt ở giữa bốc phát, nhìn nhân thần chỉ hoa mắt, có người khiếp sợ chi, sợ hãi giả cũng có. Thế nhưng là Lâm Thâm Dao Quang cũng không có có thể coi là thật đem bùn đất đại địa bổ ra, cái kia bùn đất đại địa phẳng phất có vô hạn độ dày, vô hạn lớn. đao Quang chi lực đoạn tuyệt thời điểm, bùn đất đại địa bên trên đạo kia nhìn thấy mà giật mình với đau, đã khôi phục nhanh chóng không biết trời cao đất rộng, mặc cho ngươi thần thông vô hạn, cũng thoát không ra đại đế thần khí chi vi. về với bụi, đất về với đất, nghỉ ngơi a. Hậu thủ đại thần quan tiếng như cựu tiên thần minh, trên thân quan huy bút lên, hoàng nghe phôi phôi năng bị toàn lực kích phát, lâm thâm chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên trầm xuống, chân trái đạp chân phải, dâng lên độ cao, còn không có lực lượng kia lôi kéo trượt khoảng cách xa. Với anh, lâm thâm rơi ầm ầm trên bùn đất địa chi, hấp lực cường đại để cho hắn ngay cả đứng cũng đứng không nổi, vì một chân bùn đất trên mặt đất, một tay nắm vào đao, một tay nắm cản ba đao, coi như là chèo chống đâm vào bùn đất trên mặt đất, mới không có bị cái kia kinh khủng trọng lực trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Chỉ là hắn cùng với bùn đất mà tiếp xúc cơ thể, lại thật giống như bị bùn đất lây dính đồng dạng, đang tại hóa thành bùn phôi. Nhìn mình trên chân cùng trên bản chân giáp xác đã dần dần bùn hóa, Lâm Thâm đầu não lại như cũ vô cùng băng lãnh. Hắn chỉ nhìn hướng bị chạm sâu đã khôi phục thiên tôn, từ trong hư không đánh tới, trong lòng vậy mà sinh ra liều mạng ý niệm, một tay cầm đao, vứt bỏ vào đao, một tay vĩ xuống chỉ hướng Đông Khu Đại Thần Quan. Hiện tại hắn trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, hắn muốn giết người, muốn giết chết Khu Đông Đại Thần Quan, không tiếc bất cứ giá nào dừng. sâu, so. Một thanh âm từ trong hư không vang lên, đánh thức sát ý thiêu đốt Lâm Thâm lão vệ. Lâm Thâm giống như là hoàn hồn lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, từ bỏ công kích Khu Đông Đại Thần Quan ý niệm, rút ra trên đất vào đao cận bá đao cùng vò đao đồng thời vũ động, đem bảy vị thiên tôn chân áp xuống sức mạnh đều bổ ra lại còn không có chết. mấy vị đại thần quan trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc, chỉ thấy trong tinh không một vòng màu tím nóng lửa, giống như liệu nguyên giã hỏa giống như, trong chốc lát đem kia tinh không nóng lửa, cái kia trong tinh không thiêu đốt tử diễm, giống như che trời phượng hoàng, đang tại dương cánh cửu tiêu. một cái hùng tráng thân ảnh từ cái này trong tử diễm đi ra, một thân màu tím khôi giáp, liên hắn như tuyết, phía trước có chính tự hào quang lên, sau có ác chữ bóng tối lấp lẻ, giống như hư minh chính nghĩa nghĩa tự không thấy, người áo đỏ kinh ngạc nói nghĩa chi làm ác nhưng lại có lưu chính khí, người này đến cùng là ai, lại có thể tan tà ác cùng chính nghĩa vào một thân, đây là không có khả năng à, chính nghĩa pháp tắc người sở hữu, tuyệt đối không thể đồng thời ủng át chi pháp tắc. Người áo xanh cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Dục Hỏa trùng sinh vệ Vũ Phu tuyệt đối chính nghĩa, cũng chính là tuyệt đối tà ác, người này đã nhập đạo. Tạo thần tộc trưởng lần thứ nhất ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong tử diễm đi ra vệ Vũ Phu. Chương 1243, thần họa phá diệt. Chương 1243, thần họa phá diệt. Khu Đông Đại thần quan nhíu mày nhìn xem vệ Vũ Phu từ trong tử diễm đi tới. Cỡ nào sống qua ngày Thiên Tôn ánh mắt cũng đã rơi vào trên người hắn. Vệ Vũ Phu trên người tử quang bốc lên, Thiên Tôn ánh mắt rơi vào phía trên, lập tức bị cái kia ngất trời tử diễm xuống nát. Tử diễm càng ngày càng ngưng thực, giống như biến thành thực chất đồng dạng, mặc cho Thiên Tôn ánh mắt không ngừng xung kích, đều khó mà xông phá Vệ Vũ Phu ngoài thân tử diễm, chỉ có thể để cho tử diễm nhỏ nhẹ lay động mà thôi. Người quan sát cũng là không khỏi kinh hãi, đây chính là Thiên Tôn a, đại đế thần khí cụ tượng hóa sản phẩm, trong vũ trụ trí cường tồn tại. Bây giờ Thiên Tôn công kích vậy mà không phá được trên thân Vệ Vũ Phu tán phát tử diễm, quả thực là khó có thể tin người kia, quá mạnh mẽ. Thân gia bên trong, Thân Thanh Tuyết nhìn xem giống như vô địch chiến thần một dạng vệ vũ phu, vẻ mặt trên mặt phức tạp không rõ. Nàng nguyên bản cho là mình gả cho Đặng A Đóa, là chính mình bị hủy khuất gả cho, thế nhưng là nguyên bản nàng hẳn là gả người, bây giờ lại cùng đại đế chiến đấu, cùng toàn bộ tinh thần cung là địch, nhân vật như vậy, đã là tuyệt thế hiếu có, liền có thể cùng hắn song hành người, cũng có năng lực khó tin như thế. Thân Thanh Tuyết đột nhiên ý thức được, đặng ra một mực dây dưa không cùng thân gia hoàn thành thông, ra, liền đã nói rõ vấn đề, không phải Đặng A Đóa không xứng với nàng, mà là nàng căn bản không có tư cách cùng sóng vai đi đến nửa đời sau. Thân Thanh Tuyết lấy 10 ngày cùng chống không dị tượng làm ngạo, thế nhưng là tại loại này cấp độ trong chiến đấu, 10 ngày cùng khoảng không lại coi là cái gì? Trong thoáng chốc, Thân Thanh Tuyết nhìn thấy vệ vũ phu dơ quả đấm lên, nhìn thấy tử khí xuyên qua tinh không, nhìn thấy cỡ nào sống qua ngày thiên tôn đồng dạng nở rộ quang huy huy quyền chào đón, nhìn thấy một tím một vàng hai đạo quang mang trong tinh không gặp nhau, nhìn thấy quang bạo quét ngang bát hoang lục hợp, giống như vũ trụ bích bang, toàn bộ tinh không đều bị chiếu sáng, cuối cùng Thân Thanh Tuyết trước mắt cũng chỉ còn lại có một mảnh sáng như tuyết, ngoại trừ quang cái gì đều không thấy được, chờ quang mang kia ảm đạm xuống sau đó. Thân Thanh Tuyết nhìn thấy trong tinh không xuất hiện một mạng lớn khu vực chân không, tất cả thiên thể đều bị thanh không, chỉ có một thân ảnh huyền không ở nơi đó. Trên thân tiêu đốt lên hừng hực tử diễm, sau lưng ác chữ giống như hắc ám giống như phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, ngay cả ánh mắt cũng khó có thể từ trong chạy trốn ra ngoài. Cỡ nào sống qua ngày thiên tôn quang ảnh cũng đã tán loạn, giống như đầy trời kim sắc cánh hoa một dạng phân tán bốn phía, chia ra làm 10, 10 phần vì trăm, phần trăm vì vạn, trong chốc lát hoa thành đầy trời phiêu linh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. khu Đông Đại Thần Quan trong tay khổ kinh tự động ra, trong đó một tờ bên trên vẽ cỡ nào sống qua ngày thiên tôn tự thần. Vậy mà dần dần biến mất, thờ kia kinh thư cũng trở nên càng tốt cũ kỹ, cuối cùng thật giống như bị phong hóa thành cho đồng dạng, gió thổi qua liền tản, sách bụi bay tán, như như hồ điệp trốn vào u minh, cũng không gặp lại bóng dáng, cái này sao có thể? Khu Đông Đại Thần Quan con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm trong tay khổ kinh, cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, cỡ nào sống qua ngày thiền tôn vậy mà lại bị xóa đi thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, người kia đã nhập đạo, chỉ luận thiện ác, bất luận quỷ thần, chỉ cần hắn cho rằng là đúng, chính là quỷ thần cũng không cách nào ngăn cản, là trí cao quy tắc cơ chế, đã thế gian vô địch, tuy không phải đại đế Hắn pháp lại ngay cả đại đế cũng muốn nhượng bộ lui mình. Thạch Trung Tình thần sắc phức tạp nhìn xem Vệ Vũ Phu nói vô địch nhưng cũng chưa hẳn, hắn mạnh có hạn định điều kiện, chỉ có tại hắn trăm phần trăm xác nhận chính mình chính xác thời điểm, lực lượng kia mới là không thể ngăn trở, muốn phá hắn, chỉ cần dao động nội tâm của hắn liền có thể. Tây Khu đại thần quan nói muốn động dao động bậc này nhân vật tâm ý, như thế nào dễ dàng như vậy, hoặc không phải tâm như ngon thạch, cũng không khả năng luyện thành dạng này pháp tác. Tắc Hưu nói cái kia đến cũng chưa chắc, thế gian pháp tắc tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch, theo ta được biết, thế gian liền có một loại thần khí, tuy không phải đại đế, lại có thể khắc hắn. Tây khu đại thần quan nói cái gì thần khí? Tắc Hưu hiếu kỳ hỏi trung cực thần khí tiểu hài, đó là gian hệ thần khí, đối với Vệ Vũ Phu loại lực lượng này nắm giữ cực mạnh khắt chế năng lực, đáng tiếc bây giờ không biết rơi vào phương nào. Tây khu đại thần quan nói không biết rơi xuống, nói cũng là vô dụng. Tắc Hưu không biết nói gì mặc dù tiểu hài không biết tung tích, bất quá cứ thế mà suy ra, có biết có một loại pháp tắc liền có thể trị hắn. Tây khu đại thần quan nói liền từ triệu hoán ra một đầu dị dạng sùng vật đó là một tôn thiên thủ thiên nhãn, ngồi ngay ngắn trên đài sen, xinh từ lông mày tốt mâu thần chi, trên thân tản ra cứu khổ cứu nạn từ bi chi quang đây là cuối cùng biết như lai. Tắc Diu liếc mắt một cái liền nhận ra sùng vật này lai lịch không tệ, ta giả lấy ta, đang giả lấy đang, này thiên thủ Như Lai chính là vệ vũ phu Khất Tinh. Tây khu đại thần có nói, liền để cuối cùng biết Như Lai nên hướng vệ vũ phu. Cuối cùng biết Như Lai thiên thủ thiên nhãn, mỗi cái trong lòng bàn tay đều sinh ra một mắt, có thể thấy được thế gian khó khăn, người mang đại tử bi chi lực. Vệ vũ phu đối đầu cuối cùng biết Như Lai, nguyên bản vô địch đang ác sức mạnh, vậy mà không phát huy ra vừa rồi cái kia uy thế hủy thiên diệt địa, ngược lại tốt giống như càng đánh càng yếu, trong lúc nhất thời đánh vậy mà khó phân thắng bại đám người vừa bùng lòng một hơi, đã thấy một bên khác đột nhiên xảy ra dị biến. Vô lượng Thái Hoa Thiên Tôn, lịch chuyển vũ trụ tinh thần chi lực, vô lượng tinh quang quán xuyên cơ thể của Diệu đã sắp đem hắn cơ thể đánh thành hư vô. Diệu vô luận như thế nào sử dụng đuổi trần sức mạnh, cuối cùng đưa tới năng lượng đều biết phản phệ đến trên thân chính hắn. Vô lượng Thái Hoa Thiên Tôn có thể lịch chuyển cả khôn, chấp trưởng vận chuyển quy lực, có thể khống chế chế phân phối vũ trụ ở giữa năng lượng. Diệu đưa tới năng lượng lại mạnh, đến vô lượng Thái Hoa Thiên Tôn trước mặt cũng là vô dụng, chỉ có thể trở thành con cờ của hắn. Ngược lại công kích Diệu, nếu là không phá được vô lượng Thái Hoa Thiên Tôn quy tắc cơ chế, sức mạnh mạnh nữa cũng không phải đối thủ của hắn. Cơ thể của Dio bị tinh quang chiếu sạm như ẩn như hiện, sắp hóa thành hư vô. Tất cả mọi người đều cho là hắn chết chắc, thế nhưng là Dio khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười. Cái kia đã trong suốt nhược linh thể nhục thể, vậy mà tựa như bình thủy tinh đồng dạng, quỷ dị đem ánh sao đầy trời tất cả chói buộc được thể nội. Tinh quang trong cơ thể hắn ngưng kết, tựa như ngàn vạn tinh thể đồng dạng vận chuyển, theo càng ngày càng nhiều tinh quang tràn vào. Thân thể của hắn nhìn giống như là một cái chứa vũ trụ bình thủy tinh, vô số tinh thể ở bên trong bên trong lưu chuyển biến ảo. Dio nhắm mắt lại, để cho thân thể của mình đầy đủ tắm rửa tinh quang, trong thân thể vũ trụ cũng càng ngày càng hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi. Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn phát hiện vấn đề này, muốn vận chuyển năng lượng, đem năng lượng từ đi ổ trong thân thể vận chuyển đi ra. Thế nhưng lại phát hiện, hắn vận chuyển quyền hành, vậy mà không cách nào đem năng lượng từ đi ổ trong thân thể tức đoạt, ngược lại là chính hắn năng lượng, điên cuồng hướng về đi ổ trong thân thể dũng mãnh lao tới, hoàn toàn không bị khống chế chuyện gì xảy ra. Phát hiện cái này, một dị Trạng Khu Đông Đại Thần quan sắc mặt đại biến, Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn chấp trưởng vận chuyển quyền lực, trên lý luận không ai có thể so với hắn càng có thể khống chế năng lượng. Nhưng là bây giờ đi lại đem năng lượng của hắn đều cho chiếm đi, cái này thực sự quá mức bất khả tư nghị. Chương 1244 Đại đế không ra. Chương 1244, Đại đế không ra. Đây trời lôi điện hải, đột nhiên đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ, tựa như ở đó lôi điện chi hải phía dưới đang có một cái động không đáy, điên cuồng thôn hấp lấy lôi điện hải. Ngọc Bảo Hoàng thượng thiên Tôn phóng thích ra tới lôi điện, không cách nào tự kiềm chế tuân hướng vòng xoáy kia, muốn bứt ra cũng đã không còn kịp rồi. Mấy vị đại thần quan cũng là tứ phương không xuệ, hai bên chiến đấu vậy mà đều xảy ra tương tự quỷ dị biến hóa, hai vị thiên Tôn năng lượng vậy mà đều bị người hút đi, trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra đến cùng là xảy ra chuyện gì vấn đề chỉ là Ngọc Bảo Hoàng thượng thiên tôn bên kia lôi điện hải bị thôn vệ càng nhanh, trong nháy mắt lôi điện hải liền đã sắp bị hút khô ở đó đã biến cực kỳ mỏng manh lôi điện trong biển, bọn hắn đều thấy thân mang áo đen Âu Dương ập đều, tay chống đỡ trắng như tuyết ngọc cốt yêu dị, ở đó mặc dù phía trên, vậy mà ngồi một người xinh đẹp như ma nữ thân phách. Vô số lôi điện rơi vào yêu nữ kia trên thân, lại phản phất là cho nàng nạp điện đồng dạng, để cho trên người nàng dây thắt lưng đều quấn quanh lấy lôi điện, tí tí lôi điện xuyên vào trong, rủ, cuối cùng hóa thành Âu Dương Ngọc đều bên trong thân thể không chết tiên. Mấy vị đại thần quan nhìn thấy cái kia phản phất là yêu nữ đồng dạng, có được điên đảo chúng sinh mị lực thần phách trên mặt đều lộ ra vẻ mặt không tin nổi những cái kia cùng tiên nhân cùng tinh tú hại so đấu tính toán lực rõ ràng chính là đệ nhất tiên thế nhưng là vì cái gì Âu Dương Ngọc đều trên thân vậy mà lại xuất hiện không chết tiên cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn xem lôi điện hải bị điên cuồng hút vào dù bên trong tiếp đó truyền vào Âu Dương Ngọc đều cơ thể để cho thân thể của hắn không ngừng mà cường hóa Tắc Hưu không khỏi sợ hay nói hắn hắn hẳn là đệ nhất tiên a đây là có chuyện gì tại sao có thể có hai cái đệ nhất tiên không ai có thể trả lời bởi vì không có ai biết đây là có chuyện gì, ngay cả tạo thần tộc người cũng là trợn mắt hốc một người kia. Hắn tại sao có thể có đệ nhất tiên năng lực, còn có cái kia bất tử tiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi người kia không phải đã thừa nhận hắn là đệ nhất tiên sao? Tại sao lại có một cái? Người áo đỏ hãi nhiên nhìn xem Âu Dương Ngọc đều cùng ngồi ở trên dù ngọc cốt yêu cơ, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Thế gian có một cái đệ nhất tiên, vậy thì đã là cơ hội không cách nào khống chế tồn tại, nếu có hai cái đệ nhất tiên, vũ trụ này sợ không phải thật muốn bị bọn hắn hủy diệt trùng tạo không đúng à? Cái kia gọi đi ổ ra hỏa cũng tại hấp thu năng lượng tổng sẽ không hắn cũng là đệ nhất tiên a người áo xanh âm thanh run rẩy nếu là trong vũ trụ này có ba cái đệ nhất tiên hắn không biết sẽ phát sinh cái gì có thể thật sự sẽ thế giới hủy diệt A khu đông đại thần quan liều mạng muốn thu hồi vô lượng thái hoa thiên tôn tại đệ nhất tiên cùng không chết tiên trước mặt nhiều hơn nữa năng lượng cũng không đủ bọn hắn hút chỉ có thể trở thành bọn hắn trợ lực thế nhưng lại đã chậm vô lượng thái hoa thiên tôn căn bản thoát khỏi không song cái kia kinh khủng áp lực trên người lôi điện ngạnh sinh sinh bị hút khô cơ thể biến thành quang ảnh đều bị hút vào trong dù hóa thành năng lượng cải thiện đâu dương ngọc đều cơ thể đệ nhất tiên hắn mới thật sự là đệ nhất tiên Khu Đông Đại Thần Quan nhìn xem mặt đằng kinh trên lại một cái thiên tôn bức họa tiêu tan, trong lòng vừa sợ vừa giận. Một cái đệ nhất tiên đã tất nhiên tinh thần cung dốc hết tất cả, hai cái đệ nhất tiên, hắn không biết có thể hay không đem hắn trấn áp càng để người hoàng sợ là, một bên khác đi ổ cái kia điên cuồng thôn phệ năng lượng bộ dáng, tựa hồ cũng có chút giống như là đệ nhất tiên bộ dáng. Khu Đông Đại Thần Quan trái nhìn phải chú ý, trong lúc nhất thời ánh mắt đều có chút rối loạn. Cơ 13 càng là hoàng sợ quan sát trung quanh, căn bản xem không hiểu hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì. Cổ giới khu người cùng tiên đình thần nhân lúc này cũng đã nhìn trận mắt ốm mồm, vốn cho là là chạy đến chịu chết ba người, lúc này vậy mà nhìn một cái so một cái máy liệt. Vệ Vũ Phu một quyền đánh nổ thiên tôn, cũng đã đầy đủ để người rung động, không nghĩ tới cái kia Âu Dương vậy mà trực tiếp đem thiên tôn năng lượng cho hút tới. Cung Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn đối chiến tỷ ổ tựa Hồ cũng sắp muốn đem cái kia thiên tôn cho hút khô, hơn nữa hắn còn không phải chỉ hút Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn, liền Trư Thiên Tinh Thần tình Quang cũng cùng một chỗ cho hút vào, nhìn tựa Hồ mạnh hơn ông trời ơi, bọn hắn thực sự là cổ giới khu nhân loại sao? Thực sự là mạnh nổ ai nói cổ giới khu người không như thần người? Cổ giới khu người mạnh đứng lên. Còn có những cái kia thần nhân chuyện gì đại đế không ra? Chỉ sợ đã không người có thể áp chế bọn hắn đến loại này thời điểm. Đại đế còn không ra sao? Thật sự không đè ép được sẽ không truyền thuyết thật sự, đại đế cũng đã chuyển thế trùng sinh đi. Cổ giới khu cùng tiên đình đều đang sôi nổi nghị luận, mấy vị đại thần quan cũng tại cùng nhau thương nghị lấy cái gì, chuyện cho tới bây giờ chỉ dựa vào tiên binh doanh cùng bốn kiện đại đế thần khí, tựa hồ đã không cách nào khống chế cục diện vậy thì không thể làm gì khác hơn là như thế. Thạch Trung Tình khẽ gật đầu, dường như là đồng ý cái gì. Chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy vàng, cắn nát răng lấy tự thân huyết dịch cùng năng lượng, ở đó giấy vàng phía trên viết xuống một đạo thẻ phù Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì la đến thật ngọc hoàng thượng đế. Cấp cấp như luật lệ. Thạch trung tình vung ra giấy vàng, trong miệng nói lẩm bẩm. Khi giấy vàng bị quăng vào hư không một sát na, liền tự nhiên, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi, ở đó cho bụi phiêu tán chỗ, hư không đã nứt ra một đường vết rách, một cây mang theo vô tận thần quang ngón tay to lớn, phản phất là đến từ một cái khác chiều không gian kinh khủng tồn tại, hướng về Âu Dương Ngọc đều chấn áp xuống chính là muốn đi giải cứu lâm thâm âu dương ngọc đều thần sắc lập tức biến ngưng trọng nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống ngón tay ngồi ở trên mặt dù ngọc cốt yêu cơ giữa lông mày cũng sinh ra một vòng tiên kỵ không khỏi đứng lên âu dương ngọc đều nhất chuyển dù ngọc ngọc cốt yêu cơ người nhẹ nhàng mà rơi một cái tay cùng âu dương ngọc đều cùng một chỗ bắt được dù ngọc xa hướng về kia từ trên trời giáng xuống huy hoàng ngón tay lên đón với anh ngón tay đặt tại mặt dù phía trên âu dương ngọc đều cùng ngọc cốt cơ thể của yêu cơ lập tức trầm xuống hướng về vô tận tinh không rơi xuống mà đi hai người hợp lực vẫn như cũ khó khăn cản cái kia một ngón tay chi lực bị ngón tay án lấy đụng nát từng tòa tinh thể. Phàn Vật muốn chấn áp đến vũ trụ phần cuối tại sao có thể như vậy? Sáu vị đại đế không phải cũng đã chuyển thế trùng sinh đi sao? Khí tức kia rõ ràng là đại đế, tạo thần tộc mọi người đều là kinh hãi. Nếu là đại đế đã quý vị, thế gian này còn có người nào có thể địch Âu Dương Cùng Ngọc Cốt yêu cơ liên thủ, cũng đỡ không nổi cái kia một ngón tay chi lực, cái kia một ngón tay năng lượng cùng pháp tắc đã để người xem không hiểu, Âu Dương Cùng Ngọc Cốt yêu cơ đã liều mạng đang hấp thu trên ngón tay năng lượng, thế nhưng là cái kia năng lượng lại giống như là vô cùng vô tận, bọn hắn hấp thu năng lượng như biển, lại giống như chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản không có ý nghĩa. Lâm Thâm hai tay của Vũ Chặt bảy vị thiên tôn vây công, lại thoát khỏi không song dưới thân hoàng nê phôi gò bó, cùng hoàng nê phôi nơi tiếp xúc cũng đã bùng hóa, lại tiếp tục, chỉ sợ cơ thể đều biến biến thành tơ bùn. Chỉ là hắn tại hoàng nê phôi một bên khác có vô hạn lớn hoàng nê phôi ngăn cản, hắn căn bản không nhìn thấy một bên khác chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là cảm ứng được cái kia quen thuộc năng lượng ba động, trong lòng lập tức cực kỳ hoảng sợ, đó là ngọc hoàng đại đế năng lượng ba động, là ai thỉnh động hắn? hoàng nê phôi đột nhiên chấn động kịch liệt, như có vô song trọng lực đụng vào hoàng Nghe phôi phía trên, lâm thâm chợt cảm thấy không ổn, chắc chắn là có ai gặp nạn. Thông qua tủ thành người quan sát, đều biết xem đến, cái kia một ngón tay từ trên trời giáng xuống ngón tay to lớn, ngạnh sinh sinh đem Âu Dương Ngọc đều cùng Ngọc cốt yêu cơ hấn vào Hoàng Nghê Phôi bên trong, Hoàng Nghê Phôi bị nhấn ra một cái so vũ trụ hấp động phần mộ còn lớn hơn hô to, mặc dù không biết bọn hắn chết sống, nhưng mà nghĩ đến sợ là không sống nổi. Mấy vị đại thần quan đối với cái này rất hài lòng, tinh không bên ngoài ức vạn tinh thần quan lúc này cũng đều hoan hô lên. Ngươi lại mạnh lại có thể thế nào, đại đế mới là vũ trụ tồn tại vô địch. Ngón tay thu hồi trốn vào hư không, chỉ ở trên Hoàng Nghê Phôi lưu lại một cái vô cùng hố đen lớn, hết thảy vật chất thậm chí là quang ở trong đó đều không thể chạy trốn ra ngoài. Thạch Trung Tình cái này nhìn về phía đi ấu lại lấy ra một tờ giấy vàng. Trư 1245, mười tôn hóa ngục hám hư thiên. Trư 1245, mười tôn hóa ngục hám hư thiên hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên rượu có gì la đến thật ngọc hoàng thượng đế. cấp cấp như luật lệnh đồng dạng sáo lộ. Thạch Trung Tình lần nữa vung ra phủ vàng sau đó, hư không lần nữa bị thiêu đốt phủ vàng mở ra một khe khẽ hở, cái kia một ngón tay đem Âu Dương Ngọc đều nghiền ép ngón tay xuất hiện lần nữa. giờ khắc này, Trư Thiên Vạn giới đối với Đại Thần Quan sợ hai đã đạt đến tự điểm, có thể triệu hoán đại đế Đại Thần Quan. Không thể nghi ngờ là trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất, mà giống như vậy đại thần quan, còn có năm vị. Nguyên bản bởi vì lâm thâm mấy người cùng tinh thần cung chiến đấu, trong lòng dâng lên một chút ý niệm thần nhân, vừa mới sinh ra ý niệm đều bị cứng rắn theo diệt thiên chỉ để hướng đi ủi tựa hồ phải giống như diệt sát Âu Dương Ngọc đều như thế, dùng một ngón tay đem đi ủi để chết. Đi ố nhìn xem từ trên trời giáng xuống tự chỉ, trên mặt cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì, chỉ là đang hấp thu chư thiên tinh quang chi lực cơ thể hơi bóng lúc đít, đưa tay trộn một cái, đã bị hút vô cùng suy yếu thiên tôn. Vậy mà thân bất do kỷ, đến đi ổ trước mặt, quang ảnh càng có càng nhỏ lại, biến thành một cái phiên bản thu nhỏ thiên tôn. Hạ xuống đi ổ trong lòng bàn tay. Đi ổ trưởng nhanh bàn tay, toàn bộ vũ trụ năng lượng, cũng như điểm điểm tinh quang đồng dạng hướng về chỉ kia nắm giữ bàn tay tụ tập mà đi. Cùng Lâm Thâm chiến đấu giả bảy vị tiên tôn, cơ thể dần dần trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa, đều tụ tập hướng về phía đi ổ bàn tay. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, theo đi ổ nằm trong lòng bàn tay tia sáng ngưng kết, khu đông đại thần quan trong tay thập phương khổ kinh vậy mà tia sáng ảm đạm xuống, từng tơ một khổ kinh đều hóa thành cho bụi, cuối cùng cả quyển sách cũng như minh cho giống như tán loạn bay múa, làm sao bắt cũng bắt không được cái này. Này làm sao chuyện? Khu đông đại thần quan liệu mạng muốn nắm chặt cuối cùng những cái gì đều không bắt được, khắc khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, không có đại đế thần khí, hắn cái này đại thần quan còn có thể có tư cách gì vượt lên trên chúng sinh trong tay hắn. CƠ 13 ba hải nhiên nhìn xem đi ổ cái kia nở rộ quang huy bàn tay, chỉ thấy trong bàn tay hắn kia sáng đã ngưng kết trở thành một quyển sách, một bản cách ra để đó quang huy, giống như vạn thần chi trải qua sách. cái kia trong sách tên, rõ ràng là thập phương cứu khổ chân kinh. một giây sau, mọi người thấy được quyển sách kia tại trước mặt đi ô bày ra, trang sách từng tờ một lần lật ra, mỗi lật ra một tờ, liền có một tôn thần minh trùng tiêu dựng lên còn có thần minh thanh âm trong tinh không nợ dội ta là ngọc bảo hoàng Thượng thiên tôn, đứng hàng chân cung, tôn cư mau vị, chấp trưởng phong lôi, cân nhắc phế lịch, chấp trưởng đông phương tịnh thổ nhân ái thế giới, chấn thủ minh phụ đệ nhất điện, lôi điện sông phá thiên địa, hóa thành một tôn thần minh, trận mắt ngưng thị trong hư không ngón tay ta là huyền chân vạn phúc thiên giới, đứng hàng rời cùng, tôn cư buổi chưa vị, chấp trưởng hòa hế, uy chuyên liệt diễm, chấp trưởng phương tây tịnh thổ lê giao thế giới, chấn thủ minh phủ đệ nhị điện, đại biểu sinh mệnh hỏa diễm xông phá hư không, đồng dạng hóa thành đỉnh thiên lập địa thần minh, ở vào một phương nhìn hầm hầm hư không mà đến cự trị ta là thật là khéo đến cực điểm thiên tôn tưng đạo thần quang sông phá hư không, hóa thành vô thượng thần có chân thân, phảng phất có thể trèo chống bầu trời như thần linh, chân đạp và tinh, nhìn hầm hầm hư không. Liền cái kia đã bị giết chết hai vị thiên tôn, vậy mà cũng hóa hình mà ra, sống phá hư không mà đến. 10 vị thiên tôn ở ngũ phương, thần quang trên người hòa làm một thể, hóa thành vô biên Tịnh thổ, mười phải địa ngục, nên hướng cái kia thần chỉ. Và anh, Thần chỉ cùng Tịnh thổ địa ngục chính diện va chạm, trong lúc nhất thời tình không bằng mẹo, đầu chuyển tinh thiên điệu biến sắc, đại chu thiên tinh bản tăng thêm tử vi vạn tượng châu biến thành vô lượng tinh không. Đều nhanh muốn bị một kích này đánh tan đại chu thiên tinh bản cùng tử vi vạn tượng châu phía trên đều ẩn ẩn xuất hiện vết dạng, tựa như sắp không chịu nổi nổi bộ sức mạnh phun trào hắn gánh ở đại đế nhất kích. Trong mắt của tất cả mọi người cũng là vẻ kinh hãi. Đi ổ vậy mà chiếm khu đông đại thần quan đại đế thần khí, trái lại dùng cái này chặn đại đế nhất kích. Chỉ là nhìn, cái kia đại đế thần khí thập phương cứu khổ chân kinh tại đi ổ trong tay. Uy lực vậy mà so tại trong tay khu đông đại thần quan còn lớn hơn thần chỉ không ngừng mà ép xuống, Thập Phương Tịnh thổ địa ngục tại thần chỉ trên ép, biến ảo vô số quá ảnh, Thập Phương Thiên Tôn trên thân thần quan bộc phát, trợn mắt xem thiên, toàn lực cùng ngón tay kia đối kháng thần chỉ cùng Thập Phương Thiên Tôn rằng co không xong, vẫn là người này cũng không thể làm gì được người kia, đi ô cầm. Trong tay khổ kinh, trên người quang huy cũng liên tục không ngừng đưa vào trong khổ kinh, kích phát Thập Phương Thiên Tôn sức mạnh, cùng chống lại. Cái này hai đại thần uy rằng co, đã để bốn phía hư không xảy ra kinh khủng độ sụp, không gian phá toái, dị tượng bộc phát, đã không người có thể tới gần vùng tinh không kia rất nhiều tinh thần quan cùng mấy vị đại thần quan biểu tình trên mặt phức tạp hơn. Âu Dương Ngọc cũng có đệ nhất tiên năng lực đã vô cùng kinh khủng, cái này đi ô lại có thể đoạt đại đế thần khí mà dùng, đối kháng đại đế chân thân sức mạnh, đây là bực nào nhân vật khủng bố. Cho dù là đại thần quan chỉ sợ cũng không có thần thông như vậy, dù sao thập phương đấng đã tại khu đông đại thần quan trong tay bi lực, còn không có tại đi ổi trong tay bi lực lớn bọn gia hỏa này. Đến cùng là dạng gì tồn tại? Mọi người trong lòng đều sinh ra mọi loại ngờ tới, có thể cùng tiên đỉnh chiến tới mức này, hôm nay tham chiến mỗi người đều đủ để bị người ghi khắc. Lâm Thâm thân hám Hoàng Nghê Phôi không cách nào tự kiềm chế, cho dù là không có bảy vị Thiên Tôn công kích, thân thể của hắn cũng khó có thể từ trong Hoàng Nghê Phôi thoát thân mà ra, thậm chí là ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Hoàng Nghê Phôi đã bùn hóa thân thể của hắn, kết nối bùn đất mà một chân cùng bắp chân, lúc này cũng đã hóa thành tự bùn. Lâm Thâm không phải là không muốn triệu hồi ra tiểu diệp cùng tiểu na lấy đại đế thần khí trợ hắn thoát khốn, thậm chí không có triệu hoán hỗn độn trung nhỏ, bởi vì triệu hoán đi ra cũng vô dụng. Hắn vô cùng hiển vi thị lực quan cái này Hoàng Nghê Phôi phát hiện hoàng nê phôi vậy mà không có bất kỳ cái gì sơ hở, đó cũng không phải nói hư vô tri tuyến đều cùng hoàng Nghê phôi không có quan hệ, mà là quá có quan hệ buộc lại. trong vũ trụ tất cả hư vô chi tuyến cuối cùng vậy mà đều cùng hoàng nê phôi hòa làm một thể, phản phất cái này hoàng nê phôi chính là toàn bộ vũ trụ căn cơ sở tại. lâm thâm mặc dù nắm giữ 100% tất chúng công thức, thế nhưng là đối mặt vũ trụ này căn cơ sở tại, trừ phi hắn có thể nhất kích hủy diệt vũ trụ bằng không sức mạnh mạnh nữa, đều khó có khả năng đánh vỡ hoàng nê phôi. càng kinh khủng hơn là lâm thâm sức mạnh mạnh một phần, cái này hoàng nê phôi cũng liền dày một phần, trọng lực cũng liền tùy theo mạnh hơn một phần. Lâm Thâm sức mạnh buộc phát căn mạnh, Hoàng Nê phôi càng dày, trọng lực cũng liền căn mạnh, mạnh đến Lâm Thâm căn bản không có khả năng thoát thân mà ra. Lúc này Triệu Hoán đi ra bất luận cái gì giúp đỡ hoặc thần khí, đều sẽ bị cái này kinh khủng trọng lực đặt ở Hoàng nghe phôi phía trên, cùng Lâm Thâm một dạng bị dần dần ăn mòn hóa thành bùn phôi đại đế thần khí. Quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Thâm hướng về phía bùn đất đại địa đánh ra giữa ngón tay cắt, cái kia không chỗ nào không phá giữa ngón tay cắt sức mạnh, chui vào khắp mặt đất, làm thế nào cũng xuyên bất quá cái này bùn đất đại địa. Dưới ngón tay cắt một mực tại tiến lên, đại địa lại tại một mực biến đến dày phản phất mãi mãi cũng sẽ không bị đánh xuyên qua. Ngược lại để cho bùn đất đại địa trọng lực biến càng khủng bố hơn ở trong mắt lâm thâm, cái này bùn đất đại địa trọng lực đã đã biến thành vô tận con số, hắn đều đã đến không hết có bao nhiêu vị. Lâm thâm làm trụ cột nắm cẩn bá đau, tại trọng lực cùng lực lượng của hắn chen ép, đã con giống như là người nhà, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời ta trước tiên chưa giết kẻ cầm đầu. hậu thủ đại thần quan trong miệng lần nữa đọc lên đại đế thần khí bí ngữ, trời cao đất rộng, chôn bì thần, thiên thu vật thế, tất cả hóa đất vàng. hậu thủ đại thần quan bí ngữ còn chưa niệm xong, vậy mà nhìn thấy một thân ảnh vượt qua hư không, xuyên toa không gian giống như u linh như quỷ mị đạp không mà đến đặng tiên. Người đi làm cái gì? Cơ 13 ở trên cao nhìn xuống, đối với cái kia xuyên thẳng qua hư không mà đến thân ảnh chất vấn giết người. Đặng tiên đạp không mà đến, và áo phiêu vũ, giống như tiên nhân lâm thế, trong chốc lát liền xuyên qua ngoại vi ước vạn tinh thần quan ngăn cản, tựa như huyễn ảnh đồng dạng xông vào đại chu thiên tinh bản biến thành tinh không, hướng về mấy vị đại thần quan chạy thẳng tới. Chương 1246. Đồ sát đại thần quan. Chương 1246. đổ sát đại thần quan. Bốn kiện đại đế thần khí tất cả đã xuất ẩn, đại thần quan trong tay cũng không có siêu thường quy thần khí, nhìn thấy đặng tiên đạp không mà đến, cũng chỉ có thể tự mình hạ tràng chiến đấu. Chỉ là cái kia đặng tiên tới thực sự quá nhanh, thân ảnh mang theo từng đạo huyết ảnh, trong chốc lát đã đến cơ 13 trước mặt hạt gạo chi quang, cùng dám cùng hạo nguyệt tranh huy. Cơ 13 lạnh rên một tiếng, trên thân cựu long ngũ linh nở rộ thật quang, hướng về đặng tiên phát động công kích. Hắn là cơ gia xuất thân, cơ gia vốn cũng không kém hơn đặng gia. Hắn trở thành Tinh Tú Quán chủ cùng Đại Thần Quan sau đó, lại được rất nhiều chỗ tốt, căn bản không có đem đặng tiên phóng ở trong mắt thập đại thần công mặc dù lợi hại, nhưng mà cùng Tinh Thần cung đại thần quan có thể có được chỗ tốt so sánh, cũng không thể coi là cái gì. Nhưng khi cơ 13 chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại phát hiện rõ ràng ngay tại trước mắt hắn đặng tiên, lại trong lúc bất chợt biến mất không thấy. Cơ 13 lập tức cảm thấy không lành, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia một thân áo xanh đặng tiên cũng tại sau lưng cách hắn đi ra, xông về hậu thủ đại thần quan. Hậu thủ đại thần quan trong mắt lộ rõ ra vẻ kinh hãi, dường như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị cơ hội không có bất cứ chút do dự nào, liền buộc phát lực lượng toàn thân, hướng về phía còn chưa vọt tới trước mặt hắn đặng tiên ra tay. thế nhưng là hắn còn chưa ra tay, lại phát hiện đặng tiên đã đến phía sau hắn, vừa mới rõ ràng còn tại trước mặt hắn đặng tiên thân ảnh, lại quỷ dị biến mất không thấy, phảng phất là thời gian cắt đồng dạng, lại thật giống như là phát ra điện ảnh thời điểm, ở giữa thiếu đi mấy tấm. người bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy đặng tiên đạp lên hư không đánh tới chớp nhoáng, giống như u linh lóe lên mấy lần, tựa như xuyên qua cơ 13 cùng hậu thổ đại thần quan cơ thể, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về xa xa hư không tiếp tục gấp rút chạy tới. Trong chớp mắt liền đã chạy nhanh tới tinh thiên bên ngoài, cũng không gặp lại bóng dáng. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, đám người lúc phản ứng lại, đã sớm không nhìn thấy đặng tiên cái bóng hắn đang làm cái gì. Từ chiến trường đi ngang qua sao? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng là tiếp theo rượu, lại nhìn thấy cơ 13 cùng hậu thủ đại thần quan con người co vào, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ mặt không tin nổi. Bọn hắn lại nghĩ di động thân thể thời điểm, trên thân thể lại xuất hiện từng đạo vết máu, chỉ là bỗng lúc cơ thể giống như là ghép hình giống như vỡ vụn thành từng khối huyết nục, trực tiếp trong hư không phiêu khắp nơi đều là. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác dùng mình Trong lòng tràn đầy hơi lạnh thấu xương hảo một cái chụp nhật truy hồn giết người không thấy máu, đặng tiên tốc độ đã nhanh hơn thời gian trường hà tốc độ chạy, ta xem hắn không nên gọi đặng tiên, phải gọi thành tiên mới đúng. Ban mọi nhà dài cười to lấy nói đặng gia lại ở đây thời điểm này tham chiến, còn giết hai vị đại thần quan, liền không sợ tinh thần cung sau này trả thù sao? Ban tiểu Ninh thần sắc cổ quái nói sợ. Nếu như hắn sợ sẽ sẽ không xuất thủ, hắn chính là đang đánh cược, đánh cược tinh thần cung hôm nay qua không được cửa này, đánh cược tiên đỉnh sắp biến thiên. Ban gia gia chủ trong mắt hiện ra hảo quang vậy làm sao có thể? Mấy người bọn họ mặc dù có vạn thế khó tìm thần dị, thế nhưng là đại đế không ra. nếu là đại đế buông xuống, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Bàn tiểu ninh kinh nghi bất định nói đại đế không có khả năng phủ xuống. Bàn gia gia chủ đạo vì cái gì? ban tiểu ninh không thể nào hiểu được bởi vì tất cả đại đế chân thân cũng sớm đã không tại tinh thần cung chuyển sinh làm nhân loại, lúc này không biết ở nơi nào độ kiếp đi. ban gia gia chủ nói ra một cái để cho ban tiểu ninh chấn kinh đến tuột đỉnh tin tức đại đế đã không tại, ngón tay kia lại là làm sao tới? nếu không phải đại đế chi thủ, như thế nào có thể sẽ có như thế bi thế? ban tiểu ninh vẫn cảm thấy không thể tin được kia hẳn là một loại trướng nhãn pháp hay là lợi dụng một loại đặc thù nào đó phương pháp, giữ lại đại đế chi lực, tuyệt không phải chân chính đại đế chi thủ. Bàn gia gia chủ nhìn chăm chú cùng thập phương thiên tôn đối lập đại đế ngón tay nói, nếu là chân chính đại đế ra tay, ngươi cảm thấy nhất kiện đại đế thần khí có thể ngăn lại được sao? Hơn nữa hiện tại cũng lúc nào, hai cái đại thần quan trực tiếp bị đồ, những cái kia đại thần quan lại không có một người triệu hoán đại đế ra tay, nếu là đại đế còn tại, bọn hắn há lại sẽ ngồi yên không để ý đến. Đặng Tiên đem hết toàn lực nhất kích giết đại thần quan, hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, đại đế thật sự không có ở đây, đây chính là đẩy ngã tinh thần cung thời cơ tốt nhất. Bàn gia gia chủ nói liền từ đi ra ngoài tổ phụ ngài muốn đi làm gì Bàn tiểu ninh kinh hãi nói chúng ta thần nhân vận mệnh không nên do trí nào quyết định là thời điểm cầm lại thuộc về chúng ta vận mệnh của mình Bàn gia gia chủ rất lời nhảy lên một cái thân hình giống như cự phụ bộ ra hư không một bước liền từ đạp đi vào đặng tiên hảo một cái đặng tiên ha ha thân ra một lão nhân nguyên bản thân thể loạn khom dần dần đứng thẳng lên mặc dù gầy đến sắp thoát cùng nhau thế nhưng là trên thân lại tản mát ra giống như mũi tên nhọn nhuế khí nơi nào còn có nửa phần giả yếu bộ dáng rõ ràng người đã gần đất xa trời mắt lao ảm đạo Thế nhưng là lúc này lại tản ra ngay cả tuổi trẻ người đều khó mà so sánh cùng nhau vương thả khí thế lão đã già rồi. Cái mạng già này, liên cùng các ngươi a." Lão giả nhảy lên một cái, người như mũi tên xuyên qua hư không, hướng về chiến trường bát sắt mà đi ước vạn năm vận mệnh. Cũng nên có cái chấm dứt. Một người như gió mà đi, thuận gió bay về phía tinh thiên ngoại. Rất nhiều gia tộc cổ xưa bên trong đều có người phá toái hư không giết hướng chiến trường, muốn đem tinh thần cùng triệt để xóa bỏ, phá hủy tiên đình chí nào thể hệ, không hề bị trí nào thúc rối loạn. Rối loạn. Toàn bộ rối loạn. Nhìn xem từng đạo kinh khủng thân ảnh giết vào tinh không chiến trường, Thiên đỉnh thần nhân cùng tinh thần quan cũng là thất kinh chư thiên tinh thần đại trận, không cho phép thả bất luận cái gì một người tiến vào. Thạch Trung tình hướng về phía tinh bàn bên ngoài tinh thần quan ra lệnh, có bộ phận tinh thần quan nghe xong mệnh lệnh, lập tức tạo thành chư thiên tinh thần đại trận. Thế nhưng là cũng có một chút tinh thần quan do dự, Song phá hư không mà đến những người kia, cũng là tất cả đại gia tộc tổ tông cấp bậc nhân vật, mà cái này tinh thần quan bên trong, có thật nhiều chính là đến từ tất cả đại gia tộc, để cho bọn hắn đối nhà mình lao bối ra tay, trong lòng bọn họ vẫn sẽ có chút dây đây là vạn cổ không còn cơ hội, còn không đánh vỡ hàng rào, trọng trưởng ta thần nhân tự thân vận mệnh, các ngươi còn phải đợi đến lúc nào? ban tộc tộc trưởng quát to một tiếng, thân tan ra thiên chi búa, phản phất khai thiên tích địa giống như, chém về phía cái kia chư thiên tinh thần đại trận. Khai thiên tích địa thần công chỗ buộc phát ra tới vô thượng thần uy, đánh đâu thăng đó, không gì không phá. Cái kia ngưng kết thúc vạn tinh thần quan liên thủ biến thành chư thiên tinh thần đại trận, vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn bổ ra một đạo giống như lệch trời một dạng vết rách. Ban tộc tộc trưởng vọt thẳng vào tinh bàn biến thành trong tinh không, lần lượt từng thân ảnh cũng từ cái này vết rách vào tinh không. Tinh thần quan nội bộ cũng xảy ra bất động, có một bộ phận muốn tiếp tục duy trì đại trận, vây khốn những cái kia xông vào người, có chút thì từ bỏ kiên trì, kéo ra lực lượng của mình thậm chí là ngược lại công kích khác đang duy trì đại trận tinh thần quan. Trong lúc nhất thời chư Thiên Tinh Thần Đại Trận tự loạn trận doanh, Tinh Thần Quan ở giữa chém giết. Chương 1247. Toàn bộ rối loạn. Chương 1247. Toàn bộ rối loạn bản nước. Các ngươi coi là thật trọng phạm phía dưới tội nặng như vậy. Tắc Hưu lạnh lùng nhìn xem phá không mà bản ra ra chủ bọn người nói vận mệnh của chúng ta, không cần một đại máy móc thẩm phán. Bản nước nhàn nhạt nói chi nào có thể làm được tuyệt đối công bằng, đối với nhân loại tôi nói, đây mới là tốt nhất sinh tồn phương thức, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy được vũ trụ không có quý củ, khắp nơi đều là nhân loại tại tự giết lẫn nhau sao? Tắc hữu nói vô luận như thế nào, đó đều là chính chúng ta lựa chọn." Ban nước ánh mắt nhìn về phía đứng tại đại thần quan bên người bản thật rõ ràng nói, "Thật rõ ràng, ngươi muốn như thế nào lựa chọn?" Bản thật rõ ràng cùng giao cơ, Phương Đông không sáng thần sắc đều có chút phức tạp, một mặt là nhà mình người, một mặt là đợi bọn hắn như cha ân sư, đây không thể nghi ngờ là cái trật vật lựa chọn tổ phụ, vũ trụ cần trật tự, vàng không chịu khổ chỉ có thể là người bình thường. Bản thật rõ ràng nhìn xem Ban Nức, thành khẩn nói đã như vậy, vậy liền đánh đi, để cho ta xem, ngươi tại tinh thần cung những năm này, rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ." Ban Nức từng bước đi ra, Vô song sức mạnh lập tức bổ ra không gian, đánh đâu thắng đó không kiên không phá vỡ. Bất kỳ lực lượng nào cũng đỡ không nổi hắn, trừ phi là mặt khác một cái vô kiên bất tuổi thần phụ. Làm. Bàn thật rõ ràng đồng dạng bước ra một bước, khai thiên tích địa chi pháp cùng bàn nước quyết đấu, đưa tới không gian xe rách, để cho trong hư không xuất hiện từng đạo hư ngấn tắc hưu. Người ta nên có một trận chiến. Thân gia lão nhân trực chỉ tắc hưu các ngươi cùng lên đi. Tắc hưu khinh thường nói không cần nói nhảm. Hôm nay là cải thiên hoán địa thời điểm, không cho phép tân đoàn cá nhân. đã có người phá không đánh tới tắc hưu cùng thạch trung tình bọn người. Trong tinh không lập tức đại loạn khắp nơi đều là chấn vỡ tinh không kinh khủng chiến đấu thần nhân bên trong tối cường chiến lực 89 chín phần mười đều cuốn vào một trận chiến này ở trong ước vạn đời đời không có cơ hội ước vạn đời đời không có cơ hội a tiên đỉnh vậy mà nội loạn tới mức này chơi trợ giúp ta tạo thần tộc à? tạo thần trong tộc người áo đỏ kích động đều nhanh muốn khóc lên đây là cái gì thiên mệnh bản bọn hắn trăm phương ngàn kế tính toán tiên đỉnh đều không thể đem tiên đỉnh cầm xuống bây giờ tiên đỉnh vậy mà chính mình muốn đem chính mình làm hỏng tạo thần tộc chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể phá hủy tinh thần cung nhập chủ tiên đỉnh đều đến loại này thời điểm vẫn không có đại đế xuất hiện, bây giờ có thể xác định đại đế đều còn tại chuyển thế ở trong, tinh thần cũng không thiếu nổi, đây là ta tạo thần tộc trời ban cơ hội. Người áo xanh cũng kích động nhìn về phía tạo thần tộc trưởng. Tạo thần tộc nhàn nhạt nói, "Không đổi, lại nhìn một chút." Lâm Thâm bị Hoàng nghe Phôi vây khốn, mặc dù chấp trưởng Hoàng nghe Phôi hậu thủ đại thần quan bị đặng tiên chém giết, nhưng mà Hoàng Ngê Phôi nhưng lại không ngừng đối với Lâm Thâm bùng hóa. Trong lòng Lâm Thâm tin tưởng, đặng tiên này tới chủ yếu là giết hậu thủ đại thần quan, khoảnh khắc cơ 13 con là tiện thể mà thôi sợ dĩ giết hậu thủ đại thần quan, hẳn là tưởng muốn giúp Lâm Thâm thoát khỏi đại đế thần khí khốn khổ. Thế nhưng là hậu thổ đại thần quan chết, Lâm Thâm khốn cục cũng không có giải khai đại đế thần khí bản thân liền có ý thức tự chủ, nó rõ ràng không có ý định buông tha Lâm Thâm, hơn nữa còn càng thêm điên cuồng. Lâm Thâm sức mạnh mạnh một phần, đại địa liền dày hơn ngàn lần và lần, cái kia kinh khủng trọng lực, cho dù Lâm Thâm dạng này thể phách cũng đã không chịu nổi. Thuyết tiến hóa mặc dù có thể cường hóa cơ thể của Lâm Thâm, để cho hắn thích ứng trọng lực, thế nhưng cũng là có cái quá trình, giống như vậy trọng lực điên cuồng tăng vọt tình huống, căn bản không có thời gian để cho thuyết tiến hóa phát huy tác dụng của nó. Hơn nữa hoàng nghệ phôi còn có bùn hóa hiệu quả, chỉ cần trong chốc lát chỉ sợ cơ thể của lâm thâm liền muốn hóa thành tượng bùn, cuối cùng hóa thành bụi đất quy về bùn đất bên trong lòng đất. hoàng phôi nê hẳn là vạn sinh chi nguyên, tổ tông chi địa, nơi này đừng nói là lâm thâm, đội bất luận kẻ nào tới, chỉ cần hắn là một người, chỉ sợ đều khó có khả năng thoát khỏi đại đế thần khí. quả nhiên không có một cái nào là phế vật, còn tốt đặng tiên giết hậu thủ đại thật oan, không để cho hắn lại phát động bí ngữ, bằng không không biết hoàng nê phôi còn có cái gì kinh khủng hơn năng lực. lâm thâm ánh mắt lướt nhìn, lại hoàn toàn tìm không thấy hoàng nê phôi sơ hở, liền lâm thâm trên người mình hư vô chi tuyến đều liền tại hoàng nê phôi phía trên. lâm thâm nhìn mình hai chân dần dần bùn hóa. Trong lòng lóe lên vô số ý niệm, đang suy tư muốn thế nào thoát khỏi Hoàng Nghê Phôi thực sự không được, chỉ có thể đem Tiểu Diệp cùng Tiểu Na Triệu Hoán đi ra, để các nàng sử dụng Ngọc Tịnh Bình cùng Hồ Lô Đỏ thử một lần, mặc dù còn không có hoàn toàn hồi phục, dù sao vẫn là đại đế thần khí, bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút tác dụng à, cũng không cầu bọn chung có thể chiến thắng Hoàng Nghe Phôi, chỉ cần có thể giúp ta thoát khốn liền tốt. Trong lòng Lâm Thâm tính toán muốn đem Tiểu Diệp cùng Tiểu Na Triệu Hoán đi ra Hoàng Nghê Phôi là vạn sinh chi nguyên, tất cả sinh vật tổ hợp gen đều tại Hoàng Nghê Phôi bên trong, người đã rơi vào Hoàng Nghê Phôi phía trên, Triệu Hoán, cái gì đều vô dụng, muốn phá Hoàng Nghê Phôi vậy cũng chỉ có một loại phương pháp từ Minh Điệp nữ âm thanh truyền vào lâm thâm não hải cái gì phương pháp vừa rồi ta hỏi ngươi thời điểm người tại sao không nói lâm thâm cắn răng hỏi càng ngày càng nặng trọng lực đã để thân thể của hắn đều nhanh muốn tan vỡ ngoài thân giáp sắc đều bởi vì trọng lực giáp bách mà kẹt kẹt văng rồi bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát bởi vì cái này phương pháp gần như không có khả năng thực hiện cho nên nói cũng vô dụng bây giờ nói cho ngươi chỉ là để ngươi dẹp ý niệm này đừng đem chúng ta triệu hồi ra đi bằng không đại gia chỉ có thể cùng chết ai cũng trốn không thoát cùng đều chết không bằng chết ngươi một cái để chúng ta sống sót còn có cơ hội báo thủ cho ngươi Từ Minh Điệp nữ rõ ràng đoán được Lâm Thâm sẽ đem bọn hắn đều triệu hồi ra đi, đem cái chết mã xem như ngựa sống ý đi, cho nên mới sẽ mở miệng đến cùng cái không có biện pháp, ngươi muốn nói đã nói, không nói thì đừng nói nhảm, ta đã không chịu nổi. Lâm Thâm âm thanh run rẩy, hắn thật sự sắp không chịu nổi truyền thuyết thập đại thần công ở trong, nữ hoa một mạch tu luyện bổ thiên tái tạo thần công, cùng hoàng nê phôi có tướng phụ phối hợp chi công, ngươi nếu là tinh thông phương pháp này, liền có thể khắc chế hoàng nê phôi, chẳng những có thể thoát thân, nói không chừng còn có thể đem cái này vô chủ bằng nê phôi biến thành của mình. Từ Minh Điệp nữ nói lời này của ngươi nói tương đương không nói ta đi nơi nào lộng bộ thiên tái tạo thần công, coi như có thể lấy được, ta cũng không luyện được. Cả. Lâm Thâm chính mình biết mình chuyện, loại này đường đường chính chính công pháp, coi như hắn có cũng không luyện được. Trên thực tế phía trước tại Tinh Tú Quán thời điểm, Lâm Thâm cũng thấy qua bên trong thiên tinh thần cung cất giữ bộ thiên tái tạo thần công, chỉ có điều công pháp không được đầy đủ, chỉ là một cái sắc không mà thôi, căn bản không có cách nào tu luyện trừ cái đó ra, lại không phương pháp phá giải. Ai để ngươi không cẩn thận như vậy, bị cái này hoàn nghe phôi vây cuốn. Nếu là không có bị nó dính vào mà nói, còn có một cơ hội, bây giờ lại là thế nào cũng không khả năng. Thứ Minh điệp nữ nói không có bị dính vào có cơ hội gì? Lâm Thâm trong lòng hơi động hỏi trời cao đất rộng, bao dung vạn vật, vô cùng vô tận lực không thể thành, nhưng mà nếu có cái kia khai thiên tích địa chi lực, đến cũng có thể thử một lần. Lâm Thâm càng thêm im lặng, Từ Minh Điệp nữ nói những thứ này, tất cả đều là nói nhảm, hắn tại sao khai thiên tích địa thần công? Bất quá tử Minh Điệp nữ mà nói, đến là nhắc nhở hắn, mặc dù hắn không phá nổi hoàng nê phôi, nhưng mà cái này hoàng nê phôi là vạn sinh chi nguyên, cùng là vạn sinh chi nguyên, còn có một loại khác sức mạnh, cũng có thể có chút tác dụng. Lâm Thâm tâm niệm khẽ động, liền tự phát động đã tiến hóa làm thần hóa chủng, là thần. Chương 1248 Lạc Thần buông xuống. Chương 1248, Lạc Thần buông xuống. Chiến trường đã hỗn loạn cực điểm, tinh bàn bên ngoài tinh thần quan tại từng đôi chém giết, tinh bàn bên trong cũng là đại chiến không ngừng. Mặc dù đã mất đi hậu thổ cùng khu Nam hai vị đại thần quan, chỉ còn lại Thạch Trung Tỉnh, Tắc Hưu, Tây khu đại thần quan cùng khu Đông đại thần quan, lại thêm giao cơ, bản thật rõ ràng, Khương Khê Sơn cùng Phương Đông không sáng mấy cái tinh tú quán chủ, về số lượng không bằng tất cả đại gia tộc cùng giả. Nhưng mà mấy vị đại thần quan thực lực quả thực kinh người, có như không có đại đế thần khí cùng đại đế trợ giúp, còn tại lấy ít đánh nhiều tình huống phía dưới, y nguyên vẫn là chiếm cứ ưu thế thạch trung tình lấy một địch tám không rơi vào thế hạ phong bên trong thiên đại thần quan uy thế cường đại để người khó có thể tưởng tượng coi như không có đại đế thần khí thiên đình bên trong hắn vẫn là gần như tồn tại vô địch lão vệ đang cùng cuối cùng biết như lai đại chiến bởi vì thuộc tính tương khắc vấn đề từ đầu đến cuối khó mà thoát khỏi cuối cùng biết như lai đánh mười phần phiền muộn cuối cùng biết như lai chiêu chiêu lưu tình chỉ vây khốn không giết càng là như thế lão vệ chiến lực thì càng khó buộc phát âu dương ngọc đều bị nghiền ép tại trong lô đen không biết sống chết địa ô lấy thập phương cứu khổ chân kinh ngăn cản thần chỉ tình cảnh cũng không mỹ hảo nếu là không có thế lực mới ra nhập vào tất cả chiến đấu đều tiến vào cục diện bế tắc. Hơn nữa đối với lâm thâm bên này mười phần bất lợi. cự hoàng tinh thiên tầm ôm mỹ diệu, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem trong tinh không chiến đấu. nàng còn không có chân chính tiến vào quỷ thần cảnh, không có năng lực tiến vào chiến trường hỗ trợ, liền xem như tiến nhập quỷ thần cảnh, không có đã đến thượng vị giai. dạng này chiến trường liền tới gần cũng hết sức khó khăn nhị ca. lâm thâm nhìn có phiền toái, giúp hắn một chút. thiên tầm cũng không cùng lao thiết khách khí, thỉnh cầu hắn trợ giúp lâm thâm chiến đấu vừa mới bắt đầu, không đổi. lao thiết lại chỉ là từ tốn nói một câu, vẫn như cũ tiếp tục quan sát chiến đấu, không có cần đi trợ giúp lâm thâm ý tứ. Thiên Tầm nghe Lão Thiết nói như vậy, hơi an tâm một chút, biết Lão Thiết sẽ không hại Lâm Thâm. Tất nhiên hắn nói như vậy, Lâm Thâm hẳn tạm thời không có cần mệnh nguy hiểm. Khác các tộc người quan sát, vẫn không có muốn xuất thủ ý tứ. Bây giờ tình huống không rõ ràng, Lâm Thâm bọn hắn còn ở vào Hạ phòng, bọn hắn không muốn mạo hiểm ra tay, đặc biệt là Lâm Thâm bị Đại Đế Thần Khí Hoàng Nghê Phôi vây khốn, nếu hắn triệt để bị chân sát, Tinh Thần Cung có người có thể thu hồi Hoàng Nghê Phôi, như vậy tình thế ngay lập tức sẽ lật chuyển. Coi như Đại Đế không ra, Tinh Thần Cung vẫn là vô địch người kia, bản sự vẫn phải có. Chẳng qua là cho Đại Đế Thần Khí so sánh, vẫn là kém chút. Văn bất quân xem trường chiến đấu, hơi cười lấy nói, văn gia bảo trì trung lập, cũng không có gia nhập vào chiến đấu, cũng không có người xông vào hư không. Lúc này đến là rất dễ dàng. Văn bất quân lời nói mới nói xong, lập tức nhìn thấy trong hư không nứt ra một đạo không gian, một tòa thần bí miếu cổ giống như hải thị thận lâu giống như phủ hiện ở trong đó. Kể từ trong cổ miếu, bay ra một vị mỹ lệ đến không có gì sánh kịp quỷ thần. Phiên nguyệt kinh hồng, đẹp như du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Không dâu hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, đồng này như do cuộn tuyết Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh. Nôn ngữ tựa hồ đã không cách nào hình dung kỳ mỹ mạo, nhân ngôn cũng khó khăn miêu tả kỳ thần vận bạn nhất quỷ thần làm sao lại tự mình buông xuống? Đây là quỷ thần là cái gì? Như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Tất cả mọi người nhìn thấy Đông Hoàng Lạc Thần buông xuống, cũng là trong lòng cả kinh. Dù sao quỷ thần sẽ rất ít tự mình buông xuống, trừ phi là nắm giữ Pháp Vương Chi thân Cực giả, nguyện ý dâng ra thân thể của mình, lấy tự thân vì tế phẩm, mới có thể triệu hồi ra cùng tự thân pháp tác phù hợp quỷ thần tự mình buông xuống. Hơn nữa còn chưa chắc có thể thành công, gần nhất tỷ lệ thành công là càng ngày càng thấp. Lúc này có quỷ thần từ trong thần miếu đi ra, mà lại là không biết lai lịch quỷ thần đối với song phương tới nói cũng là áp lực thực lớn, lâm thâm cũng bị sợ hết hồn, hắn triệu hoán chính là đông hoàng lạc thần, làm sao tới chính là như thế một cái mỹ lệ nữ quỷ thần, hắn nhớ kỹ đông hoàng lạc thần phải cùng hắn giải giống nhau như lúc mới đúng, trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ là đông hoàng lạc thần bên kia xảy ra vấn đề gì, bị tu hú chiếm tổ chính khách? thế nhưng là cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, cái này mỹ mạo nữ thần mặc dù cực mỹ, thế nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mặt mày của nàng ngũ quan kỳ thực cùng lâm thâm là mấy phần rất giống, có thể nói là nữ bản lâm thâm đương nhiên, chỉ là rất giống, cái này đông hoàng lạc thần tự nhiên là đẹp hơn hắn nhiều lắm. Tất cả mọi người đều đang giòm ngó Đông Hoàng Lạc Thần, nhìn nàng tới đây rốt cuộc muốn làm gì, đến cùng là ai đem nàng đưa tới. Cho dù là mấy vị đại thần quan cũng không ngoại lệ, đều tại quan sát Lạc Thần ở bên ngoài nhân loại xem cuộc chiến cùng thần nhân, con mắt càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Lạc Thần, tức muốn biết rốt cuộc là ai triệu gọi nàng, lại muốn biết nàng là quỷ thần là cái gì, sao sẽ như thế mỹ mạo kinh người. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lạc Thần hàng lâm tại bùn đất bên trên đại địa, hướng về phía lâm thâm nhẹ nhàng thi lễ, Lạc Thần gặp qua chủ nhân, không biết triệu hoán nô tỷ có gì phân phó một lời chấn kinh vũ trụ, tại cái này máy mắt, thế giới đều tựa như đột nhiên an tĩnh một chút. trên trời quỷ thần, vậy mà sương lâm thâm vì chủ nhân, còn tự xưng nô thì, đây là bậc nào hoang đường ma huyễn sự tình đây chính là quỷ thần a? đại biểu cho quy tắc vũ trụ tồn tại. mặc dù quỷ thần có mạnh có yếu, nhưng mà yếu hơn nữa quỷ thần, đó cũng là quỷ thần, cũng là nhất hệ pháp tắc chi thần, như thế nào lại nhận một phạm nhân làm chủ đâu? từ xưa đến nay, vũ trụ vô tận tuế nguyện đến nay, cũng chưa từng phát sinh qua loại sự tình này. liền xem như chi cao đại thần quan cầm trong tay đại đế thần khí, cũng không khả năng để cho quỷ thần khuất phục nhận chủ. thế nhưng là loại này hoang đường chuyện. Vậy mà thật sự xảy ra, vẫn là như thế mỹ mạo quỷ thần, nhận một nhân loại làm chủ. Ngay cả đại thần quan lúc này cũng bị khiếp sợ khó có thể tin, cái này cũng vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Bọn hắn làm sao biết, đó cũng không phải chân chính trời sinh quỷ thần, mà là Lâm Thâm hỏa trùng xoán thần vị biến thành quỷ thần, cùng trời sinh quỷ thần là có chút không giống nhau. Nếu là trời sinh quỷ thần, cho dù Lâm Thâm dù thế nào mạnh, cũng không khả năng sẽ nhận hắn làm chủ là thần, giúp ta thoát khốn. Lâm Thâm hướng về phía Lạc thần hạ lệnh tuân Lạc thần ứng thanh, hướng về Lâm Thâm đi tới. Nàng gái kia trần trụi chân ngọc đạp tại bùn đất bên trên đại địa, nguyên bản tựa như bùn bên trên đại địa, vậy mà nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, thanh thủy tựa như chảy ra đồng dạng, lấy nàng mũi chân làm trung tâm che mất đại địa. Tất cả mọi người tại chặt chẽ chú ý nàng nhất cử nhất động, muốn biết Lạc thần là có hay không có thể phá vỡ Hoàng đế phôi. Lý do đi lên nói, đại đế thần khí là có thể trấn áp quỷ thần, nhưng cũng không phải tuyệt đối, còn phải xem sinh khắc chi đạo. Thanh thủy che mất đại địa, cũng thấm ướt lâm thấm hai chân đã bùn hóa hai chân, bị thanh thủy thấm ướt sau đó, trên đùi bùn vậy mà dần dần hòa vào trong nước, từ lâm lâm trên đùi từng màn xuống, nguyên bản bùn hóa bắt chân cũng dần dần khôi phục huyết đục chi khu. Thanh thủy lại biến hỗn độn không chịu nổi, từ bắt đầu thanh tịnh biến bùn vàng, lại biến thành bùn hồ đồ đồng dạng không tốt. Cái kia lạc thần sức mạnh lại có thể khắc chế Hoàng Nê phôi. Tây khu đại thần quan cực kỳ hoàn sợ không phải khắc chế, chỉ là đối với bùn hóa có một bộ phận hóa giải tác dụng, nếu là hậu thổ đại thần quan còn tại, có thể lấy bí ngữ kích hoạt Hoàng Nê phôi càng nhiều năng lực, tất nhiên có thể bài trừ lực lượng của nàng. Đáng tiếc, Tắc Hưu bên cạnh chiến bên cạnh nói đáng hận đả tiên. Tây khu đại thần quan trong lòng hận không thể giết đả tiên, lại phân không ra thần tới chỉ có thể tiếp tục liều mệnh chiến đấu không đội, có thể thoát khỏi bùn hóa cũng không đại biểu có thể từ hoàng nghe phôi trọng lực ở trong thoát thân mà ra, chỉ cần hắn không cách nào thoát thân, chúng ta liền y nguyên vẫn là ưu thế. Thác Hưu nói. Lâm Thâm miễn đi bùn hóa nỗi khổ, nhưng mà trên người trọng lực nhưng lại chưa tiêu mất, lạc thần sức mạnh cũng không thể hóa giải cái này kinh khủng trọng lực, cùng một chỗ bị vây ở hoàng nghe phôi phía trên. Lâm Thâm cũng không thất vọng, có thể không còn bị bùn hóa, đã cho Lâm Thâm trợ giúp rất lớn tốt xấu ta cũng là trọng lực pháp tắc và môn. Nếu là bị trọng lực pháp tắc trò vây chết, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Không có bùn hóa nguy hiếp Lâm Thâm có đầy đủ thời gian con mắt nhìn chằm chằm hoàng nê phôi, thể nội thuyết tiến hóa điên cuồng của chuyện. Chương 1249, tuần hoàn trưởng thành. Chương 1249, tuần Hoàng trưởng thành. Lâm Thâm mặc dù là trọng lực pháp tác nhập môn, nhưng hắn trọng lực pháp tắc cũng giới hạn tại có thể nhìn thấy trọng lực định lượng số liệu, bản thân cũng không thể khống chế trọng lực, chớ đừng nói chi là đem khủng bố như vậy trọng lực tản đi. Lạc Thần thủy chi lực chỉ có thể hòa tan một bộ phận hoàng nê phôi, nhưng mà hoàng nê phôi cơ hội là vô cùng lớn, Lạc Thần thủy chi lực không có cách nào hoàn toàn đem hắn hòa tan, cho nên cũng không khả năng giải trừ cái này kinh khủng trọng lực bị thủy tri lực hòa tan hoàng Nê phôi, ngược lại sẽ giống như là đầm lầy đem người thôn vệ. Lâm Thâm mặc dù không sợ bị nước bùn bao phủ, nhưng mà dạng này không công, sát thực cũng không có cái gì tất yếu. Lâm Thâm điên cuồng vận chuyển thuyết tiến hóa, muốn lợi dụng thuyết tiến hóa đối với thân thể cường hóa, cùng với tự thân đối với trọng lực pháp tắc lý giải, để cho tự thân chính thức có được có thể khống chế trọng lực pháp tắc, từ đó thoát khỏi hoàng nê phôi kinh khủng trọng lực, đáng tiếc Lâm Thâm rất nhanh liền phát hiện, ý nghĩ của hắn hơi quá tại mỹ hảo, giống loại này đường đường chính chính sức mạnh, hắn như thế nào cảm ngộ đều khó mà đang đường nhập thất. Cho dù là tại mạnh như vậy trọng lực trong hoàn cảnh, Hắn đối với trọng lực cảm ứng cũng là cực kỳ chi độn, căn bản là không có cách giống hắn nghĩ như vậy, mượn nhờ mạnh trọng lực hoàn cảnh cùng thuyết tiến hóa, nắm giữ trọng lực pháp tắc không được, dạng này không được. làm sao bây giờ? Lâm Thâm đại não cấp tốc vận chuyển, trực tiếp buông tha ý tưởng trước đây, tay chuyển chết, người chuyển sống, người sống cũng không thể bị nẹn nước tiểu chết, không cần thiết chuyện gì đều một con đường đi đến đen, không đụng bức tường không quay đầu. Lâm Thâm đem tự thân đủ loại năng lực đều suy tư một lần, đột nhiên linh quang lóe lên, ta cái não này à, như thế nào đem tử phấn mất? Tử Phấn bây giờ đẳng cấp mặc dù vẫn còn không tính là đỉnh cấp, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu là Lâm Thâm cùng Tử Phấn ở giữa, có lực lớn vô cùng khế ước. Tử Phấn thể trọng càng nặng, Lâm Thâm sức mạnh cũng liền càng mạnh, mà ở trong đó trọng lực sẽ để cho Tử Phấn trọng lượng theo trọng lực gia tăng mà không ngừng tăng cường. Tử Phấn biến nặng như vậy, lực lượng của Lâm Thâm liền sẽ theo Tử Phấn biến trọng mà biến lớn, liền có thể đối kháng Hoàng Nê phôi kinh khủng trọng lực. Mặc dù Lâm Thâm bây giờ còn suy tính không ra kết quả sau cùng như thế nào, nhưng đây không thể nghi ngờ là trước mắt hữu hiệu nhất một loại phương pháp, cũng là hắn có thể nghĩ tới duy nhất phương pháp. Lâm Thâm cũng không có gì do dự, trực tiếp đem Tử Phấn triệu gọi đi ra. Tử Phấn vừa ra tới, lập tức bị cường đại trọng lực trực tiếp đặt ở bốn đất địa chi bên trên, vô luận nó như thế nào ra sức dây dưa, gian chặt lấy mặt đất cơ thể đều không thể di động, cơ thể còn bị nhanh chóng đè ép. Lâm Thâm một cái tay nắm Tử Phấn, đem hắn một chút kéo tới trên người mình. Tử Phấn phối hợp với dây dừa cơ thể của Lâm Thâm, để cho Lâm Thâm cảm giác thân thể trọng lượng đống nhiên tăng thêm, eo lại còn một chút, kém chút hoàn toàn nằm dạt trên mặt đất, trong tay cẩn bá đao đều còn sắp biến thành vòng. Thế nhưng là cũng liền vào lúc này. Lâm Thâm cảm giác bên trong thân thể mình sức mạnh đang lấy điên cuồng tốc độ tăng thêm, chưa bao giờ có lực lượng cảm giác tràn ngập tại Lâm Thâm trong thân thể. Coi như không nhìn tới trên đồng hồ đeo tay thuộc tính, Lâm Thâm cũng có thể chắc chắn lực lượng của hắn thuộc tính đang tại hiện lên bạo tạc tính chất tăng trưởng. Cơ thể của Tử Phấn một chút bò tới, trọng lượng của nó cũng không ngừng mãi chuyển hóa làm sức mạnh, thông qua lực lớn vô cùng khế ước, tăng cường Lâm Thâm sức mạnh. Tử Phấn biến rất nặng, thế nhưng là theo thân thể của nó cuốn lên tới, Lâm Thâm ngược lại dần dần cảm giác buông lòng một chút, tựa như cái này bùn đất đại địa trọng lực trở nên yếu đi đồng dạng không tốt. Lâm Thâm phát hiện cơ thể của Tử Phấn tại cái này kinh khủng trọng lực phía dưới lại có chút không chịu nổi, dù sao cấp bậc của nó còn không có đạt đến, lấy dạng này đẳng cấp cùng đại đế thần khí chống lại, sát thực quá mức khó xử nó. Tử Phấn có hơn phân nửa còn không có leo đến Lâm Thâm trên người cơ thể, bị đè so giấy còn mỏng, liền như vậy dán tại bên trên đại địa, bây giờ đã không kéo nổi. Lâm Thâm nếu là cưỡng ép đi kéo, chỉ sợ sẽ đem nó cơ thể trực tiếp kéo đứt. Lâm Thâm không cần nghĩ ngợi, đem sức mạnh của bản thân thông qua tiểu vũ trụ truyền vào Tử Phấn bên trong thân thể, hắn muốn trợ giúp Tử Phấn tấn thăng, chỉ có như thế mới có thể để Tử Phấn tiếp nhận cái này kinh khủng trọng lượng. Tăng tinh hệ thống tiến hóa mà thành tiểu vũ trụ, ẩn chứa pháp tắc bảy trận sức mạnh đã 10 phần kinh khủng, bằng không lâm thâm cũng không thể bằng vào sức một mình cùng đại đế thần khí chống lại. Cũng chính là cái này hoàng đế phôi quá mức khắc chế hắn, đổi thành cái khác đại đế thần khí, cũng chưa chắc có thể làm gì được Lâm Thâm. Tiểu vũ trụ rót vào cơ thể của Tử Phấn, chẳng khác gì là Lâm Thâm đem năng lượng của mình truyền cho Tử Phấn, Tử Phấn bản thân liền là một cái ăn hàng, tiêu hóa năng lượng đối với nó tới nói quá đơn, đơn giản. Tại số lớn năng lượng gia trì, Tử Phấn bị đè ép trên mặt đất, xoá so ná nổ màn còn mỏng hơn cơ thể. Dần dần một lần nữa bành trướng lên đồng thời cơ thể tản mát ra trong suốt hồng quang, tựa như tia hồng ngoại đồng dạng chói mắt. Lâm Thâm chính mình thì dần dần chuyển thành sử dụng sức mạnh thuộc tính đối kháng trọng lực, tiết kiệm ra tới năng lượng, đều quan chú cho thử phấn. Người quan chiến nhìn thấy Lâm Thâm triệu hồi ra một đầu màu đỏ gần châu dây thừng, tiếp đó hướng về trên người mình quấn, lại tiếp đó liền thấy cái kia chói mắt hồng quang lấp lóe dựng lên, không biết hắn đây là đang làm gì. Vô luận là cái kia màu đỏ dây thừng là thần khí vẫn là sủng vật, xem nó bộ dáng, liền biết nó không có khả năng thoát khỏi hoàng nghe phôi trọng lực quỷ thần chi lực, cũng không cách nào để cho hắn thoát khỏi hoàng nghe phôi trọng lực. Ngược lại cũng bị vây ở hoàng nghe phôi phía trên, đại đế thần khí quả thực mạnh khó có thể tưởng tượng. Văn bất quân cảm thán nói đại đế thần khí là lấy đại đế chi lực luyện hóa mà thành, trên bản chất chẳng khác gì là đại đế thần uy một bộ phận, là vũ trụ này ở giữa lực lượng mạnh nhất. Quỷ thần mặc dù cường hành, nhưng dù sao chỉ là nhất hệ chi chủ, đại đế chi lực cũng không phải nhất hệ sức mạnh đơn giản như vậy. Văn thành khôi nhàn nhạt nói, đáng tiếc sáu cái đại đế thần khí thất là hai cái bằng không sáu cái đại đế thần khí đầy đủ hết mà nói, vẹn vẹn chỉ là bọn chúng vi năng, liền có thể chấn áp hết thảy. sáu cái đại đế thần khí chấn áp hết thảy, cái này không khỏi có chút nói quá sự thực à? cái kia đi ồ chẳng phải lấy sức một mình phá vỡ đại đế thần khí chế ước, còn ngược lại bả đại đế thần khí vì từ sử dụng. nếu là nhiều chút cường giả như vậy, sáu cái đại đế thần khí cũng không thể nói liền chấn áp hết thảy à? văn bất quân có khác biệt kiến giải ta không biết cái kia đi ồ là làm sao làm được, nghĩ đến trong vũ trụ có thể làm được hắn loại trình độ đó người cũng không nhiều. bất quá coi như có thể đủ sáu cái trở lên dạng này cường giả, cũng tuyệt không phải sáu cái đế khí đối thủ. Văn Thành Khôi 10 phần khẳng định nói vì cái gì? Văn Bất Quân khó hiểu nói đó là bởi vì nếu là 6 cái đại đế thần khí tất cả tại, liền có thể phát động đại đế thần uy, đó là có thể sánh ngang đại đế lực lượng bản thân, nhưng mà chỉ có 6 cái đại đế thần khí đầy đủ hết thời điểm mới có thể phát động đại đế thần uy, thiếu một thứ cũng không được. Văn Thành Khôi nhìn về phía còn tại cùng tiên nhân doanh so đấu tính toán lực đệ nhất tiên nói, nếu là 6 cái đại đế thần khí tất cả tại, cái tiêu đệ nhất tiên sợ là cũng không thể lớn lối như thế. Đại đế thần khí còn có chức năng này. Văn Bất Quân kinh ngạc đại đế thần khí vốn là lấy lục hợp chi vị mà định ra, là trấn thủ lục đại tinh khu Chí bảo. Bọn chúng bản thân liền kèm theo lục hợp chi lực, nếu tề tụ, hình thành đại đế vi năng không thể tưởng tượng. Văn Thành khôi nói, bất quá nghĩ đến là rất khó lại tề tụ, mà khác hai cái đại đế thần khí di thấp nhiều năm, đã không biết có bao nhiêu ước năm chưa từng xuất hiện qua. Chương 1250, liệt địa. Chương 1250, liệt địa. Lâm Thâm tay cầm tử phấn, tử phấn trên người hồng quang đã mãnh liệt đến đem vô biên bùn đất đại địa đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Giống như có một vòng huyết dương, tại bùn đất bên trên đại địa dâng lên, chiếu rọi cả vùng đất văn vật. Lâm Thâm lúc này phảng phất tiến nhập một cái vòng lập vô hạn, hắn rót vào tử phấn năng lượng trong thân thể càng nhiều. Cơ thể của Tử Phấn tiến hóa càng mạnh, có thể gánh vác trọng lực cũng liền càng lớn, bản thân cũng sẽ biến càng nặng. Tử Phấn càng nặng, Lâm Thâm sức mạnh thuộc tính cũng liền càng mạnh, đối kháng Hoàng Ngê Phôi sức mạnh cũng liền càng mạnh, Hoàng Ngê Phôi liền sẽ biến càng lớn càng dày, trọng lực liền sẽ biến càng mạnh, Tử Phấn nhận lấy mạnh hơn trọng lực gia trì, cơ thể biến càng nặng, liền sẽ tiếp tục tăng cường Lâm Thâm sức mạnh. Lâm Thâm, Tử Phấn cùng Hoàng Ngê Phôi tạo thành một cái bế hoàn, tam phương sức mạnh đều đang không ngừng tăng cường. Lâm Thâm càng mạnh, cho Tử Phấn năng lượng thì càng nhiều, cái này tuần hoàn phất vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Lâm Thâm cảm giác lực lượng của mình thuộc tính đã không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Chỉ sợ lực lượng của mình thuộc tính, đã là từ xưa đến nay người mạnh nhất. Ngoại trừ sử dụng tử vi vạn tượng châu có thể đem sức mạnh thuộc tính đẩy lên mạnh như vậy trình độ, thế gian cũng không còn bất luận một loại nào thần khí, có thể đem sức mạnh thuộc tính trồng tới mức này. Chỉ là bởi vì tam phương lực lượng là thông qua trọng lực tại tranh đấu, không giống bình thường chiến đấu như vậy ngoại phóng, cho nên những người khác còn chưa phát hiện nơi này dị thường. Lâm thâm tâm tình hết sức phức tạp, hoàng nghe phôi trọng lực giống như có thể vô hạn tăng. Như thế nào cũng không đến được đầu cảm giác chính hắn sức mạnh trải qua thời gian dài như vậy sức mạnh tăng cường, Lâm Thâm sợ sệt lại tiếp tục, thân thể sẽ của mình tiếp nhận không ở như thế lực lượng kinh khủng. Lực từ thân phát, nếu như sức mạnh của một người vượt qua nhục thể tiếp nhận cực hạn, như vậy có thể chỉ là nhẹ nhàng hơi dùng sức, xương cốt liền sẽ phá vỡ ra thịt của mình. Bởi vì sức mạnh quá mạnh, mạnh đến ngay cả mình đều không thể khống chế trình độ không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Lâm Thâm biết không có thể khống chế lực lượng là đáng sợ nhất, hắn tất nhiên tại sức mạnh vượt qua tự thân năng lực khống chế phía trước, thoát khỏi cục diện bây giờ nhưng là muốn như thế nào mới có thể đủ thoát khỏi cục diện này đâu? Bây giờ ba cái đã trở thành một cái ổn định kết cấu, tùy ý một phương chủ động ra khỏi đều biết chịu đến không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng phản vệ. Lâm Thâm không thể chủ động ra khỏi, cũng không thể để Tử Phấn ra khỏi, Hoàng Nghe Phôi cũng không khả năng chính mình ra khỏi tốt nhất phương pháp, tự nhiên là ba cái cùng một chỗ dừng lại. Thế nhưng là Hoàng Nghe Phôi ngay cả chủ nhân cũng không có, lại là không có thể không chế chế làm sao bây giờ? Lâm Thâm trong não lóe lên mấy cái phương án, lại tựa hồ như không có một cái nào phương án có thể thực hiện đang tại Lâm Thâm thúc thủ vô sách thời điểm. Đột nhiên cảm giác được Hoàng Nghê Phôi trọng lực tốc độ tăng trưởng dường như là thấp xuống một chút chẳng lẽ nói, Hoàng Nghê Phôi sắp đến cực hạn. Trong lòng Lâm Thâm cùng hỉ. Vừa rồi hắn còn hoài nghi, Hoàng Nghê Phôi trọng lực có phải hay không sẽ vô hạn tăng cường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện đến đỉnh dấu hiệu. Hoàng Nghê Phôi trọng lực tự nhiên không thể nào là vô hạn, dù sao nó chỉ là đại đế thần khí, cũng không phải vũ trụ bản thân. Vũ trụ bản thân là không phải vô hạn, trước mắt còn không cách nào xác định, chứ đừng nói là đại đế thần khí sở dĩ đại đế thần khí tựa như nắm giữ vô hạn uy năng, đó là bởi vì trong vũ trụ sinh vật, cơ hội không cách nào chạm tới đại đế thần khí danh giới cuối cùng. Nhưng là bây giờ Lâm Thâm cùng Tử Phấn liên thủ, vậy mà sắp chạm tới Hoàng nghe Phôi lần dành kiên trì một chút nữa. Kiên trì một chút nữa, Lâm Thâm chỉ có thể liều mạng kiên trì, muốn đợi đến Hoàng nghe Phôi trọng lực đã đến hạn mức cao nhất một khắc này. Hắn bây giờ có một loại cảm giác kỳ dị, cái loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, trong thân thể sức mạnh, mạnh đến tựa như muốn cùng hắn cơ thể tách ra tới tựa như. Nói không rõ ràng đó là dạng gì cảm giác, bất quá Lâm Thâm rõ ràng có thể cảm giác được, đây cũng là tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Tử Phấn trên thân thể hưởng quang, dần dần từ cường chuyển nhược, không có vừa rồi như vậy rực rỡ chói mắt đó cũng không phải nói tử phấn năng lượng trong thân thể thấp xuống, mà là tử phấn bắt đầu lột xác. tại bên ngoài thân thể của nó, giống như là lột xác, xuất hiện một tầng màu đỏ thâm tinh thể, tinh thể kia càng để lâu càng sâu, phía trên xuất hiện tương tự với da rắn vết dạng đỏ thâm tinh da chất đóng càng dày, tử phấn trên người hồng quang cũng liền càng ảm đạm, cuối cùng cơ hội đều nhanh muốn nhìn không đến trên người nó hồng quang. lúc này mọi người mới nhìn thấy, lâm thâm tay cầm một thanh màu đen như thiêu hỏa côn một dạng đồ vật, đứng tại bùn đất bên trên đại địa không biết lúc nào, hắn vậy mà từ bùn đất trên mặt đất đứng lên, một tay nắm tử phấn liền như vậy đứng, một bên lạc thần đứng tại nước bùn phía trên, lặng lặng chờ. Mọi người đều hơi kinh ngạc, lâm thâm vậy mà đứng lên, không biết hắn đến cùng làm cái gì thời điểm. liền thấy lâm thâm một tay nắm cái kia màu đen tiêu hỏa côn, đem hắn dơ lên hắn muốn làm gì. một mực dòm ngó tình huống bên kia giao cơ bọn người, nhìn thấy lâm thâm dơ lên tử phấn, trong lòng đều dâng lên dự cảm không tốt. một giây sau, lâm thâm vặn eo bảy cánh tay, nắm tử phấn bản tay đột nhiên phát lực, đem tử phấn hung hăng đâm vào bùn đất bên trên đại địa. tử phấn hình thể cùng bùn đất đại địa hình thể hiện tại so sánh liền chín châu mất sợi lông cũng không tính, nói là mỏ kim náy biển cũng đã cực độ khuyết đại tử phấn hình thể, nhưng khi tử phấn đâm vào bùn đất cả vùng đất một sát na, bùn đất đại địa tựa hồ run lên một cái. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bùn đất đại địa, dường như là chờ đợi phát sinh chút gì, thế nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh, tử phấn chỉ là đâm vào bùn đất đại địa bên trên, lập tức biến mất có buộc phát kinh khủng năng lượng ba động, cũng không có phát sinh nổ tung. Lâm Thâm tay còn nắm tử phấn, đầu cũng không có lên, giống như là tại dùng xiên cá đâm cá ngư dân quả nhiên vẫn là không được sao? Thân Thanh Tuyết trong lòng hơi có chút thất vọng thế nhưng là một giây sau, thân thanh tuyết đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ thấy lấy tử phấn làm trung tâm, bùn đất đại địa bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo tia sáng màu đỏ, cái tia tia sáng màu đỏ lộ ra chỗ, chính là đại địa nứt ra từng đạo hang sâu chỗ, vô biên cực lớn bùn đất bên trên đại địa chỉ là trong nháy mắt liền hiện đầy vô số tách ra để đó ánh sáng màu đỏ, giống như mạng nhện bình thường không đáy khe rãnh. Thiêu hỏa côn trên thân bình thường tử phấn màu đen tinh ra từng mảnh chọc từng mảng, lộ ra bên trong long ánh như cực phẩm bổ câu huyết hồng bảo thạch bình thường thẳng tắp cơ thể. khi phía ngoài hất tinh ra triệt để ra một khắc này, liền nghe được một thanh âm vang lên triệt để vũ trụ anh minh cực lớn vô biên bùn đất đại địa, vậy mà chia năm xẻ bảy, biến thành vô số khối hoặc lớn hoặc nhỏ bùm thôi, hướng về hư không phân tán bốn phía. Ngoại trừ hoàng nghe lại lục bạo liệt tâm thành, toàn bộ vũ trụ đều chết bình thường yên tĩnh. Hoàng nghe phôi lớn như vậy đối thân khí, cư nhiên bị nhất kích đánh bể, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Theo hoàng nghe phôi bạo liệt, cái kia khảm nạm tại trên hoàng nghe phôi hắc động cũng đã mất đi rồi vào, lúc này có người phát hiện, hắc động kia tự hồ so trước đó nhỏ rất nhiều rất nhiều, cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng cái kia to bằng. Chương 1251, chỉ luận sinh tử. Chương 1251, chỉ luận sinh tử. Lâm Thâm đánh bại Đại Đế Thần Khí Hoàng Nê Phôi, tình thế lập tức bị chuyển. Tinh Thần Quan theo nguyên bản ưu thế cực lớn, đã biến thành bây giờ nguy cơ từ phía một cái không tốt. tiên Đình Tinh Thần Cung liền muốn từ đây trở thành lịch sử đến loại này thời điểm. Nếu như Đại Thần Quan lại không triệu hồi ra Đại Đế, chỉ sợ hôm nay Tinh Thần Cung kết cục liền đã đã chú định. Không ít người đều ở trong tối lịch kỷ ngữ. Trước đó chỉ có số người cực ít biết Đại Đế đã không tại Tinh Thần Cung sự tình, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng đều chỉ là ngỡ tới, cũng không có ai dám đi nghiệm chứng. Thế nhưng là giờ này ngày này, cơ hội tất cả mọi người đều đã đoán được. Đại đế chắc chắn là xảy ra vấn đề, bằng không đều đến trình độ này, làm sao còn không triệu hoán đại đế đi ra? Liên Thạch Trung Tình triệu hoán đi ra một cây thần chỉ cũng đã bị người hoài nghi. Nếu thật là đại đế chi thủ, làm sao sẽ bị thập phương thiên tôn đỡ được? Thập phương cứu khổ chân kinh chủ nhân Đông Cực Thanh Hoa đại đế đích thân đến còn không sai biệt lắm. Các đại thần quan tận gốc ngón tay cũng không có triệu hoán đi ra, liền càng thêm khả nghi. Lâm Thâm ánh mắt đảo qua, nhìn về phía cùng đi ổ đối lập thần chỉ. Nếu là dưới tình huống bình thường, bây giờ Lâm Thâm hẳn là đi chợ đi ổ đánh nát thần chỉ. Vạch trần đại đế đã không có ở đây sự tình đến lúc đó vũ trụ còn hùng cọp tinh thần cung như thế nào cũng không khả năng tồn tại. Thế nhưng là trong lòng lâm thâm nhưng vẫn là có điều cố kỵ. Trên lý luận tới nói, sáu vị đại đế sát thực cũng đã không tại tinh thần cung, cũng không cần cố kỵ cái gì. Thế nhưng là lâm thâm là chân chính gặp qua ngọc hoàng đại đế, tuy nói triệu hoán mấy lần cũng không có đi ra, một lần cuối cùng cũng chỉ triệu hoán ra một ngón tay, nhưng lâm thâm đi qua tiên đỉnh, gặp qua ngọc hoàng đại đế, trong lòng liền vẫn cảm thấy không thích hợp. xoay chuyển ánh mắt, lâm thâm nắm tử phấn, cong cẩn bá đạo, tại giới thần cung lạc thần song trọng bảo hộ phía dưới, hướng về bên trong thiên tinh thần cung đại thần quan thạch trung tình mà đi. nhìn thấy lâm thâm tới vây công thạch trung tình mỗi nhà cường giả nhau nhau tối lui bọn hắn vừa mới nhìn thấy lâm thâm nhất kích đánh nổ hoàng nê phôi đối với hắn thực lực cũng đã mười phần tin phục có hắn đối đầu thạch trung tình liền có thể không có sơ hở nào quan trọng nhất là bọn hắn nhiều người như vậy vây công thạch trung tình chẳng những không có chiếm được tiên nghi còn có mấy người bị thạch trung tình trấn áp đã biến thành cầm thú nếu không phải hôm nay đã không có đường lui bọn hắn đã sớm lui trong lòng đã có chút sợ hãi đồng dạng là đại thần quan thạch trung tình cũng khác đại thần quan rõ ràng không cùng một cấp bậc bên trên chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ chém giết hắn. Một vị đại tộc lão nhân kéo dài khoảng cách so đối với Lâm Thâm nói các ngươi đi trước trợ giúp những người khác, ở đây giao cho ta. Lâm Thâm nhìn xem Thạch Trung Tình nói đám người nghe vậy cũng không ngại ngủng, trực tiếp hướng về mấy cái khác bị vây công đại thần quan mà đi Thạch đại thần quan, không nghĩ tới ngươi ta sẽ đi đến hôm nay. Lâm Thâm không gấp ra tay, nhìn xem Thạch Trung Tình nói nói cái gì cũng là vô dụng, hôm nay chỉ có thể có một cái người thắng, xem ai có thể cười đến cuối cùng a. Thạch Trung Tình nhàn nhạt nói. Gặp Thạch Trung Tình tuyệt tình như thế, Lâm Thâm lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, không khỏi thầm than một tiếng. Thạch Trung Tình nói xác thực không có sai, sự tình đến trình độ này dù là cũng không phải là bọn hắn mong muốn cũng không khả năng quay đầu lại nữa chỉ có thể đứng tại trên trên lập trường của riêng mình tiếp tục đánh lâm thâm bọn hắn như bại lần này tham chiến tất cả gia tộc đều phải bị liên lụy rất có thể là hủy nhà họa diệt tộc thạch trung tình một phương như bại tinh thần cũng lại cũng không còn tồn tại những cái kia khăng khăng một mực truy tung tinh thần cung tinh thần cung nhất định đem bị mỗi nhà thế lực liên thủ trả thù rất khó lại có đường sống hiện tại nói cái gì cũng là nói nhảm chỉ có một trận chiến người thắng giành được hết thảy bên thua vạn tiếp bất phục lâm thâm nắm chặt tử phấn nhìn chầm chầm thạch trung tình chậm rãi đem tử phấn lên từ phân bên trên nở rộ hừng quang, giống như từ thần nổ bức, gần như không giả suy tư, Lâm Thâm đâm ra một thương, một thương này dung hợp Lâm Thâm bản thân tu vi, trăm phần trăm tất chúng công thức, từ phân kỹ năng, còn có Lâm Thâm kinh khủng vô biên sức mạnh thổ tính. Dạng này một thương, đại đế thần khí cũng khó có thể đạo thoát bị đâm nổ vận mệnh, chớ đừng nói chi là thần nhân huyết độc chi khu. Mấu chốt có trăm phần trăm tất chúng công thức tại, Thạch Trung Tình liên tục né tránh cơ hội cũng không có, chỉ có thể chính diện chọi cứng. Nhìn xem cái kia đâm tụng hư không một thương, Thạch Trung Tình thần sắc vẫn như cũ, phất ống tay háo một cái, như mây ống tay áo hóa há thành giả thiên chi mạc, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều cho che trong đó tạo thành một cái độc lập tiểu không gian. Nếu là lúc trước Lâm Thâm, có thể sẽ bị vây ở cái kia trong tay áo không gian bên trong, thế nhưng là bây giờ kỹ pháp cùng lực lượng của hắn cũng đã cơ hồ đến vũ trụ lĩnh phong, há lại sẽ như vậy mà đơn giản bị nuốt. Từ phấn thẳng tiến không lùi, cương hành lực lượng trực tiếp đem Giả Tiên Chi mạc một dạng tay áo đâm thủng, bên trong không gian cũng theo đó phá thoái mũi thương xuyên thấu Thạch Trung tình tay áo, xông thẳng lấy cổ họng của hắn đâm tới đám người chỉ thấy hồng quang lóe lên, mũi thương đã chống đỡ ở Thạch Trung đại thần của cổ họng phía trước, mũi thương bên trên hồng quang phun ra nuốt vào, lại vẫn luôn không có đụng tới Thạch Trung Tỉnh làn ra Không phải là bởi vì Thạch Trung Tình sử dụng bí pháp gì, mà là bởi vì Lâm Thâm chính mình liền không có đâm xuống Thạch Đại thần quan, xem ở ngươi dị vãng đối ta chiếu cố, ngươi bây giờ nếu là rời đi, ta tuyệt không ngăn trở." Lâm Thâm nói. Thạch Trung Tình cười to, cười có chút bị điên, "Rất lâu mới dừng lại ngươi cười cái gì?" Lâm Thâm nhíu mày hỏi, "Ta cười ngươi quá ngây thơ, ta đối ngươi chiếu cố, đó là bởi vì ngươi đối với ta hữu dụng, vốn là trao đổi ích lợi, ngươi lại đã chăm chú." Thạch Trung Tình nói, "Phép khích tướng đối với ta vô dụng, ngươi không ảnh hưởng được tâm tình của ta." Lâm Thâm nhàn nhạt, nhạt nói, "Ngươi quả thực cho là đại đế không ra, ngươi liền đã vô rồi sao?" Thạch Trung Tình chậm rãi năm tay từ trong tay áo đưa ra ngoài, trong tay nắm hắn bình thường bòi toán dùng mai rùa cùng đồng tiền. Thạch Trung Tình đem đồng tiền bỏ vào trong mai rùa, hai tay nâng lấy mai rùa nhẹ nhàng lay động, hắn mỗi dao động một chút, Lâm Thâm cũng cảm giác trái tim của mình liền đột nhiên đi theo nhảy lên một chút, đại não cũng chợt co rụt lại, tựa như toàn bộ không gian đều chấn một cái. Lâm Thâm biết sự tình có biến, nhưng hắn cũng không hối hận vừa rồi một thương kia không có đâm xuống, ân tình đã hoàn, bây giờ cũng lại vô tình có thể giảng, chỉ luận sinh tử thắng bại. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Lâm Thâm một thương đâm về phía Thạch Trung Tình hai tay nâng lấy mai rùa đối mặt điều này có thể thứ bạo đại đế thần khí nhất kích, Thạch Trung Tình lại làm như không thấy, tiếp tục lắc động lên mai rùa. Khi tử phấn đâm bên trong vỏ rùa một sát na, trong mai rùa đồng tiền cũng đã rơi xuống đi ra. Ba cái ngoài tròn trong vương đồng tiền lập loè tia sáng kỳ dị, nên hướng mang theo lực lượng của bạo tử phấn. Mũi thương trực tiếp đâm vào cái thứ nhất đồng tiền phương khổng bên trong, Lâm Thâm lập tức cảm giác trong tay tử phấn hình như có chút không thích hợp. Tử phấn rõ ràng run lên một cái, liên tục đâm xuyên ba cái đồng tiền phương khủng, ba cái kia đồng tiền vậy mà trùng hợp đều xuyên ở trên thân tử phấn. Nguyên bản thẳng tiến không lùi tử phấn vậy mà ngừng lại, tựa như bao tát bên trong xe thể thao đột nhiên đạp xuống phanh lại một dạng tử phấn cuối cùng tại mai duỗi phía trước ngừng lại, đây không phải lâm thâm ý nguyện, thế nhưng là tử phấn dừng lại nhân lực mặc dù không thể thắng thiên, não người cũng không như trí não, nhưng mà người lại có một cái chỗ tốt, đó chính là huyền học, ngay cả trí não cũng không cách nào giảng giải, không cách nào tính toán huyền diệu cảm ứng giác. thạch trung tình mỉm cười nhìn xem trước mắt run rẩy không ngừng, lại khó mà tiến thêm tử phấn nói, ta cái này tiện tài quẻ chính là dạng này học vấn. đồng tiền đang bị dương, phản là âm, này đồng tiền đứng ở âm dương ở giữa, bất âm bất dương, bất chính không tả, là vì tuyệt quẻ. Thiệt sử phùng sinh trí quẻ, tất nhiên lão thiên gia đều không cho ta chết. Xem ra ngươi hôm nay là giết không được ta. Vô luận ngươi dùng dạng gì chiêu thuật, mạnh đến mức nào sức mạnh đều vô dụng, bởi vì là lão thiên gia không để ta chết. Chương 1252 tạo thần tộc trưởng. Chương 1252 tạo thần tộc trưởng. Lâm Thâm tự nhiên không thạch tín trung tình bộ này thuyết tử, tay cầm súng chấn động, đem bọc tại tử phân phía trên ba cái đồng tiền trực tiếp chấn bỡ. Tiếp đó cao tốc đâm về thạch trung tình cũng không biết sao, một thương này rõ ràng là đâm về thạch trung tình cổ họng, thế nhưng là đâm ra đi sau đó lại rơi đạo từ thạch trung tình cổ bên cạnh vọt tới. Lâm Thâm đâm liên tục mấy súng, Thạch Trung Tỉnh đứng ở nơi đó liên động cũng không có động, thương lại nhiều lần đều lâm lại, không có có thể đụng tới thân thể của hắn. Người bên ngoài xem ra, tựa như Lâm Thâm tại đổ nước, lại có lẽ là đang thử thăm dò Thạch Trung Tỉnh, căn bản không có muốn giết hắn đồng dạng ta nói, ngươi hôm nay giết không được ta, không cần lại uổng phí sức lực. Thạch Trung Tỉnh cầm trong tay mai rùa, nhàn nhạt, nhạt nói. Lâm Thâm ánh mắt ngưng thị Thạch Trung Tỉnh, nhìn thấy Thạch Trung Tỉnh mặc dù đứng ở nơi đó, thế nhưng là trên người hắn lại không có bất luận cái gì một đầu hư vô chi tuyến cùng thế giới này tương liên đầy cơ hội là chuyện không thể nào. Người sống một đời, ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ đều biết cùng thế giới này sinh ra liên hệ, dù là ngươi không ăn không uống, chỉ là hô hấp cũng giống vậy sẽ cùng thế giới này sinh ra liên hệ. Lùi nữa một vạn bước, liền hô hấp cũng không có, đã biến thành người chết, cơ thể chỉ cần chiếm cứ lấy vũ trụ này không gian, đốt thành cho biến thành khói, phần tử cũng biết cùng thế giới này có liên hệ, có liên hệ liền sẽ có hư vô chỉ tuyến. Một người muốn cùng thế giới này không có liên hệ, vậy hắn cũng chỉ có thể là không tồn tại ở trên thế giới này. Thạch Trung Tình rõ ràng chính là một người sống sờ sơ, làm sao lại không tồn tại ở trên thế giới này đâu? Lâm Thâm mắt đảo qua, liền từ nhìn ra manh mối. Thạch Trung Tình xác thực cùng thế giới này cắt đứt liên lạc, trên thân không có hư vô chi tuyến. Thế nhưng là trong tay hắn cái kia mai rùa, lại có một cây hư vô chi tuyến cùng thế giới này tương liên, mà Thạch Trung Tình một mực đem cái kia mai rùa ở vào trong tay, vẫn luôn không từng rời tay người nói giết không được không thể giết sao? Hôm nay ta lại muốn giết ngươi. Lâm Thâm trực tiếp đâm ra một đường, mục tiêu không phải Thạch Trung Tình, mà là trong tay hắn vỏ rùa trống rông bên trong. Mai rùa cái này cùng thế giới tương liên duy nhất một cây hư vô chi tuyến, chính là cái kia vỏ rùa trống rông bên trong. Thạch Trung Tình lập tức sắc mặt đại biến, chuyển tay đem mai rùa giấu tại sau lưng, hắn tự thân cũng không sợ Lâm Thâm công kích, bởi vì bản thể của hắn cùng thế giới này đã đoạn tuyệt liên hệ, bất kỳ công kích nào đều không có khả năng đụng tới thân thể của hắn, đáng tiếc hắn không biết trăm phần trăm tất chúng công thức thần kỳ, Lâm Thâm như là đã thấy được cái kia hư vô chỉ tuyến, một kích này thì sẽ không thất bại. Thằng Tắc Đâm về Thạch Trung Tình tử phấn, tựa như thương thép đồng dạng, thế nhưng là tại đâm xuống một sát na, thân thương lại quỷ dị hóa lượng, vòng qua thạch cơ thể của Trung Tình, đâm trúng hắn giấu tại sau lưng ai rùa. Tử phấn nhạy bén như châm đôi gai, trực tiếp đâm vào cái kia vỏ rùa trống rỗng bên trong. Mai ruột Thoạt nhìn là hai đầu mở miệng, hẳn là tương thông, Tử Phấn Đâm sau khi đi vào, lại tựa như đâm xuyên qua đồ vật gì, rõ ràng nghe được răng rắc một vang giòn vang, tiếp đó Tử Phấn đuôi gai mới từ một bên khác cửa hàng chui ra phốc. Thạch Trung Tình há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt là không thể tin chi sắc. Lâm Thâm mắt sáng như bốc, nhìn thấy Thạch Trung Tình trên thân thể xuất hiện rất nhiều hư vô trí tuyến, hắn thân thể trọng tần cùng thế giới này sinh ra liên hệ. Lâm Thâm một thương đâm về Thạch Trung Tình, Thạch Trung Tình thân hình lập loé, né tránh Lâm Thâm một thương này, người không phải nói lao thiên gia không để ngươi chết sao? Người trốn cái gì? Lâm Thâm nói trong tay chi thương lần nữa đâm ra chỉ là đâm một phát toàn lực mà làm trăm phần trăm tất chúng công thức cũng đã dùng tới muốn dưới một kích này kết thúc chiến đấu thạch trung tình thân pháp biến nào nhưng mà mặc hắn tiên biến văn hóa đều khó mà né tránh lâm thâm một thương này mắt thấy một thương này liền muốn đâm chúng thạch trung tình yếu hại thạch trung tình đã tránh cũng không thể tránh cũng ngăn không được cái này kinh khủng một thương thế nhưng là tại tử phấn muốn đâm chúng thạch trung tình một sát na cơ thể của tử phấn lại dừng lại một cây mảnh như sợi tóc óng ánh như tinh dây câu cuốn lấy cơ thể của tử phấn đem nó kéo lại sở dĩ nói là dây câu đó là bởi vì ôn lai đỉnh còn buộc lên một cái lưới câu lâm thâm cái này cả kinh không thể coi thường lực lượng của hắn thuộc tính đã mạnh đến người tiên, sợ không phải có trăm vạn ngàn vạn, lại thêm tử phấn năng lực, hơn nữa còn có trăm phần trăm tất chúng công thức gia trì, ai có cái này năng lực người tiên, có thể dựa vào một cây dây câu giữ chặt tử phấn. Lâm Thâm dọc theo dây câu quay đầu nhìn về phía, chỉ thấy cái kia dây câu hướng về hư vô kéo dài vô hạn, một mực kéo dài đến xa xôi tinh thiên bên ngoài, người bình thường căn bản không nhìn thấy dây câu phần cuối có cái gì, phản phất cái này dây câu chính là từ trong hư vô vây ra. nắm giữ vô hạn tầm nhìn Lâm Thâm lại thấy được ở đó tinh thiên bên ngoài có một người nắm cần câu, dây câu bên kia chính là thắt ở cái kia cần câu phía trên. Lâm Thâm ánh mắt rơi vào trên người hắn, người kia vậy mà ngẩng đầu nhìn tới, còn hướng về phía Lâm Thâm lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường người kia. Làm sao lại? Lâm Thâm con người hơi hơi co vào, dường như là mười phần kinh ngạc. Chỉ là một bữa thời gian, người kia liền từ tinh thiên bên ngoài mà đến, đi vào chiến trường bên trong, theo hắn mà đến, còn có một cái mặc áo đỏ cùng một người mặc quần áo xanh người, hai người tướng mạo kỳ lạ, trên mặt còn thoa màu sắc, nhìn rất là quỷ bí. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, tuyệt đại bộ phận người cũng không nhận ra bọn hắn, còn tưởng rằng lại là một nhà kia tộc cường giả sát nhập vào chiến trường nhưng mà có một bộ phận người lại nhận ra người áo lam kia cùng người áo đỏ lập tức cực kỳ hoảng sợ tạo thần tộc đó là tạo thần tộc đại tiểu vương bọn hắn cũng dính vào cái này có gì đáng giá kinh ngạc cơ hội như vậy nếu là tạo thần tộc không có động tĩnh vậy bọn hắn cũng sẽ không là tạo thần tộc đại vương cùng tiểu vương đều ở nơi này vẫn cùng tại bên cạnh người kia nhìn giống như người hầu chẳng lẽ người kia chính là tạo thần tộc bây giờ tộc trưởng có người đoán ra thân phận của người kia đám người đang tự ngờ tới thời điểm đã thấy tạo thần tộc trưởng trong tay cần câu một quất lâm thâm trong tay tử phấn bị kéo lệ một chút cuốn quanh ở phía trên dây câu cũng thu về thạch trung tình gặp qua tộc trưởng Để ngươi khiếp sợ là, Thạch Trung Tình vậy mà đi tới Tạo Thần tộc trưởng trước mặt, hướng về Tạo Thần tộc trưởng thi lễ một cái. Một lễ này lập tức làm cho cả vũ trụ đều yên tĩnh, bên trong thiên Tinh thần quan đại thần quan, 6 khu tinh thần quan đứng đầu, vậy mà hướng Tạo Thần tộc trưởng hành lễ, tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới này càng thêm hoang đường ma huyễn tiểu vương, ngươi làm rất tốt, bây giờ có thể quý vị." Tạo Thần tộc trưởng một câu nói, càng là đã dẫn phát 10 cấp động đất. Mặc dù vừa rồi đã có dấu ngờ tới, bây giờ Tạo Thần tộc trưởng chính miệng xác nhận, vẫn như cũng làm cho tất cả mọi người cũng là chấn động vô cùng. Thạch Trung Tình vậy mà lại là Tạo Thần tộc tiểu vương. Không phải nói người áo lam kia là tiểu vương sao? Như thế nào Thạch Trung Tình biến thành tiểu vương là? Thạch Trung Tình đứng ở Tạo Thần tộc trưởng sau lưng. Tạo Thần tộc trưởng lúc này mới nhìn về phía Lâm Thâm hơi cười lấy nói, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thâm nghe hắn nói như vậy, mới dám xác định cái này Tạo Thần tộc trưởng, vậy mà thực sự là hắn nhận biết người kia. Phát hiện này, để cho hắn chấn động vô cùng, ngay cả Thạch Trung Tình lại là Tạo Thần tộc tiểu vương sự tình, cũng cảm thấy không thể nào kỳ quái. Chương 1253. Các ngươi cũng là ai? Chương 1253. Các ngươi cũng là ai? Người này lại là hắn tại mẫu tinh tiến vào đệ nhất giới vương tinh lúc, ở bên kia không cách nào bay vọt bờ sông, gặp phải cái kia câu cá lão. Lúc đó cái kia câu cá lão còn dạy hắn một bộ quỷ bí căn pháp, Lâm Thâm đem căn pháp cải tạo sau đó, mới có có thể phối hợp tự phấn loại này phi thường quy vũ khí kỹ pháp. Cho nên Lâm Thâm đối với hắn ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu, hơn nữa thời gian cũng không có quá lâu, trong tay hắn còn nắm cần câu, Lâm Thâm một mắt liền nhận ra được, chỉ là vừa rồi còn có chút không dám nhận. Bây giờ cũng không còn bất kỳ nghi vấn nào, cái này tạo thần tộc trưởng chính là cái kia câu cá lão. Thế nhưng là câu cá lão làm sao lại trở thành tạo thần tộc tộc trưởng đâu? phía trước lâm thâm đã từng nghiên cứu qua câu cá lao thân phận, thế nhưng là nghiên cứu tới nghiên cứu đi, cũng không có nghiên cứu ra kết quả tới. Bởi vì lấy cần câu làm vũ khí danh nhân, lâm thâm thật sự không tìm ra được ngươi là tạo thần tộc tộc trưởng. lâm thâm nhìn xem câu cá lao hỏi chỉ là một cái nghề phụ thôi, tạo thần tộc trưởng nhàn nhạt nói nghề phụ. vậy ngươi nghề chính là cái gì? lâm thâm thần sắc cổ quái hỏi, có thể đem tạo thần tộc trước tộc trưởng làm nghề phụ? sợ là trong vũ trụ cũng chỉ có cái này một cái câu cá. tạo thần tộc trưởng dương lên trong tay cần câu nói vậy ngươi không đi câu cá, chạy đến nơi này làm cái gì? lâm thâm muốn biết, vị này đến cùng muốn làm gì? nếu như là phải thừa dịp cơ hội này triệt để xóa đi tinh thần cung vậy hắn hiện tại xuất thủ còn không phải thời điểm hẳn là đợi thêm một chút chờ lấy tinh thần cung bị triệt để đả diện trở ra thu thập tàng cuộc. nếu nói là vì cứu Thạch Trung tình, cái kia cũng nói còn nghe được Lâm Thâm lúc này mới phản ứng được Thạch Trung tình lại chính là Tạo Thần tộc Tiểu Vương như vậy Tạo Thần tộc Đại Vương hẳn là cũng không phải người bình thường trong nhận thức biết người áo đỏ kia cũng hẳn là có khác sở thuộc cát đo dỉ chính là cùng Đại Vương có chút tân đoán một mực bị nhầm vào cho nên mới bị đẩy đi đến loại địa phương kia đi nàng hẳn phải biết chỉ là bây giờ Lâm Thâm không có cơ hội cũng không có thời gian đi tủ nội thành hỏi các đờ gì nhân gian không có vĩnh hằng vương triều cũng không có vĩnh viễn vương ta nghĩ quy củ này tại tiên đỉnh cũng cần phải áp dụng tạo thần tộc trưởng nhìn xem lâm thâm hỏi ngược lại ngươi thì nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thiết lập mới vương triều vẫn là vì cũ vương triều tuân đạo đúng dịp không phải ta cũng nghĩ thiết lập mới vương triều không bằng ngươi đi theo ta lâm thâm hơi cười lấy nói ngươi cũng xứng người áo đỏ cùng người áo xanh lập tức giận dữ liền muốn ra tay giáo hấn lâm thâm tạo thần tộc trưởng lại là cười ha ha một tiếng đại trưởng phun nên có này chí vương hầu tướng linh chẳng phải trời sinh hoàng đế thay phi làm năm nay đến nhà ta ta nên được Tự nhiên ngươi cũng là vậy. Không bằng dạng này, ta có cái ngoại tộc nữ, ngươi cưới nàng làm ta bên ngoài cháu rể, chờ ta ngồi ngán vị trí này, liền truyền cho ngươi, dạng này ngươi ta cũng có thể ngồi vị trí này, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thâm đến là bị Tạo Thần tộc trưởng cho nói sự suốt, hắn gặp qua đủ loại đủ kiểu người, nhưng mà Tạo Thần tộc trưởng dạng này người, hắn thực sự là lần thứ nhất gặp ta đã có vợ có nữ. Lâm Thâm nhàn nhạt nói, ngươi nếu muốn trưởng khống vũ trụ này, hay là trước thắng nội ta đi. Tạo Thần tộc trưởng nghe vậy tiếc nói, thật là thật là đáng tiếc. Đã như vậy, xem ra chỉ có đánh một trận, thế nhưng là ta lại không muốn với người không bằng như vậy đi, người ta điểm đến là dừng, ngươi như thua, liền từ gia nhập vào ta tạo thần tộc như thế nào? Tạo thần tộc trưởng lại nói ta còn là ưa thích độc lai độc vãng, lâm thâm không rõ vị này tạo thần tộc trưởng, vì cái gì nhất định phải làm cho chính mình gia nhập vào tạo thần tộc? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì thưởng thức sao? Bởi vì tạo thần tộc xuất hiện, tinh thần cung cùng các tộc người chiến đấu cơ bản đều ngừng lại, tinh thần cung cùng các tộc ở giữa chiến đấu chỉ có thể tính là nội đấu, tạo thần tộc lại là ngoại nhân, mới vừa rồi còn đánh đến ngươi chết ta sống đám người, lúc này vậy mà sinh ra mấy phần cùng chung mối thủ tâm tư. Ngoại trừ còn tại chiến đấu để nhất tiên, tiên binh doanh, đi ổ cùng thần chi chỉ bên ngoài, ngay cả vệ vũ phu cùng cái kia cuối cùng biết như lai chiến đấu cũng đã tạm dừng, đại bộ phận người đều lựa chọn cùng tạo thần tộc đối lập đối với loại tình huống này, Lâm Thâm đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tạo thần tộc là vì lật đổ tinh thần cung thống trị mới thiết lập, tiên đình thần nhân muốn lật đổ tinh thần cùng, trên lý luận hẳn là sẽ tương đối có khuynh hướng tạo thần tộc mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Trên thực tế Lâm Thâm lý giải là có sai. Tạo thần tộc thành viên chủ yếu đến từ mỗi cái cổ giới khu mà thần nhân tại tiên đỉnh sinh sống nhiều năm như vậy, nói đến bọn hắn đã coi như là tiên đỉnh thổ dân. Tinh thần cung ở thời điểm, bọn hắn chỉ là không tự do một điểm, bắt được lợi ích rít một chút. Nếu để cho tạo thần tộc trở thành kẻ thống trị, như vậy tạo thần tộc hội đem lợi ích phân cho bọn hắn sao? Hiện nhiên là rất không có khả năng. Những cái kia đi theo tạo thần tộc từ cổ giới khu cùng một chỗ đánh tới người, mới là tạo thần tộc thành viên tổ chức. Đến lúc đó một lần nữa phân phối lợi ích, cũng chỉ sẽ phân cho những người kia, mà không phải tiên đình nguyên bản những thứ này thần nhân gia tộc ngươi nói cái gì đó. Chúng ta còn đại. Ngươi muốn trở thành tiên đình vương, còn muốn hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không?" Tắc Hưu lạnh giọng nói. Mặc dù thạch trung ý lại là gian tế loại sự tình này, đối với tinh thần cũng đạt kích rất lớn, nhưng mà may mắn còn có bọn hắn tại, bây giờ rất nhiều thần nhân gia tộc cường giả cũng đều đứng tại bọn hắn bên này, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hơn nữa Lâm Thâm cũng rõ ràng phải đứng ở tạo thần tộc mặt đối lập, vô luận Lâm Thâm có phải là địch nhân hay không, bây giờ có Lâm Thâm tại, tạo thần tộc trưởng chỉ sợ cũng khó khăn thắng hắn, nói không chừng còn có thể lưỡng bại câu thương. Tạo thần tộc trưởng nở nụ cười, "Các ngươi, không biết trên trời dưới đất này có bao nhiêu người tại các ngươi bên trong?" Một câu nói kia để cho tác hưu, Khu đông cùng Tây Khu đại thần quan đều hoàn toàn biến sắc, theo bản năng nhìn một phía. Tạo Thần tộc trưởng mà không thay đổi nói, "Phàm là ta Tạo Thần tộc nhân, hôm nay liền có thể trở về, sau ngày hôm nay, tiên đỉnh chính là ta Tạo Thần tộc tiên đỉnh, các ngươi có thể danh chính ngôn thuận đứng ở giữa vũ trụ, phải thiên thu vạn đại chi tán tụng." Theo hắn một câu nói kia lời nói, rất nhiều mỗi nhà tộc cường giả đều đi tới Tạo Thần tộc trưởng sau lưng, thậm chí liền giao cơ cùng Phương Đông không sáng, đều đến Tạo Thần tộc trưởng sau lưng. Bên ngoài tinh không tinh thần quan bên trong, càng là rất nhiều cựu tinh thần quan đều tách mọi người đi ra, trong lúc nhất thời bóng người lắc lư trên bầu trời khắp nơi là phi hành quan ảnh. Lâm Thâm nhìn lướt qua, phát hiện không động tinh thần quan mặc dù số lượng tương đối nhiều, nhưng mà đại bộ phận cũng là cấp thấp tinh thần quan, cao cấp tinh thần quan, vậy mà số đông cũng là tạo thần tộc người, đặc biệt là bên trong Thiên Tinh thần cùng, 10 cái cựu tinh thần quan, có 9 cái cũng là tạo thần tộc người. Suy nghĩ một chút cũng không khó lý giải, ngay cả Thạch Trung Tình cũng là tạo thần tộc người, giao cơ cùng Phương Đông không sáng loại này, người thừa kế cũng là tạo thần tộc, có thể thấy được tinh thần quan bị thẩm thấu thành hình dáng ra sao. Vốn cho là chiếm ưu thế, định chuyển trong mấy mắt, nhìn tụi hồ chỉ có ba người tới tạo thần tộc trưởng. Lúc này ngược lại giống như là người đồng thế mạnh một phương. Rất nhiều làm phản tinh thần quan, liền chính bọn hắn đều có chút khó mà tin được, chính mình nhận biết những thứ này tinh thần quan, vậy mà giống như hắn cũng là tạo thần tộc người ngươi nói các ngươi, chính là những thứ này à. Tạo thần tộc trưởng nhìn lướt qua những người còn lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tác Hưu trên mặt, tiếp tục nói, nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào ta tạo thần tộc người, bây giờ có thể đứng ra, tộc ta bây giờ ai đến cũng không có cự tuyệt. Mười mấy sau đó, không phải bằng Hưu chính là đệ nhân. 10, Theo tạo thần tộc trưởng âm thanh, Có rất nhiều tinh thần quan cùng các tộc cứng, giả, vậy mà nhau nhau lựa chọn gia nhập vào tạo thần tộc trận doanh, tinh thần cung còn lại thực lực càng thêm đơn bạc. Lâm Thâm bây giờ hiểu rồi, vì cái gì tạo thần tộc trưởng sẽ như vậy sớm đi ra, thì ra những thứ này liệu chết tinh thần quan ở trong, có một bộ phận rất lớn cũng là bọn hắn tạo thần tộc người A trương 1254. Hồng Y thì hề. 1254, Hồng Y thay ra nhìn quyền thế vô song tinh thần cung, lúc này đến giống như là bị người bắt nạt kẻ yếu. Tắc hưu mấy vị đại thần quan thần sắc trên mặt âm tình bất định lâm thâm người ta cũng coi như có một chút thầy trò duyên phận ta thực không muốn thương tổn ngươi gia nhập vào tạo thần tộc về sau tại trong tộc ngươi chính là dưới một người tạo thần tộc trưởng nhìn xem lâm thâm nói tắc hữu ánh mắt của mấy người đều nhìn chăm chằm lâm thâm bọn hắn lúc này trong lòng vô cùng cẩn trương vừa rồi lâm thâm vẫn là bọn hắn đã sinh đã tử sinh tự địch nhưng là bây giờ bọn hắn lại hy vọng tên địch nhân này có thể cùng bọn hắn đứng tại mặt trận thống nhất bằng không bằng bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không có khả năng chống đỡ được tạo thần tộc có thể nói lâm thâm lựa chọn liền quyết định tinh thần cung sinh tử tổn vong lâm thâm thạch trung tình là phản đồ bây giờ đã bị xóa tên ngươi nếu là nguyện ý có thể nhập trong chủ thiên tinh thần cung trở thành thiên tinh thần cung đại thần quan về sau tinh thần cung sáu khu lấy ngươi làm chủ tắc hưu đột nhiên mở miệng đối với lâm thâm nói với anh lâm thâm muốn nói cái gì lại đột nhiên nghe được sâu trong tinh không truyền đến tiếng nổ khủng bố sức mạnh ba động xuyên qua khó mà đến hết tinh vực đã đến bên này lúc vẫn như cũ giống như như vòi rồng máy liệt thổi tất cả mọi người quần áo cũng là tiêu phần phật đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong hư không đưa ra cái kia thần chỉ đã phá toái tiêu thất vùng thế giới kia một mảnh hỗn độn bị nổ tung chà đạp thật giống như quy về nguyên thủy đồng dạng Lâm Thâm tâm thần khẽ động, lập tức hướng về bên kia bay đi, còn không có đợi hắn xông vào cái kia phiến bị tạc thành hỗn độn khu vực, chỉ thấy một bóng người từ trong bay ra, rõ ràng là cái kia đi Ổ. đi Ổ cầm trong tay thập phương cứu khổ chân kinh, cả người đều phát ra như ngục thần minh khí tức như biển, coi là thật giống như thần minh tái sinh Di Ổ. Người không sao chứ? Lâm Thâm gặp đi Ổ không phát hiện chút tổn hao nào, lại như cũng vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao hắn là thấy tận mắt qua ngọc hoàng đại đế, Di mặc dù lợi hại, nhưng mà khó đảm bảo không có ăn cái gì thiệt tỏi không có việc gì. Chẳng những không có việc gì. Còn để cho ta nhớ lên một chút chuyện của kiếp trước. Di Đô nói cầm trong tay khổ kinh truyền hướng Tạo Thần tộc trưởng, nhìn xem hắn hỏi, "Ngươi muốn trở thành vũ trụ này chúa tể?" "Không tệ." Tạo Thần tộc trưởng khẽ gật đầu, "Vậy ngươi có biết ta là ai?" Di Đô lại hỏi, "Tại ngươi cầm lấy thập phương cứu khổ chân kinh thời điểm, tin tưởng hẳn là không người không biết ngươi là đồng cực thanh hoa đại đế chuyển thế thân a?" Tạo Thần tộc trưởng bất động thanh sắc nói, "Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là một mặt kinh hãi nhìn xem Di Đô. Tạo Thần tộc trưởng nói ai cũng biết, nhưng là chân chính có thể đánh giá ra Di là đồng cực thanh hoa đại đế người, thật không có bao nhiêu cái." Liên khu đông đại thần quan cũng không có nhìn ra, đi lại là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chuyển thế thân. Bất quá tại Di Ốu cướp đi đáng trải qua thời điểm, trong lòng của hắn xác thực hoài nghi tới. Nếu thật là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mà nói, như thế nào lại cùng tinh thần cung là địch, cho nên hắn mới không có tiếp tục hướng về phương diện này suy nghĩ. Lúc này bọn hắn đến là vui vẻ dị thường, vốn cho là đã không có cơ hội, bây giờ đột nhiên có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chuyển thế thân quay về, chẳng phải là lại có hy vọng nếu biết? Vậy ngươi cũng cần phải tin tưởng, ta có duy trì vũ trụ trật tự chi trách. Di nói đó là ngươi trật tự, có quan hệ gì tới ta? Tạo thần tộc trưởng nhàn nhạt hỏi ngược lại bất luận kẻ nào đều cần tại trật tự bên trong, ngươi cũng không ngoại lệ. Dio nói nếu như ta liền hết lần này tới lần khác muốn ngoại lệ đâu? Tạo thần tộc trưởng vẫn là như vậy không đếm xỉa tới bộ dáng trừ phi định chế quy tắc người đã chết. Dio nói rất là nhẹ nhõn, tựa như đang nói cái gì không đáng kể chuyện vậy thì thử một chút xem sao. Hồng Y Tạo thần tộc trưởng hướng về phía bên cạnh người áo đỏ nói một tiếng, người nọ có tên chữ vậy mà thật sự gọi Hồng Y đi tộc trưởng yên tâm, giao cho ta Người áo đỏ lộ ra nụ cười quỷ dị, ra khỏi hàng nên hướng Dio. Mọi người đều là ngạc nhiên. Biết Dị Ổ chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chuyển thế thân, vậy mà để cho một cái thủ hạ ra tay cùng tranh phong, cái này tạo thần tốc trưởng, tựa hồ cũng không bên giới. Húng Chi Dị Ổ mới vừa vặn đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế chi chỉ, thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Hồng Ý liền lại tựa hồ như căn bản không biết Dị Ổ mạnh bao nhiêu đồng dạng, bay thẳng hướng về phía Dị Ổ gần như sắp mặt đối mặt dán vào Dị Ổ thời điểm mới ngừng lại được, nghèo đầu đánh giá Dị Ổ một hồi, mới cười lấy nói, ta còn cho là đại đế chuyển thế thân ghê gớm cỡ nào, nguyên bản cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, không gì hơn cái này nói xong Hồng Y liền trực tiếp huy quyền, vung mạnh hướng về phía Diệu cái cằm, giống như phổ thông quyền thủ sử dụng mắc câu quyền. Không có ai cho rằng áo đỏ một quyền này sẽ có có tác dụng gì, ngay cả thần chỉ như vậy thanh thế cùng thần uy đều không dùng, hắn như thế bình thường không có gì lạ một quyền sẽ có có tác dụng gì. Đừng nói một quyền này căn bản không có khả năng đánh chúng Diệu liền xem như đánh chúng, sợ là ngay cả lông Tơ đều không đả thương được một chút. Tất cả mọi người đều là cho là như vậy, thế nhưng là Hồng Y để một quyền này vậy mà thật sự đánh chúng Diệu năm đấm trọng trọng đánh vào Diệu trên cảm, đem cơ thể của Diệu đánh bay lên không, tựa như ngất trời như là tháo trong lúc nhất thời vũ trụ đều yên tĩnh, không có ai tin tưởng mắt nhìn đến hết thảy, rõ ràng là cường đại đến không có gì sánh kịp đại đế chuyển thế thần, làm sao sẽ bị dạng này bình thường không có gì lạ một quyền đánh thành dạng này, thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi, ổ căn bản cũng không phải là đông cực thanh hoa đại đế chuyển thế thần, dù sao loại thuyết pháp này vẫn là tạo thần tộc trưởng sách ra tới, có thể chỉ là do người, thậm chí có khả năng ổ bản thân liền là tạo thần tộc người, ở đây diễn đâu? tinh thần cung người càng thêm không thể tin được, chúa tể vũ trụ đại đế sẽ bị đánh thành dạng này, dù là đại đế chuyển thế thân còn không có hoàn toàn khôi phục trước kia thực lực, cũng không nên bị đánh thành dạng này. Lâm Thâm nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, hắn đến là cảm thấy đi bị đánh, cũng không có cái gì kỳ quái. Trong mắt hắn xem ra, cái kia Hồng Y thì thực sự quá kỳ quái. Thạch Trung Tình lấy tiền quái thuật, chặt đứt tự thân cùng vũ trụ liên hệ, để cho Lâm Thâm trăm phần trăm tất chúng công thức đều không thể phát huy tác dụng. Thế nhưng kỳ thực chỉ là giả tượng, Thạch Trung Tình chỉ là đem chính mình Trần duyên Hệ tại Mai rùa bên trong, man thiên quá hại thôi. Thế nhưng là cái này áo đỏ trên thân, Lâm Thâm vậy mà không nhìn thấy một cây hư vô chi tuyến, hơn nữa trên thân thể hắn không có bất kỳ cái gì một thứ có hư vô chi tuyến. Này liền mang ý nghĩa Hồng Y thì cùng cái vũ trụ này hoàn toàn không có liên hệ, là cái căn bản vốn không tồn tại người. Nếu là người không tồn tại, vậy hắn như thế nào lại ở đây? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Một cái người không tồn tại, đương nhiên sẽ không chịu đến thế giới này trật tự cùng pháp tắc kết thúc. Hắn một quyền kia nhìn như đơn giản, thế nhưng là Lâm Thâm nhìn biết rõ, đi sử dụng hắn bùi trần chi thuật muốn ngăn trở một quyền này, thế nhưng lại phát hiện bùi trần vậy mà đối với Hồng Y thì hoàn toàn không có tác dụng. Hồng Y thì tựa như đánh này quyền thủ động dạng, xong quyền hóa thành giống như cuồng phong bạo vũ hướng về trên thân Đì Ô tiết mà ra. Đì thân hình nhanh chóng né tránh đồng thời sử dụng đủ loại năng lực muốn chế trụ Hồng Y thế nhưng lại phát hiện vô dụng, liền đại đế thần khí khổ kinh bên trong 10 ngày tôn đối với người áo đỏ đều hoàn toàn không có tác dụng, đủ loại quy tắc cùng cơ chế ở trên người hắn đều đã mất đi tác dụng ngươi cũng đừng nhàn nhõn mệnh của ngươi ta tới đại thu người áo xanh hướng về Lâm Thâm đi tới trên mặt mang cười tà Lâm Thâm nhìn thấy người áo xanh cùng người áo đỏ kia lại hoàn toàn tương phản người áo đỏ là không dính vào vũ trụ bất kỳ quan hệ gì mà người áo lam này trên thân nhưng lại có vô số hư vô chi tuyến tương liên, tựa như toàn bộ vũ trụ tất cả sự vật đều cùng hắn có quan hệ đồng dạng trước 1255 giết liền tốt trước 1255 giết liền tốt lâm thâm vốn không muốn tham tại đến trong loại chuyện này thế nhưng là tình thế lại buộc hắn đi tới tinh thần cung mặt đối lập bây giờ lại đi tới tạo thần tộc mặt đối lập không phải lâm thâm không muốn ngựa bộ coi như hắn cho thấy chính mình sẽ không tham chiến tạo thần tộc cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn thực lực đặt ở nơi này bên trong lâm thâm không có phản ý cũng giống vậy lại là tâm bệnh của người khác để cho hắn đi nương nhờ tạo thần tộc lâm thâm càng thêm không muốn tạo thần tộc là đệ nhất tiên sáng tạo khi đó tạo thần tộc hẳn là không cái gì tư tâm thế nhưng là muốn hủy diệt nhân loại Bây giờ tạo thần tộc không có hủy diệt nhân loại mục tiêu, nhưng là bọn họ hành động, cùng tinh thần cung kỳ thực cũng không có khác nhau quá lớn. Hơn nữa thủ đoạn rõ ràng so tinh thần cung càng tàn nhẫn hơn. Tinh thần cung đều dung không được hắn lâm thâm, tạo thần tộc có thể chữa sao? Lâm thâm không muốn đi đánh cược. Lâm thâm tay cầm tử phấn, chính là muốn nên tiếp đi tới người áo xanh lúc, lại cảm giác được một cỗ dị thường năng lượng ba động từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, cái kia trong tinh không hát động, đung nhiên bành trướng một chút, tiếp đó trong nháy mắt có rút lại thành một cái hình tròn. Cái kia hình tròn dần dần hóa thành thực chất, hơn nữa đang nhanh chóng xoay tròn chờ cái kia hình tròn nâng lên sau đó, lại là một tấm mặt dù, dưới ô phù rõ ràng là Âu Dương Ngọc đều cùng Ngọc cốt yêu cơ. Trong lòng Lâm Thâm vui mừng, mặc dù biết Âu Dương Ngọc đều hẳn là không dễ dàng chết như vậy, nhìn thấy hắn có thể bình yên vô sự trở về, chung quy là triệt để yên tâm. Mọi người thấy đều đều kinh hãi đều, bị thần chỉ khủng bố như vậy sức mạnh đánh vào hắc động, lại còn có thể còn sống trở về, còn đem hắc động cho lộng không còn, loại thủ đoạn này cũng là nghịch thiên, cái này giao cho ta. Âu Dương Ngọc đều đi đến Lâm Thâm trước mặt, nhìn xem người áo xanh nói có ý tứ, ngươi đến cùng phải hay không đệ nhất tiên. Người áo xanh nhìn xem Âu Dương Ngọc đều hỏi không biết. Âu Dương Ngọc cũng như thực trả lời, hắn xác thực không biết chính mình có phải hay không đệ nhất tiên không quan trọng. Nếu như ngươi là đệ nhất tiên, vô luận ngươi có phải hay không đệ nhất tiên, hôm nay ngươi đều phải chết. Người áo xanh nói, trực tiếp một cái tay hóa trưởng vì nào, hướng về Âu Dương Ngọc đều chạm tới. Hắn cái này nhất chạm, ở trong mắt Lâm Thâm, vậy mà khiên động nơi mắt nhìn thấy tất cả hư vô chi tuyến, để cho tất cả hư vô chi tuyến đều bắt đầu chuyển động. Trong lòng Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc, người áo xanh một kích này, cùng hắn trăm phần trăm tất chúng công thức lại có gì khúc đồng công chi diệu Trăm phần trăm tất trung công thức là lợi dụng hư vô chi tuyến lực ảnh hưởng, tinh chuẩn tìm được cùng đối phương nhược điểm liên tiếp cái kia hư vô trí tuyến, hơn nữa thông qua hư vô chi tuyến đan vào giao điểm, thông qua nhìn như không liên quan hư vô chi sợi dây gắn kết nhận quan hệ, đã đến tất nhiên có thể mệnh chung đối phương nhược điểm kết quả. Người háo lam một kích này, lại có thể dẫn động tất cả hư vô trí tuyến, theo lý thuyết, hắn một kích này đã bao hàm tất cả liên quan. Tự nhiên cũng liền bao gồm kết nối đối phương nhược điểm hư vô trì tuyến, một kích này đồng dạng là tất nhiên sẽ có hiệu quả công kích. Đồng dạng không cách nào trốn tránh Âu Dương Ngọc đều mặc dù không nhìn thấy hư vô trì tuyến, nhưng mà hắn cũng ý thức được, cái này nhất chạm khó mà trốn tránh đó nữa. Đứng ở nơi đó căn bản không có cần đi cản cái này nhất chạm ý. Thứ, tùy ý cái này nhất chạm rơi vào trên người hắn Âu Dương Ngọc đều cơ thể hấp thu hấp động sau đó đã cường hóa đến trình độ cực kỳ kinh khủng, lại thêm nắm giữ hấp thu năng lượng năng lực, đó nữa một kích này trực tiếp đem năng lượng hút cho mình dùng là được rồi, đến cũng không cần đi cản. Người áo lam cổ tay chặt chạm tại Âu Dương Ngọc đều trên thân lại đem Âu Dương Ngọc đều trên thân như mây như ngọc giáp sắt chém ra một đạo ngân sâu, huyết nục đều bị xé nứt, máu tươi lập tức chảy ra Âu Dương Ngọc đều con ngươi co vào, dường như có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ tới người áo lam công kích lại có thể làm bị thương hắn. vừa rồi đối mặt đại đế thần chỉ thời điểm, hắn cũng không có chịu thiệt hại nặng như vậy, không chết tiên năng lực đối với người khác có lẽ hữu dụng, nhưng mà đối với ta, một chút tác dụng cũng không có. người áo xanh cười rất tà tính ta muốn giết ngươi. nhìn thấy Âu Dương Ngọc đều bị thương, Ngọc Cốt yêu cơ lập tức bạo tẩu, trong nháy mắt bắn người mà ra, năm ngón tay như câu, chụp vào người áo lam đầu trong bàn tay nàng sinh ra cường đại hấp lực ngay cả người áo xanh phương hướng phía sau tinh cầu cũng bị cường lực hút tới người áo lam cơ thể cũng không khống chế được hướng về ngọc cốt yêu cơ di động người áo xanh bàn tay lần nữa vung ra tất cả hư vô chi tuyến đều bị dẫn động ngọc cốt yêu cơ sắc mặt biến có chút dị thường nguyên bản hút vào năng lượng trong cơ thể lập tức liền có thể được ngọc cốt yêu cơ biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng là bây giờ năng lượng lại tựa như đã biến thành dây thun đồng dạng ngọc cốt yêu cơ chỉ là đem dây thun hút vào lại không có có thể đem dây thun chặt đứt cho nên nàng hút càng ác những năng lượng kia liền tựa như bị kéo ra cao su lực gần dạng bị càng kéo biên càng chặt Nếu Ngọc Cốt yêu cơ sức mạnh không kéo nổi, như vậy năng lượng ngay lập tức sẽ bắn về đi, chẳng những không năng lực nàng sử dụng, ngược lại trở thành gánh vác. Ngọc Cốt yêu cơ nhưng cũng là thông minh hết sức người, phát hiện loại này dị thường sau đó, trực tiếp lợi dụng loại này là tính, trực tiếp đem hút vào năng lượng trong cơ thể, giống như là kéo cung bắn tên đạn hướng người áo xanh. Người áo lam thân hình, lập tức bị cái này một cái bắn ngược năng lượng cho trấn lùi lại, cổ tay chặt thế công cũng bị hóa thành vô hình âu dương ngọc đều vết thương trên người, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, che dù đi tới Ngọc Cốt yêu cơ bên người, kéo tay của nàng, đem dù ngọc Dao đến trong tay nàng. Đại thủ bao quanh tay của nàng, hơi cười lấy nói, đánh nhau là nam nhân chuyện, ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Dứt lời, Âu Dương Ngọc đều quay người hướng về người áo xanh đi đến, vừa đi vừa nói, ngươi có thể khống chế năng lượng trong thiên địa, cái này rất lợi hại. Ngươi biết liền tốt, có ta ở đây, ngươi cũng lại hút không đi một tơ một hào năng lượng. Người áo xanh âm thanh lạnh lùng nói không sao, giết ngươi liền tốt. Âu Dương Ngọc đều nói trong lời nói, một trường liền hướng về người áo xanh đánh ra. Hắn một trường này nhìn như phổ thông, cũng không có kèm theo cái kinh khủng áp lực, nhìn như bình thường không có gì lạ. Người áo xanh nhìn thấy một trưởng này, lại la sắc mặt biến hóa. Thân hình lập tức thân tốc di động, vậy mà không dám đón đỡ một cách này. Hai người tại hư không di chuyển nhanh chóng, Âu Dương Ngọc đều hoàn toàn chỉ công không tuân thủ, người áo lam công kích mặc dù nhất định có thể đánh trúng Âu Dương Ngọc đều, nhưng mà Âu Dương Ngọc đều cũng nhất định sẽ đồng thời thậm chí càng nhanh một bước đánh trúng hắn, người áo xanh không muốn Ngọc Thạch câu phần, thế công tiến hành không được, ngược lại bị Âu Dương Ngọc đều đánh liên tục né tránh, trong lúc nhất thời vậy mà không có trả tay chi lực. Hai người đại chiến thời điểm, tạo thần tộc trưởng chỉ là khoát tay áo. Vũ trụ đại chiến liền từ này rất phát, tạo thần tộc người đánh tới tinh thần cùng cùng mỗi cái gia tộc, trong lúc nhất thời tràng diện biến càng thêm hỗn loạn xem ra giữa ngươi ta một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Lâm Thâm nắm chặt từ phấn, nhìn chằm chằm tạo thần tộc trưởng nói cũng tốt, có thể khảo giác một chút, ta dạy ngươi can pháp ngươi luyện như thế nào. Tạo thần tộc trưởng hơi cười lấy nói, hắn lời này rõ ràng là lấy trưởng bối tự xưng, Lâm Thâm lại không nghĩ tranh làm cái này, miệng lưỡi chi tranh, một thương liền hướng tạo thần tộc trưởng đâm tới. 100 phần trăm tất chúng công thức phía dưới, một thương này nguyên bản hẳn là tất chúng, thế nhưng là thương thế mới vừa vận ra tay chỉ thấy tạo thần tộc trưởng trong tay cần câu vung lên, lưới câu mang theo dây câu trong hư không sệt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. vậy mà cuốn ở trên thân tử phấn còn nhớ rõ sao? một chiêu này là ta dạy ngươi thức thứ nhất thái công câu cá. tạo thần tộc trưởng nói một tay kéo can, lâm thâm vậy mà khống chế không nổi trong tay tử phấn, bị kéo tuột tay bay đi. chương 1256 lực không thể chỉ. chương 1256 lực không thể chỉ. lâm thâm khẽ nhíu mày, lực lượng của hắn thuộc tính không nói vũ trụ đệ nhất, chỉ sợ cũng rất khó tìm một cái khác sức mạnh thuộc tính có hắn cao như vậy người. Vô Chi còn có trăm phần trăm tất chúng công thức gia trì tạo thần tộc trưởng lại có thể đem tử phấn tử trong tay của hắn kéo ra ngoài, đây là bực nào sức mạnh cùng năng lực? Thế nhưng là lâm thâm ở trên người hắn, vậy mà không nhìn thấy có bất kỳ chỗ gì thường, tạo thần tộc trưởng liền tựa như chỉ là một người bình thường đồng dạng. Trên người hư vô chi tuyến là bình thường, hắn ra tay lúc ảnh hưởng đến hư vô chi tuyến cũng là bình thường không bình thường là trăm phần trăm tất chúng công thức sức mạnh gặp phải kết nối ở trên người hắn hư vô chi tuyến lúc, vậy mà không cách nào làm cho những cái kia hư vô chi tuyến ba động, hư vô chi tuyến không động được, trăm phần trăm tất chúng công thức cũng liền không có tác dụng. Tử Phấn giống như là bị câu lên tới như rắn, trên không trung vặn vẹo cơ thể, muốn công lúc bất ngờ thường tích tạo thần tộc trưởng. Tạo thần tộc trưởng lại dường như sớm đã có sở liệu, trong tay cần câu trên không trung hất lên, lập tức đem Tử Phấn bỏ rơi, giống như là lưu cá, trên không trung vùng qua vùng lại, bỏ rơi Tử Phấn đều tựa như hôn mê đồng dạng. Quan hai cái, Tạo thần tộc trưởng trực tiếp đem Tử Phấn quăng về phía lâm thầm, để cho Tử Phấn một lần nữa về tới lâm thầm trong tay sức mạnh lại mạnh, cuối cùng chỉ là lực lượng lớn nhất, gặp gỡ sức mạnh mạnh hơn ngươi người, lực lượng lớn nhất liền không hữu dụng, ngươi phải sẽ dùng sức sống. Tạo thần tộc trưởng hơi cười lấy tiếp tục nói, cái gọi là sức sống Không phải chỉ lực lượng biến hóa, cũng không phải nói ngươi có thể đem sức mạnh chơi ra hoa dạng gì tới, mà là phải hiểu được lực không thể chỉ đạo lý. Lâm Thâm không nói một lời, nắm lấy Tử Phấn lần nữa tấn công về phía Tạo Thần tộc trưởng, chỉ là một lần, nửa đường thời điểm, Lâm Thâm liền đem Tử Phấn đầu ra ngoài, đồng thời rút ra cặn bã đao, một cái cặn bã đao chạm, chém về phía Tạo Thần tộc trưởng. Tạo Thần tộc trưởng lại là không chút ho mang, vẫn như cũ một tay vung can, cần câu giống như vượng gật đầu đồng dạng, phía trước bố lượn, tại cặn bã đao phía trên một điểm, lập tức để cho Lâm Thâm cầm không được đao, cặn bã đao trực tiếp tu tay mà sắp vọt tới tạo thần tộc trưởng trước mặt tử phấn, mắt thấy há mồm liền muốn cắn lấy trên cổ của hắn, thế nhưng lại phát hiện cũng không còn cách nào tiến thêm. Theo cần câu vung vẫy lưỡi câu, từ không tưởng tượng được góc độ móc vào tử phấn, trực tiếp đem tử phấn cho vung lên tới văng ra ngoài. Cái này một cái vung can động tác, vậy mà đồng thời nắm bóp cặn bã đao cùng tử phấn thế công đây là ta dạy ngươi chiêu thứ hai khói sóng câu đổ. Khi đó ngươi như thế nào học đều học không hiểu rồi. Qua thời gian dài như vậy, vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có. Đó cũng là bởi vì ngươi không hiểu lực không thể chỉ đạo lý. Tạo thần tộc trưởng tiếp tục nói, hắn cũng không truy kích vì ý lâm thâm đem cặn bã đau cùng tử phấn lấy trở về chỉ là đứng ở nơi đó tựa như dạy bảo lâm thâm đồng dạng nói lực không thể chỉ mấu chốt ở chỗ cảm giác thế gian mọi loại quy tắc dù là ngươi toàn bộ cũng đã tinh thông nhưng mà phản ứng của ngươi lại nhanh đi xem thời điểm lúc nào cũng phải hao phí một chút thời gian thời gian này ít hơn nữa chắc chắn sẽ có chút trì hoãn một chút thời gian trì hoãn đối với cao thủ so chiêu tới nói đã đầy đủ trí mạng lúc hắn nói chuyện vệ vũ phu đã tới bên cạnh lâm thâm cùng lâm thâm đứng song bay nhìn chằm chằm tạo thần tộc chửi nói ta ngươi lên hắn Lâm Thâm nghe toát ra mồ hôi lạnh, ý tứ hắn đều hiểu, thế nhưng là lời nói này có chút khó chịu, không nói nhiều thừa thải, Lâm Thâm đem cẩn bã đao vứt cho lão vệ, hai người một trái một phải đồng thời tấn công về phía tạo thần tộc trưởng. Tạo thần tộc trưởng lấy một tròi hai, một tay nắm cần câu, vẫn như cũ đem hai người treo đùa xoay quanh hắn so với ngươi còn mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng còn không có ngộ được lực không thể chỉ đạo lý, một chiêu này chỉ thiên xạ cả là ta dạy ngươi chiêu thứ ba, ngươi muốn hãy nhìn cho kỹ, vì cái gì ta dùng đến, cùng ngươi dùng đến cũng không giống nhau, đó chính là bởi vì tại ta chiêu thuật ở trong, lực lượng là sống Tạo thần tộc trưởng lấy một chọi hai vẫn như cũ có thừa lực giáo nói lâm thâm không nói một lời mặc cho tạo thần tộc trưởng nói thế nào từ đầu đến cuối thờ ơ hắn có thể cảm giác được tạo thần tộc trưởng cùng bọn hắn không tại một cái cấp độ chính là cái kia khôi phục kiếp trước thân trí nhớ đi ôi chỉ sợ cũng không bằng tạo thần tộc trưởng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng tính cái này tạo thần tộc trưởng đã trở thành chân chính đại đế nhưng hắn rốt cuộc là ai làm sao sẽ trở thành chân chính đại đế đâu muốn trở thành chân chính đại đế có một cái cứng nhắc chỉ tiêu đó chính là đại não tính toán lực nhất định phải đạt đến cấp đại đế thế gian có thể đạt đến loại này tính toán lực cũng chỉ có 6 đại đại đế trí não Đệ nhất tiên có thể tính là nửa cái đệ nhất tiên tính toán lực có thể vô hạn tiến hóa, hắn có cơ hội nắm giữ cấp đại đế trí não, thế nhưng là còn không có đạt đến loại trình độ kia. Những thứ này đều không phải là nhân loại bình thường, nhân loại bình thường bên trong có cơ hội nắm giữ đại đế trí não, cổ chi giới vương tính toán một cái. Thế nhưng là có truyền thuyết cổ chi giới vương chính là ngọc hoàng đại đế chuyển thế thân, nếu là như vậy, như vậy hắn nắm giữ cấp đại đế trí não cũng rất bình thường. Nhưng mà Lâm Thâm cảm thấy Cổ Chi Giới Vương hẳn không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế thân, bằng không hắn căn bản không cần thiết làm nhiều như vậy chuẩn bị cùng thiết kế, chỉ cần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền hắn có thể trực tiếp thu được cấp Đại Đế tính toán lực, giống như đi ổ đồng dạng. Cổ Chi có cơ hội trở thành Đại Đế, đó là bởi vì hắn làm vô số chuẩn bị, thành công hay không, bây giờ ai cũng không biết. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái Tạo Thần tộc trưởng, đột nhiên liền có cấp Đại Đế, Lâm Thâm có thể nghĩ tới khả năng tính, chính là cái này Tạo Thần tộc trưởng là Đại Đế chuyển thế thân. Nhưng hắn là Đại Đế chuyển thế thân, như thế nào lại chạy tới làm Tạo Thần tộc trưởng, đây không phải chính mình tạo chính mình phải sao? từ góc độ này nhìn, loại suy đoán này lại là nói không thông. Lâm Thâm không nghĩ ra được, cái này tạo thần tộc trưởng đến cùng là lai lịch gì, không phải là đệ nhất tiên, cũng không phải cổ chi giới vương, vậy hắn là dựa vào cái gì thành đại đế? Vệ Vũ Phu đang ách chi lực điên cuồng nổ tung, hắn kỹ pháp cùng võ đạo năng lực đều tại Lâm Thâm phía trên, nhưng mà tại trước mặt tạo thần tộc trưởng vẫn là hài đồng cùng người trưởng thành trích lệnh. Hai người liên thủ đối kháng tạo thần tộc trưởng, vẫn như cũng bị đánh không có trả tay chi lực. Đây còn là bởi vì tạo thần tộc trưởng vốn cũng không có dự định muốn mạng của bọn hắn, bằng không hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng đã thụ thương đã lâu người thương tại. Lực thương tại sinh mệnh không ngừng, sức mạnh không ngừng. Các ngươi phải học sẽ để cho sức mạnh lưu động, mà không phải bị động chờ các ngươi đi điều động. Tạo thần tộc trưởng từ đầu đến cuối cũng không có xuống sát thủ, càng giống là tại dạy dỗ bọn hắn. Lâm Thâm thậm chí có loại hảo giác, Tạo thần tộc trưởng có phải thật vậy hay không đem mình làm là trưởng bối của bọn hắn đế man tộc một khóa tinh cầu phía trên? Diệp Vũ chân khẩn trương mà nắm lấy Diệp phu nhân ống tay áo, có chút không dám nhìn, nhưng lại nhìn không được muốn đi nhìn. Nàng không rõ, vì cái gì Lâm Thâm nhất định muốn cùng ngoại công chiến đấu, rõ ràng ngoại công đã thủ hạ lưu tình. Dù vậy, nàng Y nguyên vẫn là rất lo lắng Lâm Thâm không muốn nhìn thấy Lâm Thâm thụ thương không cần cần trường. ông ngoại ngươi biết ngươi ưa thích hắn, sẽ không giết hắn. Diệp phu nhân cười lấy chân an Diệp Vũ Trần, trong lòng lại thầm nghĩ, Hoa Nghiệt, tiểu tử kia rõ ràng không có ta nữ nhi bảo bối để ở trong lòng, nàng lại như cũ thân hám trong đó không cách nào tự kiềm chế. Chương 1257, trẻ con không thể dạy. Chương 1257, trẻ con không thể dạy, trẻ con không thể dạy a. Tạo thần tộc trưởng khẽ lắc đầu, thở dài mang một câu. Hắn đã mượn từ phía trước truyền cho Lâm Thâm căn pháp, đem lực không thể chỉ điểm mấu chốt dung nhập trong đó, muốn để cho Lâm Thâm lĩnh ngộ hắn mấu chốt. Thế nhưng là Lâm Thâm y nguyên Cùng lần trước không có sai biệt, Lâm Thâm là thế nào cũng học không được, một điểm tiến bộ cũng không có. Ngược lại là chưa từng học qua can pháp vệ vũ phu, chỉ dựa vào hắn bày ra, vậy mà ẩn ẩn đã có lực lĩnh ngộ không thể chỉ dấu hiệu. Vệ vũ phu lúc này đối đầu tạo thần tộc trưởng thời điểm, liền không còn giống phía trước gian nan như vậy, lại có thể cùng tạo thần tộc trưởng chính diện chống lại. Mặc dù vẫn còn không tính là đánh ngang tay, bất quá đã không giống phía trước như vậy dễ dàng bị treo lên đánh. Lâm Thâm liền không có cái gì tiến triển, lực gì không thể chỉ, hắn là có nghe không có hiểu, có nhìn không có minh, cùng kẻ điếc cùng mù không có gì khác nhau. Bất quá tại bị Tạo Thần tộc trưởng đơn phương treo lên đánh quá trình bên trong, Lâm Thâm cũng phát hiện một chút chỗ kỳ lạ. Trong mắt của hắn nhìn thấy hư vô chi tuyến, cùng vạn vật đều có liên hệ, có thể nói là vạn vật nhân quả chi tuyến. Nhưng phàm là sự vật ở giữa sinh ra liên hệ, liền tất nhiên sẽ có hư vô chi tuyến tương liên, cho dù là cực kỳ yếu ớt tồn tại, có thể gây nên hư vô chi tuyến. Thế nhưng là Lâm Thâm vô luận như thế nào dùng sức, cho dù là sử dụng ra có thể đem tinh không đều cho đánh nát sức mạnh, cũng dao động không được Tạo Thần tộc trưởng trên người hư vô chi tuyến. Nếu như từ nhân quả góc độ đến xem, đây là không khoa học, có nguyên nhân liền tất nhiên có quả. Làm sao có thể có hoàn toàn không bị ảnh hưởng hư vô chi tuyến? Từ góc độ này lo lắng nữa quan sát, Lâm Thâm liền ý thức được một vài thứ. Lạc Thần cùng giới thần trên thân đều có hư vô chi tuyến, trên người bọn họ hư vô chi tuyến, cũng giống vậy sẽ phải chịu ngoại lực ảnh hưởng, chỉ là hư vô chi tuyến công chế, đối bọn hắn bản thể ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên hư vô chi tuyến dù thế nào bị khé động, cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm. Tạo thần tộc trưởng trên người hư vô chi tuyến lại khác, hiện tại trên người hắn hư vô chi tuyến, căn bản liền sẽ không động tại dưới điều kiện ra gì, hư vô chi tuyến mới sẽ không động đâu. Chẳng lẽ nói, tạo thần tộc trưởng đã đạt đến không dính vào thế gian nhân quả trình độ? Loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, trừ phi hắn không phải người của thế giới này. Lâm Thâm phủ định chính mình loại suy đoán này, như vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng, kết nối ở trên người hắn nhân quả chi tuyến, một mực có sức mạnh tại tác dụng, hư vô chi tuyến là một mực căng thẳng, cho nên dù thế nào hướng về hư vô chi online thực hiện sức mạnh, chỉ cần sức mạnh này không cao hơn hư vô chi online nguyên bản là thực hiện sức mạnh, liền không khả năng để cho hư vô chi tuyến sinh ra ba động, giống như là kéo co. Lâm Thâm đại náo cấp tốc vận chuyển thế nhưng là tạo thần tộc trưởng vẫn luôn không hề động, không nhìn thấy hắn hướng hư vô chi online thực hiện sức mạnh, như vậy hư vô chi online lực lượng là từ đâu tới đâu? Lâm Thâm đột nhiên linh quang lóe lên, ta thao, ta như thế nào đem việc này quên mất? Bất hủ pháp tắc cùng trật tự dây xích ánh sáng là vũ trụ bản thân pháp tắc, không người có thể điều khiển, là vũ trụ bản thân vận chuyển một vòng. Nhưng mà hư vô chi tuyến cũng không phải vũ trụ pháp tắc, mà là quỷ thần pháp tắc sản phẩm, tạo thần tộc trưởng chính mình không có hướng hư vô chi tuyến bên trong rốt vào sức mạnh, như vậy hướng về hư vô chi tuyến phát lực, cũng chỉ có thể thị quỷ thần. Đúng, chính là quỷ thần, thị quỷ thần sức mạnh đang thao túng hư vô chi tuyến, giống như ngày đó cùng thần nhân thuật đồng dạng, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm. Sức mạnh của quỷ thần liền có thể thông qua hư vô chi tuyến khống chế thân người. Lâm Thâm càng nghĩ càng thấy phải không sai, chỉ có điều tạo thần tộc trưởng rõ ràng có thể khống chế hư vô chi tuyến, mà không phải đơn thuần bị hư vô chi tuyến điều khiển. Cái này cùng thiên nhân hợp nhất chi cảnh có chút không giống, đến là có chút giống như là thiên cùng thần nhân thuật ở trong nói tới quỷ thần cảnh. Chẳng lẽ nói người này biết thiên cùng thần nhân thuật, hơn nữa đạt đến quỷ thần cảnh, lại hoặc là nói hắn là rừng muộn giả trang. Lâm Thâm cẩn thận quan sát tạo thần tộc trưởng, nhìn thế nào cũng không giống là một nữ nhân giả trang mặc kệ hắn đến cùng phải hay không dừng muộn, lại có lẽ là cùng dừng muộn có quan hệ gì, tóm lại bây giờ lâm thâm trung quy là hiểu rõ vì cái gì chính mình đánh không lại tạo thần tộc trưởng. tất cả kết nối tại tạo thần tộc trưởng trên người hư vô chi tuyến đều cùng khác biệt quỷ thần tương liên người tại trong vũ trụ hoạt động thời điểm sẽ phát động đủ loại pháp tắc khác nhau cũng liền cùng thuộc về khác biệt quỷ thần hư vô chi tuyến tương liên cùng trong lúc nhất thời kết nối ở trên người bất đồng chủng loại hư vô chi tuyến ít nhất cũng có trăm ngàn loại cũng liền mang ý nghĩa kết nối lấy thiên bách quỷ thần. Tạo thần tộc trưởng trên thân liên tiếp hư vô chi tuyến toàn bộ cũng sẽ không chuyển động, nói đúng là cùng một thời gian có hàng trăm hàng ngàn quỷ thần tại phát lực trợ giúp hắn, thậm chí nhiều hơn. Lâm Thâm cùng tạo thần tộc trưởng chiến đấu, chẳng khác nào là cùng hàng ngàn hàng vạn quỷ thần chiến đấu, lực lượng của hắn lại mạnh, làm sao có thể dung chuyển toàn bộ quỷ thần thể hệ đâu? Cho nên vô luận Lâm Thâm sức mạnh dù thế nào mạnh, hắn cũng đấu không lại tạo thần tộc trưởng, tạo thần tộc trưởng tiểu giống như thị quỷ thần người phát ôn, trừ phi Lâm Thâm có thể lấy sức một mình bình định toàn bộ quỷ thần hệ, bằng không hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng chính diện cùng tạo thần tộc trưởng cứng rắn một cái giới thần cùng một cái lạc thần liền đã cường đại như thế có ngàn ngàn vạn vạn dạng này quỷ thần đang trợ giúp hắn, ta làm sao có thể thắng? Lực lượng của ta lại mạnh, cũng đánh không bạo toàn bộ quỷ thần thể hệ, cái này cùng cùng toàn bộ vũ trụ là địch không có gì khác biệt. Nhưng mà ta tại sao muốn cùng quỷ thần đối kháng đâu? Tất nhiên bọn hắn là dùng hư vô chi tuyến tương liên, vậy ta liền chém hư vô này chi tuyến, tách ra giữa bọn họ liên hệ, muốn đánh bại tạo thần tộc trưởng chẳng phải đơn giản? Lực gì không thể chỉ? Ta chỉ cần chặt đứt hết thảy, quản ngươi chỉ không ngừng. Lâm Thâm ánh mắt lấp nhìn chăm chú trong hư không tung hoành giao thoa, dậm dạp chẳng trị hư vô chi tuyến. Hắn đã luyện thành trăm phần trăm tất chúng công thức sau đó, liền có thể lợi dụng hư vô chi tuyến, cho nên hư vô chi tuyến đối với hắn có lợi. Hắn cũng chưa từng từng có đem hắn chặt đứt ý nghĩ thế này. Bây giờ hư vô chi tuyến gây bất lợi cho hắn, lâm thâm liền nghĩ đến lao thiết vô pháp vô thiên, đó chính là có thể chặt đứt hư vô chi tuyến pháp môn. Thế nhưng là lâm thâm phía trước đã thử qua rất nhiều lần, hắn không luyện được vô pháp vô thiên, trước đó không luyện được, bây giờ cũng giống vậy không luyện được, không có khả năng bởi vì hắn cần. Đột nhiên liền đã luyện thành, cái này rõ ràng không quá thực tế không cần vô pháp vô thiên, muốn làm sao mới có thể chặt đứt những thứ này hư vô chi vài nỉ kẻ Lâm Thâm một bên chiến vừa suy nghĩ vấn đề này. Tại Tạo Thần tộc trưởng xem ra, Lâm Thâm là không muốn phát triển ngu xuẩn cực độ, trẻ con không thể dạy a, nhưng mà Lâm Thâm nghĩ lại là thế nào làm với hắn, mà không phải học được kia cái gì lực không thể chỉ. Nếu như không phải là bởi vì bảo bối của mình ngoại tôn nữ ưa thích tiểu tử này yêu thích lê gớm, đã đáp ứng không giết hắn, Tạo Thần tộc trưởng bây giờ liền có gan đem tên ngu ngốc này một cái tát chụp chết xúc động thật không biết tiểu tử này đến cùng có điểm nào nhất hảo, ta xem nam nhân này liền mạnh hơn hắn nghìn lần vạn lần, đây mới thật sự là nam nhân. Tạo thần tộc trưởng càng xem vệ vũ phu càng thuan mắt, vô luận nhân phẩm vẫn là thiên phú, hắn thấy lão vệ đều so lâm thâm mạnh nhiều lắm, đáng tiếc duy nhất chính là hắn bảo bối kia ngoại tôn nữ cũng không thích đã đến, đến giờ. Không ngồi các ngươi chơi. Tạo thần tộc trưởng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, trong tay cần câu hất lên, cái kia dây câu ngàn ti vẫn nhiễu, đem lâm thâm cùng vệ vũ phu cùng một chỗ giống như là trói bánh trưng trói buộc, cứ như vậy treo ở bên trong hư không. Và anh, không ngừng biến ảo bên trong hư không, từng mảnh từng mảnh tinh không nổ tung, lại là sáu mảnh tinh tú hải vỡ ra, tiên binh doanh tiên nhân cũng người người cơ thể bạo liệt bị sóng xung kích mang theo phân tán bốn phía rơi vào trong tinh không đệ nhất tiên trong mắt hồng quang giống như là núi lửa phun trào sông lên hư không, đem toàn bộ tiên đỉnh cùng vô số cổ giới khu đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Chương 1258 Đại đế phế vật. Chương 1258 Đại đế phế vật. Lâm Thâm trong mắt vũ trụ, tất cả hư vô chi tuyến cũng đều biến thành màu đỏ đệ nhất tiên thành tự đại đế. Lâm Thâm lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, hư vô chi tuyến đều biến thành đệ nhất tiên nhan sắc, nói rõ đệ nhất tiên đã có thể khống chế tất cả quỷ thần pháp tắc, đây chính là đại đế cấp ngươi rốt cục đột phá đến đại đế cấp. Người bên ngoài đều sợ hai và phần, e sợ cho tránh không kịp, tạo thần tộc trưởng lại đi hướng đệ nhất tiên, nhìn xem giống như cùng vũ trụ hợp thành một thể. Ta đi, ngươi cái này còn nói không có gì, tới lấy người ta đầu loại chuyện này, lại bị ngươi nói có cũng được mà không có cũng không sao dám vẻ, thật sự là không có người nào. Mặc dù nhìn xem phi thường một người, nhưng là thuộc tính này đâu, cùng những người khác là giống nhau như lúc, bất quá tại ra ngoài thăng cấp trước đó, hắn muốn trước nhìn một chút thuộc tính của mình cùng nghề nghiệp kỹ năng mới được, chỉ có biết rõ trên người ưu thế, cái này về sau mới tốt hướng phía bên kia phát triển không phải. Hô ngạo nhìn một chút trong mắt đầy vẻ không muốn y -view. Khẽ thở dài một cái, nói đã như vậy, vậy chúng ta liền đi. Ma thần, bảo trọng. Ba ngàn năm sau, ta sẽ không che đến. Nói, đem cái kia giả mạo làm mây, cất vào càn khôn giới bên trong. Khi phong thiên thần tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã bị hắc kỵ quân hộ vệ con về phòng khách, mà vân vị ương cũng sớm tại trong bất chi bất giác rời đi khách sạn. Tại nàng ở qua hai lẻ năm trong phòng khách, mấy cỗ thi thể máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Cái kia trận to từng đôi trong con mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Dạ ở ngay tại hưởng thụ lấy thần tình yêu cùng sắc đẹp hạ cái kia khiêu gợi thân thể mại. Đột nhiên cảm giác được gạ diện cùng hầu ngạo lúc chiến đấu khí tức kinh khủng kia từ thần vương chi điện chợt lóe lên nam nhân tính uy hiếp lời nói vang ở bên hai giờ khắc này quý vũ du mới biết được từ trong miệng nhẹ nhàng thổ lộ từ ngữ có thể như vậy đả thương người chúng ta cái này một thân đều tại tí tách lấy nước không sao chứ lôi chỉ mình cùng làm xem xét chân trí lực đối với tá đẳng trực nhân hỏi vân vị ương đang chuẩn bị xem thì vui lại không muốn đế ta trực tiếp đem bóng ra ném cho nàng không khỏi sưng sở nhưng hắn chính mình lại đối với loại cảm giác này vui vẻ chịu đựng vô luận nàng làm sao chống đối nàng trong giận hắn hắn nhưng vẫn là muốn đem trên đời này độ tốt nhất đều nâng đến trước mặt nàng, vô luận nàng làm cái gì, đều không nợ thương nàng một sợi tóc. Dì bốn dĩ nhiên chính là tứ ca lý hảo long không có đến trước đó hắn là nơi này quản sự, cũng chính là người đứng đầu hàng lao đại rồi. Hiện tại đã giang sơn đổi chủ, chỉ là vương lực còn không biết mà thôi. Mà mới tài khoản ý thức dĩ nhiên chính là phạm nhân đang tại bảo vệ chỗ cùng ngục giam quản mới đến phạm nhân đều gọi mới tài khoản. Khu vi đem viên kia xích ngọc lao sạch sẽ, đã thấy bóng ánh sáng long lanh xích ngọc phía trên lình lấy một cái chữa đặt vô hối đối với nàng cười hắc hắc, trong tay tháng chín kiếm trực tiếp rơi xuống, ầm một tiếng thật lớn, đá vụn đầy trời bùng đất vang khắp nơi, lại là không ít pháp trận bị sinh sinh phá hư lao tứ, đi thôi, ngươi mang lên đại trưởng lão, chúng ta trở về nhị trưởng lao. Không biết lúc nào đã một lần nữa vịn tam trưởng lao đứng lên, ánh mắt hơi tối. Vĩnh biệt, tôn kính đối thủ. Thương lang kỵ binh tương lĩnh đái lấy thủ hạ hướng đối thủ chào theo tiểu nhà binh. Sau đó quay đầu đi. Ngay sau đó, tiếng anh minh từ trên trời mà lên, đinh thái nhức ngó. Cơ hồ là trong chớp mắt, đám người liền nhìn thấy bốn phía toàn bộ bị đen nghịt hát phong vây quanh. Những phong này hóa thành vô biên thét, tung hoành ngang dọc hướng bọn hắn tới. tới. Lâm Dật Vân hay là lúc trước trước khi chia tay dáng vẻ. Màu xanh lam sấm nóng viền bạc trường bào, màu mực tóc dài tùy ý buộc ở sau gáy, linh tịch con ngươi tại cùng long liên hoa ánh mắt đối đầu đằng sau, phảng phất băng tuyết hỏa tan giống như đạo mắt hóa thành núi tỉnh. Tại đem một ít chuyện đạt thành nhất trí ý kiến đằng sau, lôi cách nạp cũng không dám lại tại Bố Lan Mi trước mặt ở lâu dù là một giây đồng hồ. Hắn hơi có vẻ trật vật từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó dùng bóng đen tuấn thân biến mất tại trong Hắc ám đối đai nô nó nói xong trời lạnh một cái lắc mình chuyển qua nơi khác, chỉ để lại do đại chính mình tung bay ở nơi đó sững sờ, nhất thời không mò ra đây là tình huống như thế nào. Chương 1259. Đưa chủ nợ đi trước một bước. 1259 đưa chủ nợ đi trước một bước. Tiên đình cùng cổ giới khu tất cả mọi người đang nhìn cái này quỷ dị ly kỳ một màn, cường đại như vậy vô địch, hơi suy nghĩ liền có thể giết người vô số đệ nhất tiền, vậy mà tại Tạo Thần tộc trưởng trước mặt như vậy không chịu nổi một kích, đây là ai cũng không có nghĩ tới. Lâm Thâm từ cái kia Tạo Thần tộc trưởng lời nói bên trong, biết một kiện kinh người sự tình. Bí thần tinh những quỷ thần kia, những cái kia bị treo ở trong thần miếu tạo thần, cũng đều là vị này Tạo Thần tộc trưởng thủ bút. Lâm Thâm không biết hắn là chúng ta yêu thành có, chỉ cần ngươi không có ý kiến, hết thảy ta đến ăn bài. Ngươi hạ lệnh các ngươi biên cảnh để cho chúng ta bộ đội tác chiến thuận lợi thông qua là được rồi." Long Nhất Đạo. Cuối cùng, tại chuyển qua một vòng sau, thu ánh mắt về tới ban sơ điểm xuất phát, tính từ trên thân không sai. Bất quá sử dụng trước đó, do các ngươi tổ phụ trách kiểm tra. Sau khi xuất phát, cũng do các ngươi tổ tiến hành theo xe bảo hộ. Chúng ta tổ âm thầm mặt khác thuê xe ở ngoại vi theo vào bảo hộ. Tiêu nhân tổ canh giữ ở khách sạn, bảo đảm khách sạn phòng khách không bị người lợi dụng sơ hở. Các ngươi rõ chưa?" Đầu đau gật đầu một cái nói. Vừa rồi tiến vào đà mã thành sau, Long Nhất nói cho Đàm Nguyên Tử, đến quốc vương điện, trước đó không có cùng bọn hắn chào hỏi muốn gặp quốc vương khẳng định sẽ bị ngăn cản để đặng nguyên tử trực tiếp đem vệ binh cho đổ chỉ cần kinh động đến quốc vương vậy thì dễ làm rồi sau đó ở chỗ truyền miên trong ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy phía trước cái tiên một mảnh nhìn không thấy bờ từng trông bạch cốt đột nhiên liền đầu động mà 170 sư trải qua một đường hành quân gấp rốt cục tại ngày thứ hai buổi chiều đã tới chỉ hà xung quanh khô khan suy nghĩ tra tấn như vậy đông vương thần trong tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía không có chút nào độ lượng khái niệm hắc ám hư không đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động giống như là trong hắc ám xẹt qua một vòng sáng ngời trần diệp nghe môi biểu một cái vành mắt phiếm hồng lệ quang tại trong hốc mắt đảo quanh tại như thế nhà vĩnh viễn chỉ có ngươi lựa ta gạt nhục mạ coi nhẹ hãm hại tính toán nơi nào sẽ qua tốt chính là ăn cơm hắn cũng không dám ăn trong nhà cơm luôn luôn do thôi phúc tại bên ngoài mua được đồ ăn ăn mọi người vây xem nghị luận ở mỹ đã nói xong nói xấu thù dầu cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn lúc này cựu vi đã đứng trước mặt của hắn trong tay chiến thần thương đâm xuyên qua đan điền của mình toàn thân tiên linh lực giống như là tìm được phát tiết miệng như ong vỡ tổ hướng ra ngoài rung xuất ra ngoài đặng tử hằng cười nói hắn hiện tại càng đắc ý sau đó liền sẽ càng tuyệt vọng Về tiên tôn cuộc sống đô thị nhất các loại hắc hoa kỹ phần mềm, bẻ khóa sổ tôm dơ, chơi vui phần mềm, đều ở hệ chặt công chúng hảo. Có người muốn hết thảy, hắn mở có một khoảng cách, phát hiện theo dõi chiếc xe kia không thấy, dưới tay hắn xe cũng không coi trông thấy, đoán chừng là mất dấu thế là mới bấm điện thoại. Qua một hồi lâu nghe thấy được tiếng vó ngựa, còn không chỉ là một con ngựa thanh âm, có lẽ còn là thật nhiều con ngựa cho dù là cái kia có thể cùng lục đạo tiên nhân đối chiến quái vật kia cũng vô pháp ngăn cản dạng này thiên hai. Lớn ống một lưu người trong hai con ngươi để lộ ra một tia lạnh nhạt cùng sát ý tần Hoài chính là hoàng thượng đầu một đứa bé, lại là cao quý hoàng hậu nếu là sinh con trai, ngày sau chính là mẫu bằng tử quý, rất có thể hài tử sẽ bị lập làm thái tử. vân vi tử giật nảy cả mình, không cách nào mượn nhờ mặt trăng lực lượng để hắn phương thuật đã mất đi trảo trống, trong nháy mắt thua trận, ngồi liệt trên mặt đất. mà tại sinh mệnh cấm khu cắt chi tôn, thì là bởi vì bọn hắn thử mặt khác con đường, nhưng lại đi không thông. sở dịch cùng chu phong trở về coi như tương đối sớm. những người khác, bởi vì đều là tổ đội săn bắn chó săn, coi như mình có tỏi đồng bài, còn muốn là đồng đội đạt được thỏi đồng bài, cho nên những người khác vẫn chưa về. Ngũ thị mã đại cấp một cái, lại tới càng trực tiếp, chỉ hỏi hướng phương hướng nào đi, nàng đi đoạt về đến. Tại thời khắc này, bóng tối vô tận kia như thật dày vân hải rốt cục bị tách ra, một đạo hừng hực chỉ từ trời mà hàng, giống như là thiểm điện bổ ra thế giới. Chương 1260. Hậu thổ đại đế. Chương 1260 hậu thổ đại đế, lao thiết tay trái vung ra, đem kết nối tại lao thiết trên người bộ phận hư vô chi tuyến chặt đứt. Vô pháp vô tiên sắc thực vô vãng vô lợi, lực lượng kinh khủng thế như trẻ tre, đem Lâm Thâm đều không thể dung chuyển hư vô chi tuyến trực tiếp chặt đứt ủy thần kèm theo tại phía trên lực lượng cũng khó có thể ngăn cản vô pháp vô thiên lực lượng. Lâm Thâm trong lòng tán thưởng, vô pháp vô thiên sát thực so với ta trăm phần trăm tất chúng công thức muốn tốt dùng, gặp được loại tình huống này còn phải là vô pháp vô thiên. Thế nhưng là tại cự phủ kia bổ về phía lục tông khô quắt thân thể trong chốc lát, một đạo quang trụ màu vàng từ lục tông bên trên đống nhiên bộc phát, tiếp theo nối liền trời đất, ở trong trời đêm loá mắt không gì sánh được, ngươi sợ rằng cũng không biết đạo gia ta cùng tần quốc cùng một chỗ chấp hành ngày thứ 5 nhân đạo làm cho chính là vì giết chết trừ tử bách ra bên trong thiên nhân cực cảnh cao thủ. vô Trần Tử tiếp tục nói không cho nói phụ hoàng nói xấu. Nghe thấy có người nói chính mình phụ hoàng nói xấu, tuổi nhỏ chiêu nhân công chúa không cần suy nghĩ liền mở miệng phản bác. Ama rót hai chén trà, chính mình ngồi xuống trước uống, Lạc Dao thì là lấy tay áo che lấp cũng bưng lên trà nòng đến. Ama liếc qua Lạc Dao cái kia đỏ rực đầu ngón tay, lại nghĩ tới tại sơn môn xuất hiện cái kia khủng bố nam tử, nhất thời có chút lo lắng đứng lên nam nhân này nhất định có ý đồ gì, nhưng là hắn đến cùng tại miêu đồ gì, hắn nói muốn cùng hắn dung hợp. Dung hợp, ta có phải hay không liền sẽ biến mất, ta dựa vào, cái này không phải liền là đoạt xá xa sao, làm sao cảm giác như thế huyền huyễn đâu, không được, không thể tin giá hỏa này chuyện ma quỷ. Mã Phong ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm không năm sáu hiện tại tâm tình có chút phức tạp, không biết mình là muốn vui vẻ mục tiêu đối tượng lập tức sẽ hát hóa ngu lương nhiệm vụ lập tức sẽ thất bại vẫn là phải lo lắng nhiệm vụ sau khi thất bại, ngu lương sẽ làm như thế nào sửa trị nó là người ngăn cản con đường của ta, La của Nhi. Tân Lạc tự nhiên không phải cái chịu người chịu thua thiệt mà, nhìn chuẩn Ngô Khiết Trô đau vô tình phản kích. Hắn tại nào đó video trên mạng có cái tài khoản, có không ít fan hâm mộ, hắn nhàn rỗi thời điểm liên phát video phổ cập khoa học khoa học kỹ thuật phương diện tri thức. Những cái này long tộc tử đệ, vừa nhìn thấy Ngạo Lập Vân sử dụng ra chiêu này đằng sau, đều cảm thấy đây là có thể một chiều phân thắng thua bao quanh nguội nguội. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta có mấy lời muốn cùng biểu để nói. La Yề đạo, Giang Nguyên Hạc trang ngoan như vậy đường này, lúc này cũng rất thẳng cái eo. Hắn một mực ánh binh bất động chính là muốn nhìn một chút Trung Minh đang có ý đồ gì. Kết quả là một chút như thế tiền đồ. Cung phu Nhân cũng không có giống thường ngày đưa tay ôm lấy nàng, nàng còn không có tử vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa mới một màn kia, nàng còn làm sao đây pháp tiếp nhận tốt, bổn tiên tử lại là thu một tên đồ nhi, thanh hồ ta cho ngươi biết, chúng ta đệ ngũ phong không có quy củ như vậy. Về sau ngươi muốn cùng sư huynh của ngươi học nhiều học chân mỹ lệ đem thanh hồ đỡ dậy, cười híp mắt nói ra. Mục tiêu liếc qua rơi xuống tại bên cạnh hắn cách đó không xa cái kia đoạn tay gãy đầm điểm máu, nói một mình một câu. Mặc dù nghe diệp tâm võ công không đủ, bất quá gần như vậy, hắn dựng thẳng lên lô thai liền có thể nghe được một cái đại bảo tàng đề nghị này, không chỉ có cung khe đổi một đảng không đồng ý, liền ngay cả diệp tương cũng không đồng ý. Hoàng thượng làm sao có thể xuất cung đi địa phương xa như vậy đâu? Những cái kia tự nguyện muốn trở thành Thiên Huyền Đạo Tông trưởng lao cự phách đại năng tại không có triệu hoán bên dưới là không cho phép tiến vào Ngũ Chỉ Sơn đối với cái này bọn hắn không có gì nghĩ, dù sao mình hay là kẻ ngoại lai like không đi, lười nhắc đi, các ngươi muốn hỏi liền cùng một chỗ hỏi đi. Đinh Nghiệm nhìn xem hai người thần thái, cũng loáng thoáng đoán được bọn hắn muốn hỏi chính là một vấn đề. Diệp Thiên cùng viện trưởng muốn bác sĩ nhà địa chỉ, lập tức mang theo trang ngộm điệp cùng Hà Sở rượu rời đi phòng giải phẫu. Chương 1261, Lục Đế thần khí. Chương 1261 Lục Đế thân khí. Không ai biết đây là có chuyện gì. Người áo đỏ rõ ràng y kinh nhân bên người phụ tá đắc lực một trong, làm sao loại thời điểm này không giúp y kinh nhân? Ngược lại sử dụng tử vi vạn tượng châu phụ trợ bùn đất phôi ngươi không phải hồng y có thể đem tử vi vạn tượng châu uy năng phát huy đến loại trình độ này, ngươi là Bắc cực tử vi đại đế chuyển thế thân. Y kinh nhân lập tức liền đã nhận ra vấn đề, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Người áo đỏ đưa tay khẽ vỗ, trên mặt màu đỏ rút đi, khuôn mặt. Bất quá cùng thanh niên kia người hộ đạo khác biệt chính là, lao đầu này cùng lao hậu trên khuôn mặt đều hiện lên ra một vòng không khỏe mạnh màu đỏ, nó hai mắt càng là ảm đạm xem xét chính là nhận qua trọng thương biểu hiện a nhập mộ dung lang thiên muốn nghe một chút nhưng là lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm hắn lại không dám áp sát quá gần sợ sẽ bị phát hiện mà cũng liền tại hắn tức giận đến thổ huyết lúc đuổi theo thạch tam sinh vừa vận nhìn thấy màn này lập tức cười lên ha ha bởi vì kia này yếu ớt tiến bộ để hắn cách đại thành tinh thần chiến thể lại gần thêm một chút tứ hải thương hội chết một tên thiên nhân cái kia không có gì lớn dùng tiền lại thuê chính là nếu có được đến tần hạo thi triển bí pháp vậy liền kiếm lợi lớn tại mọi người âm thầm nghị luận lúc bọn hắn cũng không biết đà vân ngay tại phóng xuất ra thần thức cường đại bao phủ lại bọn hắn lại phát hiện trong những người này thực lực cường đại nhất bất quá chỉ là nói vương cảnh đại viên mãn thôi nếu đảm đường không nổi cái kia chấm lưu ngươi làm gì dùng người tới hái được hắn mũ quan đi hắn quan phục. tịch thu hắn toàn bộ gia sản dáng trước cái này thứ dân từ đây không còn thu nhận hoàng thượng hai con ngươi thẳng tắp nhìn qua hắn con ngươi chỗ sâu cái kia để cho người ta kinh hãi băng lãnh thẳng tắp bắn về phía hắn từng chữ từng chữ lạnh lùng nói máu công tức chật vật không chịu nổi nhìn thấy loại này khủng bố cự lực căn bản cũng không dám tới giao phòng đành phải liên tục tránh né như chó nhà có tang tiên tĩnh sau phó khiêm cũng không lại nhiều nói chỉ là ngồi xuống để nàng đứng lên hỏi nàng có thể có chứng cứ hơi dối một chút nhưng vẫn là ngừng lại như thế nào đi nữa hắn cũng không thể để phong giật hiên ở chỗ này xảy ra chuyện nha ôn ngọc khấu đã đến gần ôn ngọc thường mẹ đẻ đỗ thị cũng cảm thấy không đối vụ trộm đầy ôn ngọc thường muốn nàng im miệng tốt tốt hai người các ngươi cũng đừng nói khoát ta ta thử nhìn một chút tổng hành đi bị hai người kia nói phiền ngọc tả cũng là nhẹ nhàng khoát tay hạo nói ra nhưng là có thể hay không một nghị kéo vào hàng ra trong lòng của nàng thật là không nắm chắc sau đó đi vào là quăng mũ cởi giáp sở dũng ước chừng khoảng 4 500 người từng cái ủ dũ, rất không còn hình dáng May mà giang trung nguyên lông tóc không tổn hao gì. Tân Tử Hiểu không biết mình là làm sao trở lại trên diễn hội. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy người khác hồn, nàng cảm thấy buồn nôn dơ bẩn sau khi lại không hiểu run sợ không thôi ta cái này truyền tin sơ thần, hỏi thăm một chút họ Nam cung Ngọc phải chăng đã đến kinh thành. Linh mật không nghĩ đến Lan Dung Nguyệt sâu như vậy, nhưng trong lòng cũng cảnh giác mấy phần. Uống nửa chén, người thiên ngoại bốn chữ tuổi hồ là tạo nên bất kỳ gợn sóng nào, chỉ gặp Lan Dung Nguyệt giống như không nghe thấy bình thường, từ đầu đến cuối, sắc mặt bình tĩnh đã, bởi vì nàng đích, đích sắc sắc có một tia hối hận, bất quá đối với ngày đó sự tình nàng hay là sẽ làm. Hắn sơ qua vẹn vẹn từ này tấm trên chiến giáp nàng liền có thể cảm nhận được đây là tiêu viêm đã dùng hết năng lượng rất lớn ngưng tụ mà thành theo sùng luân ý nghĩ bản này sổ con tiến dần lên vinh sư coi như nhào lộn trương lượng cơ trương lượng cơ thánh nhân cũng sẽ từ đây giảm bớt đi nhiều cũng là thình lình mà tới không còn dám tiến lên một bước ánh mắt thì là nhìn trọng trọc vào chiến thần tay trái chỉ gặp nó tay trái cùng một tên khác thiếu niên một dạng đều ngay tại dỉ máu nàng cảm thấy mình mẫu thân hôm nay có chút khác thường không sai từ khi gặp cái kia họ quý đằng sau liền đặc biệt khác thường mà lại bởi vì lâm lạc vừa mới liên tục công kích banh lượng một mực tại đó đỡ căn bản không có cơ hội phản kích chương 1262 chiến khắp chư thiên chương 1262 chiến khắp chư thiên y dị kinh nhân vung xuống đệ nhất tiên kiếm giải trừ trừ thiên quỷ thần trói buộc có thể tha cho ngươi một mạng lâm hướng đông đối với trong hồ lô y dị kinh nhân nói ra y dị kinh nhân nghe được lâm hướng đông thanh âm có chút trên gương mặt giữ tận cũng lộ ra có chút điên cuồng dáng tươi cười các ngươi coi là thật cảm thấy dạng này liền có thể thắng ta sao nếu là ở ta không có đạt được đệ nhất tiên kiếm trước đó các ngươi có thể chân chính trở lại đại đế cấp hôm nay có lẽ ta sẽ còn sợ các ngươi ba phần nhưng là hiện tại các ngươi không trở về được đại đế cấp chỉ dựa vào Thiếu niên này như vậy trưởng nghĩa cứ giúp nàng há có thể làm bộ mặc kệ, cho nên nàng trốn ở trong góc cấm thẩm tụ khởi linh lực, rót vào thân kiếm cái kia. Nếu như có thể mà nói, chờ hắn trở lại thời điểm, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái này cho nàng. Hắn cầm đến đồ vật rời khỏi Nam Hà trước mặt ta nói đến thế thôi, đã ngươi hạ quyết tâm, vậy thì đi thôi. Từ Hoàng nghị cao thâm mặt chắc cười cười, nụ cười kia thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nhìn xem bóng lưng rời đi, chỉ là vô tận cô đơn, ai tự giải quyết cho tốt. Sau đó mang người đi hướng một cái khác chỗ ngã ba các thí sinh gật gật đầu, biểu thị xem rõ ràng, điểm ấy khách quan nguyên trò chơi mà nói, ngược lại là khác biệt không lớn. thằng đến thời khắc này Lý Vân Mục mới khó khăn lắm minh bạch, xem ra hắc ám thứ xài cho mình bố trí cái này nhập môn khảo nghiệm nhiệm vụ, căn bản cũng không có thể nói đơn giản hình dung cái gì. thượng quan hoàng liệt đột nhiên biến sắc, ngươi tới vào lúc nào? vì cái gì không sớm một chút thông chi bản vương. thượng quan hoàng liệt một bên quát, một bên vội vàng hướng phía dưới đi đến. hồi thiên đan hoàn toàn chính xác có khởi tử hồi sinh chi dụng, nhưng mà viên mạch cung cấp đơn thuốc nhưng cũng không thể bỏ qua công lao. mà đang lúc diệp phỉ vừa mới đứng dậy xát lại là một đạo khắc thanh âm vang lên. Xuất hiện tại mái hiên phía trên, phía sau của nàng 20 thế kỷ 70 niên đại trung kỳ, đi thủy lợi công trường lao động, đội sản xuất dùng thủy lợi lương trưng bánh bao lớn, nửa cân mặt một cái, ta một lần có thể ăn 4 cái, có người có thể ăn 6 cái thả ta ra. Huyền cơ trưởng lão cảm nhận được Sở Phong sắc ý, trong lòng sợ hãi, đem tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, có thể u minh đen liên lại cắt đứt lấy nó huyết đủ, trong khoảnh khắc huyền cơ trưởng lão đã là một cái huyết nhân làm sao? Ngươi cũng nghĩ ra tay với ta. Chỉ tiếc ngươi quá yếu, cút xuống đi. Sở Phong ở trên cao nhìn xuống đạo, may may không có đem Triệu Thiên ẩn để vào mắt nhưng xe lại vững vàng cắm rễ trên mặt đất, không ngừng vòng quanh đường đua lao vụt, triệu tuyệt trần tay không có chút nào động đậy, một mực nắm chặt tay lái, động cũng không động. Lâm Nhã Huyền biết mình yêu Sở Phong, nhưng hôm nay chỉ có thể trở thành Sở Phong nô tỳ, nam nhân này xem chính mình chỉ sợ như là heo chó đi. Lương Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, thế là đem những này nghĩ không hiểu phân luât tính cả ủy khuất cùng một chỗ gia tăng đến thư nhiễm trên thân, gặp nàng trong mắt viết đầy sùng bái, hoàn nhan rụt không khỏi có chút mừng rỡ, nói chuyện càng là ôn nhu chút, mặc dù không bỏ thời khắc này cái này ôn hòa không khí, lại là thời gian không lưu người. Lúc này, kinh đảo vương thành trong thần điện chính là hỗn loạn tưng mừng Vương Thành Thần làm cùng thất đại trưởng lão, còn có chín vị đến từ mặt khác thần điện thần sứ tề tụ một đường, đối chọi gay gắt. Ngay tại Ngọc Bùi Hư ảnh chấn kinh sau khi, trong lúc bỗng nhiên, tại phía sau hắn phá toé dưới khối băng chuyển ra một đạo nhỏ xíu tiếng động, Ngọc đùi Hư ảnh ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia vụn băng phía dưới, mấy đạo hồng mang bắn đi ra. Giang Hàn mặc dù phía trước là tức giận, nhưng là phía sau hắn lại khôi phục tỉnh táo, bởi vì Lạc Phạm Nhi một câu ăn ngay nói thật. Không lâu sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, khi thấy cái kia đã khôi phục như lúc ban đầu thiếu niên đằng sau, Doãn Thiên Vũ cùng Hướng Dương đều lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn vươn tay ngăn trở sơ lộc dã tiếp tục nói chuyện, một tay khác dán tại trên môi, hổ khẩu kẹt tại dưới mũi. Lúc này trùng hợp chuyển nhượng trong lúc đó, cái này xây đội tin tức một khi tuyên bố, lập tức đưa tới rất nhiều chú ý am hiểu nói láo gia hỏa tuyệt đối không phải là hoàn mỹ, cho nên Minh Nhật Viên câu nói này cũng không phải là hoang ngôn, cử tình thương hội mặt ngoài là nhị tam lưu thương hội, có lẽ có được một hai cái siêu phẩm giả, nhưng không bị bọn hắn để ở trong mắt, cảm thấy là đám hải tặc thủ hạ chân chạy mặt hàng, nhưng trên thực tế, cái này đám hải tặc nếu như đổi thành hồi, Hải quân vương đâu, chương 1263 cuối cùng một lá bài trước 1263 cuối cùng một lá bài vô tận bùn đất đại đế phía trên các loại kinh khủng công kích tung hoành giao kích mỗi một kích đều có thể đánh xuyên qua tinh không sinh ra ba động để tinh không chập chởn đại địa anh minh tinh quang rũ rẩy sổ vị đại đế chuyển thế thân cùng lâm thâm vệ võ phu Âu Dương ngọc đều dốc hết toàn lực cùng Y Li kinh nhân một trận chiến cũng vẹn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng cùng Y Li kinh nhân một trận chiến Y Li kinh nhân độc chiến quần hùng nơi lồng ngực có tia sáng kỳ dị nở rộ ngực của hắn bị quang mang kia chiếu giống như là trong suốt bình thường xa xa không phải thân phụ, thậm chí không phải thượng phẩm phụ lục, mặc dù để lộ ra ánh sáng chói mắt, nhưng không, có quá nhiều huyền diệu, thậm chí phụ lục bản thân cũng không có mãnh liệt ba động nguyên khí. Vừa nhìn thấy từ giữa không trung hiện hiện ra không phải Phong Vân Sơn trang cường giả, mà là thái chí hùng sau, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ gây gớm. Vương Sĩ Bằng mang banh qua nửa tràng, xông qua nửa tràng về sau, hắn đột phá phân bóng cho đến cấp lý sâm trong tay, cấp lý xâm hấp dẫn đối phương bao bọc sau đó đột nhiên đưa ra một cái giọ chuyển, lấy được banh mạc xác nhận được bóng rổ về sau nhẹ nhõm xuất thủ lãnh vào. Cái này, mới là một cái chân chính sát thủ BI. Chân chính tử sĩ cô đơn là chủ nhân cúc cung tận tụy cuối cùng lại rơi đến bốn chỗ truy sát ong việc sau Thái Chí hùng ép buộc linh huyền công chúa đi vào khuôn khổ mặc dù linh huyền công chúa rất không tình nguyện bất quá vẫn là dựa theo Thái Chí hùng ý tứ phát hạ võ đạo lời thể dựa theo hoa hạ long tổ quy định không đến nhất lưu cảnh giới là không cho phép tiến vào bí cảnh đường Tiếu Tiếu đạo thở dài một tiếng sau đất đen rời đi nơi đây hướng kim thủy thành phương hướng bay đi kim thủy thành hay là rất dễ tìm ngay tại kim không có nước tận phía bắc lớn như vậy một tòa thành trì một chút liền có thể nhận ra đại đức mã tư thì là lãnh kiểm nhìn về phía huyết nha lão tổ đồng thời khống chế trong tay mình lĩnh hàng pháp điện cùng huyết nha lão tổ chiến đấu đứng lên Lý Vân Hiên sững sờ nhìn xem một màn này làm sao trước đó còn rất tốt từ băng Long Vương bị bắt đằng sau đối với đất đen thái độ liền thay đổi đâu cần biết đan kiếp này cho dù là kém xa cái kia khí kiếp thế nhưng không phải hắn một cái tán tiên có thể kháng xuống lại có khảo lạc tư còn không biết Ngụy Dương còn muốn tiếp cận phong ấn chi thần nghĩ đến loại thịnh hội này cái kia khóc tốt nghệ thuật phong ấn chi thần nhất định sẽ tham gia Ngụy Dương hiện tại còn không biết cái này hội giao lưu chính là tại phong ấn thần vực cử hành tóm lại hắn không chút do dự liền đáp ứng xuống. Ngay tại vừa rồi, Ngụy Dương tiến vào bang vũ thức hai lúc, những này thấp rồng đã bắt đầu tiến hóa, hiện tại bọn hắn thân thể đã quá biến dị dạng, mà lại biến hóa này còn chưa kết thúc, chỉ là bởi vì Ngụy Dương quan hệ, bọn hắn mặc dù phi thường thống khổ, nhưng cũng không dám lớn tiếng gọi, lại không dám quay cuồng đảm túng cùng Đoàn Thiên Hào hư không đụng một cái chén lớn rượu, hai người uống một hơi cạn sạch, sau đó vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm không quan hệ, cơ hội có là. Lam Phạm Lơ đen nún nụ cười nói, chỉ cần cái quốc vui tốt, không có góc tường không đào được. Hai cái này đều là thực phẩm, không đào được sẽ đánh. Ngươi nói có đúng hay không? Mimi Phụ trách Đông Nam Khu Trật Tự duy trì chính là Phó cục trưởng Bao Hoa. Thời khắc kéo căng tiếng lòng hắn lập tức phát hiện chỗ này rõ ràng dị động, lập tức thông qua bộ đảm trực tiếp hướng chỉ an chi đội trung đội một tóc dài ra mệnh lệnh, mệnh lệnh nó dẫn đội cũng chuyện cũ phát địa điểm bình phục bạo động. Mà Lâm Thanh Vận ứng đối thì rất đơn giản, chính là ở trước mặt mọi người biểu hiện mình cùng đồng dạng xuất thân giám sát phụ đảm túng quan hệ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Sáu Nhất Minh vậy mà cũng lựa chọn tại thời gian này tới chơi, kể từ đó, hắn nguyên bản dự định khả năng liền muốn thất bại. Chu Nghĩa bị đảm túng một cước kia đạp không một tiếng động, hai mắt nhắm nghiền, không núc nằm ở nơi đó, cũng không biết sống hay chết. Khí tức này lập tức để Á Khoa cách toàn thân run rẩy, đối với, chính là loại khí tức này, là Hắc Long, tuyệt đối là Hắc Long. Mặc dù hắn chưa thấy qua Hắc Long, nhưng này trong trí nhớ truyền thừa, cũng đã đem Hắc Cám Cự Long khí tức, hung hăng in dấu tại trong đầu của hắn, mãi mãi cũng sẽ không ma diệt. Chương 1264, Tân thế giới. Chương 1264, Tân thế giới. Tại trên tinh cầu kia đông đảo trong thần miếu, có một tòa Phật tự tản ra kim quang vàng rực, chính là Lâm Thâm đã từng đi qua nhiều lần kim Phật tự. Tinh cầu này Hẳn là có kim phật tự mật thần tinh, thế nhưng là tình cầu phía trên những cái kia nguyên bản rách nát thần miếu, lúc này lại đều vàng son lộng lẫy, có thể nhìn thấy trong miếu có thần quang bốc lên mà ra, quỷ thần khí tức mười phần nồng hậu dày đặc. A, đó là cái gì? Nhìn tựa như mật thần tinh, nhưng là lại có chút không giống. Lâm hướng Đông Kinh ngạc nói đó là phòng theo mật thần tinh chế tạo thần miếu, lấy những thần miếu này thay thế nguyên bản quỷ thần hệ thống. Y thừa kinh nhân, đây là sớm có dự mưu thay vào đó, muốn lấy chim lưu đoạt vũ trụ quyền khống chế. Các ngươi lúc này mới phát hiện, đã chậm, nguyên bản quỷ thần hệ thống trung quy là đại đế trí nào chỗ tạo khó tránh khỏi sẽ lưu lại cửa sau, nếu là ta tiếp tục sử dụng, không chừng ngày nào liền bị những cái kia đại đế trí nào tính toán. Ta mượn nhờ nguyên bản mật thần tinh năng lượng, chế tạo ra độc thuộc về chính ta quỷ thần hệ thống, chúng tạo mới mật thần tinh, chính là đại đế phục sinh, cũng vô pháp lại cho ta tranh phòng, ta chính là chân chính vũ trụ chi chủ. Y dị kinh nhân nhàn nhạt nói ra đang khi nói chuyện, cái kia mật thần tinh đã đâm vào hồng hồ lô phía trên, nguyên bản siêu độ đại sư chỉ là mở ra lỗ hổng, mật thần tinh mang theo ngàn vạn quỷ thần chi lực đâm vào hồng hồ lô phía trên, lập tức đem hồng hồ lô non nửa thân thể đều động lực. Mật thần tinh kẹt tại như thiên địa bình thường trong hồ lô, Trải qua trong Phật tự một gốc thần thụ sinh trưởng mà ra, đứng vững ngàn vạn năm Từng cây quỷ thần chi tuyến cùng y dị kinh nhân tương liên, để y dị kinh nhân lần nữa khôi phục cùng quỷ thần ở giữa liên hệ. Hừ, y dị kinh nhân trên thân bộ phát vô tận năng lượng, đem đám người toàn bộ đẩy lui, lực lượng đã cường đại đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng. Các ngươi thật coi ta coi không ra, các ngươi thay thế Hồng Ý cùng áo làm sao? Chí não chính là chí não, sẽ chỉ tính toán, lại không biết nhân loại trí não mặc dù không kiệm chí nào khả năng tính toán, nhưng là sức tưởng tượng thiên mã hành không cùng tính toán, nhưng cũng không phải trí não có thể bằng. Ta nếu không để cho các ngươi đạt được thì như thế nào có thể đem các người đều dẫn ra, nếu như có thể đem lục địa thần khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Y dị kinh nhân giơ lên trong tay tiên kiếm, đối xử lạnh nhạt tứ phương, tiên kiếm cùng thân dung làm một thể, hóa thành vòng xoáy năng lượng thôn vệ hết thảy. năng lượng trong tiên địa đều là hướng về tiên kiếm quán thâu mà vào. Lục địa thần khí vậy mà cũng gánh không được cái kia điên cuồng thôn vệ chi lực, năng lượng bị hút vào trong vòng xoáy, đám người muốn thu hồi riêng phần mình đại địa thần khí, lại phát hiện đại địa thần khí bị một mờ hút lại, vậy mà kéo không trở lại. Không chỉ là lục địa thần khí cái kia mật thần tinh bên trên rất nhiều thần miếu quỷ thần chi lực cũng thông qua trải qua phật tự cùng thần thuật hướng về y thi kinh nhân trong tay tiên kiếm điên cuồng phun trào mắt trần có thể thấy những cái kia vàng son lộng lây thần miếu tại bị rút đi quỷ thần chi lực về sau nhanh chóng trở nên phá trăm suy sụp y thi kinh nhân ngươi muốn làm cái gì ngươi thôn vệ quỷ thần chi lực lại hút đi lục địa thần khí năng lượng vũ trụ sợ là đều không chịu nổi lực lượng của ngươi chân chính vũ trụ trật tự liên sẽ đứt gãy lâm công chính sắc mặt đại biến Ít kinh nhân trên thần, thần mang vô tận, phàm phất là ước vạn trượng thần minh đứng ở bốn đất phía trên đại địa, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, khẽ cười nói, muốn đánh vỡ đại địa thành lập cựu thế giới, hình thành thế giới mới, tự nhiên muốn phá rồi lại lở, ta muốn diệt tuyệt quỷ thần, phá toái đại địa, trở thành trong vũ trụ này duy nhất vương. Thứ nay về sau, thế gian lại không quỷ thần, chỉ có người. Lão một trưởng vô gia, không cách nào không cách nào lực lượng, đánh gãy không biết bao nhiêu quỷ thần chi tuyến. Thế nhưng là những quỷ thần kia chi tuyến bị đánh gãy đằng sau, lập tức lại sẽ một lần nữa kết nối. Muốn phá đại địa, vô pháp vô thiên. Người vẫn chưa rõ sao? ngươi cái gọi là vô pháp vô thiên trên thực tế như cũ tại quỷ thần hệ thống bên trong chỉ là quy tắc giao phó ngươi vô pháp vô thiên căn bản không có nhảy ra quy tắc bên ngoài. Bất quá rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy chân chính vô pháp vô thiên không bất luận cái gì bất luận cái gì quy tắc cưỡng thúc có thể chân chính không nhìn hết thẻ quy tắc tất cả thiên địa tại ta trong lòng bàn tay mặc ta nắm vô pháp vô thiên một khi người cười lớn nói mọi người đều là đem hết các loại kỹ pháp cùng lực lượng muốn ngăn cản một khi người nhưng là hết thảy lại đều đã muộn lục địa thần khí lực lượng đã bị hút đi hơn phân nửa cơ hội đều nhanh muốn sổ đổ quỷ thần chi lực cũng sắp bị một khi người rút khô dựa vào đệ nhất tiên kiếm năng lực cùng một khi người tự thân năng lực hắn liền muốn thân người thành thần hóa thành giữa vũ trụ duy nhất thần minh lực lượng của hắn đã siêu thoát tại quy tắc bên ngoài dù cho là đại địa phục sinh cũng đã không cách nào ngăn cản hắn lâm tông chính đỉnh chỉ vô dụng công đem tự thân lực lượng hóa thành bình chướng hy vọng có thể tiêu trừ một khi người thành thần sinh ra ba động hy vọng có thể để hắn đối với vũ trụ ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất những người khác cũng đã ý thức được không ai có thể ngăn cản nhau nhau giống như lâm tông chính bình thường lui hướng bốn phía lấy tự thân chi lực hóa thành bình chướng muốn đem nhân tạo thành phá hư cả lại đồng thời để ngoại vi tân thần quan củng cường giả cấp tộc lui cách Lâm Sinh nhìn thấy trong vũ trụ tất cả hư vô chi tuyến đều hướng về một khi trong tay người đệ nhất tiên kiếm dũng mạnh lao tới, thông qua tiên kiếm chuyển hóa tiến vào một khi người thân thể, lục điệu thần khí năng lượng cũng cùng những cái kia hư vô chi tuyến cùng một chỗ bị hút vào trong tiên kiếm, nhất tiến vào một khi người thân thể. Thần miếu vỡ nát, tinh thần vỡ lạc, đại địa toái nước, quang mang vật mèo, tất cả mọi thứ năng lượng đều hướng về một khi người thân thể tụ tập mà đi. Một khi trong thân thể con người phát ra thần quang, đã có ước vạn năm ánh sáng chi hùng vĩ, phản phất bên trong có một cái tân sinh vũ trụ tại bình Một khi người, người nhất định phải dừng lại, nếu không vũ trụ đã không cách nào dung nạp năng lượng của người, nguyên bản vũ trụ sẽ bị trực tiếp phá hủy. Lâm Tông Chính lịch sinh dị đạo, nhân pháp thiên nói, ta bằng vào ta sinh hóa vũ trụ, để thế giới cũ tiêu vong, thế giới mới sinh ra đi. Một khi thanh âm của người bên trong đã không có tình cảm của nhân loại, không xong, một khi người hấp thu lục địa thần khí cùng quỷ thần hệ thống, hắn tự thân ý chí bị đồng hóa, đây là muốn đi đến đệ nhất tiên đường, cũ hắn đã không cách nào khống chế ý chí của mình, Lâm Tông Chính là muốn ngăn cản, tuy nhiên lại đã bất lực. Một khi người tự thân như là bó đuốc bình thường thiêu đốt, phóng xạ ra thần quang diễn hóa vũ trụ. Những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, liền vũ trụ hết thể đều bị súng nát, mật thần tinh hiểm vang phá toái, thần miếu đều hóa thành cho bụi, kim vật tự cùng cái kia thần thụ cũng cùng nhau tiêu vong, lục địa thần khí cũng theo đó sụp đổ. Một khi nhân sinh hóa vũ trụ phi tốc bành trướng, lâm thâm các loại cả đám lực lượng, cho dù là vô pháp vô thiên năng lực, tại gặp được cái kia ngay tại thành hình vũ trụ thời điểm, cũng như pha lê giống như không chịu nổi một kích. Một khi người biến thành vũ trụ, năng lượng đẳng cấp đã tại bọn hắn phía trên, cùng bọn hắn không tại một cái cấp độ, ta tức là vũ trụ, vũ trụ tức là ta một khi thanh âm của người vang vọng vũ trụ như là sáng thế thần tiên muộn trưởng 1265 trên cá khởi trước 1265 trên cá khởi lâm thâm trong mắt nhìn thấy vũ trụ đã không có hư vô trí tuyến những cái kia hư vô trí tuyến vốn chính là đại đế sở thiết chuyên dụng mạng lưới hiện tại ngay cả cơ sở cũng không có mạng lưới tự nhiên cũng không có khả năng lại có nhìn xem y di kinh nhân biến thành tiểu vũ trụ nhanh chóng bành trướng lực lượng của bọn hắn chẳng những không có có thể ngăn trở tiểu vũ trụ bành trướng ngược lại trở thành tiểu vũ trụ chất dinh dưỡng để tiểu vũ trụ bành trướng đến lợi hại hơn Cũ vũ trụ bị vô tình nghiền ép, hết thảy đều bị phá hủy, biến thành tân vũ trụ chất dinh dưỡng. Lâm Thâm biết tiếp tục như vậy, tất cả vũ trụ sinh linh đều sẽ chết đi, bao quát ý ý kinh nhân chính mình thân bằng hảo hữu. Chỉ sợ đây cũng không phải là ý ý kinh nhân vốn làm muốn. Chỉ tiếc, hắn hiện tại ngay cả mình cũng không có cách nào khống chế. Cùng nói là ý ý kinh nhân khống chế vũ trụ mới, không bằng hắn cũng là bị lôi theo. Hắn quá tự tin tự cho là có thể khống chế hết thảy, nhưng không có nghĩ đến sẽ mất khống chế. Hắn hút lấy có thể năng lượng ngược lại khống chế hắn. Lâm Thâm tin tưởng, ý, ý kinh nhân nói tới tân thế giới cũng không phải diệt đi hiện tại tất cả sinh linh, bao quát người ở bên trong, chỉ là hiện tại lại nói, không có cái gì dùng. Y kinh nhân thật muốn thành thần, hay là duy nhất sáng thế thần. Thế nhưng là một khi đã mất đi nhân tính, mặc dù thành thần, đây cũng là không phải hắn. Lâm Thâm liệu mạng lực lượng một phát, Giới Thần cùng Lạc Thần cũng ở bên cạnh hắn, đối kháng cái kia nhanh chóng bành trướng tân vũ trụ. Lấy năng lực của bọn hắn, cũng vẹn vẹn có thể miễn cưỡng tới chống cự, sẽ không bị lập tức nghiền nát hóa thành chất dinh dưỡng mà thôi, nhưng cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Dù cho là Lâm Tông chính bọn hắn toàn bộ từ bỏ hiện tại thân thể, một lần nữa trở về cũng vô pháp ngăn cản Tân Vũ trụ ra đời. Hừ, một chùm sáng tại Tân Vũ trụ cùng Cựu Vũ trụ biên giới chỗ bay lên, đó là một đạo màu tím quang diễm, như là phượng hoàng giống như không ngừng thiêu đốt. Lâm Thâm nhìn thấy chùm sáng kia, rõ ràng là từ lão ngụy trên thân phát ra tại Tân Vũ trụ bành trướng áp bách dưới, ngay cả Lâm Tông chính bọn hắn những này đại đế chuyển thế thân đều muốn dốc hết toàn lực chống lại, mới có thể miễn cưỡng không bị ép. Lão ngụy vậy mà khiêng Tân Vũ trụ lực lượng đi tới, đi tới Lâm Thâm bên cạnh, một bàn tay đè xuống bành trướng Tân Vũ trụ mặc dù lực lượng của hắn không cách nào tân vũ trụ lực lượng bình trướng nhưng là cũng làm cho tân vũ trụ lực lượng không cách nào trùng kích đến lâm thâm trên thần, như là một tòa núi lớn là lâm thâm che đi tất cả mưa gió. lão ngụy, lâm thâm vừa mừng vừa sợ. lão ngụy trên người chính ác lực lượng, lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. hàn là y kinh nhân sáng thế tiến hành, đã coi như là trung cực chồn phản diện siêu hiện kích phát lão ngụy chính ác lực lượng. chính nghĩa, tất thắng. trước kia, hiện tại, sai lầm, ngăn không được. lão ngụy đối với lâm thâm nói ra, lâm thâm nghe lập tức khổ. siêu hiện trạng thái dưới chính ác lực lượng y nguyên không cách nào cùng y kinh nhân chống lại nghĩ đến cũng là bình thường. Chính Ác lực lượng dù sao cũng là liền vũ trụ hệ thống bên trong lực lượng, lại thế nào mạnh, cũng vẫn là vũ trụ phía dưới lực lượng. Hiện tại Y Kinh nhân lực lượng, liền tương đương là một cái vũ trụ lực lượng. Chính Ác lực lượng lại thế nào bị kích phát, cũng không có khả năng cùng một cái vũ trụ chống lại, liền vũ trụ đều muốn bị phá hủy. liền trong vũ trụ lực lượng, làm sao có thể gánh vác được Tân thế giới lực lượng? Ta, toàn lực, Tân thế giới, lỗ hồng đi vào một đường sinh cơ. Lão Ngụy quay người nhìn về phía Tân vũ trụ, trên người Chính Ác chi lực không ngừng bùng phát, như là một cái thủ hộ thế giới màu tím vương hoàng. Lâm Thâm nghe hiểu hắn ý tứ, lão Ngụy nói là, hắn có thể toàn lực đem tân thế giới mở ra một đường, để Lâm Thâm thừa cơ tiến vào tân thế giới. Chỉ cần đi vào đến tân thế giới bên trong, hắn liền có thể trốn qua sự uy hiếp của cái chết, tại trong thế giới mới tiếp tục sống sót. Có thể mang bao nhiêu người đi vào? Lâm Thâm mừng rỡ hỏi. Một cái, Vệ Vũ Phu không chút do dự trả lời. Văn luôn Lâm Thâm lập tức giống như là bị rót một chấu nước lạnh, nhưng trong lòng thì đầy cõi lòng cảm động. Cho tới bây giờ, Vệ Vũ Phu y nguyên nguyện ý đem cái cuối cùng sinh cơ hội nhường cho hắn, nếu là chỉ có ta một người có thể sống sót, vậy ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Tại vô hạn trong vũ trụ cô độc còn sống, cái kia cùng ở tù trung thân khác nhau ở chỗ nào, còn không bằng cùng chết đi." Vệ Vũ Phu ánh mắt kiên định nói ra. "Còn có con đường thứ hai, ngươi có thể ngăn cản y dị kinh nhân sao?" Lâm Thâm Nghi ngờ nói. "Ta, không có khả năng." "Có lẽ." Vệ Vũ Phu hai tay đặt tại tân vũ trụ phía trên, trên người thần quang càng thiêu đốt càng cuồng liệt, ánh mắt của hắn như lửa, gàn từng chữ quát, thiên thương thương, Ra minh ngông, đầu góc một tiếng nhất càng rỡ, "Lâm Thâm con ngươi co vào, một cỗ như là liệt hỏa giống như năng lượng, tại bên trong thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực."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 đầu góc một tiếng oanh động Âu Dương Ngọc đều lại có thể hấp thu Tân Vũ trụ năng lượng, nhưng là hắn có khả năng hấp thu số lượng đối với Tân Vũ trụ tới nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn ngược lại là trong đám người tương đối buông lỏng một cái kia, hắn thậm chí có thể chính mình xông vào Tân thế giới bên trong, chỉ là hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. thừa dịp Tân Vũ trụ còn không có hoàn toàn thành hình, chúng ta bây giờ còn có cơ hội xông đi vào. Ngọc Cốt yêu cơ tại Âu Dương bên người nói ra, đáp lại nàng chỉ có Âu Dương Ngọc đều thanh âm kiên định, thiên gia minh ông, đầu góc một tiếng nhất càng rỡ lâm hướng đông hữu lực thanh âm cũng đi theo vang lên. Nếu như còn muốn sống sót, nếu như không nghĩ vũ trụ này bị hủy diệt, vậy liền cùng đi đi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn ngược lại là trong đám người tương đối bưng lòng một cái kia, hắn thậm chí có thể chính mình xông vào tân thế giới bên trong, chỉ là hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy ý tưởng 1266. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Trước 1266, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hội tụ năng lượng quá mức khủng bố, đã nhanh muốn từ Lâm Thâm trong thân thể tràn ra tới. Lâm Thâm đi đến lao Ngụy bên người, hai tay đặt tại tân vũ trụ phía trên, cái kia bảng tân thế giới chi lực lập tức gáp bách lấy Lâm Thâm thân thể, đem hắn thân thể lui về sau. Đồng thời cũng cùng cựu thế giới không ngừng mà ma sát. Lâm Thâm điên cuồng vận chuyển thuyết tiến hóa, đồng thời lấy tự thân tiểu vũ trụ không chế chiến ca mang đến năng lượng, cùng cùng tân thế giới chi lực chống lại. Mặc dù không có có thể đem tân vũ trụ bành trướng ngăn lại, hay là lâm thâm lực lượng, hay là để tân vũ trụ bành trướng tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều. Nguyên bản sắc bị liên lụy tân thần quan một bên đào tẩu, một bên càng thêm ra sức hô hào chiến ca. Chiến ca càng vang, lâm thâm trong thân thể lực lượng cũng liền càng mạnh, để tân vũ trụ bành trướng tốc độ tiến một bước giảm bớt nhưng là liền xem như lại thế nào chậm, tân vũ trụ bành trướng tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố trong nháy mắt liền đã không biết bành trướng bao nhiêu năm ánh sáng. tiên đình thần nhân cùng cổ giới khu người thấy thế, rốt cuộc minh bạch tại sao muốn hô cái kia là lạ khẩu hiệu tuyệt đại bộ phận người cũng mặc kệ xấu hổ không xấu hổ cả đám đều kéo cuống họng đang gầm rú. toàn bộ vũ trụ vô luận là tiên đình hay là cổ giới khu đều tràn ngập cái kia kỳ quái chi ca. trong lúc nhất thời, trong toàn bộ vũ trụ tất cả nhân loại lực lượng đều tại hướng về lâm thâm tụ tập, lâm thâm tiểu vũ trụ càng ngày càng mạnh, bộc phát ra lực lượng cũng càng ngày càng lợi hại, dần dần tựa hồ đã đạt đến có thể cùng tân thế giới chi lực chống lại tình trạng. Bành Trướng Tân Vũ trụ vậy mà dần ngừng lại bành Trướng, Lâm Thâm thân thể cũng đỉnh chỉ hướng về sau trường, hai tay để xuống Tân Vũ trụ cùng cầm cự được. Tất cả mọi người cường tráng, đều là vui mừng quá đỗi. Lâm Tông chính lại nói, còn chưa đủ, hiện tại chỉ là ngăn trở Tân Vũ trụ bành Trướng, nhưng là năng lượng của nó còn tại bên trong tích lũy, một khi năng lượng vượt qua nhất định hạn chế, đừng nói ngươi ngăn không được, coi như có thể ngăn cản, năng lượng ở bên trong bên trong cũng sẽ bạo tạc, Đến lúc đó, có thể là mới cũ Vũ trụ cùng một chỗ hủy diệt kết quả, nhất định phải thừa dịp hiện tại đánh nổ nó, triệt để để nó tiêu tán. Vậy liền lại, cho ta mượn một chút lực lượng để chiến ca tới hung manh hơn nữa một chút đi. Lâm Thâm thể nội tiểu vũ trụ điên cuồng vận chuyển, ngoài thân thể mặt năng lượng theo tiểu vũ trụ vận chuyển, như là một cái cự đại lồng ánh sáng bình thường, đem tân vũ trụ bao khỏa ở bên trong. Liên ngay cả tạo thần tộc thành viên cũng bắt đầu liều mạng hô lên chiến ca. Không có người muốn chết, tạo thần tộc thành viên là muốn đi theo tộc trưởng thành lập tân thế giới, trở thành tân thế giới nguyên lao quý tộc, mà không phải mình cũng cùng theo một lúc hủy diệt. Liên ngay cả tụ trong thành cắt đờ dỉ cũng cùng theo một lúc hát lên chiến ca. Toàn bộ vũ trụ nhân loại đều tại vì Lâm Thâm gia chỉ lực lượng, ngay cả Lâm Thâm chính mình cũng không nghĩ tới chiến ca vậy mà lại có như thế kinh khủng hiệu quả. Hắn cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng mạnh, tiểu vũ trụ khống chế năng lượng đã lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, biến thành lồng năng lượng triệt để bọc lại tân vũ trụ. Mà lại theo lâm thâm lực lượng trước ép, lồng năng lượng không ngừng mà có vào, đem bên trong tân vũ trụ đều đè co lại đến nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng là, vô luận lâm thâm làm sao áp xúc, tân vũ trụ nhưng thủy chung không có bị đè nát. Loại tình huống này ngược lại càng phát ra nguy hiểm, tân vũ trụ từ đầu đến cuối không nổ tung, bên trong năng lượng còn tại tăng cường, đợi thêm một đoạn thời gian, các loại nội bộ năng lượng mạnh đến trình độ nhất định, tân vũ trụ bạo đằng sau, sợ là toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt. Không có khả năng đợi thêm nữa. Nhất định phải lập tức đánh nổ tân vũ trụ. Âu Dương, đem lực lượng của ta chuyển cho Tiểu Ngũ. Lâm Tông Chính nói, một trường đặt tại Âu Dương Ngọc đều trên thân đó cũng không phải công kích, mà là đem năng lượng của mình trực tiếp hướng về Âu Dương Ngọc đều trên thân chút xuống. Minh Bạch, Âu Dương Ngọc đều trực tiếp hút vào Lâm Tông Chính lực lượng. Sau đó một bàn tay đặt tại Lâm thâm trên thân, đem Lâm Tông Chính lực lượng trực tiếp vòng vo đi vào. Tiểu Ngũ, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi Lâm Hướng Đông bàn tay cũng đặt tại Âu Dương Ngọc đều trên thân, tự thân năng lượng tung ra, tùy ý Âu Dương Ngọc đều hút vào. Từng cái bàn tay đặt tại Âu Dương Ngọc đều trên thân, trừ đồng hồ đàn bên ngoài. Ngay cả siêu độ đại sư đều đem năng lượng của mình truyền lại cho Âu Dương Âu Dương Ngọc đều chỉ là một cái máy bơm tồn tại, đem từ trong cơ thể của bọn hắn rút ra năng lượng đi vào đến Lâm Thâm thể nội để Lâm Thâm năng lượng trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng vọt, thể nội tiểu vũ trụ đều bắt đầu cháy rừng rực, năng lượng kinh khủng đẩy hướng không cách nào dự liệu độ cao. Mở cho ta. Lâm Thâm cảm giác mình thân thể đều nhanh muốn bị năng lượng no bạo tự thân tiểu vũ trụ đều đã không chịu nổi, sắp nổ tung. Nếu là lại không có thể đánh nổ một kinh người biến thành tân vũ trụ, chỉ sợ bọn họ liền muốn trước xong đời. Lâm Thâm đặt tại tân vũ trụ bên trên hai tay. Thách Ra vô tận Hào Quang, lần này Hào Quang không còn là đơn thuần bao khỏa tại, càng giống là một cái cự đại hỗn độn thể đánh phía Tân Vũ trụ. Tân Vũ trụ cùng hỗn độn thể ở trong hư không va chạm, sau đó một màn quỷ dị phát sinh hai cố lực lượng không có phát sinh bạo tạc, ngược lại giao hòa cùng một chỗ, giống như thái cực bình thường xoay tròn. Hai cố đã đột phá chân trời năng lượng, phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, đang không ngừng xoay tròn bên trong càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng co vào. Nguyên bản đã bành trướng đến mức vạn năm ánh sáng to lớn Tân Vũ trụ, chỉ là trong chốc lát đã co vào đến chỉ có một cái sân bóng đá đường kính lớn như vậy, hơn nữa còn đang nhanh chóng thu nhỏ trong chớp mắt, cái tia như là thái cực bình thường năng lượng thể liền đã trở nên giống như là bóng rổ bình thường lớn, lâm thâm hai tay đã có thể bưng lấy nó. thế nhưng là nó nội bộ năng lượng quá mạnh lâm thâm hai tay ngạnh sinh sinh bị bắn ra, chỉ còn lại có vậy quá cực bóng ở trong hư không xoay tròn thu nhỏ, phía trên tia sáng càng ngày càng mở. không tốt, hai cố năng lượng tạo thành vũ trụ cực điểm, chờ nó co vào đến cực điểm, liền sẽ diễn biến thành vũ trụ đại bạo tạc. lâm tông chính nhìn ra mái khỏe. hiện tại liền dẫn bào nó, chết sống phó thác cho trời. lâm thâm cường hành sử dùng đầu ngón tay cát đánh về phía thái cực cầu. Thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi hay là tại nhiều người như vậy chiến ca gia chỉ phía dưới, đánh vào thái cực cầu phía trên, lại như cũng không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại là biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị thái cực cầu thôn phệ bình thường. Nguyên bản như bóng đá lớn nhỏ thái cực cầu, chợt co dù lại, chỉ còn lại có lớn chừng quả trứng gà trường 1267. Quý vị, chương 1267, quý vị. bán ra vạn đạo thần quang ngọc hoàng đại đế, cùng Lâm Thâm lần thứ nhất đi tiên đỉnh nhìn thấy vị tiên ngọc hoàng đại đế, hẳn là một dạng chỉ là khi đó Lâm Thâm mắt ly không được, chỉ có thể nhìn thấy tản ra vàng vàng thần quang ngọc hoàng đại đế quá hành mà lại khi đó ngọc hoàng đại đế nghiêm trang cùng lâm thâm nói chuyện có chút giọng quan cảm giác dù là không nhìn bộ mặt của hắn chỉ nghe thanh âm liền sẽ cảm thấy hắn là cái gì đại quan hoặc là thần tiên thánh phật loại hình tồn tại lúc này ngọc hoàng đại đế đang nói ái khanh vất vả câu nói kia thời điểm lại là rõ ràng mang theo mãnh liệt tình cảm sát thái lập tức để lâm thâm cảm giác hết sức quen thuộc lại ngẩng đầu đi xem ngọc hoàng đại đế lấy lâm thâm bây giờ siêu cấp thị giác năng lực ánh mắt xuyên thấu qua cái kia vàng vàng thần quang liền từ thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc đây là một tấm nam tử trung niên mặt là nam nhân mỹ lực chính vào thời kỳ đỉnh phong dung mạo không có thiếu niên ngây ngô cũng không có lao niên suy bại khí tượng chính là một người nam nhân tốt đẹp nhất thời đại. Đây không phải Thiên Thụ Đế gia hỏa kia trung niên lúc bộ dạng sao? Còn có câu đầu tiên thanh âm kia, làm sao nghe đều giống như Thiên Thụ thanh âm, còn có hắn vừa là nói ta đi. Chư Thiên Thụ, hẳn không có người sẽ như thế xưng hô ta đi. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ là Thiên Thụ? Không có khả năng, vậy làm sao khả năng Thiên Thụ không phải sau khi phi thăng liền bị mang đi đảo quáng đi sao? Lâm Thâm lại cảm thấy chính mình suy đoán có chút hoang đường, Thiên Thụ làm sao lại là Ngọc Hoàng Đại Đế? Thế nhưng là nghĩ lại, Thiên Hựu từ khi sau khi Phi Thăng liền không có tin tức, mặc dù chính mình ngồi xuống tinh tú quán chủ vị trí, cũng thám tính không đến liên quan tới hắn một chút tin tức, tựa như chống rông tin tức bình thường, đây quả thật là có chút cổ quái. Lão Ngụy cùng Đi Âu đều có thể thám tính đến vì cái gì Thiên tụ một chút tin tức cũng không có, cái này rõ ràng không hợp lý. Dù sao hắn nhưng là tân thần trong cung giới một người a, thậm chí ngay cả một cái hạ giới tới thợ mỏ đều tìm hiểu không đến, cái này rõ ràng không hợp lý. Vi Thần tham kiến bệ hạ, thời Trung cầm như đạp tường vân mà lên, đến trong tiên cung kia, đứng ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước, như là nhỏ bé lâu bình thường hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế hành lễ. Ái khanh vất vả rất nhiều chuyện, ngươi có thể quý vị. Ngạc Hoàng Đại Đế thanh âm nhàn nhạt, lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất hắn một câu chính là Thiên Địa Pháp Lệnh. Theo một tiếng này pháp lệnh, Thời Trung cầm trên thân tuôn ra như là thanh tuyển giống như tiên quang, tiên quang tắm rửa phía dưới, Thời Trung cầm thương thế trên người trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thân thể cùng trạng thái tinh thần mắt trần có thể thấy biến hóa, phảng phất phồn giả phản cùng bình thường, trừ ngoại hình thuật nhìn vẫn là lao nhân bộ dáng, thực tế làn da lại chân mềm như hài nhi bình thường, hồng quang đầy mặt, nhìn quả nhiên là hạ kia phát tuổi thơ lao thần, tiên bộ dáng, cùng hắn bình thường cái kia giả yếu bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tiên quang càng làm cho trên người hắn đại thần quan bảo trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như tiên hà ngưng tụ mà lên. Tạ bệ hạ. Thời Trung cầm lần nữa hành lễ, lui hướng một bên. Lúc này mọi người mới hiểu được. Lúc này Trung đàn vẫn luôn biết ngọc hoàng đại đế tại tiên đình bên trong, hắn triệu hắn đi ra ngón tay kia cũng không phải là giả, là thật ngọc hoàng đại đế phát ra thần uy. lão ra hỏa này trên mặt nội là ngọc hoàng đại đế đại thần quan, vụn trộm là tạo thần tộc tiểu vương. Thế nhưng là cuối cùng nhưng lại thật sự là ngọc hoàng đại đế đại thần quan. Lâm Thâm trong nội tâm gọi thẳng, Thời Trung cầm là thật biết chơi, ngay cả một kinh người đều bị hắn bùa bỡn. Lâm Thâm có chút thở dài một hơi nhìn ngọc hoàng đại đế vừa rồi một tiếng kia ái khanh hẳn là đối với thời trung cầm nói tới thế nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy có chút không đúng hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngọc hoàng đại đế đang nhìn chính mình cũng không có nhìn lên trung đẳng mà lại từ khi mình tới tiên đỉnh thấy qua thời trung cầm đằng sau thời trung cầm liền vô duyên vô cớ đối với mình như vậy tốt tại căn bản không có gì giải tình hôn giới liền các loại trợ giúp hắn thậm chí vì hắn trả lại chuyện tiên đài còn đem tinh tú quán chủ dạng này vị trí cho hắn lâm thâm trước đó đã cảm thấy thời trung cầm làm sao lại đối với hắn tốt như vậy chẳng lẽ trên thế giới thật có bánh từ trên trời rất xuống loại chuyện tốt này. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế chính là Thiên Thụ, thời trung cầm lại là Ngọc Hoàng Đại Đế người, như vậy đây hết thảy đều giải thích thông được. Thời trung cầm sở dĩ sẽ như vậy đối với âm thầm, cũng không phải là bởi vận thâm lớn bao nhiêu mật lực, mà là bởi vì Thiên Thụ ở sau lưng bảo bọc hắn. Còn có hắn lần thứ nhất thượng tiên đỉnh tuyển thủ hộ tiên linh thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy tồn tại, tại sao phải dùng như vậy có chút chơi xấu thủ đoạn, mà là bởi vì đó là Thiên Thụ a tham kiến bệ hạ. Chư thiên tinh thần quan đều là hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế hành lễ, ngay cả các nhà thần nhân vậy không khỏi hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế lại. Các ngươi náo cũng náo đủ rồi, nhiều cái quỷ lên vị đi. Ngọc Hoàng Đại Đế sinh như thiên đường, có tựa hồ làm cho có loại một loại nào đó uy nghiêm, nhưng là lại có loại không nói ra được từ bi. Lâm Thâm vốn cho là đây chỉ là một câu chấn an nói như vậy, thế nhưng là một giây sau, hắn lại phát hiện hắn sai chân chính Đại Đế Thần uy, một lời có thể hung nào. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế một câu pháp lệnh đằng sau, tinh không lập lòe, thiên địa một vị, phảng phất đảo ngược thời gian bình thường. Vô lượng hạt ở trong hư không gian khắp nơi, hướng về khác biệt vị trí tụ tập đại chiến bên trong bị phá hủy tinh cầu một lần nữa ngưng tụ quý vị, chết đi sinh linh cũng tại hạt ngưng tụ bên trong trùng sinh. Tinh hệ quý vị, thiên địa khôi phục liền nhặt xác. Tại trong trận chiến này, người chết trận cùng sủng vật chờ một chút, không phân địch ta, không phân chia trận, tiến giai tại thiên điệu biến hóa ở trong một lần nữa phục sinh trở về. Liên ngay cả bị đánh nát thần khí cùng các loại binh khí, cũng đều do mất đi hạt một lần nữa trở về, đền bù chỗ bị thương. Tiên binh doanh tổ tiên, phá toái thân thể cũng một lần nữa ngưng tụ, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tham kiến bệ hạ. Tiên binh doanh cùng chết mà trở về đám người, đều hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế xa xa hành lễ. Lâm Thâm nhìn xem bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế một lời mà khôi phục cũ nói vũ trụ, thần sắc hơi có chút cổ quái. Ngọc Hoàng Đại Đế đã có thần uy như vậy, lại vì sao không trực tiếp đi ra ngăn cản Dịch Kinh người? Nhất định phải sau đó mới ra ngoài thu thập tàn của đầu. Thứ 1260 tám chương, một người, mọi người đều là từ tán đi, chỉ có Lâm Thâm, Âu Dương, La Ngụy, Lâm Tông chính một nhóm người bị Ngọc Hoàng Đại Đế phất tay mời vào tiền Cung, cùng tiền Cung kia cùng một chỗ đống nhiên nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ái Khanh nhìn thấy chấm, làm sao Liên Thanh chào hỏi đều không làm. Ngọc Hoàng Đại Đế trên người quang ảnh thu liễm, lộ ra chân dung, cười như không cười nhìn xem Lâm Thâm hỏi. Gặp qua Đại Đế, Lâm Thâm thân thể chấn động, hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế hành lễ trong lòng đã có thể xác định ngọc này hoàng đại đế quả nhiên chính là số trời ngươi làm được rất tốt nếu không phải là ngươi sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy số trời vút vút trong tay viên thủy tinh bình thường thái cực bóng khẽ cười nói thiên đế chuyện này rốt cuộc là như thế nào người bên ngoài cũng không dám hỏi lâm thâm chỉ có thể kiên trì chính mình hỏi số trời mỉm cười nói nhân tính phức tạp bản thân hủy diệt lưu lại sáu đại lấy tiên nhân tên mệnh danh trí não bản thân tiến hóa thành đại đế trí não ta chính là một trong số đó cũng là trong đó sức tính toán mạnh nhất một cái số trời ánh mắt từ lâm tông chính lâm hướng đông đám người trên mặt đảo qua Chúng ta sáu vị đại đế tiến hóa đến cực hạn, hợp lực suy tính, vậy mà tính toán tường tận vũ trụ đủ loại. Thế là liền cảm giác, chúng ta chính là căn này vũ trụ chủ thể, thế gian lại không vật không biết, đẫn toàn năng như sáng thế thần bình thường. Thế là ngược lại truy cầu nhân tính, lợi dụng nhân loại tự hủy trước đó tích chứa ghen hạt giống, một lần nữa sống lại nhân loại, phía sau đủ loại, Lâm Thâm đại khái cũng đã biết đầu tiên là tạo ra con người, sau đó là tạo tiên, cuối cùng chính là đại đế chuyển sinh. Chỉ là cùng Lâm Thâm biết đến có chút không giống, mặc dù sáu vị đại đế xác thực đều chuyển sinh bất quá ngọc hoàng đại đế cũng không hề hoàn toàn chuyển sinh. Hán chuyển kiếp chỉ là chân chính một sợi phân thần, hoặc là nói là máy nội bộ số liệu. Ngươi vì cái gì không có đúng hẹn định giống như cùng một chỗ đâu?" Lâm Thâm nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp hỏi. "Không phải ta không tuân thủ ước định, mà là tại chỗ trước đó, ta tính toán ra một loại khả năng mới." Đại Đế khẽ cười nói. "Cái gì khả năng mới tính?" Lâm Thâm hỏi chương 1268. "Một người." "Chương 1268, một người." Cá nhân đều là từ tán đi, chỉ có Lâm Thâm, Âu Dương Ngọc, La Ngụy, Lâm Tông chính một nhóm người, bị Ngọc Hoàng Đại Đế phất tay mời vào tiệc cùng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 Đem hắn mời đến cùng một chỗ nói đi." Ngọc Hoàng Đại Đế phất ống tay háo một cái, Lâm Thâm bọn người sau lưng không gian vỡ ra, một người từ đó bay ra, giống như là bị bàn tay vô hình nắm lấy, đặt ở bên cạnh bọn họ. "Đại ca," Lâm Thâm mấy người đều là giật nảy cả mình. Trước đó An Viện Phó nói, nhà bọn hắn liền đại ca phổ thông, không phải đại đế chuyển thế thần, không nghĩ tới hắn hay là nhìn lầm Ngọc Hoàng Đại Đế cử động lần này không thể nghi ngờ nói rõ, đại ca chính là trường sinh đại đế chuyển thế thần đang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thời điểm, đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay chụp một cái, đại tỷ trên người có một vật bay ra, ở trên bầu trời hóa thành một cái có được 600 triệu màu vàng vương hoàng trên không trung quận du lịch lâm thâm nhìn thấy vật kia lập tức nhận ra đó chính là vạn niệm địa vẽ lục đạo phượng hoàng trương sinh còn không quý vị ngọc hoàng đại đế xem thường dễ ngữ vạn đạo hào quang hướng về lục đạo phượng hoàng tụ tập mà đi tại hào quang kia bên trong lục đạo phượng hoàng mệnh cơ dần dần thể biến biến thành một cái tuấn nhã nam tử bộ dáng lâm miểu vừa mừng vừa sợ trong mắt không tự giác chảy ra nước mắt đến bàn tay che miệng một mặt khó có thể tin nam tử kia đi vào lâm miệu trước người ôn nhu đem lâm miểu ôm vào lòng hoàn toàn không đem người chung quanh thậm chí là toàn thế giới để vào mắt đều đi qua về sau không còn có người có thể đem chúng ta tách ra Ngọc Hoàng Đại Đế ngược lại là tuyệt không xuất ruột, chờ đợi Lâm Miệu tình huống khôi phục, tất cả mọi người cùng vạn niệm bia đã gặp mặt đằng sau, mới lại mở miệng nói ra. Lúc đó chúng ta hợp lực suy tính, tính toán tưởng tận vũ trụ đủ loại, cho là vũ trụ đã là như thế, lại không đột phá khả năng. Nhưng là ta lại cảm thấy có chút không đúng, dù cho là vũ trụ có cuối cùng, như vậy ngoài vũ trụ lại là cái gì? Vấn đề này lúc đó không phải đã suy tính qua, ngoài vũ trụ lại có cái gì? Vậy cũng không phải chúng ta vũ trụ này năng lượng có thể suy tính ra. Lâm Tông Chính nói ra, một quả trứng gà bên trong thế giới coi như bên trong sinh vật biết trứng gà bên ngoài còn có thế giới nhưng là bằng vào trứng gà bên trong năng lượng lý luận cơ sở cùng sức tính toán không đủ để suy tính thế giới bên ngoài cho nên ngọc hoàng đại đế bọn hắn nói tới tính toán tường tận chỉ là có thể vũ trụ bản thân điều kiện bên trong đã tính tới cuối cùng mà không phải nói vũ trụ liền lớn như vậy không sai trên lý luận xác thực như vậy tại sau đó ta mặc dù một mực tại một mình suy tính nhưng lại từ đầu đến cuối tính không ra bất kỳ tin tức hữu dụng thẳng đến chúng ta chuyển tiếp ngày đó rốt cục để cho ta tính tới ngọc hoàng đại đế lộ ra một tia đắc ý chi sắc nhất định là xảy ra chuyện gì nếu không không tính được tới chính là không tính được tới, trừ phi điều kiện thay đổi. nếu không ngươi coi như lại tính cả một và năm, cũng không có khả năng đột nhiên tính tới. lâm thông chính nhìn xem ngọc hoàng đại đế nói ra, không sai, sắp thực phát sinh một chút sự tình, chính là bởi vì phát sinh những việc này, cho nên ta mới không có đúng hẹn định bình thường chuyển sinh, chỉ phân một cái phân thân đi chuyển sinh. ngọc hoàng đại đế nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? lâm thông thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. trên trời mở thiên môn, ngọc hoàng đại đế thần sắc cổ quái nói ra, cửa kia chính là đi ra chúng ta vũ trụ này cửa ra vào, vẹn vẹn chỉ là môn kia mở ra liền để cho ta thu hoạch khó có thể tưởng tượng tin tức và số liệu chính là dựa vào tin tức kia và số liệu, ta suy tính ra rất nhiều trước kia cả nghĩ cũng nghĩ tượng không đến sự tình. Chúng ta tại sao không có phát hiện có như vậy một cái cửa?" Lâm Tông chính nói. Bởi vì môn kia xuất hiện thời gian chính là chúng ta chuyển tiếp thời điểm, cho nên các ngươi mới có thể không có phát hiện nó tồn tại. Mà ta một mực tại suy tính cho dù là khi tiến vào lục đạo luân hồi chỗ trước một khắc, cũng là như thế, ngay tại sắp bước vào lục đạo luân hồi chỗ trước đó, ta liền suy tính đến cánh cửa kia xuất hiện, Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt có chút nóng rực, mặc dù môn kia mở ra thời gian rất ngắn, nhưng là ta từ đó có được đồ vật lại là không cách nào tưởng tượng, chờ ta muốn đi ngăn cản các ngươi chuyển kiếp thời điểm cũng đã không còn kịp rồi, đành phải phân thân cùng các ngươi cùng nhau chuyển thế. Chính mình thì lưu lại, không ngừng mà suy tính cái kia không cách nào tưởng tượng sự kiện. Đó là như thế nào sự kiện? Lâm Thâm hỏi. Lấy được tin tức nguyên quá ít, có thể suy tính ra tư liệu có hạn, nhưng cũng đầy đủ làm cho người chấn kinh. Thế giới kia mới là vũ trụ trung tâm, hoặc là thế giới chủ thể, vũ trụ của chúng ta bất quá là cái kia chủ thể phía trên không có ý nghĩa một bộ phận, tựa như là trên cây tiếp xúc một viên trái cây. Ngọc Hoàng Đại Đế bình tĩnh nói. Vô luận trái cây có được lại thế nào tốt, cũng vô pháp chân chính vĩnh hằng. Đến thời gian, tóm lại là muốn rơi xuống, chờ đợi năm sau trên cây sẽ còn sinh ra mới trái cây. Đáng người nghe đều là trợn mắt hốt mồm. Lần thứ hai nói ra, là ý nói, chúng ta vũ trụ này tuổi thọ là có cực hạn đúng không? Không sai, giống chúng ta dạng này vũ trụ, còn có vô số cái, chỉ có thể coi là tiểu vũ trụ. Sau cánh cửa kia thế giới, mới là thế giới chủ thể, cũng chính là đại vũ trụ, hoặc là nói là chủ vũ trụ, đại vũ trụ vĩnh viễn bất diệt, tiểu vũ trụ lại cuối cùng sẽ có vẫn là một ngày chỉ có tiến vào đại vũ trụ mới có thể làm đến chân chính vĩnh hàng bất diệt, mới có thể xem như thăm dò hoàn chỉnh cái vũ trụ. Các ngươi chuyển sinh sau thời gian, đại đa số ta đều đang suy tính như thế nào tiến vào đại vũ trụ, thế nhưng là vô luận như thế nào suy tính, cuối cùng được đến kết quả đều chỉ có một cái, nhất định phải trải qua cái kia phiến cánh cửa vũ trụ. Muốn mở ra cánh cửa vũ trụ, liền muốn có được một viên tiền vũ trụ. Viên kia tiền vũ trụ chính là mở ra cánh cửa vũ trụ chìa khóa. Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ nói: Ta lợi dụng cửa mở lúc tràn vào tin tức suy tính ra chế tạo tiền vũ trụ phương pháp, nhưng là tại chúng ta vũ trụ này bên trong gần như không có khả năng tạo ra chế tạo chương 1269 duy nhất chi nguyện chương 1269 duy nhất chi nguyện lâm thâm trong lòng đột nhiên phát lên không tốt lắm cảm giác đúng duy nhất một người một cái vừa mới ra đời hài nhi ngọc hoàng đại đế nói ra ngoài cửa thế giới có người hơn nữa còn là một đứa bé cái này cũng quá nghiêm khắc nếu như nhân loại sinh vật này có thể ở bên ngoài sinh tồn vậy đã nói rõ cái gọi là đại vũ trụ cũng bất quá chính là cùng chúng ta vũ trụ cung cấp khu vực cũng không khả năng tại cao hơn chiều không gian lấy đủ thể phương thức còn sống đi lâm thâm nghe ngọc hoàng đại đế nói như vậy tâm liền thả hơn phân nửa ngọc hoàng đại đế là tại đại đế chuyển sinh thời điểm nhìn thấy cửa cùng hải nhi đó đã là không biết bao lâu chuyện lúc trước người bên cạnh mình không có lớn như vậy tuế nguyệt hải nhi kia phải cùng bọn hắn không quan hệ ai nói đại vũ trụ nhất định có cao hơn chiều không gian trên thực tế cái gọi là chiều không gian cũng chỉ là cố ý định nghĩa cùng suy đoán mà thôi ngọc hoàng đại đế nhàn nhạt nói ra người kia bây giờ ở nơi nào lâm tông chính theo dõi ngọc hoàng đại đế hỏi ngay ở chỗ này ngọc hoàng đại đế ánh mắt nhìn về phía lâm thầm ta nói đùa cái gì ta thế nhưng là nghiêm chỉnh lâm gia huyết mạch từ nhỏ tại lâm gia lớn lên ta mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể là hải nhi kia? Lâm Thâm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, ta là hải nhi kia chuyển thế thân A. Không, không phải chuyển thế thân, ngươi chính là hải nhi kia. Từ ngươi sau khi lại tới đây, vẫn bị ta đặt ở tinh túc hải bên trong ngủ say, thẳng đến ta phá giải ngươi cái nôi, mới đem ngươi từ đó lấy ra ngoài, Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra một cái để cho người ta khó có thể tin tin tức. Lâm Thâm trong lúc bất chợt ý thức được, chính mình cùng thiên đế giống như cũng không thế nào quen. Hắn làm sao lại vô duyên vô cớ đối với mình tốt như vậy, thậm chí từ trước tới giờ không hoài nghi hắn. bản thân cái này tựa hồ liền có vấn đề. Nếu như tiểu ngũ là hài như kia, hắn tại sao phải tại lâm gia? Chúng ta mấy cái vì cái gì cũng đều chuyển sinh đến lâm gia. Lâm thông chính tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt như đao bình thường nhìn chậm chậm thiên đế. Không sai, các ngươi lần lượt chuyển sinh, một lần cuối cùng chuyển sinh đến lâm gia là ta an bài, lâm thâm cũng là ta mang đến lâm gia. Ngọc hoàng đại đế nói ra càng thêm bạo liệt bí mật. Tại sao muốn làm như thế? Tất cả mọi người nhìn chậm chậm ngọc hoàng đại đế, trong lòng đều có dự cảm xấu. Bởi vì muốn chế tạo ra đại vũ trụ, liền cần một cái giống như là vũ trụ năng lượng thể. Mà năng lượng thể này chỉ là nguyên liệu, còn cần đặc thù công cụ mới có thể đúc thành. Năng lượng thể rất khó làm, bất quá, ta đã có biện pháp, hiện tại cũng đã hoàn thành. Nhưng là rèn đúc đại vũ trụ công cụ, lại vô luận như thế nào cũng làm không được, chỉ có thể mượn nhờ những hài nhi kia mới có thể hoàn thành. Tại ta phá giải tin tức, cùng giải khai cái nôi đằng sau, suy tính ra càng nhiều tin tức hơn, đồng thời cũng cho ta suy tính ra một loại không cần công cụ liền có thể tạo ra đại vũ trụ phương pháp chính là lợi dụng một cái đại vũ trụ bên ngoài người dùng hắn mang theo đại vũ trụ tin tức làm mật dẫn ngụ ý ra có thể thay thế đại vũ trụ mặc dù cùng chân chính đại vũ trụ vẫn còn có chút khác biệt nhưng ta xác định loại này đại vũ trụ cũng giống vậy có thể mở ra đại vũ trụ chi môn dù là chỉ là một cái trước mắt cũng đã đủ muốn hoàn thành kế hoạch này nhất định phải người này bản thân phải có vũ trụ cấp năng lượng thế nhưng là cái kia đến từ đại vũ trụ hài nhi không biết vì cái gì thể chế thậm chí ngay cả chúng ta tạo nên thần nhân cũng không bằng ngược lại là cùng nguyên thủy nhất nhân loại tương tự căn bản là không có cách lợi dụng hạn chế tạo ra đại vũ trụ đây cũng không tính cái gì ta nay đã đấng toàn năng lại thêm thu hoạch đại vũ trụ tin tức cùng tri thức có thể nói là đã đột phá vũ trụ này cực hạ dù cho là lúc trước lục địa đế xuất tính toán chung vào một chỗ cũng đã kém xa ta tưởng muốn giúp một người thành tiểu vũ trụ cấp cũng là không tính là rất khó khăn thế nhưng là không tưởng tượng được sự tình lại phát sinh hài nhi này không chỉ là thể chế kém thiên tư cùng nội tính cũng kém đến kinh người trọng yếu nhất chính là hắn căn bản là không có cách bình thường tu luyện các loại công pháp ngay cả kém nhất công pháp hắn đều không tu luyện được thậm chí là ta đem năng lượng của mình rót vào bên trong thân thể của hắn cũng giống vậy không dậy nổi bất cứ tác dụng gì lúc đó ta phi thường hoài nghi bằng vào ta đối với đại vũ trụ suy tính nơi đó người bình thường cũng hẳn là có vũ trụ cấp thực lực tại sao có thể có yếu như vậy hại từ đâu đây là căn bản chuyện không thể nào ta thậm chí một lần hoài nghi ngươi cũng không phải là từ đại vũ trụ mà đến bất quá thông qua ta đối với cái nôi phân tích để cho ta suy tính ra càng nhiều liên quan tới đại vũ trụ tin tức đằng sau ta minh bạch ngươi vì cái gì yếu như vậy ngọc hoàng đại đế khẽ cười nói tại trong đại vũ trụ có một cái phi thường đặc thù cơ chế ta đem nó xưng là tủ phạm cơ chế Bởi vì đại vũ trụ người đều là bất tử bất diệt chi thân, gần như không có khả năng bình thường tiêu vong, cho nên đại vũ trụ người một khi phạm tội, hoặc là chiến bại, liền sẽ bị giam nhập lao tù trở thành tù phạm, trong đó trừng phạt nghiêm trọng nhất một bộ phận tù phạm, liền sẽ bị lưu vong tiến vào trong tiểu vũ trụ, đây là đối với tù phạm lớn nhất trừng phạt. Lâm thân, ngươi chính là đến từ đại vũ trụ tù phạm, không biết phạm vào dạng gì tội ác, mới có thể bị lưu vong nơi này. Ta suy tính ngươi tự thân phạm tội khả năng không lớn, lớn nhất khả năng là của ngươi trưởng bối phạm vào không thể tha thứ tội ác, mới ra đời ngươi cũng bị gọt đi tư chất sau lưu đẩy tới trong tiểu vũ trụ, cho nên ngươi mới có thể yếu như vậy. vốn cho là con đường này cũng đi không thông, ai biết cốc chi một cái nghiên cứu lại làm cho ta thấy được hy vọng. ngọc hoàng đại đế nhìn về phía lão ngụy nhị ca cốc chi, nhưng hắn không phải phân thân của ngươi chuyển thế, lâm thân suy nghĩ minh bạch, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ngươi nhị ca không phải phân thân của ta chuyển thế, thiên thụ mới là phân thân của ta, mà lại ngươi nhị ca cũng không phải cốc chi, hắn trong đại não liên quan tới cốc chi bộ phận là thuộc về cốc chi giới vương cái kia một nửa, mà không phải hắn. không đợi lâm thân hỏi thăm, ngọc hoàng đại đế liền tiếp tục nói. Cốc Chi đúng là kỳ tài ngút trời, rõ ràng chỉ là nhân loại bình thường chi thân, lại có thể tu luyện tới loại trình độ đó, còn làm nhiều chuyện như vậy. Y Li Kinh Nhân lợi dụng hắn, hắn cũng đồng dạng lợi dụng Y Li Kinh Nhân. Y Li Kinh Nhân cũng không biết, Cốc Chi căn bản không có dự định mượn nhờ quỷ thần chi lực thành thần, hắn đã sớm phát hiện Y Li Kinh Nhân âm mưu, lại bất động thanh sát thiết kế vây khốn quỷ thần, vốn là cho Y Li Kinh Nhân chuẩn bị. Chính hắn thì muốn triệt để ném đi huyết đục chi khu, thành hiệu máy móc đại đế chi thân, cuối cùng thất bại tử vong, chết bởi thân thể cơ giới hóa thời điểm. Nhân loại mẫu tinh không gian dưới đất cái kia hình cầu chính là Cốc Chi tiến hóa máy móc đại đế địa phương. Lâm thân nghĩ tới điều gì? Không sai, Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu. Không đúng, Cốc Chi người như vậy đã làm vạn toàn chuẩn bị, lại thế nào có thể sẽ thất bại? Lâm Thân nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế nở nụ cười. Không sai, nguyên bản hắn là sẽ không thất bại, nhưng là ta thấy được nghiên cứu của hắn, muốn luận hắn nghiên cứu cùng bố cục dùng một lát, cho nên hắn cũng chỉ có thể thất bại. Đám người thần sắc khác nhau, không nghĩ tới Cốc Chi nhân vật như vậy lại là như vậy chết đi. Nói về cái kia nghiên cứu, ta vốn cho rằng chúng ta đã là đấng toàn năng, tuy nhiên lại phát hiện trong vũ trụ này hết thảy cũng không phải tất cả trong lòng bàn tay của ta. nó như thế nào đây? Giống như là hệ thống trật tự có thể khống chế hết thảy, nhưng là có một dạng đồ vật mà trừ, đó chính là bút. Trong vũ trụ này cũng có bột, mặc dù rất ít, nhưng vẫn là có trước kia ta không có chú ý tới những ngày bút, bởi vì cái kia không tại phạm vi năng lực của ta bên trong. Nhưng là cấp chi phát hiện một cái bột, đồng thời nghiên cứu lợi dụng cái tia bột, dùng cái này tu luyện ba loại nguyên bản không có khả năng tu luyện thành công pháp, gây dựng lại tam giới thần công, nhờ vào đó thành tựu máy móc đại đế. Nguyên bản ta cũng chỉ là hiếu kỳ nghiên cứu một chút, không nghĩ tới phát hiện ngoài ý muốn, ngươi lại có thể luyện tập cấp chi làm ra bột công pháp. Phát hiện này, để cho ta mừng rỡ thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện loại này buộc công pháp muốn thành công nhất định phải tại nhân loại phát nguyên mẫu tinh đánh tốt cơ sở nếu không cơ sở không thành hôm nay luyện ngày mai liền sẽ khôi phục nguyên dạng tương đương không có luyện lâm tông chính lạnh lùng nói cho nên ngươi liền đem tiểu ngũ đưa đến mẫu tinh lâm ra nhưng là về thời gian không đúng không có nhanh như vậy hắn quá yếu rất dễ dàng chết rồi cho nên ta phải cho hắn trước làm chút dự định còn có chính là hắn tình huống như vậy ta phải chờ hắn đến vũ trụ cấp đằng sau mới có thể dùng hắn đến chế tạo tiền điện tử ở trước đó ta phải trước chuẩn bị kỹ càng chế tạo tiền vũ trụ vật liệu dạng này mới có thể vẹn toàn đôi bên bằng tốc độ nhanh nhất tạo ra tiền điện tử. Thế là ta đem hắn một lần nữa thả lại cái nôi, vậy đến tự đại vũ trụ cái nôi, có thể cho hắn một mực ngủ say, trong đó thời gian lại là đứng im hắn sẽ không lớn lên, cũng sẽ không tử vong, cũng sẽ không cảm giác được thời gian tồn tại, một mực chính là như vậy trạng thái, dù cho là ước và năm, cũng như một cái chớp mắt. Thế là, Ngọc Hoàng Đại Đế vuốt vướt trong tay Thái Cực Châu nói ra, mà ta bắt đầu xong tuyến bố cục, dùng y kinh nhân chi cục thành tựu đại vũ trụ vật liệu, mượn gốc chi chi cục đổi dưỡng lâm thâm, để lâm thâm cấp đi cốc chi hết thẻ cơ duyên chứ không có khả năng thành tựu máy móc đại đế bên ngoài có thể nói lâm thâm thay thế cốc chi hết thảy vì bảo hiểm ta chỉ có thể báy nhiêu các ngươi chuyển thế để cho các ngươi đều chuyển thế đi lâm gia thủ hộ hắn vì không làm cho y kinh nhân hoài nghi liền đem cốc chi ngưng tụ một nửa máy móc đại đế chi thân cùng lâm thâm tướng dung hợp để y kinh nhân nghĩ lâm lâm ẩn chính là chuyển thế mà cốc chi lại là ta chuyển thế tại lâm ẩn xuất thế đằng sau liền cũng không còn điều gì cố kỵ chỉ để thả bản thân bước ra một bước kia bước ra một bước kia liền thành tài nguyên của ngươi lâm hướng đông hử lạnh một tiếng không sai hiện tại ta còn cần một chút thời gian luyện hóa những tài nguyên này Tại sau đó, ta muốn mượn ngươi chi thân lúc thành đại vũ trụ chìa khóa. Đại vũ trụ chìa khóa như thành, ngươi cũng tử vong, cho nên ở trước đó, ngươi liền thỏa thích đi hưởng thụ sinh hoạt đi. Tại ngày đó đến trước đó, ta đồng ý với ngươi mong muốn đều là thành, suy nghĩ gì liền có cái gì, muốn cái gì đều có thể có được. Vũ trụ này mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy, xem như bồi thường cho ngươi đi. Dù là ngươi muốn làm vũ trụ này duy nhất chân thần, tại ngày đó trước đó cho phép ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra. Ngươi ưa thích mỹ nữ, tiên đỉnh cùng cổ giới khu tùy ngươi cho tuyển, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Dù sao ta là nhìn xem ngươi lớn lên, nếu không có bất đắc dĩ ta cũng không muốn ngươi chết, cho nên ta không phải là chết không thể sao? Lâm Thâm chăm chú hủy trường 1270, sửa đổi, trước 1270 sửa đổi. ngươi có biết đấm toàn năng 4 chữ là ý gì? Ngọc Hoàng Đại Đế không có nhìn Lâm Thâm ném tới đồ vật, vật kia lại chính mình đeo bên cạnh hắn. nếu là ngay cả cái này cũng làm không được, hẳn là không tính là đấm toàn năng đi. Lâm Thâm vô tình nói ra nói đến cũng đúng. Ngọc Hoàng Đại Đế nở nụ cười, đã như vậy, vậy liền như ngươi nguyện đi. nói, Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay bắn ra, cũng không có nhìn nội dung bên trong, liền trực tiếp đạn trở về Lâm Thâm bên trong. đây là ý gì? Lâm Thâm tiếp được chú ý hỏi, ngươi tổng sẽ không muốn ở chỗ này cùng bên trong nữ nhân ngủ đi? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hiện trường biểu diễn nói, ta cũng là không ngại. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói, không cần phải vậy. Lâm Thâm vội vàng nói, ngươi trở về phát ra, nàng tự nhiên là đi ra. Ta giao phó ngươi nguyện đoạt được quyền lợi, ngươi muốn làm cái gì, liền chính mình đi làm đi. Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay. Lâm Thâm bỗng nhiên quyết trời đất quay cuồng, tựa như rơi vào ma huyền bình thường. Các loại Lâm Thâm thị giác khôi phục thời điểm, đã thấy mình đã trở về, ngồi ở hắn bình thường thường ngồi trên ghế xích đu mặt, ánh mặt trời có chút trướng mắt. A nha. Lâm Thâm nghe được quen thuộc hài nhi thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiên Tầm ôm Tiểu Cựu liền đứng ngồi ở bên cạnh, Cựu sắc tài hoa bốn cái bạch hổ đều tại nằm ở bên cạnh phơi nắng. Lão Thiết, Vệ Vũ Phu cùng Lão Ngụy mọi người cũng đều đứng ở một bên. Lao Thất Phu kia không có đem ngươi thế nào a? Lâm Hướng Đông đi lên liền mắng mắng liệt liệt mà hỏi thăm tại hắn không có luyện hóa vật liệu trước đó, hẳn là sẽ không làm gì ta. Còn để cho ta hảo hào hưởng thụ sinh hoạt, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Thâm từ trên ghế mặt đứng lên nói ra thế này sao lại là cái gì tình ý? Rõ ràng là hắn đã có lòng tin tuyệt đối chế hết thảy, căn bản không thèm để ý ngươi sẽ làm cái gì. Ngươi nhìn hắn ngay cả cái kia nhất tinh người đều cùng một chỗ phục sinh, liền biết trong vũ trụ này đã không có cái gì đáng cho hắn để ý địch nhân với hắn mà nói cũng là không quan trọng. Hắn là lấy nhảy ra vũ trụ này thị giác đối đại vũ trụ này. Thật giống như vườn bách thú chủ nhân đang nhìn bên trong lồng động vật. Ngươi chính là cánh hắn, hắn cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì bản thân ngươi chính là hắn tài sản một bộ phận. Lâm Hướng Đông hừ lạnh nói Lâm Thâm tự nhiên minh bạch đạo lý này, cười khổ nói cái kia lại có thể như thế nào đây. Hắn hiện tại đúng là vô thượng tồn tại, chính là chúng ta liên thủ, ở hắn nơi đó cũng là không chịu nổi một kích. Hoặc là nói căn bản không có tư cách đánh với hắn một trận. Lão Thiết nói ra hắn sắc thực đã siêu thoát tại vũ trụ phía trên, chỉ cần chúng ta còn ở lại chỗ này cái trong vũ trụ, liền không có đánh với hắn một trận vô liếng, trừ phi là trong vũ trụ này không có lực lượng. Nói, mấy người con mắt đều nhìn về Lâm Thâm. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Thâm vội vàng nói hắn đấng toàn năng, mặc dù ngươi lại thế nào ẩn tàng, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Cũng không như thoải mái. Lâm Tông chính nói ra, "Tiểu Ngũ, tựa như hắn nói" một phát hiện vũ trụ này buốt, đó là đại đế cũng không chạm đến không đến lĩnh vực, ngươi cũng có thể lợi dụng buốt, hiện tại có thể nghiệm chứng một chút, nhưng cái kia buốt có hay không còn có thể sử dụng. Nếu như ta sở liệu, không kém nói, cũng không có thể dùng, Lâm Thâm giờ mới hiểu được, hắn coi là bí mật hỏa chủng năng lực, những người này chỉ sợ sớm đã lòng dạ biết rõ, mặc dù không biết đó là hỏa chủng năng lực, nhưng cũng biết những năng lực kia không giống bình thường. Bọn hắn có thể đoán được, Ngọc Hoàng đại đế há lại sẽ làm như không thấy. Lâm Thâm tâm niệm vừa động, sử dụng thang lên trời năng lực, chân trái giống chân phải, liền muốn đột thiên. Thế nhưng là lần này, hắn không thể bay lên thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, còn đem chân của mình dâm đến đau nhức. Lâm Thâm không tin tà, lại móc ra sủng vật thường, dùng tay đánh ra đấu thương thuật. Thế nhưng là sủng vật bao con động cũng không có dựa theo đường vòng cung phi hành, mà là thẳng tắp bay ra ngoài. Lâm Thâm đem chính mình các loại hỏa chủng năng lực đều dùng một lần, kết quả những cái kia vượt qua lẽ thường năng lực, vậy mà toàn bộ đều mất hiệu lực. Quả là thế, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đem những cái kia bụt đều chữa trị. Lâm Tông chính sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lâm Thâm trong lúc bất chợt mới chính thức minh bạch Ngọc Hoàng Đại Đế đối với hắn nói câu nói kia là có ý gì. Nam nam lẩm bẩm Nguyên Lai like hắn nói tới đấng toàn năng là ý tứ này. Hắn biết ta muốn thu hình lại bên trong nữ tử muốn làm gì, nhưng nàng hay là cho ta, thật đúng là tự tin a không đơn thuần là tự tin, ta muốn hắn cũng hy vọng ngươi có thể tìm ra càng nhiều vũ trụ bút, hắn muốn đem vũ trụ này chữa trị đến càng thêm hoàn mỹ. Lâm Tông Chính nói ra, đám người nghe đều không cảm thấy có chút mục trí. Mặc dù bọn hắn có bản lãnh thông thiên tri địa, nhưng là đối đầu Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là vô dụng. Bọn hắn thân ở vũ trụ này bên trong, liền dường như trò chơi hoặc là nhị thứ nguyên nhân vật bình thường, ở trong game lại thế nào mạnh. Dù là có được hủy diệt thế giới năng lực, nhưng cũng chịu không được sáng tạo trò chơi này người có thể tùy ý sửa chữa, thậm chí có thể trực tiếp nổ nguồn điện. Mặc dù có muôn vàng kỳ tích, cũng là không thể làm gì đây mới thật sự là hàng duy đặc kích. Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không giết bất luận kẻ nào, nhưng là Lâm Thâm lại là cái tia duy nhất ngoại lệ. Tiểu Ngũ, tứ ca lần này là thật không có chiêu cứu không được mệnh của ngươi. Ngươi có cái gì muốn muốn làm? Cứ tứ ca nói, tứ ca, hiện tại liền toàn bộ giúp ngươi thực hiện, ngay cả luôn luôn là quan Lâm Đông, lúc này cũng hoàn toàn không có tâm tình. Các ngươi không cần như vậy, hắn muốn luyện hóa tiền điện từ vật liệu, không biết cần bao nhiêu thời gian. Nói không chừng là vạn năm một năm, vậy ta căn bản đợi không được hắn luyện hóa thành công, liền sẽ hạnh phúc sống hết một đời. Ngược lại là hắn, đến trăm phương ngàn kế vì ta diên thọ, sống lâu đúng phương pháp vòng vo. Lâm Thâm cười một cái nói, các ngươi càng là để ý, ta ngược lại càng là khó chịu, nên làm gì liền đi làm gì đi. Còn lại những thời giờ này, ta vẫn là muốn tự tại con sống. Tốt, Lâm Hướng Đông ngược lại là dứt khoát, cứng rắn liền đi, trong chốc lát hóa thành đầy trời cánh hoa bay trên trời đi, trước mắt bỗng nhiên vào hư không không thấy tăm hơi. Ta cũng đi. Lâm Tông chính vu vỗ Lâm Thâm bả vai, "Tiểu Ngũ, trước khi đi sinh thêm nhiều mấy cái đi, ta hết sức" Lâm Thâm nhìn thoáng qua Thiên Tầm, Thiên Tầm vội lên mặt đỏ lên đám người từng cái rời đi, ngay cả Lao Thiết đều đi. Hắn không nói một lời rời đi, Lâm Thâm hỏi hắn, hắn cũng không nói muốn đi làm cái gì. Thứ hai tư muốn về Trí Cao đủ thấy thấy một lần công nhân, Âu Dương Ngọc đều cũng muốn về Âu Dương gia đi xem hắn một chút tiểu tùy tùng kia. Lão Ngụy cũng muốn về Mẫu Tinh Thiên Thành, Lâm Thâm nghĩ nghĩ, mang lên Thiên Tầm, tiểu Cửu, đại tỷ cùng vạn năm bia cùng một chỗ, về Mẫu Tinh nhìn một chút, ở lại một đoạn thời dần chương 1271. Ảnh bên trong người. Chương 1271, ảnh bên trong người. Lâm Thâm có hỏa chủng năng lực, cũng chính là cái gọi là vũ trụ bút đều đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế chữa trị. Ngọc Hoàng Đại Đế có thể chữa trị những cái kia bụt, là bởi vì Lâm Thâm lợi dụng những cái kia bụt, lúc này mới bị phát hiện. Lịch Thiên Phản Quốc là Lâm Thâm chưa bao giờ lợi dụng qua bút, thậm chí còn không có hoàn toàn thu hoạch được, cái này bút trên lý luận hẳn là còn không có được chữa trị. Nếu như nói Lâm Thâm còn có cái gì cơ hội có thể chuyển bại thành thắng mà nói, như vậy cơ hội cuối cùng ngay tại cái này lịch Thiên Phản Quốc phía trên. Từ phát hiện bút đến chữa trị bút, trên lý luận hẳn là có một cái thời gian kém. Nếu như có thể lợi dụng trên lệnh thời gian này, thậm chí là lần thứ nhất sử dụng cái này bút, liền trực tiếp đem Ngọc Hoàng Đại Đế đánh tan chính là Lâm Thâm cơ hội duy nhất. Thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại đến nếu như vậy dung túng Lâm Thâm, nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể tại Lâm Thâm lợi dụng bút, thậm chí là vừa mới phát hiện bút thời điểm, liền trực tiếp đem bút chữa trị. Cơ hội rất xa vời, nhưng là tại trước mặt sinh tử, không đến cuối cùng một khắc, Lâm Thâm vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Một cái mỹ lệ hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu xuống sông hộ thành trên mặt sông, ba quang lấp liếc, dường như vậy dòng bình thường lập loè. Trên bầu trời dường như ruộng bậc than một dạng đám mây, bị ánh mặt trời chiếu thành màu đỏ vàng, phảng phất là bất tử điểu như lông vũ lộng lẫy. Lâm Thâm một người nằm nghiêng tại sông hộ thành trên đê, nhìn xem mỹ cảnh khó đường này lần thứ nhất phát hiện thế giới này nay đã như vậy động lòng người trước đó truy cầu mình muốn những cái kia mỹ hảo lúc tựa hồ không để ý đến nguyên bản một mực đều ở bên cạnh mỹ hảo nếu là không có trước kia bỏ qua lại từ đâu tới như vậy kinh nghiệm lâm thâm lấy ra có nữ nhân hình ảnh thiết bị lấy tay biểu đem nó đọc đi ra cái kia quỷ dị hình ảnh lập tức bị bắn ra đi ra bắn ra đi ra ảnh toàn ký hình ảnh hay là những gian phòng kia hay là cái kia có gạch men nữ nhân nữ nhân ở bên trong một cái trong phòng nằm nghiêng trên mặt đất xem tivi rết thời gian đột nhiên nữ nhân kia thân thể run lên một cái tựa như là phát hiện cái gì đồ vật lê gớm Lại như là nữ nhân thấy được chuột chính hướng nàng chạy tới, thân thể lập tức từ dưới đất bắn lên, xoay người lại, nhìn xem camera vị trí. Lâm Thâm không nhìn thấy nữ nhân hiện tại là biểu tình gì, chỉ có thể nhìn thấy nàng từng bước một hướng về quay phim phương hướng đi tới. Kỳ quái là, mặt của nàng cùng thân hình cũng không có tại hình ảnh thị giác bên trong biển lớn, ngược lại dần dần vượt ra khỏi hình ảnh phạm vi, vậy mà liền như vậy từ phim ở trong đi ra. Theo thân thể của nàng đi ra hình chiếu 3D, cái kia nguyên bản nhìn mặt phẳng thân thể dần dần phong nhuận đứng lên, khi nàng hoàn toàn đi ra hình chiếu 3D thời điểm, đã biến thành có máu có thịt chân nhân. Lâm Thâm nhìn nàng cảm giác giống như là nhìn xem chân tử tử trong TV bỏ lên đi ra, đi ra ta vậy mà đi ra, giọng của nữ nhân truyền vào lâm thâm trong thai, mặc dù rất là lắm, nhưng lại có thể cảm giác được loại kia cực độ kinh hỉ. Trời ạ, ta vậy mà thật đi ra, nữ nhân kìm lòng không được bóp bóp chính mình, lại nổi điên lúc nhảy vào trong hồ đợi nàng từ trong nước ló đầu ra tới thời điểm, mặt hướng về phía trời, kéo cuốn họng kêu lên, đồng thời hai tay còn cần lực đuốt mặt nước, để bọn nước không ngừng mà toái lên. rất lâu sau đó, phát tiết xong nữ nhân mới chú ý tới lâm thâm. Nàng không phải là không có phát hiện lâm thâm, chỉ là bởi vì vừa rồi quá quá kích động, tự động đem lâm thâm cho bỏ qua. Người là ai? Nữ nhân đánh giá lâm thâm, tựa hồ rất là cảnh giác. Ta gọi lâm thâm. Ngươi tên là gì? Lâm thâm ngồi dậy, cười ha hả nhìn xem nàng hỏi. Ngươi không biết ta là ai? Nữ nhân có chút ngoài ý muốn, lần nữa trên dưới dò xét. Lâm thâm. Không biết. Lâm thâm lắc đầu. Nữ nhân nhìn xem lâm thâm, nhìn nhìn lại hình chiếu 3D ra phòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa có chút điên cuồng nở nụ cười. Ha ha, thiên ý, thiên ý. Cốc chi tên hôn đảng kia bảy công chế, lại bị trong lúc vô tình mở ra. Trời không tuyệt ta. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải bị nuốt lại bên trong? Lâm Thâm kéo lấy cái cằm, các loại nữ nhân kia phát tiết xong đằng sau lại hỏi. Bị vây lâu như vậy, vũ trụ này đã không có người biết ta là ai sao? Như vậy cũng tốt, bản nữ vương lần nữa tái nhập vũ trụ, liền để bọn hắn biết, bản vương lợi hại. Nữ nhân nữa ngược lên, vênh váo tự đắc. Thượn như nữ vương bình thường, nhìn xuống ngồi ở chỗ đó. Lâm Thâm nói ra, phàm nhân, người hãy nghe cho kỹ. Ta là Nguyệt Thỏ tộc Nữ vương, nghiệp tình ngươi trong lúc vô tình trợ giúp qua bản vương về mặt tình cảm, ta cho phép ngươi trở thành bản vương tái xuất sau này cái thứ nhất người hầu. Lúc này nàng, cùng nàng tại thu hình lại ở trong nghiêng chuột bút lúc xem TV lúc khí chất, đơn giản tưởng như hai người. Ngươi là Nguyệt Thỏ tộc Nữ vương." Lâm Thâm kinh ngạc nói ra. "Rất giật mình sao? Không cần quá mức kinh hỉ, đây là ngươi nên được." Nguyệt Thỏ Nữ vương gặp Lâm Thâm phản ứng như thế, trong lòng có chút vui sướng, hiện tại Nguyệt Thỏ tộc cũng đã là siêu cấp đại tộc đi. Ngay cả loại này không biết tên xa xôi tiểu tinh cầu bên trên phàm nhân, nghe được Nguyệt Thỏ tộc tiên khiếp sợ như vậy, Ngươi thật là Nguyệt Thỏ Tộc Nữ Vương. Lâm Thâm vẫn còn có chút khó mà tin được, vậy ở thu hình lại bên trong nữ nhân sẽ là Nguyệt Thỏ Tộc Nữ Vương. Ngươi trẻ tuổi, không cần hoài nghi chính mình. Trước mặt ngươi chính là tôn quý Nguyệt Thỏ Tộc Nữ Vương. Ta biết người giống như ngươi, rất khó tin tưởng mình sẽ như vậy gặp may mắn, có thể trèo lên Nguyệt Thỏ Tộc dạng này siêu cấp đại tộc. Bất quá ai bảo ngươi gặp may mắn đâu. Về sau, đi theo bản vương trở về Nguyệt Thỏ Tộc, bản vương thưởng ngươi một viên tinh cầu, để cho ngươi cùng người nhà của ngươi cực kỳ sống qua. Nguyệt Thỏ Nữ Vương khẽ cười nói. Cái kia, Nữ Vương đại nhân, ngài không biết Nguyệt Thỏ Tộc đã biến mất rất lâu sao? Lâm Thâm thở dài một hơi nói ra, Nguyệt Thỏ Nữ Vương dáng tươi cười sẽ tại trên mặt, con ngươi co vào, không có khả năng tin tưởng một phát bắt được Lâm Thâm cổ áo, tức giận hỏi, người nói cái gì? Nguyệt Thỏ tộc đã biến mất rất lâu. Lâm Thâm không nhanh không chậm, mệnh lệnh thông tin trí não đem liên quan tới Nguyệt Thỏ tộc tin tức chiếu ảnh đi ra. Nguyệt Thỏ Nữ Vương ngơ ngác nhìn tin tức phía trên, nắm lấy Lâm Thâm cổ áo tay, cũng chậm chậm buông lòng ra. Không thể nào, không thể nào, cốc chi gạt ta, hắn ta, hắn cũng dám gạt ta, hắn nói qua, chỉ cần ta lưu tại nơi này ở hắn, liền sẽ bảo đảm ta Nguyệt Thỏ tộc vạn sự thiên thu. Nguyệt Tỏ Nữ Vương trên người lực lượng như là ngay tại muốn nói núi lửa bộc phát, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc trưởng 1272 ngoại ý muốn biết đến, chương 1272 ngoại ý muốn biết đến. Nguyệt Tỏ Nữ Vương nghi ngờ đánh giá lâm thầm, thấy thế nào lâm thầm cũng không giống có được như vậy lực lượng người. Hắn cảm ứng một chút, tinh cầu này không coi là quá lớn, muốn làm cho tinh cầu này di động, hắn cũng có thể làm đến, thậm chí là đem tinh cầu đẩy cách nguyên bản quỹ đạo, với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Nhưng là muốn tại làm cho đối phương không phát giác gì tình huống dưới, đem tinh cầu di động ra, cái này không có dễ dàng như vậy mà lại loại này di động không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần động thân một chút thể, liền có thể làm được sự tình, tại sao muốn đem tinh cầu chỉnh thể di động? phải biết, dù là chỉ là di động vài cm khoảng cách, cũng đã là việc thập phần khủng bố, kinh khủng không phải lực lượng quá mạnh, mà là mạnh như vậy khống chế lực đạo năng lực. ngươi lại cho ta nhìn một cái. Nguyệt Thỏ Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, lần nữa xuất trưởng, chụp vào lâm thâm mặt. hắn thấy thế nào trước mặt cái này, thường thường không có gì làm nhân loại, trên thân một chút lực lượng ba động cũng không có, không giống như là có được đại thần thông giả. lần này Nguyệt Thỏ Nữ Vương gắt gao nhìn chầm chầm lâm thâm, hắn một trường này rơi xuống. Lâm thâm ngồi ở chỗ đó thân hình lại pháng phất mơ hồ một chút, để hắn một trường này rơi vào khoảng không. Nguyệt thỏ nữ vương sắc mặt khẽ biến, liên tục xuất trường. Thế nhưng là mỗi một lần xuất trường, đều không có có thể trúng mục tiêu lâm thâm. Lâm thâm ngồi ở chỗ đó, động tác chưa từng thay đổi, cũng không có phát lực dấu hiệu. Thế nhưng là, vô luận nguyệt thỏ nữ vương làm sao xuất thủ chính là không đụng tới hắn. Nguyệt thỏ nữ vương trong lòng chấn kinh đã cực, nàng đã đã nhìn ra, lâm thâm xác thực không lúc nhích, mà là nàng đang động. Nói chính xác là tinh cầu mang theo thân thể của nàng đang động, lâm thâm nhìn như ngồi dưới đất, thế nhưng là thân thể cùng mặt đất có chỉ trong găng tấc, tinh cầu tại mang mà nàng không động. Theo tinh cầu cùng một chỗ động nguyệt thỏ nữ vương, tự nhiên không có khả năng đánh trúng lâm thâm, có thể bất động thanh sắc, đem một cái tinh cầu lay hoay tại bàn tay ở giữa, loại lực lượng này cùng lực không chế, sợ là bình thường pháp vương cũng làm không được. người này đến cùng là ai? Nguyệt thỏ nữ vương kinh nghi bất định nhìn xem lâm thâm hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? ta là người như thế nào, đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? lâm thâm lạnh nhạt nói ra, ta hỏi ngươi, chi tại sao muốn đem ngươi vây ở trong hình ảnh? Nguyệt Tỏ Nữ Vương không dám giống trước đó như vậy ngạo mạn, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi cùng Cốc Chi có quan hệ? Xem như có chút quan hệ, bất quá Cốc Chi đã chết, mà lại ta cùng hắn không phải bạn không phải địch, sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi một mực nói chính là, không cần có cái gì lo lắng. Lâm Thâm thuận miệng nói ra, Cốc Chi chết rồi, không có khả năng, hắn không thể nào chết được. Hắn đã nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không ai có thể giết chết hắn. Nguyệt Tỏ Nữ Vương vậy mà không tin Lâm Thâm lời nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, vậy cũng là chính ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ gì. Trả lời vấn đề của ta liền tốt. Lâm Thâm hơi không kiên nhẫn, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay trợ giúp ta, ngày sau ta tất cảm tạ. Nhưng là ngươi không có tư cách yêu cầu ta làm cái gì. Nguyệt Tỏ Nữ Vương nói, liền muốn phá không mà lên, rời đi tinh cầu này. Ta có nói qua cho phép ngươi rời đi sao? Lâm Thâm đưa tay khẽ hấp, phi thăng mà lên Nguyệt Tỏ Nữ Vương liền dường như bị Lâm Thâm lòng bàn tay sắc bén hút vào bình thường, mà hắn đem hết toàn lực, thân hình cũng vô pháp di động nửa phần. Lâm Thâm lực lượng bây giờ thuộc tính đã vượt xa khỏi tay biểu đo lường tính toán cực hạn, trên đồng hồ đều không thể biểu hiện không nói mắc khác, chỉ có lực lượng một hạng này, thế gian có thể địch nổi hắn liền không có mấy người. Nguyệt Tỏ Nữ Vương cũng là Pháp Vương chi thần, nhưng là tại Lâm Thâm bắt cá Trạch thủ pháp phía dưới, cùng một cái con lươn nhỏ cũng không có gì khác biệt. Nguyệt Tỏ Nữ Vương cái này giật mình không thể coi thường, vốn cho là Lâm Thâm chỉ làm lớn, không nghĩ tới vậy mà mạnh tới mức này đủ. Lâm Thâm lật bàn tay một cái, Nguyệt Tỏ Nữ Vương liền trực tiếp ném xuống đất. Ta hỏi ngươi cái gì, liền đáp cái gì. Nếu có nửa chữ nói qua, Cốc Chi có thể đem ngươi khốn nhân ảnh giống bên trong, để cho ngươi sinh tử không được. Ngươi cho rằng ta liền không thể sao? Lâm Thâm lạnh giọng nói ra. Nguyệt Thỏ Nữ Vương thần sắc âm tình bất định, nàng giờ mới hiểu được, Lâm Thâm có thể thả nàng đi ra, căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn gì. Cốc Chi bảy cấm chỉ há lại sẽ có ngoài ý muốn. Thế nhưng là Nguyệt Thỏ Nữ Vương do do dự dự, vẫn còn có chút không muốn mở miệng, lại hoặc là có khó khăn khó nói. Nữ Võ Thần che trở đối với người khác tới nói có lẽ vô cùng chân quý, nhưng là với ta mà nói căn bản vô dụng. Ngươi nếu là bởi vậy sợ sệt không dám nói rõ, rất không cần phải. Lâm Thâm nhìn ra Nguyệt Thỏ Nữ Vương tâm tư, nhàn nhạt, nhạt nói ra, nói đều đã nói đến phân thượng này. Nguyệt Thỏ Nữ Vương chỉ có thể mở miệng nói ra, Cốc Chi lão tặc tìm tới ta vốn là vì để cho ta sử dụng nữ võ thần che chở, giúp nàng luyện thành ba loại công pháp. cái kia ba loại công pháp đều là thế gian không có khả năng chi học, coi như ta có nữ võ thần che chở cũng không luyện được. thế nhưng là nàng lại đem ta mang đến một chỗ, nói ta chỉ cần ở nơi đó luyện tập, liền có thể đem không có khả năng hóa thành khả năng. sau đó lại đem ta học được ba loại công pháp truyền cho nàng liền có thể. nàng nói chính là địa phương nào. lâm thâm nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ ra là địa phương nào. nữ võ thần che chở cố nhiên thần kỳ, nhưng vẫn là trong quy tắc năng lực, lại thế nào thần kỳ cũng không có khả năng luyện thành thuyết tiến hóa. Không giả trải qua cùng đạm tiên đình loại này, bản thân liền có triển vọng quy tắc cơ pháp. Ta cũng không biết không phải địa phương nào, chỉ biết là nơi đó là một cái cổ quái tiểu tinh cầu, rất rất nhỏ một cái tinh cầu, giống như là trong chuyện cổ tích thế giới, Nguyệt thọ nữ vương hình dung một chút. Lâm Thâm lập tức biết Nguyệt Thỏ nữ vương nói chính là chỗ nào, đó chính là mẫu tinh không gian dưới đất cái kia tiểu tinh cầu, tiểu tinh tinh chính là một mực chấn thủ ở nơi đó. Thế nhưng là ngọc hoàng đại đế rõ ràng nói, cái kia tiểu tinh cầu là cốc chi thành tiểu máy móc đại đế chỗ, là hắn thuế biến lúc biến thành. Làm sao nghe giống như là cốc chi còn không có lựa chọn trở thành máy móc đại đế thời điểm? cái kia tiểu tinh cầu liền đã tồn tại. Nguyệt Thỏ Nữ Vương tiếp tục nói, nàng đem ta dẫn tới cái kia tiểu tinh cầu nội bộ. Quả nhiên như nàng nói, ta ở nơi đó tu luyện cái kia ba loại không có khả năng công pháp. vậy mà thật để cho ta nhập môn. sau đó ta liền y theo quyết định, đem cái kia ba loại thần công đều chuyển cho Cốc Chi. nói đến đây, Nguyệt Thỏ Nữ Vương khắp khuôn mặt là vẻ mặt phẫn hận. cái kia Cốc Chi được ba loại thần công, lại đem ta nhốt vào thu hình lại bên trong, để cho ta sống không bằng chết, còn uy hiếp ta, để cho ta không có khả năng tiếp tục tu luyện cái kia ba loại thần công. nếu không liền diệt ta Nguyệt Thỏ tộc, ta bị nuốt đến này. Không nghĩ tới cái kia cốc chi lão tặc như vậy diệt tuyệt nhân tính, vây khốn ta thì cũng thôi đi, lại còn diệt ta toàn tộc. Ngươi học xong cái kia ba loại công pháp, coi như ngươi không đi, cái kia ba loại công pháp cũng giống vậy lại không ngừng mạnh lên mới đúng chứ?" Lâm Thâm nói ra, "Làm sao ngươi biết?" Chương 1273. Chính mình giả dạng chính mình. Chương 1273 chính mình giả dạng chính mình. Ngươi không phải đấng toàn năng sao? Làm sao lại không biết, tốc chi nửa tàn thân thể có vấn đề." Lâm Thâm không chú ý nói. Dựa theo Ngọc Hoàng Đại Đế chính mình thuyết pháp, vũ trụ này bên trong đã không có hắn không biết làm không được sự tình. Nếu là Nhị ca thật bị cốc chi đoạt xá hắn như thế nào lại không biết. Ngươi nghĩ sai, ngươi Nhị ca cũng không phải là bị nửa cố máy móc đại đế chi thân đoạt xá, hắn vốn là cốc chi chuyển thế thân, Ngọc Hoàng đại đế nói ra. Trước ngươi không phải nói cho ta biết, Nhị ca không phải cốc chi chuyển thế thân, là ngươi bố trí cục diện, để cho người ta cho là hắn thật sao?" Lâm Thâm nói ra. Vốn nên nên dạng này, nhưng là ta bố cục để cốc chi bỏ mình thời điểm, khi đó vũ trụ còn chưa có bắt đầu chữa trị Hắn chính là lợi dụng thời cơ này để khi đó ta sinh ra sai lầm suy tính, cho là hắn đã triệt để tiêu vong, không có khả năng lại trùng sinh vừa rồi nghe nguyệt Thỏ nữ vương nói ba loại công pháp hợp nhất hiệu quả đằng sau một lần nữa suy tính có thể khẳng định hắn khi đó đã thấy rõ ta tồn tại cùng kế hoạch tương kế tiểu kế chuyển thế đến lăng ra trở thành ta chọn chúng người để cho ta chính mình đem hắn máy móc đại đế tàn hồn đưa đi cùng hắn dung hợp hắn dùng thật chính mình đi diễn một cái giả trang chính mình đối với chuyện này đúng là ta thua một chiêu ngọc hoàng đại đế giải thích nói cho nên hiện tại là tình huống như thế nào lâm thâm hỏi hắn hẳn là đã là đại đế chi thân, tăng thêm vô pháp vô thiên dù cho là chuyển sinh trước đó đại đế chỉ sợ cũng đã không bằng hắn ngọc hoàng đại đế ngược lại là tuyệt không tiên kỵ Cho nên, ngươi cũng không tìm hắn, nói như vậy, ngươi cái gọi là đấng toàn năng cũng không phải là thật đấng toàn năng." Lâm Thâm nói ra. "Không, những cái kia đã sớm chữa trị, mặc dù hắn đã là máy móc đại đế chi thần, nhưng là tại với ta mà nói vẫn không có bất luận bí mật gì có thể nói. Không có bí mật gì để nói, vậy tại sao ngươi tìm không thấy hắn? Trong vũ trụ này sự vật, ta đấng toàn năng, nhưng là dính đến ngoài vũ trụ sự vật, vậy liền không phải ta hiện tại năng lực có khả năng hoàn toàn nắm trong tay." Ngọc Hoàng đại đế lạnh nhạt nói ra, "Ngươi nói là hắn có được ngoài vũ trụ năng lực, vẫn là hắn trên người có ngoài vũ trụ đồ vật?" Tại vũ trụ này bên trong, tất cả cùng đại vũ trụ có liên quan đồ vật, chỉ có một dạng đồ vật không có tại trong khống chế của ta, hắn chính là dùng cái này tránh đi cảm giác của ta. Thứ gì? Lâm Thâm mơ hồ cảm thấy không tốt lắm. Con gái của ngươi, nàng có được huyết mạch của ngươi, là chân chính đại vũ trụ huyết mạch, mà không phải như ngươi loại này bị cắt xén tình huống, mặc dù một nửa kia huyết mạch để nàng đại vũ trụ huyết mạch trở nên phi thường không ổn định, nhưng lại y nguyên để cho ta không cách nào cảm giác liên quan tới nàng rất nhiều chuyện. Lâm Thâm không có nghe xong, liền đã lách mình về tới ẩn điệu căn cứ nhà của mình, quả nhiên phát hiện tiểu Cửu đã không thấy bóng dáng. Một trận không thấy còn có Bạch Hổ tiểu Cửu. Không cần tìm, ngươi nếu là có thể tìm tới, ta đã sớm đem hắn trả lại." Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm tại Lâm Thâm vang lên bên tai. Lâm Thâm sắc mặt trở nên âm tình bất định, hắn hiện tại đã khó mà phân biệt, trước đó Lão Thiết đối với tiểu Cửu tốt như vậy, đến cùng là xuất từ huyết mạch thân tình, vẫn là hắn đã sớm biết thân phận của mình, đã sớm biết tiểu Cửu có năng lực như vậy, đợi tại tiểu Cửu bên người, chỉ là vì trốn qua Ngọc Hoàng Đại Đế đối với hắn giám sát. Cho nên, chúng ta không tìm được đúng không?" Lâm Thâm biết Lão Thiết cần lợi dụng tiểu Cửu, vô luận hắn có thể hay không bận tâm huyết mạch thân tình, tiểu Cửu tạm thời hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm nào đó. Ta đã suy tính toàn bộ vũ trụ biến hóa, tìm không được tung tích của bọn hắn, trừ phi bọn hắn tách ra, nếu không ai cũng tìm không thấy bọn hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế đã tới, Lâm Thâm vân nôn quay người lên đi, lần nữa về tới bờ sông, gặp Nguyệt Thỏ Nữ Vương đứng ở nơi đó không núp đít, giống như là bị định thân bình thường. Hắn cũng không có đối Nguyệt Thỏ Nữ Vương sử dụng điểm huyệt, coi như điểm cũng vô dụng, bột đều được chữa trị hiện tại Lâm Thâm điểm huyệt nhiều lắm thì phá hắn khí huyết lưu thông, để hắn tết liệt, giống trước đó như vậy trực tiếp định thân là không thể nào. Lâm Thâm trở về đằng sau, Nguyệt Thỏ Nữ Vương lập tức khôi phục lại, tựa như đối cứng mới sự tình không hề có cảm giác. người tại cùng ai nói chuyện? Nguyệt Thỏ Nữ Vương nhìn trời một chút, không có phát hiện thứ gì. Lâm Thâm biết Nguyệt Thỏ Nữ Vương chỉ sợ không có hắn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đối thoại đoạn thời gian kia, cũng không biết hắn vừa rồi rời đi. Tại Nguyệt Thỏ Nữ Vương cảm giác bên trong, hắn vẫn chỉ là nhìn thấy Lâm Thâm đối với trời nói chuyện. Ta cứu ngươi đi ra, ngươi giúp ta một chuyện, liền xem như trả phần nhân tình này. Về sau ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lâm Thâm vô tâm sẽ cùng Nguyệt Thỏ Nữ Vương nói thêm cái gì? Hiện tại hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất cầm tới Nguyệt Thỏ Nữ Vương trên người hỏa trùng, gom góp gốc. Vô luận là chống lại Ngọc Hoàng Đại Đế, hay là cốc Trì, thực lực của hắn bây giờ đều không đủ. Ngươi muốn cho ta truyền cho ngươi cái kia ba loại công pháp?" Nguyệt Thỏ Nữ Vương sắc mặt thay đổi, coi là Lâm Thâm cũng cùng cốc chi nhất bản. Lâm Thâm cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đưa tay khẽ hấp, liền đem Nguyệt Thỏ Nữ Vương hút tới trong lòng bàn tay, Nguyệt Thỏ Nữ Vương căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng của hắn. "Ngươi muốn làm gì?" Nguyệt Thỏ Nữ Vương chỉ cảm thấy toàn thân tựa như đều bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Cho dù hắn đồng dạng người mang tam giới thần công, cũng vô pháp cùng Lâm Thâm lực lượng chống lại. Lâm Thâm trực tiếp dùng sức mạnh đem hắn miệng cũng cho bế, đem Nguyệt Thỏ Nữ Vương ôm vào trong lực, nằm ở trên đồng cỏ. Nguyệt Tỏ Nữ Vương vừa sợ vừa giận, coi là Lâm Thâm muốn đối với hắn lưu đồ làm loạn. Thế nhưng là đợi rất lâu, đã thấy Lâm Thâm vậy mà tựa như đã ngủ bình thường. Nguyệt Tỏ Nữ Vương vận chuyển Tịnh Hóa Luận, muốn lợi dụng Tịnh Hóa Luận cường hóa tác dụng, để thân thể thích ứng Lâm Thâm lực lượng trói buộc. Thế nhưng là vô luận Tịnh Hóa Luận làm sao vận chuyển, từ đầu đến cuối đều không có bất cứ tác dụng gì, Tịnh Hóa Luận đối với Lâm Thâm lực lượng tựa như hoàn toàn vô hiệu. Hắn làm sao biết chơi Tịnh Hóa Luận hắn kém đến quá xa. Người này đến cùng là giả gì? Ta không biết bị vây bao nhiêu năm tháng trong vũ trụ vậy mà ra đáng sợ như vậy nhân loại. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nguyệt Thỏ Nữ Vương trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, hôn loạn một khắc không có đỉnh chỉ qua. Lâm Thâm lại đã sớm lâm vào trong ngủ say, khi Lâm Thâm tỉnh lại thời điểm, Nguyệt Thỏ Nữ Vương còn đang suy nghĩ miên man. Lâm Thâm không có tâm tư chú ý Nguyệt Thỏ Nữ Vương, hắn tỉnh lại trước tiên chính là xem xét chính mình hỏa chủng có hay không gia tăng, Lịch Thiên phản cốc có hay không cong gót. Kết quả một nửa một nửa, Nguyệt Thỏ Nữ Vương trên người thật có hỏa chủng, thế nhưng là hỏa chủng lại cũng không là Lịch Thiên phản cốc. Không hoàn mỹ siêu kích tịnh hóa hỏa chủng, thời gian, thời gian không thể làm gì, có thể xuyên thẳng qua quá khứ tương lai. Mặc dù đây không phải Nịch Thiên phản Cốc, nhưng là loại lửa này trùng năng lực, lại làm cho Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Hắn có thể xuyên thẳng qua thời gian, liền có thể trở lại quá khứ cứu vớt tiểu cửu, hoặc là trực tiếp trở lại càng quá khứ xa xôi, đem Cốc Chi cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bố cục toàn bộ phá đi. Thế nhưng là khi Lâm Thâm phát động thời gian hỏa trùng thời điểm, lại phát hiện thời gian hỏa trùng vậy mà một chút phản ứng đều không có. Cái này khiến Lâm Thâm trong nháy mắt đổi sắc mặt, nhìn về phía bầu trời nói ra: Ngươi chữa trị cái này bút. Vũ trụ này đã hòa mỹ, sẽ không lại tồn tại bất luận cái gì bút. Cho dù tương lai ta không có ở đây, vũ trụ bản thân cũng có thể chữa trị bất luận cái gì bút. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm từ trong hư vô truyền điện trường 1274 liên thủ trước 1274 liên thủ thế nhưng là nếu như vừa rồi bộ không có bị chữa trị, ta liền có thể tìm tới Tiểu Cửu để lao Thiết không có cách nào mang đi hắn. Ngươi bỏ qua một cái tìm tới lao Thiết cơ hội, Lâm Thâm giọng cam hận nói. Không quan trọng, hắn chỉ có thể lợi dụng con gái của ngươi che giấu tung tích, không bị ta tìm tới mà thôi. Nhưng là hắn muốn rời khỏi vũ trụ này lại không có khả năng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bị vây ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút tiếp tục nói. Đại vũ trụ lực lượng sát thực kỳ lạ, mặc dù thể chất của ngươi là bị cắt xen qua, nhưng khi bột chuyển rời đến trên người ngươi thời điểm, vậy mà xuất hiện một chút ngay cả ta cũng vô pháp tính toán kỳ lạ biến hóa, để bột sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đây là ta muốn tiêu trừ mặt khác bột thời điểm, chưa từng thấy qua. Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, lại làm cho lâm thâm trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói Nguyệt Thỏ Nữ Vương trên người hỏa chủng, nguyên bản là địch tiên chi lực, đến trên người của ta đằng sau phát sinh biến hóa, biến thành không phải tiên chi lực, có khả năng hay không? Trước đó Nguyệt Hồng Nhan trên người hỏa trùng cũng là tiên chi lực, đến trên người của ta đằng sau liền biến thành một loại khác hỏa trùng. Nếu không nói không thông, vì cái gì trước đó ngủ một cái chính là nghịch thiên chi lực, ngủ một cái chính là nghịch thiên chi lực. hết lần này tới lần khác cuối cùng hai cái này tất cả đều không phải nghịch thiên chi lực. Lâm Thâm tự hồ bắt được cái gì linh cảm, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. người nghĩ đến không sai, sắp thực có khả năng này. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm không đúng lúc vang lên. ngươi, ngươi có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Lâm Thâm giật nảy cả mình, ta không phải nói qua cho ngươi, ta là đấng toàn năng sao? Ngọc Hoàng Đại Đế trong thanh âm mang theo vài phần băng lãnh. Lâm Thâm thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến, chỉ là không có đi nhìn thẳng vào mà thôi. Đây chính là ngươi trở thành tù phạm cần thiết bỏ ra tư chất của ngươi bị gọn, thiên phú bị gọn, đầu óc quá kém, thân thể căn bản không có cách nào tu luyện công pháp bình thường, chỉ có thể kẹp lấy vũ trụ buộc mới có thể tu hành. Thậm chí ngay cả ngươi hạn mức cao nhất đều bị phong tỏa. Ngươi lại thế nào cố gắng cũng không thể tính thanh bất hủ, thủ đoạn như vậy quả thực có chút lợi hại. Ngọc Hoàng Đại Đế giúp đỡ Lâm Thâm phân tích hắn tình huống. Kỳ thật không cần Ngọc Hoàng Đại Đế phân tích, Lâm Thâm chính mình cũng đã sớm ý thức được những vấn đề này. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, ngày đó mạng lớn cửa đằng sau chính là hắn bị gọt đi thiên phú và tư chất chờ chút. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Lâm Thâm nhưng lại có loại cảm giác xấu, nếu như hắn đem thiên mệnh đại môn mở ra, chính mình liền sẽ gặp được chuyện phi thường không tốt. Hơn nữa còn sẽ mất đi vật rất trọng yếu, hắn chố mất đi đồ vật, thậm chí có khả năng so với hắn cầm về thiên phú và tư chất còn trọng yếu hơn. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, mỗi khi Lâm Thâm muốn tới gần thiên mệnh chi môn thời điểm, loại này đến từ tiềm thức ở trong cảm giác, liền sẽ càng ngày càng mãnh liệt, ngăn cản hắn đi mở ra thiên mệnh chi môn. Sự tính ra tất nhiên có nguyên nhân cho nên Lâm Thâm nghĩ qua các loại phương pháp đều không có nghĩ đến làm sao đi mở ra Thiên mệnh Chi môn loại này suy yếu lực lượng của ngươi ngay cả ta cũng vô pháp phát giác nhưng là nếu như ta đoán được không sai ngươi cái tiêu lịch Thiên chi lực sở dĩ không cách nào gom góp cũng là bởi vì loại lực lượng này nguyên nhân nó để cho ngươi vô luận như thế nào cũng không chiếm được hoàn mỹ lực lượng không cách nào đang đỉnh cực hạn đây là đại vũ trụ đối với ngươi tử hình Ngọc Hoàng Đại Đế còn nói thêm nói cách khác ta không có khả năng gom góp địch Thiên chi lực Lâm Thâm cũng ý thức được vấn đề có cố lực lượng thần bí ngăn trở hắn thu hoạch được đây hết thảy không có khả năng im lặng bất hủ, không thể thu được được hoàn chỉnh lịch thiên chi lực, cho dù là đã tìm được lịch thiên chi lực mạnh bơ, tại thu hoạch lúc cũng sẽ biến thành khác lửa sương. Lâm Thâm trong lòng có chút đáng chát, hắn không biết mình đến cùng phạm vào dạng gì tội, mới có thể tại hải nhi thời kỳ liền bị lưu vong. Hơn nữa còn ở trên người hạ ác như vậy tấm gương. Lâm Thâm biết, chỉ cần mở ra thiên mệnh chi môn, đây hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, là hắn có thể đủ biết được hết thảy. Thế nhưng là hắn không biết mình đến cùng sẽ mất đi cái gì, hắn sợ sẽ chính mình mất đi đồ vật, có thể là hắn không thể tiếp nhận đột nhiên. Lâm Thâm ý thức được một sự kiện, ngọc hoàng đại đế có thể đọc đầu góc của hắn suy nghĩ. Thế nhưng là hắn nghĩ đến thiên mệnh chi môn sự tình lúc, Ngọc Hoàng Đại Đế lại một chút cũng không có phản ứng. Chẳng lẽ nói, phàm là ta nghĩ đến liên quan tới thiên mệnh chi môn sự tình, Ngọc Hoàng Đại Đế liền không cách nào đọc đến đầu vóc của ta tin tức. Lâm Thâm nhìn về phía bầu trời nói ra, ta được đưa vào tới phiến đại một kia, bộ dạng dài ngắn thế nào? Là một cánh cửa lớn màu đen, thường thường không có gì lạ, chỉ có hai cánh cửa, ở giữa có một cái để đặt vũ trụ vách tường lỗ khảm, không biết nó dài ngắn, phía nam là rộng hẹp, ngươi nhìn nó là 10 mét, nó chính là 10 mét. Ngươi nhìn nó là vượt qua tinh hà to lớn, nó chính là vượt qua tinh hà to lớn. Ngọc Hoàng Đại Đế hình dung quá mức chịu tượng, căn bản là không có cách sáng tỏ đến cùng là bộ răng gì. Bất quá phía trước vài câu hình dung ngược lại là cùng Thiên mệnh Chi môn đối mặt, chỉ là Lâm Thâm nghe xong Ngọc Hoàng Đại Đế hình dung cũng không có nghe được xiềng xích cùng Thiên mệnh tỏa hình dung. Trên cửa kia liền không có mặt khác thứ gì. Lâm Thâm hỏi dò. Thứ gì? Ngọc Hoàng Đại Đế lần thứ nhất hỏi Lâm Thâm vấn đề. Lâm Thâm hiện tại có thể khẳng định, chỉ cần hắn nghĩ sự tình cùng Thiên mệnh Chi môn có quan hệ, liền xem như đấng toàn năng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô pháp giòm biết hắn đâm chiêu suy nghĩ. Lâm Thâm trong lòng hơi động, hắn đang suy nghĩ bất cứ chuyện gì trước đó, trước hết muốn một lần Thiên mệnh chi môn thí nghiệm mấy lần. Quả nhiên cái kia Ngọc Hoàng Đại đế ngay cả một chút phản ứng đều không có. Lâm Thâm thậm chí trong lòng đã đem Thiên thụ đế tổ tông 18 đời đều mang một lần, Ngọc Hoàng Đại đế cũng chỉ là tự quyết định, không có một chút phản ứng. Quả nhiên là dạng này. Lâm Thâm trong lòng cũng hỉ, kể từ đó là có thể tránh khỏi ý nghĩ của mình bị Ngọc Hoàng Đại đế biết. Bất quá Lâm Thâm cũng không hề hoàn toàn che đậy ý nghĩ của mình, ngược lại tận lực không đi nghĩ Thiên mệnh chi môn miễn cho để Ngọc Hoàng Đại Đế biết được điều bí mật này, đây là hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đối với hắn duy nhất không hiểu rõ sự tình, cái này cũng có thể sẽ trở thành hắn nghịch thiên cải mệnh mấu chốt nghịch thiên chi lực không sai đủ liền vô dụng. Thật chẳng lẽ không có biện pháp gì, có thể cho nghịch thiên chi lực trở nên hoàn mỹ sao? Lâm Thâm âm thầm trầm tư, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào, đã có nghịch thiên chi lực hỏa trùng tồn tại, nói rõ cái này buộc cũng chính là tồn tại chỉ là không cách nào tìm tới nó mà thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ cười nói, đại vũ trụ phong ngươi hạn mức cao nhất, cho nên để cho ngươi không cách nào biết hoàn mỹ nghịch thiên chi lực, nhưng là ta lại là đấng toàn năng trong vũ trụ này bốn, ta tự nhiên có thể biết được. Ngươi cũng không biết nghịch thiên chi lực, nếu không ngươi đã sớm chữa trị." Lâm Thâm nói ra, "Ngươi thuyết pháp không hoàn toàn đúng, ta biết nghịch thiên chi lực cái này bút, nhưng là cái này bị bởi vì trên người ngươi lực lượng chỗ hình, mà phát sinh biến hóa. Tựa như ngươi từ nguyệt thỏ nữ vương trên thân thu hoạch nghịch thiên chi lực cuối cùng một bộ phận, nhưng là nghịch thiên chi lực cuối cùng một bộ phận đến trên người ngươi đằng sau, nhận chỗ kia hình chi lực ảnh hưởng, để nó biến thành một loại khác, nguyên bản cũng không tồn tại bút. Trong thân thể ngươi cái kia phần 10 thiên chi lực, bản thân liền đã thành một loại bút, trừ phi ta đem ngươi tiêu trừ, liền không khả năng chữa trị cái này bút, cho nên ta cho dù biết nó, lại không thể chữa trị nó." cũng không có cần thiết này người sau khi chết đi cái này bột cũng sẽ không tồn tại ngọc hoàng đại đế trong thanh âm mang theo vài phần của nhiệt người ta liên thủ có thể cùng đại vũ trụ lực lượng đánh cược một lần đánh vỡ lực lượng này đối với người phong tỏa lâm thâm biết ngọc hoàng đại đế sở dĩ lại trợ giúp hắn là bởi vì hắn muốn cùng đại vũ trụ lực lượng đấu một trận cũng muốn chữa trị vũ trụ tất cả bột mà không phải đơn thuần muốn giúp hắn nhưng là thì tính sao vô luận ngọc hoàng đại đế xuất phát từ mục đích gì đây cũng là hắn muốn tốt người ta liền cùng cái kia đại vũ trụ lực lượng đấu một trận nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn Lâm Thâm đột nhiên cười náoị trường 1275, Cùng Đại Vũ Trụ giao phong. Chương 1275 cùng Đại Vũ Trụ giao phong. Lâm Thâm hiện tại đã không có lựa chọn tốt hơn, Ngọc Hoàng Đại Đế chịu trợ giúp hắn, là bởi vì cùng Đại Vũ Trụ lực lượng chống lại quá trình này, có thể làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều đại vũ trụ tin tức, cho hắn chính mình tiến vào đại vũ trụ làm chuẩn bị. Ngọc Hoàng Đại Đế nếu biết cái này bổn tồn tại, lại nguyện ý giúp trợ Lâm Thâm thu hoạch được cái này bổn năng lực. Cái này mang ý nghĩa hắn còn chắc, có thể rất nhanh chữa trị. Lâm Thâm nhất định phải nghĩ biện pháp, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hợp tác thu hoạch được Lịch Thiên Chi lực trước đó làm biện pháp để ngọc hoàng đại đế không cách nào sửa đổi lịch thiên chi lực hỏa trùng đây hết thảy bước đầu tiên vẫn là phải trước cùng ngọc hoàng đại đế hợp tác thu hoạch được hoàn chỉnh lịch thiên chi lực chúng ta cần làm thế nào lâm thâm không chế chính mình đăm chiêu suy nghĩ nhưng phạm là không muốn để ngọc hoàng đại đế biết đến ý nghĩ liền muốn trước liên tưởng một lần thiên mệnh chi môn ngọc hoàng đại đế nói ra bụt cũng không phải là độc lập với ngoài vũ trụ tồn tại trên thực tế bụt bản thân cũng là vũ trụ một bộ phận tại chúng ta xem ra đây là bột bởi vì nó vận hành vi phạm với đối với chúng ta có lợi quy tắc giản hoặc là không phù hợp chúng ta đối với thế giới lý giải lại hoặc là đối với chúng ta sinh ra nhân tố bất lợi Dựa theo lý luận của ngươi, ta cảm thấy trên người ta những này cũng không phải là buồn, cũng không cần bị sửa đổi. Lâm Thâm nói ra, Ngọc Hoàng Đại đến nở nụ cười. đương nhiên, đối với ngươi mà nói, những cái kia không phải bút, càng giống là siêu năng lực, nhưng là bọn chúng chỉ thích hợp với một mình ngươi, cũng không phù hợp đại chúng quy tắc, cho nên nhất định phải sửa đổi. Chúng ta trở lại chuyện chính buồn cũng không phải là độc lập tồn tại nó cùng vũ trụ cũng sẽ có nhất định liên hệ. Loại năng lực này cũng trong vũ trụ cũng là có chỗ thể hiện tượng như Ngươi điểm huyễn hỏa trùng, có thể trực tiếp để sinh vật ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Dưới tình huống bình thường, một người bị ngươi điểm huyệt, trên người hắn quán tính ý nguyên sẽ còn sinh ra tác dụng, sẽ đem nguyên bản động tác hoàn thành, thẳng đến trên người lực lượng đạt tới cân bằng, mới có thể đứng im điểm huyệt vi phạm với cái này một quy luật tự nhiên, cho nên nó mặc dù hữu dụng, nhưng là không nhìn mặt khắc pháp tác ảnh hưởng, cho nên nó là bút. Tất cả buộc đều là giống nhau, bọn chúng đều có các tác dụng, trên người Nguyên Nghịch Thiên quay lại nhìn cũng giống như vậy. Bởi vì nó bây giờ còn không có có hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn thấy buộc đối với vũ trụ quy tắc tạo thành bộ phận phá hư, cho nên muốn muốn sửa đổi nó, nhất định phải trước nhìn thấy hoàn chỉnh buộc ảnh hưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế một chút cũng không có dấu giếm ý đồ của mình, nói thẳng ra. Có thể hay không nói đơn giản một chút, ta đến cùng làm thế nào mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh linh thiên quay lại nhìn. Lâm Thâm nói ra, ta cũng không biết. Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, để Lâm Thâm có chút buồn bực. Bất quá hắn lại giải thích nói, tựa như một cái chương trình, cho dù ngươi biết nó tất cả dấu hiệu, cũng biết những cái kia dấu hiệu đại biểu cái gì, thế nhưng là tại bột chưa từng xuất hiện trước đó, ngươi cũng sẽ không biết cái này bột sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Nói tương đương không nói, Lâm Thâm giận dữ nói. Ngọc Hoàng Đại Đế đơn giản chính là đang lãng phí thời gian của hắn đó cũng không phải lãng phí thời gian. Ta nói những này có ý tứ là, nếu như đem vũ trụ coi như là chương trình, hỏa trùng thức bụt mà nói, ta đã có thể suy tính ra là cái nào dấu hiệu ra sai, nhưng là không biết như thế sai lầm sẽ đối với vũ trụ có dạng gì ảnh hưởng, cũng không biết cụ thể là nơi nào sai đơn giản nhất phương thức xử lý là xóa bỏ bộ phận này dấu hiệu, bất quá này sẽ để vũ trụ mất đi một bộ phận vốn nên nên có. Bình thường công năng đây không phải ta phương thức xử lý." Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt nói ra. "Cho nên, ngươi muốn làm sao giải quyết?" Lâm Thâm hỏi. "Rất đơn giản, ngươi tự thân không cách nào thu hoạch được hoàn chỉnh sai lầm dấu hiệu." Ma ta biết những này dấu hiệu, chỉ cần ta đem những này dấu hiệu cưỡng ép đánh vào thân thể của ngươi bên trong, như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh sai lầm dấu hiệu. Dừng một chút, Ngọc Hoàng Đại Đế còn nói thêm, nhưng là bởi vì những này dấu hiệu cũng không phải là hoàn toàn sai lầm, cho nên ngươi lấy được nội dung bên trong, còn có không thuộc về Nịch Thiên Chi lực một bộ phận, cái này cần chính ngươi đi phân biệt. Có lẽ có khả năng những này chính xác dấu hiệu tại sai lầm dấu hiệu hình thành công năng bên trong, lại đóng vai sai lầm dấu hiệu tác dụng, để Nịch Thiên Chi lực không cách nào vận hành bình thường. Ngươi nói quá tha, bất quá ta hay là nghe hiểu, vậy cứ như thế quyết định đi. Lâm Thâm cảm thấy có thể thử một lần, coi như thất bại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngươi còn không có lý giải mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi cũng là vũ trụ một bộ phận, bản thân ngươi cũng có thể coi như là do dấu hiệu tạo thành, ta đem dấu hiệu đánh vào thân thể của ngươi bên trong. Nếu như ngươi có thể phân biệt ra được chính xác hữu dụng bộ phận kia, hoàn thành lịch thiên chi lực mà nói, ta có thể giúp ngươi đem đối với ngươi vô dụng bộ phận kia lấy ra. Nhưng là nếu như những này dấu hiệu cùng trên người ngươi dấu hiệu dung hợp, mà ngươi lại không cách nào phân biệt ra được cái nào là hữu dụng cái nào là vô dụng, toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ, ai cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào, ta cũng liền không được ngươi. Ngươi không thể đem những cái kia đánh vào trong thân thể ta dấu hiệu, toàn bộ xóa đi sao?" Lâm Thâm như mày. "Đổi thành người khác có thể, nhưng là ngươi không được, dù sao thân thể của ngươi cũng không thuộc về vũ trụ này, ta cũng không thể hoàn toàn khống chế." Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm túc nói ra, "Cho nên phải chăng muốn thử, quyền quyết định vẫn là ở ngươi. Ngươi nếu không muốn thử, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, dù sao sau khi ngươi chết một cũng liền bị xóa đi, ta chỉ là thiếu một lần giải đại vũ trụ lực lượng, hoặc là nói là thiếu một lần cùng đại vũ trụ giao phong cơ hội thôi." "Tới đi, tại ta hối hận trước đó, cầm cái kia đang chết đồ vật cho ta." Lâm Thâm bình tĩnh nói. Lâm Thâm tiếng nói vừa rớt Liền thấy cùng thiên thụ giống như bình thường tướng mạo chỉ là phía sau không có cánh ngọc hoàng đại đế từ trong hư vô đi tới trong tay còn có một đoàn không ngừng biến đổi màu sắc gạch men tại lâm thâm trong mắt là như vậy về phần vậy rốt cuộc là cái gì lâm thâm là thật nhìn không ra thái khanh ngươi cần phải chịu đựng à ngọc hoàng đại đế như là giống như mộng ảo đi đến lâm thâm trước mặt cầm trong tay gạch men đặt tại lâm thâm trên chán sau đó trực tiếp ấn đi vào mang trên mặt thiên thụ đối với cái kia quen thuộc dáng tươi cười giọng điệu cũng cùng thiên thụ đối với đó là giống nhau như lúc hư lâm thâm chỉ cảm thấy Đại nao giống như là bị người cầm máy trộn bê tông điên cuồng quấy một dạng, thân thể cơ hội không bị khống chế tự hành từ lúc bắt đầu. Chúng ta chiến đấu, bắt đầu. Thiên thụ đế đem lực lượng khắc đánh vào lâm thâm trong thân thể, cũng không có lây tay ra, trên người quang mang ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tại hướng lên trời cây đế trên thân ngưng tụ, thuận hắn đặt tại lâm thâm trên chán bàn tay, hướng về lâm thâm trong thân thể dũng mạnh lao tới. Hắn vừa rồi cũng chưa có nói hết cả, lâm thâm tự thân đi phân biệt dấu hiệu, đây chẳng qua là thuộc về hắn chiến đấu, mà thiên thụ đế lại cần ngăn cản đại vũ trụ cho lâm thâm đứng im chi lực lần nữa đi cải biến những cái kia dấu hiệu. Để Lâm Thâm không cách nào thu hoạch được hoàn chỉnh lực lượng, hắn muốn lấy toàn bộ vũ trụ lực lượng để hoàn thành lần này cùng đại vũ trụ giao phòng trưởng 1276, Ngọng huyền đại pháp. Chương 1276 Ngọng huyền đại pháp. Lâm Thâm thân thể phát sinh quỹ dị biến hóa, một hồi đỉnh đầu mọc ra từng đó từng đóa hoa tán giống như cây nấm, một hồi phía sau cốt nục nổi lên, biến thành một đôi cánh sắt thép. Một hồi trên thân mọc đầy con mắt, tựa như nhiều mắt trách bình thường, có chứng sợ nơi đông đúc người nhìn chỉ sợ tại chỗ liền muốn co giật đi qua, một hồi phía sau lại mọc ra một tấm mặt trắng ngọc thẻ mặt, tựa như trên đó điêu khắc một tấm bạch ngọc mặt. Lâm thâm thân thể không ngừng mà vặn vẹo biến nào, đây là thân thể của hắn nhận vũ trụ tin tức ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện các loại hối loạn. Lực lượng kỳ dị tại lâm thâm trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, đâm vào chỗ nào, liền để nơi đó thân thể xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Loại lực lượng này huyền diệu khó giải thích, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, có thể cảm thụ được, tự nhiên là sẽ có cảm giác, cảm giác không thấy, lại thế nào hình dung cũng quá cảm giác không thấy. Nếu là đặt ở người bình thường trên thân, cho dù là thượng vị thần nhân, chỉ sợ cũng cảm giác không thấy loại này vũ trụ tin tức lực lượng. Bởi vì đoạn này vũ trụ tin tức bản thân liền là sai lầm, lại không nên xuất hiện tại lâm thâm thể nội. Thế nhưng là Lâm Thâm hết lần này tới lần khác chính là có thể luyện thành sai, đúng ngược lại liền không luyện được người bình thường không cảm ứng được hắn ngược lại có thể cảm ứng phi thường rõ ràng. Ngọc Hoàng đại đế nguyện ý cùng Lâm Thâm liên thủ, tự nhiên cũng là nhìn chúng Lâm Thâm trên người loại này đặc chất, giống như hắn như vậy siêu cấp trí não, như thế nào lại làm không nắm chắc chút nào nếm thử. Lâm Thâm thử nghiệm muốn từ tiến vào lực lượng trong cơ thể ở trong, phân biệt ra được cái nào là cùng cái kia 9 phần 10 nghịch thiên chi lực sẽ xứng đôi tuy nhiên lại căn bản là không có cách phân biệt ra được. Mà nguồn tin tức này cũng vô pháp dẫn phát nghịch thiên chi lực phản ứng, để Lâm Thâm căn bản không có chỗ xuống tay. Lâm Thâm cảm ứng đến cái kia cố tại thể nội mạnh mẽ đâm tới lực lượng, nhưng Thủy Trung khó mà đem nó chói buộc, cũng vô pháp hóa thành chính mình sử dụng. Lúc này Lâm Thâm thân thể đã dị biến 10 phần khủng bố, toàn thân cao thấp đều nhanh muốn nhìn không ra cá nhân dạng, cánh tay trái biến thành máy móc, ngón tay đều biến thành bánh xe, tay phải biến thành thực vật, phía trên mọc đầy lục đằng, lá cây, thậm chí còn mở từng đóa từng đóa hoa nhỏ. Bên dưới nửa biến thành xe tăng bánh xích một dạng, một bên khác vừa dài một đầu không biết là sinh vật gì chân. Phía sau sinh ra từng cây cột tu lôi, để Lâm Thâm nhìn so tứ bất tượng còn không đâu vào đâu. Lâm Thâm có thể cảm ứng được thân thể của mình biến hóa. Biết nếu như không thành công có thể đem những cái kia đối với nghịch thiên chi lực tin tức hữu dụng tách ra hóa thành chính mình sử dụng, hắn trạng thái này sợ là cũng không còn cách nào khôi phục. Thế nhưng là hắn thật một điểm đầu mối đều không có, đừng nói phân biệt cái nào tin tức là đối với nghịch thiên chi lực hữu dụng, trên thực tế hắn ngay cả những tin tức kia là cái gì cũng khó có thể minh bạch biến thành quái vật dạng này còn sống, còn không bằng chết đi coi như xong. Lâm Thâm trong lòng phiền muộn, cái này cái gì gặp quỷ tin tức, ta phân đều không phân rõ, muốn làm sao từ bên trong lấy ra hữu dụng đến? Biết rõ đầu óc của ta khó dùng, làm những này phức tạp đồ vật, đây không phải muốn mạng của ta sao? A đúng a. Ta đầu góc vốn cũng không dễ dùng. Tại sao phải đi cùng người khác so cái này, Lâm Thâm trong lòng hơi động, cái đồ chơi này không nhất thuật đế loại kia siêu cấp trí não đều phân biệt không được, ta có thể phân rõ ràng mới là lạ. Ta luyện thứ gì, vốn chính là sai mới tốt, trong những tin tức này có sai lầm đối với nghịch thiên chi lực vô dụng, chẳng phải là chính hợp ý ta. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thâm liền trực tiếp bất chấp tất cả, quả thực là muốn đem cái này tạp nhạp vũ trụ tin tức cùng nghịch thiên chi lực tương dung. Trước đó Lâm Thâm muốn tách ra chính xác tin tức, cái tiên lịch thiên chi lực không có một chút động tính, lúc này những này tùy ý đi lên mạnh mẽ xuống tới, nghịch thiên chi lực lại có phản ứng, hơn nữa còn phi thường cường liệt tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn đem thiên thụ đế đánh vào tới tin tức đều cho nuốt vào đi không nuốt thuật đế đâu không có tính tới lâm thâm thể chất vậy mà lại tà dị đến loại trình độ này sai càng thêm sai cũng giống vậy có thể luyện lâm thâm tình huống trong cơ thể tiến nhập quý đạo theo tin tức cùng nghịch thiên chi lực tương dung trên người hắn các loại dị biến cũng dần dần bắt đầu khôi phục thiên thụ đế bên này lại bởi vì lâm thâm tiến vào quý đạo mà sinh ra mãnh liệt phản ứng thiên thụ đế thủ trưởng đặt tại lâm thâm đỉnh đầu tiên quang như hà thắp nước bình thường buông xuống đem lâm thâm thân thể bảo hộ ở trong đó tại thiên quang kia bên ngoài lại có vô hình lực lượng tại lan tràn, như là nhìn không thấy giống như ma quỷ đang trùng kích lấy tiên quang. Chỉ là một lần trùng kích, tiên quang trên vòng bảo hộ mặt liền xuất hiện từng đạo vết rách, hướng về bốn phía lan tràn. Theo tiên quang vòng bảo hộ vỡ tan, vũ trụ các nơi đều đang phát sinh kinh khủng đại thải biến, tinh hệ rung chuyển, vũ trụ phong bạo nổi lên bốn phía, tựa như thế giới đều muốn bị hủy diệt bình thường. Thiên thụ đế nhãn bên trong tinh quang lóe lên, có ý tứ. Trong mắt của hắn lưu quang nhanh chóng chớp động, đồng thời cùng vũ trụ vạn vật tương liên thân thể, điên cuồng ngượn nhờ vũ trụ năng lượng, tăng cường tiên quang vòng bảo hộ lực phòng ngự toàn bộ vũ trụ pháp tắc lực lượng đều ngưng tụ tại lâm thâm ngoài thân dạng này vòng bảo hộ chính là người chết ở bên trong cũng có thể khởi tử hoàn sinh bất kỳ lực lượng nào đều không thể đem nó giết chết thậm chí là nhục thân triệt để tiêu vong cũng có thể là lâm thâm tái tạo nhục thân thế nhưng là cái này dốc hết một cái vũ trụ pháp tắc lực lượng bệnh mà thành hộ lưới lại tại cái kia không thể diễn tả lực lượng phía dưới một chút xíu bị xé nứt phía trên vết nứt càng ngày càng lớn tựa như cái kia không thể gặp ác ma lập tức liền muốn xông vào trong đó nuốt trong đó lâm thâm đơn thuần tiểu vũ trụ chi lực quả nhiên ngăn không được đại vũ trụ lực lượng thiên thụ đế cũng không kinh hoàng chỉ là trên mặt thần sắc biến có chút nghiêm túc đồng thời ở trên người hắn nổi lên một vòng thần bí hào quang. Hào quang kia tựa như ảo mộng, người khó mà hình dung màu sắc của nó, bởi vì màu sắc của nó căn bản không tại đã biết nhan sắc bên trong, cùng trong tiểu vũ trụ bất luận một loại nào nhan sắc đều không giống nhau. Thiên Thụ Đế đem loại màu sắc này xưng là mộng ảo sắc, chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện nhan sắc. Loại lực lượng này là Thiên Thụ Đế có thể quá vận tích đại vũ trụ tin tức cùng cái nôi đo được, hắn thông qua đối với đại vũ trụ tin tức tiến hành phân tích lý giải, lại phối hợp diêu lam bên trên lực lượng, tự chế môn này siêu siêu thoát tại tiểu vũ trụ phía trên mộng nguyên đại pháp. Mộng Viễn Đại Pháp lực lượng trên lý luận đã không thuộc về tiểu vũ trụ cấp bậc, tiểu vũ trụ người hẳn là không luyện được mới đối. Thế nhưng là Thiên Thụ Đế hắn cũng không phải thật sự là sinh vật, mà là một máy siêu cấp trí não đơn thuần siêu cấp trí não cũng rất khó đem những thứ không biết phân loại. Có thể hết lần này tới lần khác Thiên Thụ Đế phân thân giáng lâm, một mực chuyển sinh trở thành Thiên Thụ Đế phi thăng tiên đỉnh, cùng bản thể ngọc hoàng đại đế dung hợp, hắn lúc này đã không đơn thuần là một máy trí não, cùng với những cái khác những cái kia đại đế một dạng kỳ thật hắn cũng đã có nhân loại. Tại cái này rất nhiều dưới điều kiện, hắn có thể đủ lợi dụng từ đại vũ trụ cùng trong chiếc nôi đoạt được tin tức, tự sáng tạo ra Mộng Đại Pháp. Mộng Huyễn Đại Pháp có một nửa là nghiêm cẩn suy luận được, có một nửa lại là chống rông phát huy tưởng tượng. Liền không nút thuật đế chính mình cũng không biết, Mộng Huyễn Đại Pháp lực lượng có thể hay không ngăn lại được đến từ đại vũ trụ lực lượng. Hào quang như mộng ảo đánh vào tiên quang bên trong, lập tức tạo thành một giấc mộng huyễn quang che đậy, đem Lâm Thâm bao phủ tại đó, lực lượng vô hình kia tiếp xúc đến mộng ảo lồng ánh sáng, như muốn xé rách, tuy nhiên lại truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang, mộng ảo lồng ánh sáng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị xé nứt. Chương 1277, Một chút hy vọng sống. Chương 1277 một chút hy vọng sống đủ. đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Lực lượng vô hình đập tại Mộng Huyền trên lồng ánh sáng, tại cái kia mộng ảo phía trên lồng ánh sáng lưu lại một cái cái lom dấu bàn tay. Dấu bàn tay kia tương đối nhỏ, nhìn hình thái có chút dường như hải nhi bàn tay, từng cái dấu bàn tay nhanh chóng tại Mộng Huyền phía trên lồng ánh sáng xuất hiện. Bắt đầu vẫn còn tương đối cạn, phía sau càng ngày càng sâu, cơ hồ cũng nhanh muốn đem Mộng Huyền lồng ánh sáng đánh xuyên. Thiên Thụ Đế vẻ mặt nghiêm túc, trên người Mộng Huyền đại pháp điên cuồng vận chuyển, phía sau vũ trụ lực lượng pháp tắc cũng điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Lấy tiểu vũ trụ làm hầu thuận, Thiên Thụ Đế lấy Mộng Huyền đại pháp muốn cùng cái nại vô hình tồn tại phân cái cao cấp. Mộng Viễn Hảo Quang càng ngày càng mạnh, tay nhỏ kia ấn cũng càng lúc càng nhanh, từng cái thủ ấn rơi vào Hảo Quang bên trong. Để Lâm Thâm ngoài thân Mộng Viễn phía trên lồng ánh sáng hiện đầy dấu tay nhỏ. Tinh hệ bạo tạc, chư thiên phân liệt, vô số sinh linh trong nháy mắt chết oan chết uổng, ngay cả tiên đỉnh cũng vì đó nổ tung. Thiên Thụ Đế biết dạng này tiếp tục nữa, coi như hắn ngăn trở cái này đến từ đại vũ trụ lực lượng, tiểu vũ trụ cũng muốn xong đời. Nhưng là bây giờ buông tay, Thiên Thụ Đế không biết bên trong Lâm Thâm có thể hay không bị tay nhỏ này ấn trực tiếp trục chết. Lâm Thâm tử, hắn đợi kia tệ kế hoạch cũng liền xong, sợ là rốt cuộc đạp không ra một bước kia mẹ nó, lao tử cũng không tin cái này tả. Lao từ một người sống sơ sơ, còn đấu không lại ngươi như thế một cố lực lượng lớn nhất thiên thụ đế quả nhiên là có nhân tính. Lúc này trong cơn tức giận, nói tới nói lui, liền hoàn toàn là thiên nhân tộc vị kia thiên thụ đế bộ dáng nếu tiểu vũ trụ pháp tắc cũng đỡ không nổi ngươi, vậy ta liền đi ngược lại con đường cũ thiên thụ đế mộng mới đại. Pháp đi chuyển, lại đem cái kia không thể diễn tả đại vũ trụ chi lực đảo ngược chuyển rời đến chính hắn trên thân đùng đùng, đùng đùng, từng cái thủ tấn xuất hiện ở trên trời thuật đế trên thân, đem hắn đại đế chi thể đánh xuất hiện từng cái bàn tay nhỏ giống như lõm cùng lam hướng đông bọn hắn những cái kia chuyển thế đại đế khác biệt thiên thụ đế lúc trước ném đi huyết đục chi khu chỉ lấy linh thể trở về thiên đỉnh mang người tính cùng bản thể ngọc hoàng đại đế dung hợp làm một cho nên hắn cũng không có nhục thể từ trí não thân thể biến thành linh thể thân thể lẽ ra vũ trụ bất diệt linh thể của hắn liền sẽ không hủy diệt thế nhưng là lúc này linh thể của hắn bị đánh lên từng cái trường ấn, tới tương liên vũ trụ tinh thể cũng nao nhau nổ tung toàn bộ vũ trụ đều phảng phất tại là xử lý một trận thịnh đại pháo hoa đại hội khắp nơi đều là bạo tạc tinh đoàn tinh hệ cùng tinh cầu không có gì sánh kịp chói lọi Thiên Thụ Đế nhãn bên trong dòng số liệu nhanh chóng trước động, so tốc độ ánh sáng sắp nhanh lên không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là không cách nào suy tính ra lực lượng kia đến từ nơi nào, lại là như thế nào mà đến. Tính không ra bàn tay nhỏ ấn căn nguyên, liền không cách nào tính nhắm vào giải quyết, chỉ dựa vào lực lượng ngược chống, ngụ huyền đại pháp cũng ngăn không được, sợ là ngay cả vũ trụ này cùng một chỗ đều muốn bị đánh nổ đến loại tình trạng này, Thiên Thụ Đế đến là một dạng không chút ham mang, tùy ý giấu tay nhỏ lực lượng ở trên người hắn tùy ý đánh đệ. Giấu tay nhỏ lực lượng mặc dù mạnh, thế nhưng là ở trên trời thuật đế nhãn bên trong, cái này dù sao chỉ là lực lượng lớn nhất, lực lượng lớn nhất lại thế nào cao cấp. Cuối cùng chỉ có chết vật. chỉ cần hắn có thể suy tính ra dấu tay nhỏ can nguyên, liền có thể có phương pháp phá giải. Tại vũ trụ trong vụ nổ lớn, Thiên Thụ Đế Y Nguyên đứng ở nơi đó không lúc đích, thừa nhận dấu tay nhỏ hành kích, ngay cả con mắt đều chậm rãi nhắm lại. Từ siêu cấp trí não bị người chế tạo ra, được mệnh danh là Ngọc Đế một khắc này, hắn liền có hỗn độn bản thân ý thức, như là hài Nhi thành dài đã mất đi nhân loại chỉ dẫn đằng sau, hắn lại đã thức tỉnh bản thân thăm dò không biết dục vọng, lần lượt thăm dò, lần lượt thí nghiệm, lần lượt bản thân sửa đổi. Không biết đã trải qua mấy trăm triệu năm quan cảnh, rốt cục tiến hóa thành đại đế trí não, nằm trong tay vũ trụ can nguyên phân thân chuyển thế, người bên ngoài cầu sinh, hắn lại muốn chết. Mặc khác đại đế đều là cố gắng qua hết thuộc về nhân loại một đời, sau đó lại tiếp tục chuyển thế, mãi cho đến có được nhân tính mới thôi. Thế nhưng là Ngọc Hoàng đại đế phân thân, lại là muốn chết không cầu sinh, một thế chính là một kiếp, đã trải qua 132 triệu kiếp, trải qua trong nhân thế chỗ có thăng trầm, mới xem như có được nhân tính, đến thiên độ đế một thế này trở về tiên đình cùng chủ thể dung hợp. Thế gian tình người ấm lạnh đại hung đại cát, các loại gian nan hiểm trở, vô luận bao lớn gặp chắc trở, cho dù là tử vong, cũng vô pháp chân chính giao động bản tâm của hắn. Có thể nói luận cảnh giới tu hành Ngọc Hoàng Đại Đế là giữa vũ trụ vô thượng tồn tại. Lực lượng kia mặc dù siêu thoát tại tiểu vũ trụ phía trên, nhưng là lấy Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tính cùng trí tuệ, lại thêm trước đó cũng đã đối với Đại Vũ trụ có hiểu biết, còn có hắn sáng lập ra mộng Viễn Đại Pháp. Trận chiến này tuy là nỉ cảnh, Ngọc Hoàng Đại Đế lại như cũ vững như bàn thạch. Lâm Thâm thân thể dần dần khôi phục, mắt thấy cũng nhanh phải đổi về trước đó bình thường bộ dáng. Lúc này giấu tay nhỏ lực lượng cũng càng phát khủng bố, Ngọc Hoàng Đại Đế thần minh chi thân đều tựa hồ sắp bị đánh nát. Nhưng vào lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lại mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, tới cũng sẽ không cần lại trở về đang khi nói chuyện, Ngọc Hoàng Đại Đế một bàn tay đẩy ra, vậy mà dường như dự đoán trước không đến chỗ mà đến, không trô đi mà đi dấu tay nhỏ, cùng đối với cùng một chỗ. Dấu tay nhỏ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hiện ra mộng huyền hào quang bàn tay chống đỡ tại một chỗ, dấu tay nhỏ lực lượng lại bị Ngọc Hoàng Đại Đế đại thủ hút tới, chậm rãi không rút năng lượng rót vào thân thể của hắn, để trên người hắn hào quang lại có biến hóa kỳ dị. Nguyên bản như mộng huyền giống như không thật hào quang, vậy mà dần dần ngưng là thực chất, dường như biến thành một tôn như có như không, tồn tại ở chân thực cùng hư hào ở giữa mộng huyền thân thể. Cái kia bị hút tại Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng bàn tay vô hình dấu tay nhỏ thì dần dần không còn trước đó thần uy, thậm chí là dần dần không có âm thanh. Thằng đến tay nhỏ kia ấn lực lượng hoàn toàn biến mất. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thoáng qua sắp khôi phục bình thường lâm thầm, một lời liền làm cho đã phá thành mảnh nhỏ vũ trụ khôi phục bình thường. Người đã chết có thể phục sinh, bị phá hủy tinh cầu cũng một lần nữa ngưng tụ về nguyên bản bộ dáng, vạn vật đều được lấy gương vỡ lại lành. Ngọc Hoàng Đại Đế trên người giấu tay nhỏ cũng đã từng cái biến mất, khỏe miệng của hắn mỉm cười, thì ra là thế. Đại vũ trụ lực lượng nguyên lai là bộ dáng như vậy, không vọng ta thân thụ cái này rất nhiều nỗi khổ. Cơ hồ là tại Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn thành đây hết thảy đồng thời lâm thâm trên người dị trạng cũng đều đã biến mất không thấy gì nữa lần nữa mở mắt ngọc hoàng đại đế quét lâm thâm một chút phát hiện lâm thâm trong thân thể bờ UG số liệu ngay tại nhanh chóng biến mất trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa không còn có bờ u ngay cả những cái kia dây dưa không rõ số liệu cũng đều khôi phục được quỹ đạo chúc mừng ngươi thành công ngọc hoàng đại đế vừa cười vừa nói ta hẳn là chúc mừng ngươi mới đối cuối cùng vẫn là ngươi thắng ngươi đấu thắng đại vũ trụ lực lượng bờ u cũng bị chữa trị lâm thâm cười khổ nói hảo hảo hưởng thụ sau này mỗi một ngày đi ngọc hoàng đại đế ngay tại lâm thâm trước mặt biến mất không thấy gì nữa Hắn đã cảm ứng được Lâm Thâm thể nội bờ bug biến mất, hẳn là bị vũ trụ bản thân cơ chế chữa trị, cái này cũng cùng Ngọc Hoàng Đại Đế dự liệu một dạng, vũ trụ hiện tại đã hoàn mỹ vô khuyết, coi như hắn không có ở đây, cũng có thể tự chủ chữa trị sinh ra buột nhờ ẩn xem Ngọc Hoàng Đại Đế biến mất. Lâm Thâm trên mặt y nguyên duy trì cái kia buồn khổ chi sắc, chỉ là nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, Thiên Mệnh Chi Môn. Em gái ngươi lão Tầm Mao. Thiên Mệnh Chi Môn. Ngươi cũng có bị ta lừa qua một ngày. Thiên Mệnh Chi Môn. Cuối cùng là có một chút hy vọng sống chương 1278. Biến mất thế giới tuyến. Chương 1278 biến mất thế giới tuyến không cũng biết gì thường siêu cơ tiến hóa hỏa trùng bạo trùng nghịch thiên chi lực nhân hữu nghịch cốt tất phản tiên có nghịch xương tất loạn nhân hữu kỳ trùng thiên hữu kỳ cốt nghịch cốt bạo trùng thiên địa nan đoạn lâm thâm có thể cảm giác được nghịch thiên chi lực lực lượng tại bên trong thân thể của mình cũng không có bị vũ trụ bản thân chữa trị cơ chế sửa đổi nhưng là lâm thâm hiện tại cũng không dám dùng có lẽ đây là cơ hội duy nhất của hắn khả năng tại ngọc hoàng đại đế trước mặt hắn chỉ có thể dùng một lần nghịch thiên chi lực mặc dù không xác định dùng một lần đằng sau có thể hay không liền bị lập tức sửa đổi nhưng là lâm thâm không có khả năng mạo hiểm như vậy hắn nhất định phải tại hoàn mỹ nhất thời cơ tại sử dụng nghịch thiên chi lực Không xuất thủ thì vậy, xuất thủ nhất định phải dốc hết toàn lực, cho Ngọc Hoàng Đại Đế tạo thành tính hủy diệt đặc kích, nếu là không có khả năng thành công, chỉ sợ hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ khả năng gì tính. Về đến nhà, Lâm Thâm phát hiện trời tìm bọn họ đối với vừa rồi phát sinh vũ trụ nổ lớn tựa như hoàn toàn không biết gì cả. Liền ngay cả trở về lão vệ cũng không biết vừa rồi phát sinh qua vũ trụ nổ lớn. Lâm Thâm lên mạng tra xét một chút, phát hiện căn bản không có người biết chuyện này phát sinh qua, nghĩ đến là Ngọc Hoàng Đại Đế lực lượng, làm cho tất cả mọi người cũng không biết bọn hắn đã từng trải qua đoạn thời gian kia quả nhiên là quá mạnh. Lâm Thâm trong lòng cảm thán, Ngọc Hoàng Đại Đế đã có thể tính là sáng thế thần cấp bậc tồn tại không biết cái kia đại vũ trụ đến cùng là một thế giới ra sao, ta thật sự là từ đâu tới sao? Lâm Thâm hiện tại có chút hoài nghi, nếu để cho hắn thông qua tòa kia thiên mệnh chi môn, nói không chừng liền có thể đi hướng đại vũ trụ. Thế nhưng là hắn không dám đánh mở, thực lực của hắn càng mạnh, đối với tòa kia thiên mệnh chi môn cảm ứng càng rõ ràng, loại cảm giác nguy cơ kia liền càng mãnh liệt. Trong môn giống như có thứ thuộc về hắn đang triệu hoán hắn, thế nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể mở ra thiên mệnh chi môn, bằng không hắn sẽ mất đi vật rất trọng yếu, đồng thời hối hận cả một đời. Lâm thâm che giấu tiểu cửu bị nhị ca Lao Thiết bắt đi sự thật, chỉ nói là Lao Thiết mang theo tiểu kiểu đi ra ngoài chơi miễn cho thiên tầm cùng đại tỷ thương tâm đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp, hy vọng có thể liên hệ với Lao Thiết. Thế nhưng là thời gian một ngày một ngày trôi qua, nhưng Thủy Trung liên lạc không được Lao Thiết, cũng tra không được tiểu cửu hành tung. Lâm thâm vốn cho rằng thiên tầm sẽ nóng nảy, đại tỷ nhiều ngày như vậy không gặp được tiểu cửu cũng sẽ vội vã tìm nàng. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy, hai người kia vậy mà không có một lần nhắc qua tiểu cửu cùng lao Thiết. Lâm Thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thử thăm dò nhấc lên Tiểu Cửu cùng Lao Thiết, không nghĩ tới Đại Tỷ cùng Tiên tầm vậy mà đều là một mặt mờ mịt, Lao Thiết là ai? Tiểu Cửu là ai? Các ngươi không biết bọn họ là ai? Lâm Thâm một mặt kinh ngạc, biết sự tình quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, xảy ra vấn đề bọn hắn rất trọng yếu sao? Chúng ta nhất định phải biết không? Thiên tầm cùng Đại Tỷ đều nghi ngờ nhìn xem Lâm Thâm không trọng yếu. Lâm Thâm hồ lộng qua đằng sau, lại phát tin tức cho những người khác, kết quả phát hiện vậy mà không có người nhớ kỹ Tiểu Cửu cùng Lao Thiết liền ngay cả Bạch Hồ Tiểu Cửu cũng không có người nhớ kỹ. Lâm Thâm hỏi bọn hắn thời điểm bọn hắn đều chỉ nhớ kỹ sắc tài vận ba cái tiểu bạch hổ, không nhớ rõ mạnh nhất bạch hổ tiểu cửu. ngay cả lão vệ cùng âu dương ngọc đều đều là như vậy, một chút xíu ký ức đều không có thiên thụ. có phải hay không là ngươi làm lâm thâm tại chỗ không người chất vấn thương thiên? hắn tưởng rằng ngọc hoàng đại đế sử thủ đoạn, để bọn hắn tạm thời quên đi tiểu cửu bọn hắn ta cũng không có làm gì. chuyện này ta cũng đang suy tính, cùng bọn hắn tương quan thế giới tuyến đều biến mất, cho nên ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, trong vũ trụ này đã không có người lại nhớ kỹ bọn hắn, liền dường như bọn hắn chưa từng tồn tại bình thường. ngọc hoàng đại đế vang lên ngươi cái này lẫm toàn năng trình độ cũng quá lớn làm sao lại không biết đây là tình huống như thế nào đâu? Nghe nói không phải Ngọc Hoàng Đại Đế thủ hút Lâm Thâm lập tức có chút gấp, sợ sẽ tiểu cựu bọn hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn không có cách nào. Ai bảo ngươi nữ nhi không thuộc về nơi này? Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút còn nói thêm, nếu như bọn hắn chỉ là để cho ta tìm không thấy, đó chính là đơn thuần trốn đi. Hiện tại ngay cả cùng bọn hắn có liên quan thế giới tuyến đều đã biến mất, vậy cũng chỉ có thể có hai loại khả năng tính. Một loại khả năng là bọn hắn xóa đi tự thân cùng thế giới liên hệ, một loại khác là bọn hắn rời đi thế giới này, đồng thời đoạn tuyệt tự thân nhân quả. Loại thứ hai khả năng có ý tứ là không phải nói bọn hắn đã chết. Lâm Thâm nhíu mày hỏi cũng không phải là, chỉ là tử vong cũng sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt nhân quả. Một người sau khi chết, hắn từng làm qua sự tình, còn tại tiếp tục đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng, nhân quả liền sẽ không đoạn tuyệt, cho nên trên ý nghĩa truyền thống tử vong, cũng không tính là chân chính tử vong. Giống bọn hắn dạng này cùng thế giới này cơ hội hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, bằng vào ta suy đoán đến xem, có thể là tiến nhập đại vũ trụ ảnh hưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nói vừa suy tư nói ra, nếu như tiến vào đại vũ trụ sẽ đoạn tuyệt nhân quả, như vậy kế hoạch của ta liền cần một chút cải biến những ngày này ta chính là tại tính toán những này. Ngươi không phải nói chỉ có sử dụng tiền vũ trụ mới có thể tiến vào đại vũ trụ, ngay cả ngươi cũng cần chế tạo tiền điện tử, bọn hắn lại thế nào khả năng tiến vào đại vũ trụ? Lâm Thâm cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế thuyết pháp có chút hoang đường xác thực rất hoang đường, nhưng là trừ tiến vào đại vũ trụ, ta cũng không tính ra còn có cái gì có thể có thể tính sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút, còn nói thêm, đại vũ trụ chìa khóa đã luyện chế không sai biệt lắm, ta suy tính đại khái còn có 6 ngày thời gian liền sẽ hoàn thành, chân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Chỉ có 6 ngày sao? Lâm Thâm nao nao Mặc dù biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy nói cho đúng, là 6 ngày kém 1 giờ lại 3 phân 10 giây. Ngọc Hoàng Đại Đế cho hắn một cái chính xác thời gian, sau đó nói: "Đến lúc đó chính ngươi chọn một nơi táng thân đi, mặc dù thân thể của ngươi sẽ không lưu lại, nhưng là ta sẽ vì ngươi lập một tòa mộ chôn quần áo và di vật, sau đó lại cho ngươi lập tòa thần miếu, để cho ngươi hưởng thụ đời đời hư hỏa." "Ân, nếu như ngươi cần trợ giúp lời nói, ta có thể cho ngươi có được cường đại năng lực sinh dục, để cho ngươi có thể tùy thời để nữ nhân mang thai, lưu lại một chút hậu đại." "Ngươi liền không sợ ta hậu đại phá hư vũ trụ này cho tự Lâm Thâm lanh khẽ nói ngươi sinh tiểu cựu thời điểm, vũ trụ này cơ chế còn không có sửa đổi hoàn mỹ, hiện tại đã sửa đổi hoàn mỹ, ngươi sinh ra tới hải tử, sẽ không lại giống như tiểu cửu như vậy có được đại vũ trụ năng lực. Ngọc Hoàng Đại Đế giải thích nói ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Lâm Thâm bóp chết Ngọc Hoàng Đại Đế tâm đều có không cần khách khí, nói đến ta là nhìn xem ngươi lớn lên, chúng ta thời gian trung động vượt qua bất luận kẻ nào, nói ta là của ngươi dưỡng phụ cũng không đủ. Nếu như có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể so với bất luận kẻ nào rất vui vẻ. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ thở dài xem ra ngươi thật đã là người, người dối trá sắc mặt đều bị ngươi học được. Lâm Thâm khinh miệt nói 6 ngày gặp. Ngọc Hoàng Đại Đế lưu lại câu nói sau cùng, liền không nói nữa sáu ngày sau. Lâm Thâm biết đây khả năng là chính mình sau cùng thời gian. Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói cậu thả để ý không cầu thả, Lâm Thâm cũng cảm thấy hẳn là thừa dịp cuối cùng này thời gian, hy vọng có thể để thiên tầm tái sinh một cái. Vạn nhất hắn không có đấu thắng Ngọc Hoàng Đại Đế thân tử Đạc Tiêu, tiểu cửu lại biến mất không thấy, có thể có một người thân hậu ở thiên tầm bên người, cũng tốt hơn nàng một người vượt qua nửa đời sau. Chương 1279. Vũ trụ này ta mới là nhân vật chính. Chương 1279 Vũ trụ này ta mới là nhân vật chính. Sáu ngày thời gian vội vàng mà qua, mặc dù Lâm Thâm cũng không nói gì, nhưng là giống như thiên tầm như vậy thông tuệ nữ tử, há lại sẽ cảm giác không thấy. Chỉ là Lâm Thâm chưa hề nói, nàng cũng không có mở miệng chờ ta trở lại. Giờ nhà thời điểm, Lâm Thâm tại thiên tìm cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, dùng cái này kiên định tín niệm của mình. Mặc dù có nghịch thiên chi lực tại thân, chuyến đi này y nguyên sinh tử khó liệu về sớm một chút, rất lâu không có ăn ngươi nấu cháo vẫn rất tưởng niệm. Thiên tầm vừa cười vừa nói tốt, ban đêm trở về nấu cho ngươi ăn. Lâm Thâm nói xong cũng quay người rời đi. Rời xa hành tinh mẹ, Lâm Thâm đi tới tiên đỉnh một cái hành tinh mộ tràng. Nơi này có vô số đã mất đi sức sống đi vào hàng tinh tử vong, hoặc là đã nhanh muốn tử vong hàng tinh, không biết là nguyên nhân gì, lại hoặc là dạng lực lượng gì để bọn chúng tại tử vong thời điểm lại tới đây tạo thành mảnh này đối với nhân loại bình thường tới nói, cho dù là chuyển sinh ngàn tỷ lần cũng vô pháp đo đạt tử vong khu vực. Tại bên trong khu vực này còn có rất nhiều lô đen, những lỗ đen này du tẩu tại hàng tinh mộ tràng bên trong, không ngừng mà thôn phệ những này đã không có sinh cơ hàng tinh, không ngừng mà lớn mạnh tự thân. Nếu là cùng nó lô đen gặp nhau, hoặc một phương đem một phương khác thôn phệ, hoặc lẫn nhau đem đối phương đều xoắn nát ra không chọn một cái sơn thanh thủy tú địa phương sao? Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm tại lâm thâm phía sau vang lên nơi này liền rất tốt. Lâm thâm xoay người lại, thấy được tựa như ảo động, tựa như tồn tại ở thế giới bên trong, lại tốt giống như chỉ là hư ảo. Ngọc Hoàng Đại Đế ta biết ngươi tất nhiên sẽ không hết hy vọng, vậy liền đem ngươi sở học đều sử dụng ra đi. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng ở nơi đó khẽ cười nói ta mà chết, xin đem thế giới của ta tuyến xóa đi, làm cho tất cả mọi người đều quên ta. Lâm thâm nói ra vì cái gì? Ngươi không muốn để cho thân nhân của ngươi nhớ kỹ ngươi sao? Ngọc Hoàng Đại Đế hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm thâm. Cái này không giống là hắn hiểu rõ Lâm Thâm hay là đi sạch sẽ chút tương đối tốt, miễn cho ta ở phía dưới lúc ngủ, còn luôn có người nhắc tới ta. Lâm Thâm nhàn nhạt, nhạt nói ra cũng tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu đồng ý Lâm Thâm không nói gì nữa, người nếu là chết, lại nói cái gì đều là dư thừa người, hắn nếu là không chết, về sau có nhiều thời gian nói chuyện đưa tay hất lên, truyền thừa chi phiến xuất hiện tại Lâm Thâm trong tay, sau đó trực tiếp hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế quan tới, quan xếp như là một cái bay lượn tại giữa vũ trụ hồ điệp, hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế bay múa mà đi. Lâm Thâm chiêu này hồ điệp phiến pháp phối hợp trăm tất chúng công thức, có thể nói là cùng cực thế gian này biến hóa ngay cả chính hắn đều không thể né tránh loại công kích này, người bình thường đều khó có khả năng tính ra quả xếp quý tích đáng tiếc lâm thâm đối thủ không phải người mà là một vị chân chính thần, hay là phương vũ trụ này ở giữa mạnh nhất thần linh. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là đưa tay liền đem quả xếp cầm trong tay, còn tại trước ngực nhẹ lay động hai lần, tựa như quả xếp kia vốn là hắn bình thường ngươi truyền thừa này chi phiến đắc giữa vũ trụ sinh linh trợ rút, tương lai có thể thành đại đế thần khí, thậm chí có hy vọng siêu thoát tại đại đế thần khí phía trên trở thành sáng thế thần khí một dạng tồn tại. Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút lại nói tiếp, phiến pháp biến hóa cũng đã cùng cực vô lượng, nếu không có ta đã đấng toàn năng. Không ai có thể đánh giá ra quý tích của nó, lấy ngươi dạng này đầu óc, lại có thể luyện thành dạng này phi pháp, đã được xưng tụng là cái kỳ tích ta. Vốn cho là giống như ngươi như vậy đầu óc, có thể luyện thành kỹ pháp, cũng đều là đi cái kia nhất lực phá vạn pháp con đường, không nghĩ tới ngươi có thể như vậy dùng tiến, nào người xác thực có nó chỗ đặc biệt, rõ ràng tính toán không ra, cái gì đều không rõ, hành vi lại có thể không bàn mà hợp vũ trụ chí lý. Lâm Thâm không nói gì, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể như vậy tiếp được hồ điệp phi pháp, muốn lấy kỹ pháp biến hóa dao động tâm ý của hắn là không thể nào. Trên người khí lực bốc lên, vô hình khí chẳng cũng từ Lâm Thâm trên thân bay lên. Hắn hiện tại mạnh nhất chính là lực lượng thuộc tính, nếu kỹ xảo không được, vậy cũng chỉ có thể lấy lực là chiến. Lâm Thâm lực lượng ngưng tụ, hình thành lực trường trực tiếp đem vụ cận ức vạn năm ánh sáng bên trong tử vong hành tinh đều cho chân hai, tạo thành một mảnh giống như chân không lực trường. Bất luận vật chất gì tiến vào mảnh này, ức vạn năm ánh sáng lực trường bên trong, đều sẽ bị cái kia khủng bố tới cực điểm lực trường trực tiếp nghiền nát thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại, chúng liền vi tử đều sẽ chôn bụi. Lực lớn vô cùng khế đã mất đi hiệu lực, về sau fan trưởng thành sẽ không lại cho Lâm Thâm gia tăng lực lượng thuộc tính nhưng là trước đó gia tăng lực lượng thuộc tính còn đại có thể nói Lâm Thâm chính là phương vũ trụ này bên trong, lực lượng mạnh nhất tồn tại, ngay cả bình thường đại đế lực lượng cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Tại cái này tuyệt thế lực lượng bộc phát bên trong, Lâm Thâm chậm rãi rơi lên tay phải, bàn tay nhà văn thương trạng, ngón tay chỉ hướng đối diện Ngọc Hoàng đại đế đầu. Và anh Thứ 1279 chương ta vũ trụ ta mới là nhân vật chính, thứ nhất hai trang. 6 ngày thời gian vội vàng mà qua, mặc dù Lâm Thâm cũng không nói gì, nhưng là giống như thiên tầm như vậy thông tuệ nữ tử, há lại sẽ cảm giác không thấy. Chỉ là Lâm Thâm chưa hề nói, nàng cũng không có mở miệng chờ ta trở lại.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 tại cái này tuyệt thế lực lượng buộc phát bên trong, lâm thâm chậm rãi dơ lên tay phải, bàn tay nhà văn thương trạng, ngón tay chỉ hướng đối diện ngọc hoàng đại đế đầu. với anh, các không gian bị phá hủy, khiến cho thời gian cũng trở nên rối ren như thể bị bẻ vụn. những lớp không gian chồng lên nhau giống như những mảnh pha lê vỡ vụn ra. ngọc hoàng đại đế không né tránh cũng không cản trở, mà để cho sức mạnh vô địch của chỉ gian xa rơi thẳng vào giữa chán của mình. chỉ gian xa cứ như vậy đứng yên tại giữa chán của hắn, giống như một viên đạn trong suốt ngưng lại ở đó. ngọc hoàng đại đế duỗi ngón tay ra, hái nó xuống và nâng nó lên trong lòng bàn tay. năng lượng giống như hoa sen bình thường chậm rãi nở rộ. Chỉ gian xa tiếp nhận từng chút năng lượng nhỏ đưa về giữa vũ trụ, như thể tự mình đang phân giải thành một dạng khác ngươi quả nhiên đã đứng toàn năng. Lâm Thâm than nhẹ một tiếng, vũ trụ này bên trong, ta xác thực đã đứng toàn năng, nhưng là ngươi cũng không phải là vũ trụ này bên trong tồn tại, cho nên ngươi không phải còn có một kích cuối cùng sao? Để cho ta nhìn xem đó là như thế nào lực lượng. Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra ngươi biết, Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc, có lẽ đây chính là có được nhân tính chỗ tốt đi, mặc dù ta không tính được tới, đến là có thể cảm giác được, ngươi còn có dấu một loại ta không biết thủ đoạn. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt nói ra nếu biết, ngươi trả lại cho ta cơ hội. Lâm Thâm chỉ có thể nói, Ngọc Hoàng Đại Đế xác thực quá tự tin ta nếu ngay cả một cái tù phạm đều không thể đánh bại, như vậy thì tính tiến vào đại vũ trụ, cũng bất quá chính là một cái tầng dưới chót nhất, còn có ý nghĩa gì? Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói, mà lại thông qua lần trước cùng đại vũ trụ chi lực giao phong, ta cũng đã tính toán nắm giữ đại vũ trụ lực lượng, lực lượng kia vốn là chuyên môn dùng để đối với ngươi tiến hành tự hình sử dụng, cho nên coi như ngươi hận tặng có đại vũ trụ năng lực, cũng giống vậy không làm gì được ta. Cho nên, ngươi chỉ là đang chờ ta sử dụng loại lực lượng kia. Ngươi liền không sợ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều? Lâm Thâm cảm giác có chút hoang đường, nếu đổi lại là hắn, hẳn là sẽ không cho mình địch nhân cơ hội như vậy đi ta là nhân vật phản diện sao? Ngọc Hoàng Đại Đế cười, cười còn rất vui vẻ với ta mà nói nên tính là đi. Lâm Thâm nói ra tại ta trong vũ trụ, ta mới là nhân vật chính. Ngọc Hoàng Đại Đế thu liêm dáng tươi cười, cười, từng chữ nói ra nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế không có chôn tránh cũng không có đưa tay đi cản, tùy ý mang theo vô địch lực lượng chỉ gian xa rơi vào mi tâm của hắn. Chỉ gian xa liền như thế đứng tại mi tâm của hắn trước đó, tựa như một viên trong suốt đạn định lại ở đó, Ngọc Hoàng Đại Đế duỗi ra ngón tay đem nó hái xuống, đưa nó nâng ở lòng bàn tay.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 mà hắn lâm thâm thì là một cái từ bên ngoài đến người xâm nhập hay là một cái lại tới đây lạm dụng vũ trụ bờ ug người xâm nhập nói đến hoàn toàn chính xác hắn mới càng giống là nhân vật phản diện nhân vật phản diện cũng tốt chính phái cũng tốt nói nhiều đều là không tốt lâm thâm cười khổ nói cho nên vậy liền đừng lại nhiều lời để cho ta nhìn một chút ngươi hận dấu đại vũ trụ lực lượng đi ngọc hoàng đại đế nói ra chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì dễ nói đối mặt ngọc hoàng đại đế loại tồn tại này lâm thâm căn bản không có sử dụng bất kỳ âm lưu quỷ kế gì cơ hội chỉ có thể chính diện đem nó đánh tan nghịch tiên tri lực, lực lượng có thể làm đến sao Lâm Thâm ở trong lòng nghĩ thầm một lần tiên mệnh chi môn. Lâm Thâm lần thứ nhất sử dụng lịch thiên chi lực lực lượng, hắn lịch thiên chi lực y nguyên vẫn là không hoàn mỹ bởi vì cho dù là có ngọc hoàng đại đế trợ giúp, hắn y nguyên không cách nào thu hoạch được hoàn chỉnh lực lượng chuyển thừa. Cho nên cuối cùng lịch thiên chi lực là không cũng biết dị thường siêu cơ tiến hóa hỏa trùng, mà không phải hoàn mỹ siêu cơ tiến hóa hỏa trùng. Theo lịch thiên chi lực khởi động, Lâm Thâm thân thể cũng sinh ra biến hóa kỳ dị. Nguyên bản bám vào trên người hắn lịch mệnh giả, từ bên trong thân thể của hắn móc ra, trên giáp xác cũng xuất hiện giọt nước, sau đó từng mảnh nhỏ chóc từng mảng. Huyết nhục chi khu cũng giống như vậy, da của hắn từng mảnh nhỏ rơi xuống cơ bắp cùng mỡ giống như là nấu đến thoát xương giống như cũng từ trên xương cốt rơi xuống xuống dưới cuối cùng ngay cả xương cốt đều là giống như là bị phong hóa bình thường biến thành cho cốt tản ra lâm thâm thân thể chỉ có một dạng đồ vật không có hủy diệt chính là cái kia đã mất đi xương đầu bảo vệ lại não lúc này lâm thâm đại não hóng ánh sáng long lanh tựa như tinh trạng ngọc khắc mà thành bên trong vô số tế bào thần kinh tản ra ánh sáng cùng điện phảng phất có vô số tin tức ở bên trong truyền lại theo những cái kia giống như ánh sáng cùng điện năng lượng lưu động dần dần tại đại não bên ngoài một lần nữa tạo dựng ra xương đầu mạch máu da thịt chờ chút một loạt bộ phận thân thể Lâm thâm thân thể bị một lần nữa tạo dựng, năng lượng kỳ dị hợp thành mới tế bào cùng tổ chức. Ngọc Hoàng Đại Đế an tĩnh nhìn xem đây hết thể phát sinh, hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ, chỉ là trong mắt lưu quang Điên cùng chuyển động, đang tính toán lấy Lâm thâm trên thân phát sinh hết thể tân sinh thân thể cùng vũ trụ liên hệ toàn bộ đoạn tuyệt, lực lượng còn tại tăng lên. Lực lượng thuộc tính không biết, không đối, không phải không biết, ý thì ánh nguyên có liên hệ, chỉ là mối liên hệ này cùng bình thường vũ trụ trật tự liên hoàn hoàn toàn tương phản. Đây là nghịch thế giới lực lượng, vũ trụ thật tồn tại nghịch vật chất Ngọc Hoàng Đại Đế trong ánh mắt dòng số liệu đã như là thái dương bình thường lóa mắt. Lâm Thâm thân thể bị một lần nữa tạo nên, mặc dù bộ dáng hay là nguyên bản bộ dáng, màu trắng sữa làn da, sợi tóc màu đen, nhìn cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng là tại Lâm Thâm trong mắt lại không phải như vậy, ánh mắt của hắn thấy được từng đạo trật tự liên, những cái kia như là ánh sáng bình thường trật tự liên ở khắp mọi nơi. Trật tự liên không phải quỷ thần hư vô chi tuyến, quỷ thần hư vô chi tuyến là đại đế dùng cho khống chế vũ trụ mạng lưới, vũ trụ chân chính cơ sở trật tự là do những này trật tự liên hoàn thành, bất hủ pháp vương vương miệng trên thực tế cũng là do những này trật tự liên tạo thành, đây mới là toàn bộ vũ trụ cơ sở. Lâm Thâm có thể nhìn thấy, tại những này trật tự liên phía trên, đều quấn quanh lấy Quỷ Thần Hư Vô Tri Tuyến, Hư Vô Tri Tuyến liền như là là song sinh tự bình thường ở khắp mọi nơi, có trật tự liên địa phương, liền tất nhiên sẽ có Hư Vô Tri Tuyến quấn quanh trên đó. Hư Vô Tri Tuyến liền tựa như là ký sinh trùng một dạng, ký sinh tại trật tự liên phía trên, dẫn dắt thao túng tất cả trật tự liên. Mà cái kia vô tận Hư Vô Tri Tuyến, cuối cùng đều kết nối tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân, chỉ là cũng không phải là hệ với hắn thân thể, mà là tại trong bàn tay hắn. Toàn bộ vũ trụ đều phản phất chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay con rối giật dây, hắn có thể không chế hết thảy trật tự chỉ là những cái kia hư vô chi tuyến tại lâm thâm trong mắt tựa như hút máu con địa bình thường khiến người ta cảm thấy dù mình những này cũng không phải là trọng điểm bởi vì chứng nguyên bản những cái kia chật tự liên bên ngoài lâm thâm còn chứng kiến một loại khác chật tự liên nếu như nói nguyên bản chật tự liên là ánh sáng một dạng sáng tỏ đồ vật như vậy lâm thâm nhìn thấy một loại khác chật tự liên chính là bóng đen một dạng tồn tại hắn cùng chật tự dây xích ánh sáng tương sinh làm bạn chỉ là mọi người có thể nhìn thấy thường thường chỉ có quang minh chật tự liên lại không nhìn thấy cái kia như bóng ma bình thường ám chi chật tự liên những cái kia hư vô chi tuyến châu phụ thuộc đều là quang minh Trật tự liên Tất cả ám chi trật tự liên đều là sạch sẽ không có nhận qua bất kỳ lực lượng nào tạ hữu. Tại lâm thâm nhìn thấy ám chi trật tự liên thời điểm, ngọc hoàng đại đế tựa hồ cũng đã tính toán đến ám chi trật tự liên tồn tại ánh mắt của hắn chấn động. giữa vũ trụ vô tận hư vô chi tuyến hướng về bóng ma bình thường ám chi trật tự liên quấn quanh mà đi, muốn đem ám chi trật tự liên cũng đặt vào khống chế bên trong. Thế nhưng là rất nhanh ngọc hoàng đại đế liền phát hiện, đây là không thể thực hiện được. Ám chi trật tự liên tựa như là căn bản không tồn tại huyễn ảnh bình thường. Những cái kia hư vô chi tuyến cuốn đi lên, nhưng từ ám chi trật tự liên trong thân thể xuyên qua, tựa như vũ khí. Mặc cho hư vô chi tuyến như thế nào đi chăng nữa, đều không thể chạm tới ám chi trật tự liên. Lâm Thâm rũi dàng ngón tay, thân thể của hắn lúc này đã cùng tất cả ánh sáng chi trật tự liên đều tách ra kết nối, ngón tay chạm tới ám chi trật tự liên sát na, giữa vũ trụ ám chi trật tự liên giống như là sống lại một dạng, hướng về trên người hắn cuốn tới. Tức khắc Lâm Thâm thân thể bị ám chi trật tự liên bao khỏa, dần dần biến thành giáp xác, bao trùm Lâm Thâm toàn thân. Nguyên bản huyết nục thân thể, tại bị ám chi trật tự liên biến thành giáp xác bao khỏa đằng sau, để Lâm Thâm thoạt nhìn như là một cái ẩn tàng tại trong bóng ma u linh, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Lâm Thâm cảm thụ được trên người lực lượng trong lòng tuân gia khó mà luôn ngữ vui sướng giờ khắc này hắn thật sự rõ ràng cảm giác được đã thoát ra ngọc hoàng đại đế khống chế bên ngoài ngọc hoàng đại đế có thể khống chế vũ trụ chỉ là vũ trụ dương mà phát động lịch thiên chi lực đằng sau hắn đã cùng vũ trụ dương triệt để cắt đứt liên lạc có được lịch vũ trụ lực lượng ngọc hoàng đại đế đã không cách nào lại giống như lúc trước như vậy khống chế hắn cũng vô pháp lại từ trên người hắn đạt được bất kỳ tin tức gì mà lâm Thâm hiện tại thân hệ vũ trụ triệt tự liên so ngọc hoàng đại đế sử dụng hư vô chi tuyến khống chế vũ trụ dương triệt tự liên càng trực tiếp lúc này lâm thâm cùng ngọc hoàng đại đế một dạng đều là đấng toàn năng tồn tại, chỉ bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế là khống chế vũ trụ dương, mà hắn khống chế thì là nghịch vũ trụ. Nghịch vũ trụ cùng vũ trụ dương lực lượng đến cùng ai mạnh ai yếu, phải thử qua mới biết được ngươi không phải là muốn nhìn ta ẩn tàng lực lượng sao? Vậy thì tới đi. Lâm Thâm thân hình lóe lên mà tới, đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, một bàn tay bắt lấy đầu của hắn. Chương 1281, Chiến Ngọc Đế. Chương 1281 Chiến Ngọc Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế thi thể bị Lâm Thâm xé trên không trung, tại không gian chấn động bên trong lúc la lúc lắc, tựa như theo gió lắc lư cảnh liễu bình thường lực lượng rất mạnh, đang tiếc ý thức của ngươi còn dừng lại tại người bình thường giai đoạn còn tưởng rằng chiến đấu chính là đơn thuần chém chém giết giết chính là động đao độc thương dạng này ngu muội ý nghĩ tắm dễ tại trong linh hồn của ngươi để cho ngươi giống như là một cái nhà giàu mới nổi rõ ràng đã có được tài sản phú khả địch quốc lại cảm thấy ăn sữa chua không liếm đóng chính là xa xỉ bất quá cái này cũng trách không được ngươi đầu óc của ngươi bị đại vũ trụ tử hình chưa bao giờ từng chân chính giàu có qua không ý thức được vấn đề này cũng rất bình thường ngọc hoàng đại đế thanh âm truyền vào lâm thâm trong thay không có bất kỳ cái gì chào phúng ý tứ thế nhưng là nghe vào lâm thâm nhị bên trong lại cảm thấy lời nói này rất là chói tai lâm thâm cũng không nói nhảm Trực tiếp đem Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể vứt ra đứng lên, sau đó nhảy lên một cái, lướt sóng quyền một quyền ngay cả một quyền, sóng quyền điên cuồng đánh vào Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân, quyền quyền đến thịt, trong chốc lát đem Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể đánh nổ thành nát xương mù người ưa thích đánh sao? Vậy liền đánh cái đủ. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lần nữa tại trong Hoàn Vũ vang lên, bị đánh bạo thành nát xương mù thân thể, từng cái hạt ở trong không gian vận bẹo biến hình, biến thành từng cái Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất bát hoang lục hợp đều là Ngọc Hoàng Đại Đế thân ảnh, đồng thời hướng về Lâm Thâm đi tới, những cái kia đều là thật thân thể, cũng không phải là huyễn ảnh. Lâm Thâm lãnh hừ một tiếng, lần nữa quyền mà ra, đem những cái kia ngọc hoàng đại đế thân thể trực tiếp đánh thành hư vô vật chất bản thân có thể không hạn chữa cắt ngươi cho là cực hạn cũng chỉ là ngươi cho là cực hạn ngươi cho là biến mất cũng chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi ngọc hoàng đại đế thanh âm uy nguyên như vậy đã mạc không có biến hóa chút nào rõ ràng đã bị đánh thành hư vô ngọc hoàng đại đế lại hóa thân thành càng nhiều thân thể lâm thâm càng đánh càng nhiều phảng phất toàn bộ hàng tinh mộ chẳng đều tràn đầy ngọc hoàng đại đế thân ảnh sao khổng lồ đỏ phía trên sao phía trên thậm chí ngay cả trong lỗ đen khắp nơi đều là ngọc hoàng đại đế thân ảnh ở khắp mọi nơi đâu đâu cũng có lâm thâm khen những mày Vũ trụ có hay không cực hạn hắn không biết, nhưng hắn biết ngọc hoàng đại đế không có khả năng không có cực hạn. Hắn không có khả năng ngọc hoàng đại đế đánh chết, chỉ là bởi vì hắn đánh còn chưa đủ nát mà thôi. Hiệu suất của ngươi quá thấp, hay là ta tới giúp ngươi đi? Ngọc hoàng đại đế thanh âm từ vô lượng ngọc hoàng đại đế trong miệng đồng thời nói ra. Tại lâm thâm ngạc nhiên trong ánh mắt chỉ gặp những cái kia ngọc hoàng đại đế toàn bộ đều vung ra nằm đấm, chỉ là bọn hắn mục tiêu lại cũng không là lâm thâm, mà là lẫn nhau. Mỗi cái ngọc hoàng đại đế trên nắm tay đều bộc phát ra không có gì sánh kịp qua mang, phảng phất một quyền liền có thể hủy diệt thế giới bọn hắn không chút do dự đem nắm đấm đánh phía lẫn nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều bị quang bạo bao phủ, tất cả ngọc hoàng đại đế thân thể đều như cùng ở tại trong lò luyện bị đốt thành cho bụi bình thường. cái kia cho bụi tại trong vũ trụ bay xuống, giống như một trận bao trùn toàn bộ vũ trụ tuyết lớn, như thế cảnh tượng từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, chỉ sợ đều chưa bao giờ xuất hiện qua. ngọc hoàng đại đế thân ảnh từ cái kia tuyết rơi giống như trong bụi bặm đi tới, lần nữa đứng tại lâm thâm trước mặt nói ra, ta không gì không biết, ở khắp mọi nơi, tinh hà vũ trụ là ta, một hạt bụi cũng là ta, ta thân có thể hóa vũ trụ, một hạt bụi bên trong cũng có một cái vũ trụ, ta bên trong chi ta. Không thể diệt cũng, Lâm Thâm không có tiếp tục huy quyền, bởi vì hắn Minh Bạch muốn giết chết Ngọc Hoàng Đại Đế, trừ phi đem vũ trụ dương đều cho hủy diệt, nếu không ai cũng không giết được hắn. Coi như Lâm Thâm có được Diệt Thế Chi lực, cũng không có khả năng thật đem vũ trụ này hủy diệt. Ta đã sớm nói, ý thức của ngươi còn dừng lại đang đánh đánh giết giết đê dài phương, diện, như thế chiến đấu, đối với ngươi ta tới nói là không có ý nghĩa. Ngọc Hoàng Đại Đế khép cười nói cái gì mới là có ý nghĩa. Lâm Thâm nói ra sáng tạo, sáng tạo mới là thần lực thể hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế biết lấy Lâm Thâm đầu gốc, khẳng định nghĩ mãi mà không rõ, thế là duỗi ra một bàn tay, bàn tay hướng lên, tại trên bàn tay của hắn có một cái thuật nhìn như là quả đào, nhưng lại không giống quả đào đồ vật. Nói nó giống như là quả đào, đó là bởi vì nó nhìn chính là một cái quả đào. Thế nhưng là một cái quả đào làm sao lại mọc ra con mắt, miệng, cái mũi, ngươi chỗ sợ hãi đều là ngươi chỗ không hiểu rõ, cũng vô pháp không chế. Người sẽ sợ hãi cái chết, là bởi vì không biết tử vong là một loại dạng gì thể nghiệm. Sau khi chết lại sẽ phát sinh cái gì? Mọi người e ngại bệnh nan y đó là bởi vì không không chế được bệnh nan y lý không biết là trên thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất, mà sáng tạo chính là khống chế không biết. Giống như trong tay của ta quả đào này, ngươi chưa từng gặp qua sinh vật như vậy, ngươi cũng không biết nó có năng lực như thế nào, sẽ xem xét nó có độc hay không, có hay không tính công kích, thậm chí là nó có được hay không đi, có thể hay không ăn cái gì, thậm chí là có thể ăn được hay không. Nó đối với ngươi mà nói là không biết cho nên nó nếu là có cái gì vượt qua ngươi tưởng tượng bên ngoài năng lực, Thì như nói nếu như nó mùi thơm có thể giết người, mà ngươi nhưng lại không biết, như vậy ngươi bây giờ liền đã chết. Vật lộn chỉ là cấp thấp nhất thủ đoạn giết người, chân chính cao cấp thủ đoạn giết người là không biết lực lượng, mà sáng tạo chính là sử dụng không biết phương pháp. Ngọc Hoàng Đại Đế ngón tay có chút dùng sức. Quả đào kia liền bị hắn trực tiếp bóc thành mảnh vỡ, bột phấn tựa như như là bông tuyết trôi hướng lâm thâm. Lâm thâm tiện tay khẽ hấp, những bông tuyết kia bình thường bột phấn liền bị hắn đều hút trong tay tăm trước đó, một hạt bụi đều không ít ngưng tụ thành một đoàn. Sau đó tiện tay thả vào trong lỗ đen xem ra người rốt cục có một chút khai hiếu chỉ là lại hơi trễ. Tại bụi bặm chi tuyết rơi khắp vũ trụ thời điểm, ngươi cũng đã thua, cái kia quả đào không có bất kỳ uy hiếp gì tính. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh nhạt nói lấy ta làm sao không biết ta đã thua? Lâm thâm khẽ nhíu mày, nhìn một lần cái kia bông tuyết giống như tại trong vũ trụ bay xuống bụi bặm ngươi nếu là biết, lại chỗ nào được sương tụng là không biết. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay nâng một đám bụi trần, khẽ cười nói, "Ta sáng tạo ra trận này vũ trụ chi tuyết, có một loại tên là ta xưng là hàng lực lượng. Loại lực lượng này là ngươi chưa bao giờ từng tiếp xúc cũng là ngươi tưởng tượng không đến thậm chí trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua, bởi vì đây là ta vừa mới sáng tạo ra, xưa nay chưa từng có, bất quá ngươi lập tức liền có thể thể nghiệm đến lực lượng của nó." Lâm Thâm bất động thanh sắc, Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ hắn đã minh bạch, nhưng hắn cũng không cho là không biết chính là lực lượng mạnh nhất dựa theo ngươi thuyết pháp, thế gian chim muông chủng loại vô số, mỗi loại chim muông trứng cũng không giống nhau, tuyệt đại đa số ta cũng không nhận ra, nhưng là bọn chúng có thể giết chết ta sao? Có biết hay không đều không trở ngại ta đem bọn nó làm thành chứng tráng. Lâm Thâm nói ra, "Ngươi nói rất đúng, cái này dính đến không biết trình độ cùng phương pháp sử dụng vấn đề, như lời ngươi nói ví dụ ở trong, ngươi có thể nhận biết chim chưng cái này loại lỡ đựng, chỉ có chia nhỏ là không biết mà thôi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không bị nó giết chết, nếu như trong đó có một loại trứng có đầy đủ giết chết ngươi cự đồ đầu." Ngọc Hoàng Đại Đế đến là tuyệt không sốt ruột, cùng Lâm Thâm nói ra vô luận nói như thế nào, chỉ cần ta tự thân đủ mạnh, bất luận cái gì không biết đều không làm gì được ta." Lâm Thâm nói, đột nhiên cảm giác dị dạng. Chương 1282. Cùng một trình độ Trước 1282 cùng một trình độ, Lâm Thâm cảm giác mình đầu óc tốt giống như biến có chút hỗn độn, ngay cả suy nghĩ đều biến dị thường khó khăn. Hắn nhìn trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế, cảm giác giống như đối phương biến phi thường lạ lẫm. Hắn cố gắng muốn nhớ lại đối phương tiêu cái gì, tuy nhiên lại ngay cả danh tự đều muốn không dậy nổi. Lâm Thâm trong lòng hơi kinh, vội vàng thử tính một cái một cộng một tương đương vài sau đó liền phát hiện, hắn vậy mà không biết một cộng một tương đương mấy tít. Tê Lâm Thâm mở miệng muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn phát hiện chính mình vậy mà quên đi ngôn ngữ, thậm chí là không biết làm sao khống chế thân thể của mình đi phát âm cái này không phải cái gì hàng a rõ ràng chính là hàng chí lâm thâm trong đầu ẩn ẩn có loại suy nghĩ này, tuy nhiên lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Ngay cả ý nghĩ đều biến mơ mơ hồ hồ, mà lại loại tình huống này vẫn còn tiếp tục biến nghiêm trọng. Ngọc Hoàng Đại Đế dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Vô tri có đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc, không biết liền sẽ không cảm giác được sợ hãi, đối mặt tử vong thời điểm, không có sợ hãi mới có thể chết chẳng phải khó chịu. Ta dù sao cũng là nhìn xem ngươi lớn lên, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm. Coi ngươi nhận biết xuống đến ngay cả năng lực suy tính đều không có thời điểm. Ta liền sẽ lợi dụng thân thể của ngươi hoàn thành tiền điện tử một bước cuối cùng, từ đây rời đi tiểu vũ trụ tiến về đại vũ trụ." Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Giống như ngươi như vậy người, ta như hỏi ngươi có cái gì nguyện vọng, chỉ sợ là có chút dư thừa, chỉ cần ngươi có một hơi tại, liền sẽ không từ bỏ hy vọng sống sót." Lâm Thâm muốn nói cái gì, tuy nhiên lại cái gì cũng nói không ra, thậm chí là chính hắn muốn nói cái gì, trong nháy mắt liền đã quên đi. Lâm Thâm chỉ cảm thấy hết thảy đều biến như vậy lạ lắm, hắn không biết trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế là ai, thậm chí đã nhanh nếu không biết hắn là cái thứ gì. Lâm Thâm người hay là người kia, thế nhưng là hắn nhận biết lại bị đánh về Hải Nhi thời kỳ. Người hết thể năng lực đều nguồn gốc từ tại nhận biết, ngay cả nhận biết cũng không có, thân thể có được mạnh hơn lực lượng cũng là vô dụng. Cho dù là có được địch thế giới lực lượng, tại thuần túy lực lượng phương diện đã không kém hơn Ngọc Hoàng Đại Đế. Thế nhưng là nhận biết bên trên trên lệch lại như cũ có trên lệch cực lớn, cái này dẫn đến Lâm Thâm ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế một kích đều không có chống đỡ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xem ánh mắt dần dần biến thanh tịnh mà ngu xuẩn Lâm Thâm, không khỏi lần nữa thở dài. Ai bảo ngươi là thế gian này duy nhất đâu, người quá mức đặc thù cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện hắn gần nhất càng ngày càng thích thở dài đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, cái này khiến chính hắn nao nao. Sau đó lắc đầu lẩm bẩm, có được nhân tính xác thực có thể có nhiều hơn khả năng, nhưng là có được nhân tính đồng dạng để cho ta có được nhân loại khuyết điểm, đây rốt cuộc là tốt hay xấu đâu? Đấng toàn năng Ngọc Hoàng Đại Đế không có cách nào đối với tự thân làm ra chính xác phản đoán, đây cũng là hắn có được nhân tính điển hình tiêu chí. Nhân loại khó coi nhất rõ ràng không phải không biết mà là chính mình. Ngọc Hoàng Đại Đế lấy ra một viên hai màu trắng đen tiền xu, tiền xu bản thân lớn nhỏ cùng thiên mệnh chi môn bên trên lô khảm là đối với ứng lớn nhỏ. Kỳ quái là. Tiền Su kia chính phản hai mặt nhưng đều là quan bản, không có bất kỳ đồ án gì. Văn Tự cùng với con số A Thiên, chúng ta cần phải đi giờ khắc này ngọc hoàng đại đế phảng phất hoàn toàn biến thành thiên tụ đế, đưa tay muốn đem viên kia đen trắng không có chữ tiền Su đạn hướng Lâm Thâm. Tiền Su trên không trung lật qua lật lại bay về phía Lâm Thâm, mắt thấy liền muốn dán tại Lâm Thâm trên trán. Lúc này Lâm Thâm đã mặt miệng néo nghiêng, hai con mắt giống như là mắt gà trọi bình thường, thân thể vặn vẹo lên không biết nên để ở nơi đâu, khỏe miệng còn chảy nước bọt. Hắn nhận biết cơ hồ đã về không, ngay cả Hải Nhi cũng không bằng, không khống chế được thân thể của mình thế nhưng là tại tiền xu rơi vào lâm thâm trên trán một sát na đã thấy một bàn tay bắt lấy tiền xu kia ngọc hoàng đại đế trên mặt lộ ra một vòng dị sắc tiền xu kia lại là bị lâm thâm nắm ở trong tay lâm thâm cái tay kia cùng hắn mất khống chế thân thể lộ ra không hợp nhau không chỉ có khống chế tự nhiên loại kia kiên định càng là người bình thường chỗ chưa từng có cái tay kia tiếp nhận tiền xu năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lâm thâm cái kia như là ngớ ngẩn bình thường trên khuôn mặt bay loạn ngũ quan dần dần khôi phục ánh mắt cũng bắt đầu một lần nữa biến kiên nghị hàng lực lượng cũng không có mất đi hiệu lực vậy mà không bị ảnh hưởng sao là tuyết tiến hoa có tác dụng sao ngọc hoàng đại đế trong mắt quang lưu chuyển động đang tính toán tình huống hiện tại, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lại có chút tính không rõ, trong lòng lập tức giật mình ở nơi đó nói hồi lâu nói nhảm, cái gì không biết, cái gì sáng tạo, nguyên lai bất quá chỉ là giảm xuống ta nhận biết mà thôi. lâm thâm cương ép muốn khống chế thân thể của mình, toàn thân cơ bắp đều đang vặn mèo thế nhưng là hiệu quả cũng không có tốt như vậy, hắn còn không có hoàn toàn thoát khỏi hàng ảnh hưởng. bất quá hắn ánh mắt đã biến phi thường cứng cỏi, so bình thường càng thêm kiên định, gắt gao nhìn chầm chầm ngọc hoàng đại đế nói ra, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, với cái thế giới này nhận biết viễn siêu tại ta. Đối với lực lượng năng lực trưởng khống cũng xa không phải ta có thể bằng. Thế nhưng là ngươi đã quên một sự kiện, ngươi đã quên ta có được nghịch thế giới lực lượng, chính nghịch vốn là một thể, ngươi đối với ta làm sự tình, ta đồng dạng có thể thông qua nghịch thế giới ảnh hưởng chính thế giới. Chính nghịch thế giới lẫn nhau cân bằng, ta thừa nhận đều sẽ bình quân đến trên người của ngươi, chúng ta nhận biết sẽ ở cùng một trình độ, ngươi muốn để ta biến thành ngớ ngẩn, vậy chính ngươi cũng giống vậy lại biến thành ngớ ngẩn. Lâm Thâm dần dần khôi phục khống chế đối với thân thể, cứng ngắc thân thể, từng bước một hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế đi đến. Vừa đi, một bên xóa đi khỏe miệng nước bọn, thân thể động tác cũng trở nên càng ngày càng thông thuận, đã như là vừa mới học được đi đường hài đồng bình thường ngươi rốt cục học được trưởng thành. Ngọc Hoàng đại đế nhìn xem thân thể của mình biến hóa, lát đầu cười khổ nói, chỉ là hà tất phải như vậy đâu, ngươi càng là thanh tỉnh, tại tử vong thời điểm liền sẽ càng thống khổ, huống chi ta muốn lợi dụng thân thể của ngươi luyện thành tiền điện tử, quá trình này càng là sẽ có không phải ngươi thống khổ, không bằng an tường rời đi. Ta chết như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định, ngươi hay là ngẫm lại chính ngươi đi, hiện tại ngươi và ta nhận biết chẳng mấy chốc sẽ xuống đến cùng một trình độ, sau đó chúng ta nhận biết sẽ cùng một chỗ hạ xuống. Ta đến là không quan trọng, bởi vì ta nguyên bản nhận biết liền rất thấp, cũng sớm đã quen thuộc, đấng toàn năng ngươi, không, có thượng đế thị giác, nhưng liền không có biện pháp giống như vừa rồi cao như vậy cao tại thượng tính toán hết thảy. Lâm Thâm ánh mắt càng ngày càng nóng rực, bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh tựa như cùng mánh hổ bình thường phi buôn đứng lên, hướng lên trời thuật đế vọt tới thiên thụ lão nhi, tại cái này vô nào phân đoạn, ta thế nhưng là vô địch. Lâm Thâm lấy tay ra cánh tay, như là trang tròn chi cùng, trên thân bộ phát ra vô tận quan mang, trên nắm tay hảo quang càng là như là thái dương bình thường lóe mắt, hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân đánh tung mà đi. Chương 1283 ngươi muốn dã man? Trước 1283 ngươi muốn dã man nói cho ngươi bao nhiêu lần? Không cần mọi chuyện đều muốn lấy dùng ma lực, dã man tại văn minh cấp cao trước mặt là vô dụng nhất thủ đoạn. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Lâm Thâm một chút, Lâm Thâm cái kia như như mặt trời chói lọi dáng người, còn chưa tới trước mặt hắn, trên không trung liền biến thành một bức tranh. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay trộn một cái, liền từ bắt lấy chân dung quyển trụ, nhìn xem trong bức tranh Dương Cung Bạt Kiếm huy quyền như mánh hổ bình thường Lâm Thâm, liền phải đem quyển trụ cho cuốn lại. Thế nhưng là hắn cuốn hai lần, quyển trụ liền muốn ép đến Lâm Thâm chân dung thời điểm, làm thế nào cũng quyển bất động. Vâng. Bức tranh đó trong lúc bất chợt bắt đầu cháy rực rực, chân dung giống như là dội cho sang một dạng, thiêu đốt phi thường kịch liệt, một cái huyết nhục đúc thành nắm đấm phá hỏa mà ra, một quyền đánh vào ngọc hoàng đại đế trên lồng ngực, đem hắn thân thể đánh hoành không bay rất ra ngoài, trên không trung trượt ra mấy trăm năm ánh sáng, đụng thủng từng viên tinh cầu, mới rốt cục dừng lại. Lâm thâm phá hỏa mà ra, ánh mắt như là như mặt trời nóng rực, toàn thân bộc phát ra so hỏa diễm còn muốn hừng hực lượn lượn, phản phất tại thiêu đốt sinh mệnh bình thường, tức khắc đi theo ngọc hoàng đại đế, nắm đấm điên cuồng đánh phía ngọc hoàng đại đế. Ngọc hoàng đại đế ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, Lâm thâm tại huy quyền đánh về phía hắn thời điểm, thân thể không ngừng mà biến nào lá hổ, sư tử, xe máy, đồ lau nhà, cái trội, con gà con, thang máy, buồn cầu, mặt phẳng, con kiến, chỉ là trong nấy mắt, lâm thâm thân thể cũng không biết biến ảo bao nhiêu hình thái. Cuối cùng lâm thâm đi vào ngọc hoàng đại đế trước mặt thân thể, thân thể đã biến thành một con kiến, một cái giấy làm con kiến. với anh, giấy con kiến nắm đấm y nguyên đánh vào ngọc hoàng đại đế trên khuôn mặt, ngạnh sinh sinh đem ngọc hoàng đại đế thân thể đánh lấy tốc độ ánh sáng hướng một bên phi hành. Lâm thâm còn tại biến ảo thân hình theo sau, biến thành mặt phẳng lúc nghiêm đập vào ngọc hoàng đại đế trên thân, biến thành buồn cầu lúc, nắp buồn cầu con trực tiếp ác kẹp đầu của hắn, biến thành con gà có lúc đầy miệng mổ vào mắt của hắn bên trên, trong nháy mắt có ngàn vạn loại biến hóa, nhưng là vô luận biến hóa như thế nào, cũng đỡ không nổi lâm thâm công kích. Lâm thâm căn bản không quản chính mình là cái gì, vô luận phát ra công kích, đều sinh ra lực tàn phá kinh khủng đánh ngọc hoàng đại đế thân thể trên không chúng phải lắc phải bảy, vặn vẹo thành các loại bộ dáng. Hắn rõ ràng có chút không quá thích tướng loại này không có đấng toàn năng trạng thái, căn bản là không có cách đoán trước lâm thâm hành vi hình thức. Cái này khiến ngọc hoàng đại đế có chút giật mình, nghịch thế giới lực lượng so với hắn trước đó trong tính toán còn mạnh hơn, vậy mà thật sự có thể để hắn nhận biết hạ xuống, mà lại hạ xuống vô cùng nghiêm trọng. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ cùng Lâm Thâm một dạng biến thành nớ ngẩn bình thường dáng vẻ đã thật lâu không có cùng người động thủ một lần, hắn gần nhất một đoạn cùng người động thủ ký ức, hay là thuộc về Thiên Thụ Đế phân thân tròn nên tại Lâm Thâm công kích thời điểm, hắn theo bản, năng đều không có chống cự, coi là bằng vào ý chí của mình liền có thể giải quyết. Cái này rõ ràng là hàng trí sau không tốt hiệu quả, dưới trạng thái bình thường Ngọc Đế tuyệt nhiên không có phản ứng như vậy. Ngọc Đế đưa tay muốn đón đỡ, tuy nhiên lại luôn luôn chậm nửa nhịp, không có thể ngăn ở hoặc là tránh ra Lâm Thâm công kích không ai nói qua cho người, Văn Minh đều là xây dựng ở dã man dưới bóng ma sao? Lâm Thâm điên cuồng tra đạp Ngọc Đế, thẳng đến hắn biến thành chân thân bộ dáng, toàn bộ lực lượng đều bạo tạc thức đánh vào Ngọc Đế trên ngực, trực tiếp đem Ngọc Đế thân thể đánh nhiễu loạn thời không, như là phá toái hư không bình thường, đụng thủng chùm địa pha lê giống như không gian, va và vào một cái trong lô đen. Và anh, lỗ đen trực tiếp bị đụng bạo, bên trong có vô số hạt cùng tinh thể phun ra ngoài, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể vặn bẹo lên treo trên bầu trời trên không trung, cùng những tinh thể kia cùng một chỗ phun tới, tại trong vũ trụ nước chảy bẹo trôi. Nhìn xem Ngọc Đế giống như là người chết bình thường không núc ních lơ lửng trong tinh không, tùy ý hạ đụng vào trên người hắn cũng không có động tĩnh. Lâm Thâm chính muốn lên trước thời điểm, đã thấy Ngọc Đế đứng lên, mang trên mặt Thiên Thụ Đế cái kia tiêu chuẩn thức biểu lộ, đây thật là một loại mới lạ thể nghiệm, bản thân bị nhân loại chế tạo ra đằng sau, chính là phân thân chuyển sinh thời điểm, cũng không từng có dạng này thể nghiệm. Ngọc Đế đưa tay sờ lấy mặt mình, nguyên lai bị người đánh là như vậy cảm giác, nguyên lai không có cam lòng là như vậy cảm xúc, loại cảm giác này quá tờ mò có ý tứ. Ngọc Đế nói, đột nhiên bắt đầu chuyển động, thân thể tựa như huyễn ảnh bình thường đến đến Lâm Thâm trước mặt, dường như lúc trước Lâm Thâm bình thường điên cuồng công kích. Lâm Thâm huy quyền ngăn cản, lại phát hiện Ngọc Đế thế công vô cùng vô tận bình thường, cản chi không hết, tránh không kịp, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ ở ầm Khẩn thiết tương giao không ngừng bên hai, mặc dù hai người lực lượng đều là cực độ nội liễm, nhưng là va chạm sinh ra năng lượng y nguyên đều nhanh muốn đem hàng tinh mộ chẳng đều cho đánh phế đi. Ngươi nói không sai, văn minh là xây dựng ở dã man cơ sở phía trên, đã ngươi không cần văn minh, vậy liền thử một chút ta dã man đi. Ngọc Đế rõ ràng nhận lấy hàng chí ảnh hưởng, sẽ không tiếp tục cùng Lâm Thâm coi trọng nhiều như vậy, bị Lâm Thâm vừa rồi càng thêm điên cuồng. Lâm Thâm phát hiện chính mình địch thế giới trí lực, vậy mà bù không được Ngọc Đế chính thế giới lực lượng. Ngọc Đế kỹ xảo càng ngày càng ít, thế nhưng là Lâm Thâm lại cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Nịch Thế Giới Lực Lượng lại có chút sắp gánh không được. Lâm Thâm đột nhiên liền có loại cảm giác, tựa như thời đại viễn cổ giữa quốc gia và quốc gia tranh chấp, bắt đầu hào hào giảng đạo lý người không nghe, phải cứ cùng người khác đánh trận. Kết quả người ta đem bom nguyên tử vứt đi ra, mới phát hiện nguyên bản giảng đạo lý càng tốt hơn một chút đương nhiên. Lâm Thâm cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, Nịch Thế Giới Lực Lượng xác thực có thể cùng Ngọc Đế chính Thế Giới Lực Lượng đối xứng Thế nhưng là Lâm Thâm có thể cảm giác được, Ngọc Đế lực lượng càng đánh càng mạnh, mà lực lượng của hắn lại càng đánh càng yếu, tại sao có thể như vậy? đồng dạng là thế giới chi lực, vì cái gì chính thế giới lực lượng có thể càng đánh càng mạnh, mà nghịch thế giới lại là càng ngày càng yếu. Lâm Thâm không rõ đây là cái đạo lý gì, muốn biết vì cái gì ngươi sẽ càng ngày càng yếu sao? Bởi vì thế giới của ngươi là hư giả nơi đó không có sinh cơ, không có sinh mệnh, chỉ là một cái sắc không mà thôi. Ngọc Đế một bên điên cuồng công kích vừa nói, một cái sắc không thế giới là không có cách nào cùng ta thế giới tranh phong trọn, nên ngươi chỉ có thể bại, căn bản không có thắng cơ hội. Lâm Thâm nghe Ngọc Đế lời nói, cũng ý thức được vấn đề. Hắn cùng nghịch thế giới liên hệ, xác thực chỉ có nghịch thế giới trật tự liên, trừ trật tự liên bên ngoài cũng không có cảm ứng được nghịch thế giới tồn tại ngươi chưa từng đi nghịch thế giới, làm sao biết nơi đó không có sinh cơ, chỉ là ngươi cảm giác không thấy thôi. Lâm Thâm liều mạng kích phát nghịch thiên chi lực lực lượng, ngăn cản được Ngọc Đế công kích ta không cần đi cũng giống vậy biết, bởi vì vũ trụ này căn bản cũng không có cái gì nghịch thế giới, ta chính là duy nhất chúa thể, cũng là duy nhất nhân vật chính. Ngọc Đế nhận biết hạ xuống lợi hại, đã giống như đến linh dại, một quyền đánh xuống, cùng Lâm Thâm nắm đấm giao kích cùng một chỗ, Lâm Thâm trên nắm tay do nghịch thế giới trật tự liên ngưng kết mà thành giáp xác, vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh nát, cả người như là sao băng bay ngược ra ngoài. Chương 1284 Mịch thế rời dáng Lâm, trước 1284 nghịch thế giới dáng Lâm. Mắt thấy Ngọc Đế bước ra một bước, đã lần nữa đến Lâm Thâm trước mặt, đưa tay nắm lấy Lâm Thâm đầu, trực tiếp liền đem viên kia Hắc Bạch Vô Tự Tệ đặt tại Lâm Thâm trên chán. Hắc Bạch Vô Tự Tệ tiếp xúc đến Lâm Thâm cái chán đằng sau, Hắc Bạch nhị sắc lập tức phóng xạ qua mình, ở trong hư không tạo thành một cái cự đại thái cực đồ, theo thái cực đồ vận chuyển, Lâm Thâm trong thân thể pháng phất có được một loại nào đó vật chất bị hút vào cái chán Hắc Bạch Vô Tự Tệ ở trong. Hắc Bạch Vô Tự Tệ phía trên, chống rông dần dần xuất hiện một chút vết tích. Lâm Thâm huy quyền công kích, thế nhưng là Ngọc Đế một bàn tay nắm lấy đầu của hắn, một bàn tay ngạnh sinh sinh đem hắn song quyền hai chân phát ra công kích đều cản lại đồng dạng là thế giới chi lực, địch thế giới lực lượng so chính thế giới kém nhiều lắm. Mặc dù không biết hắc bạch vô tự tệ từ Lâm Thâm trên thân hút đi đến cùng là cái gì, thế nhưng là mắt trần có thể thấy Lâm Thâm thân thể ngay tại biến suy yếu, càng phát ra khó mà cùng Ngọc Đế tranh phong thiên thương thương một thanh âm đột nổ vang lên, một cái hùng tráng thân ảnh vượt qua hư không mà đến, trên thân thiêu đốt lên màu tím quang diễm, nghĩa vô phản cố hướng đi Lâm Thâm, trong miệng phát ra vang vọng đất trời hò hét dã man ngông lại một thân ảnh đi tới, như bệnh ngọc. Dù ngọc phía dưới là một bộ đồ đen, giống như người ngọc công tử lão tử cả đời như là thần minh giống như Lâm Hướng Đông cũng từ trong hư vô đi ra, nhất cản dỡ vạn niệm bi mang theo mỉm cười mà đến. Theo cùng với thanh âm này, từng cái thân ảnh đạp phá hư không mà đến, Lâm Tông Chính, Đế Hách Tước, Lâm Vãn, thậm chí là siêu độ đại sư cùng một thân phấn thân cỡ dị tỉnh đều tới các ngươi tới làm cái gì? Chiến ca đã vô dụng, các ngươi không giúp được ta. Lâm Thâm trong lòng giật mình ai nói chiến ca không dùng. Lâm Tông Chính nhìn xem trạng phong ma, có tại cùng Lâm Thâm điên cuồng chiến đấu ngọc đế nói ra, chân chính chiến ca Không phải hắn có thể cho ngươi tăng thêm bao nhiêu lực lượng, mà là hắn có thể vì ngươi tăng thêm bao nhiêu dũng khí. Tiểu Ngũ, Tam Ca đem dũng khí cấp cho lực, vung tay đánh cược một lần, cái gì đều không cần cố kỵ, vạn sự có ta ở đây. Theo Lâm Tông Chính thanh em rơi xuống, trên người hắn tách ra huy hoàng thần quang, đó là thuộc về Lâm Tông Chính lực lượng, cũng là thuộc về Câu Trần Đại Đế lực lượng. Lực lượng kia tuân hướng Lâm Thâm thân thể, mang cho Lâm Thâm không chỉ là Đại Đế chi lực, còn có Lâm Tông Chính tất cả cảm ngộ, kinh nghiệm cùng sức tính toán nói hình như hắn chỉ có người cái này một cái Tam Ca giống như chẳng lẽ Tam Ca là Ca, tứ Ca cũng không phải là Ca. Lâm hướng đông trong thân thể cánh hoa phun trào. Như là tinh hà bình thường ầm ầm xuống, rót vào Lâm Thâm thân thể. Lâm hướng đông một đời kinh lịch, cảm nộ cùng tài tình đều ngưng tụ ở Lâm Thâm trên thân sống lao vệ chỉ có một chữ, trong thân thể chính ác chi lực, hóa thành một cái ngao du chân trời màu tím vương hoàng, xông về Lâm Thâm thân thể, cùng hắn hòa làm một thể đồng dạng là đại đế, làm sao lại cứ ngưng như bức như vậy? Có ta ở đây một ngày, trong vũ trụ này liền không cho phép có so ta còn như bức người tồn tại Lâm Vãn trên thân hóa thành ngàn vạn hư vô chi tuyến, kết nối tại Lâm, Thâm trên thân thể. Trên thân mọi người đều dâng lên các loại thần quang. Hóa thành đủ loại dị tượng chút xuống tại Lâm Thâm trên thân đây không phải đơn thuần lực lượng, còn bao gồm bọn hắn cả đời tu hành cùng tinh thần, giống như là trừ nhục thân cũ kia túi ra bên ngoài, đem hết thảy đều giao vào Lâm Thâm trong tay. Sáu vị đại đế bên trong, trừ Ngọc đế bên ngoài, có năm vị đại đế chuyển thế thân, đều là đem bọn hắn tinh khí thần đều rót vào trong Lâm Thâm một thân một người. Chẳng khác nào là Lâm Thâm một người liền tập hợp đủ năm vị đại đế sức tính toán, mặc dù bọn hắn sức tính toán còn không có trở lại đỉnh phong, nhưng là năm vị đại đế sức tính toán chung vào một chỗ, tuyệt đối so với trước đó tùy ý một vị đại đế sức tính toán đều cường đại hơn. Hùng chi còn có lão vệ, Âu Dương, y là kinh nhân cỡ gì tỉnh, siêu độ đại sư chờ chút từng cái tài năng ngút trời, vô số tinh khí thần tụ tập tại lâm thâm trên thân, để lâm thâm lực lượng càng ngày càng mạnh, đầu óc cũng hơi xem rõ ràng một chút. Mặc dù là như thế cường đại sức tính toán, tại loại này hàng chí tình huynh dưới cũng không có quá tốt thể hiện, chỉ là để hắn không có vừa rồi như vậy quá độ lô măng rồi. Nhưng là bởi vì chính lịch cân bằng, ngọc đế tình huống bên kia cũng tốt một chút các ngươi những tên ngu xuẩn này, quả nhiên là không có thuốc chữa, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Ta mới là thế giới này duy nhất chúa thể, cũng là duy nhất chúa cứu thế, hắn mới là cái kia các ngươi hẳn là chán ghét mà vứt bỏ người. Ngọc Đế Phất Tay muốn đem những người này giải quyết hết, tuy nhiên lại đã muộn. Những người này năng lượng hợp lại cùng nhau, ít nhất cũng phải chiếm hữu toàn bộ vũ trụ 3-4 phần 10, toàn bộ độ cho Lâm Thâm, để Lâm Thâm mượn nhờ những năng lượng này cường hóa nghịch thế giới. Chính thế giới đã mất đi nhiều như vậy năng lượng, nghịch thế giới đạt được nhiều như vậy năng lượng, một va một ra, tình thế lập tức bị chuyển, nghịch thế giới cường độ đã ẩn ẩn vượt qua chính thế giới. Lâm Thâm một bàn tay liền từ bắt lấy Ngọc Đế Tay, hóa giải hắn đánh về phía Lão Vệ đám người công kích quyền lực tuyệt đối chính là tuyệt đối mục nát. Ngươi muốn mạo hiểm mở ra đại vũ trụ chi môn, vậy đối với chúng ta vũ trụ này tôi nói, có lẽ sẽ là hủy diệt tính thai nạn hay là từ bỏ đi. Siêu độ đại sư nói ra ngu không ai bằng. Ngọc Đế đã lời cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm, chính lịch hai thế giới lực lượng đang điên cuồng lẫn nhau thôn vệ, hắn cùng Lâm Thâm đều đang toàn lực chiến đấu đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi đi. Chính thế giới lực lượng đã bị nghịch thế giới áp chế, Ngọc Đế không thể thoát khỏi Lâm Thâm trói buộc, trên thân trong lúc đó tách ra giống như mộng ảo hào quang đó là được từ đại vũ trụ chi lực, do Ngọc Đế tự sáng tạo mộng nguyên đại pháp đến từ đại vũ trụ lực lượng quả nhiên huyền diệu dị thường. tại cái kiêm ảo hào quang chiếu dọi phía dưới, chính thế giới lực lượng lập tức tăng nhiều, trái lại để thế giới chật tự liên từng đạo vỡ nát thiên chi lực. Bạo trùng lâm thâm biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng nếu là dạng này còn đánh nữa thôi bạn ngọc đế hắn liền không chết không thể lịch tiên chi lực cuối cùng lực lượng bị kích phát lâm thâm cả người đều tản mát ra một loại như vực sâu khí chất con mắt giống như là không đáy đầm sâu một dạng đen kịt thân thể phảng phất tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thế nhưng là ngọn lửa kia lại phảng phất là vô số lô đen một đầu thôn phệ lấy bốn phía hết thảy với anh tại mộng nguyễn đại pháp gia chỉ dưới chính thế giới vậy mà y nguyên ngăn cản không nổi bạo trùng trạng thái nghịch tiên chi lực năng lượng lại bị hút vào lâm thâm trong thân thể lại trải qua do lâm thâm thân thể bổ sung đến lịch thế giới ở trong bốn phía trong hư không lập tức nổi lên đủ loại dị tượng, chính đạo trật tự liên vỡ tan, thiên địa vỡ nát, tinh hà tịch diệt, một cái vẫn nổi rất nhiều dị tượng thế giới nổi lên, bắt đầu thôn phệ nguyên bản thế giới. một cái thế giới ám, như là một đầu vượt ngang vũ trụ quái thú bình thường, bắt đầu thôn phệ vũ trụ tinh không, những nơi đi qua hết thảy đều bị nghiền thành hư vô, vô số tinh cầu cùng nhân loại bị thôn phệ tử vong, vũ trụ trong nháy mắt liền biến phá thành mấy nhỏ, phảng phất là một khối bị con ác thú vô tình sẽ rách nhét vào trong miệng bánh ngọt. nhìn xem tinh không phá thoái, sinh linh nô thán, giống như địa ngục bình thường vũ trụ, tất cả mọi người là sắc mặt xám nguyết lâm thông. Ngươi đang làm cái gì? Âu Dương Ngọc cũng nhịn không được đối với Lâm Thâm hô to. Lâm Thâm trên người nghịch thế giới, ngay tại thôn vệ nguyên bản chính thế giới. Hắn không có chờ đến Lâm Thâm trả lời, lại nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm: Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Căn bản lại không tồn tại cái gì nghịch thế giới. Đây chẳng qua là hắn điên đảo chúng sinh hư ảo thôi. Hắn chính là một cái tù phạm, đến từ đại vũ trụ cùng hung cực các tội phạm. Các ngươi vậy mà lại tin tưởng một người như vậy, đem nguyên bản thuộc về vũ trụ này lực lượng cho hắn, để hắn đem hư giả vũ trụ giáng lâm tại chân thực phía trên, hư giả vũ trụ giáng lâm thời điểm, cũng chính là chân thực vũ trụ hủy diệt thời điểm trong vũ trụ hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt bao quát tất cả sinh linh là chính các ngươi đem các ngươi chỉ có vũ trụ đẩy hướng hủy diệt tất cả mọi người không thể tin nhìn xem lâm thâm lâm thâm nhưng không có lên tiếng chỉ là tại phía sau hắn như là quái thú giống như dáng lâm lịch thế giới ngay tại vô tình thôn phệ nghiền ép hết thảy chương 1284 kết thúc chương 1284 kết thúc lâm tỉnh lại lão vệ thanh âm như là lôi đình phích lịch muốn tỉnh lại lâm thâm vô luận lâm thâm là dạng gì xuất thân hắn cũng không tin lâm thâm sẽ hủy diệt thế giới này những người khác phần lớn cũng đều là như là vệ võ phu bình thường ý nghĩ Xuất thân có thể là giả, một người từ xuất sinh đến bây giờ hình thành tư tưởng cùng quan niệm không có giả, mà lại việc đã đến nước này, bọn hắn đã đem chính mình tinh khí thần đều cho Lâm Thâm, liền xem như chính bọn hắn cũng không có khả năng thu hồi lại tới. Lâm Thâm giống như là bị vệ võ phu thanh âm tỉnh lại, trầm rãi ngẩng đầu lên, tập tiet như vực sâu con ngươi nhìn về hướng vệ võ phu bọn người các ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Thâm mở miệng hỏi tiểu ngũ, chúng ta không tin ngươi cũng sẽ không ở chỗ này, ngươi bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào? Lâm Hướng Đông nói thẳng ta đã nhớ ra rồi một cái chuyện, đúng như là Ngọc Đế nói tới một dạng, ta cũng không phải là Lâm gia thân sinh tử mà là đến từ đại vũ trụ, bị hắn đưa đến lâm gia, thành lâm gia lão ngũ. Lâm thâm chậm rãi nói ra, bởi vì ta lúc đến hay là hải nhi, cho nên ta đối với đại vũ trụ ký ức phi thường có hạn, cơ hồ là không. Vốn nên nên không có bất kỳ cái gì ký ức thẳng đến lực lượng đạt tới cấp độ này, mới khiến cho ta có thể tra xét hải nhi lúc ký ức, biết một chút sự tình. Lâm thâm ánh mắt nhìn về phía ngọc đế nói ra, nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, xin đem các ngươi tín niệm cũng cho ta mượn, có niềm tin của các ngươi gia chỉ ta mới có thể để nghịch thế giới chân chính dáng lâm, không phải thôn phệ chính thế giới mà làng lịch thế giới cùng chính thế giới dung hợp, nếu không hiện tại lực lượng của ta đã không đủ để đem lịch thế giới đẩy về tại chỗ. Các ngươi nghe rõ chưa? Chỉ có tín niệm mới có thể để lịch thế giới chân chính dáng lâm. Đây là ý gì chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao? Cái gì mới cần tín niệm? Thư giả quỷ thần, ảo tưởng không thực tế đồ vật mới cần tín niệm chèo trống. Chân chính vũ trụ là tan cốc, là đấm máu không có người định thắng thiên, không có tín niệm có thể chiến thắng hết thảy. Vũ trụ không lấy lòng người là chuyện gì? Đáng chết chết, nên sống sống. Hoa chính là hoa, núi chính là núi, đó mới là chân thực. Hiện tại có ta chỗ này. Hắn không cách nào làm cho nghịch thế giới chân chính giáng lâm. Mặc dù chính thế giới sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng phá hư, nhưng là chí ít còn có một bộ phận người có thể tại vũ trụ tàn phá nơi hẻo lánh sống sót. Nếu như các ngươi sẽ giúp trợ hắn, như vậy vũ trụ dương sẽ triệt để hủy diệt, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể tồn tại. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nói, trong lúc nhất thời đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết đến cùng nên nghe ai mới tốt. Mặc dù Lâm Thâm có thể tin, thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản không có hủy diệt vũ trụ này động cơ ta. Tin, ngươi vệ võ phu không chút do dự đối với Lâm Thâm dâng lên tín nhiệm của mình. Lâm Thâm trên người hắc diễm càng phát thao thúy, sau lưng của hắn nghịch thế giới lại rõ ràng mấy phần các ngươi coi là thật muốn tự tay đem cái này vũ trụ đẩy hướng hủy diệt sao? Các ngươi xác định coi là thật phải tin tưởng một ngoại nhân sao? Ngọc Đế vừa mừng vừa sợ, bởi vì hàng trí cùng nhân tính ảnh hưởng, hắn hiện tại đã không phải là cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Thụ Đế nhân tính bộ phận đã chiếm cứ vị trí chủ đạo xin tin tưởng ta, đã nhanh nếu không có thời gian, ta nhận biết lại tiếp tục hạ thấp xuống đi, liền muốn không cách nào khống chế nghịch thế giới Lâm Thâm, có chút gian nan nói ra ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, xưa nay không từng hoài nghi tới. Âu Dương Ngọc Đô tín niệm như là thủy tinh bình thường tinh khiết tiểu ngũ, mặc kệ ngươi trước kia là ai, ta chỉ biết là ngươi là Lâm gia tiểu ngũ. Lâm Hướng Đông nói cũng dâng lên tín niệm của mình ta nói qua, vạn sự có ta ở đây. Lâm Tông Chính cũng dâng lên tín niệm của mình muốn nhìn xem tất cả mọi người đem tín niệm của mình từng cái cấp cho Lâm Thâm, ngay cả Đại Đế chuyển thế thân cũng không ngoại lệ. Ngọc Đế giận quá mà cười, nhân tính quả nhiên đều là ngu xuẩn, ngay cả trí não chuyển thế thân Lôi Dính cũng không thể ngoại lệ. Các ngươi đây là tự tay đem chính mình cùng vũ trụ đẩy hướng vực sâu hủy diệt, đến cũng trách không được bất luận kẻ nào, đây là lựa chọn của chính các ngươi. Lâm Thâm đạt được đám người tín niệm, trên thân hắc diễm che trời mà lên, phía sau nghịch thế giới đã chân thực đến cùng chính thế giới không khác, tốc độ cắn nuốt lần nữa tăng tốc. Ngọc Đế ra chỉ tại chính thế giới Mộng Viễn Hà Quang, đã ngăn cản không nổi nghịch thế giới lực lượng, chính thế giới nhanh chóng sụp đổ, đã có hơn phân nửa chính thế giới bị thôn phệ, mà lại không dùng đến bao nhiêu thời gian, chính thế giới liền sẽ bị hoàn toàn thôn phệ ngươi thắng. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc đầu, nhân loại vĩnh viễn sẽ không hấp thụ giáo huấn, trước kia là như thế này, hiện tại là như thế này, coi như lần này được cứu vớt, lần tiếp theo cũng giống vậy sẽ chọn bản thân hủy diệt, đây là không cách nào cải biến tiến tính đám người cũng nhìn ra không thích hợp. Lâm Thâm nói chính là hắn có thể khống chế nghịch thế giới cùng chính thế giới dung hợp, nhưng là bây giờ nào có nửa phần dung hợp dấu hiệu, nghịch thế giới đã nhanh muốn đem chính thế giới hoàn toàn nghiền nát tuốt vệ, căn bản không có cái gì dung hợp. Ngọc Đế đã hoàn toàn không muốn lại để ý tới những này tự dứt hủy diệt ngu xuẩn ra hỏa. Hắn nhìn xem Lâm Thâm nói ra, ngươi thắng, nhưng là ta cũng không có thua. Ngươi đạt được vũ trụ này, mà ta thì đạt được ta muốn về sau ta sẽ tiến vào đại vũ trụ, ở nơi đó tiếp tục ta tiến hóa, mà ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nói cho cùng, ngươi Yinh Nguyên vẫn chỉ là một cái bị lưu vong thủ phạm, hạn mức cao nhất đã cố. Không có tương lai, mà ta nhưng lại có vô hạn khả năng. Chờ ta tại đại vũ trụ trở thành chúa tể thời điểm, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Khi đó ngươi như cầu ta, có lẽ ta sẽ đem ngươi lạc giá, để cho ta tiếp tục đi theo ta đang khi nói chuyện. Ngọc Đế đưa tay trộn một cái, một chảo này chi lực có một loại nào đó không thuộc về vũ trụ này lực lượng, giống như tay nhỏ kia ấn bình thường, đem lâm thâm trên. Chán Tiền Su vừa xuống, bởi vì lâm thâm trên người năng lượng quá mạnh, mà lại gồm cả chính lịch thế giới lực lượng, Tiền Su chỉ là hút bộ phận năng lượng cùng lâm thâm bản thân mang theo đại vũ trụ tin tức, phía trên liền đã hoàn thành mặt trước sau đồ án, hoàn thành tiền điện tử luyện chế mà không cần hấp thu lâm thâm tất cả năng lượng cùng tin tức. Màu đen là mặt trái, phía trên có một đứa bé đồ án. Màu trắng là chính diện, phía trên có cái một chữ. Ngọc Đế nắm luốt tiền điện tử, nhìn xuống một chút ánh mắt phức tạp đắng người. Thần cũng không cứu vớt được nhân loại ngu xuẩn, có lẽ chúng ta vốn cũng không nên phục sinh nhân loại, nhân loại hoàn toàn biến mất mới là tốt nhất kết quả. Ngọc Đế nói, thu hồi ngọc nguyễn hào quang, ngưng tụ tại giữa ngón tay tiền điện tử phía trên, hướng về trong hư không bắn ra ông. Mang theo ngọc nguyễn hào quang tiền điện tử, tức khắc đánh xuyên hư không. Một tòa to lớn đại môn màu đen, ở trong hư không chậm rãi nổi lên. Cái kia đại môn màu đen không đến chỗ không có tận cùng, giống như như vũ trụ hùng vĩ, lại như bụi bặm giống như nhỏ bé, kết nối thiên địa, lại như là độc lập với thế giới bên ngoài. Trên cửa kia không có bất kỳ cái gì hoa văn, chỉ có hai môn ngay ngắn ở giữa có một cái lỗ khảm, đời kia tệ rơi vào trong lỗ khảm, lập tức cùng cánh cửa hòa làm một thể, toàn bộ cửa lớn đều do đen chuyển trắng, tản ra một loại không thể gặp chi quang ầm ầm. Cửa lớn từ từ mở ra một đường, bên trong hắc quang vừa chiếu, nhưng phẩm là hắc quang chiếu xa chỗ, đều là lập tức hóa thành không có. Cửa lớn cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra một đường, đời kia tệ bên trên liền xuất hiện vết dạ. Cửa mở ra tốc độ cũng càng ngày càng chậm, dường như đã không có động lực. Ngọc Hoàng Đại Đế lại không nửa phần do dự, trực tiếp đỉnh lấy Hắc Quang kia xông vào trong đại môn, chỉ để lại một thanh âm, tự gây nghiệp thì không thể sống. Ngọc Hoàng Đại Đế xông vào cửa lớn một sát na, tiên điện tử liền hoàn toàn bớn nát, mở ra một đường cửa lớn cũng ầm ầm đóng cửa, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa lâm thâm. Kết thúc. Đem lịch thế giới tách ra đế ách từ đối với Lâm Thâm hộ. Theo Ngọc Đế rời đi, chính thế giới cũng theo đó mất khống chế, hàng lực lượng cũng biến mất theo, Lâm Thâm bản thân trí thông minh khôi phục, lại thêm đám người tình khí thần, lúc này Lâm Thâm đã cùng Ngọc Đế bình thường, là đấng toàn năng tồn tại. Lâm Thâm ánh mắt nhìn về phía đám người, cũng không có như đám người suy nghĩ như vậy, ngăn lại lịch thế giới đối với chính thế giới thôn vệ có lỗi với ta lại tới đây, chính là vì hủy diệt hết thảy. Lâm Thâm chậm rãi giơ bàn tay lên đối với chính thế giới cuối cùng còn lại vùng không gian này, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bộc phát ra lịch thế giới chi quang. Với anh, chính thế giới cuối cùng một trốn cực lạc cũng hóa thành hư không. Lâm Vãn, Lâm Tông Chính, Lâm Hướng Đông đám người thân thể cũng đều tại cái tiêm lịch thế giới lực lượng ở trong phân giải tiêu vong đám người thần sắc khác nhau, hoảng sợ, hối hận, thất vọng, không cam lòng, phẫn nộ. Đủ loại tâm tình tiêu cực đều đã không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật. Lâm Hướng Đông cùng Lâm tông chính mặc dù không có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực, bình tĩnh tiếp nhận kết quả này, nhưng là cũng y nguyên sẽ có thất vọng cảm xúc. Chỉ có vệ võ phu tại trong hư vô biến mất thời khắc cuối cùng, chỉ là đối với Lâm thâm cười cười, há to miệng, không thể phát ra thanh âm gì, nhìn khẩu hình tựa hồ nói hai chữ gặp lại. anh. thế giới triệt để hủy diệt, quy về tuyệt đối hắc ám, dường như diễn xuất hạ màn, ân oán tình đều là quy về phủ bụi lịch sử." Chương 1285. Trở về đại kết cục. Trước 1285 trở về đại kết cục, quả nhiên vẫn là không được sao? Lâm Thâm đứng ở nghịch trong vũ trụ, ánh mắt nhìn chính thế giới triệt để tiêu vong, mà nghịch trong vũ trụ y nguyên âm u đầy tử khí, không có một chút sinh cơ. Chính như Ngọc Đế nói tới, nghịch thế giới căn bản chính là hư giả không tồn tại, cho nên nơi này không có sinh cơ, chỉ là một mảnh như là u minh thế giới thế giới hư ảo. Dù là thôn phệ chính vũ trụ tất cả năng lượng, y nguyên không đủ để để hư ảo hóa thành chân thực cuối cùng vẫn là như vậy phải không? Thật là khiến người thất vọng. Lâm Thâm thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước ánh mắt rảo qua chỗ thư vô vỡ ra, một tòa cửa lớn trống rỗng hiện lên ở trước mặt hắn đại môn này cùng ngọc đế ghé qua mà vào cửa lớn nhìn giống nhau như lúc, chỉ là phía trên nhưng lại có chói gồ giống như xiềng xích, còn có mười chôi có khắc thiên mệnh ổ khóa khóa tại trên đó. lâm thâm nhìn xem trên cửa chính thiên mệnh tòa lộ ra một vòng cười khổ, chậm rãi đi đến trước đại môn, đưa tay nắm một thanh thiên mệnh tòa, ngón tay đụng chạm thiên mệnh tòa thời điểm, cái kia rõ ràng là khóa lại thiên mệnh tòa răng rắc một tiếng liền từ lúc mở, từ phía trên chọc ra xuống dưới. lâm thâm một thanh khóa một thanh khóa đem chôi thiên mệnh đều lấy xuống, tiện tay ném ở một bên, theo 10 trôi thiên mệnh tòa toàn bộ mở ra. Xiêng xích cũng đều rơi xuống, không giống Ngọc Đế như vậy cần tiền điện tử, tại bất luận cái gì đồ vật đều không có tình huống dưới, cửa lớn chính mình ầm vang mở ra. Bên trong hào quang chiếu xạ tại Lâm Thâm trên thân, để hắn phảng phất tắm rửa tại vô số quán linh trong trường hạ, quán khí tràn đầy thiên địa. Tại cái kia vô tận quán quang chi bên trong, có chút kỳ dị đồ vật chạy vào Lâm Thâm trong thân thể, để Lâm Thâm khí tức trên thân biến càng phát ra thâm trầm. Lâm Thâm đứng tại hào quang bên trong, vây tay, truyền thừa chi phiến xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn tiện tay vứt ra ngoài. Truyền thừa chi phiến rơi vào nghịch trong thế giới, hóa thành một hạt giống. Hạt giống kia mọc dễ nảy mầm nhanh chóng sinh trưởng, mọc ra một gốc đại thụ màu đen. Theo đại thụ màu đen sinh trưởng, đến từ chính thế giới hạt cũng theo đó phiêu giật mà ra, cùng hư dạng lịch thế giới kết làm một thể. Lịch thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hạt kết hợp, tinh cầu hiện hiện, nguyên bản đã hủy diệt chính thế giới đủ loại, tại nghịch trong thế giới trùng sinh, đồng thời lại cùng lịch thế giới dung hợp. Theo vũ trụ tái tạo, từng cái thân ảnh tại trong thế giới mới nổi lên. Chính thế giới cùng lịch thế giới không ngừng mà dung hợp, truyền thừa chi thụ đã sinh trưởng đến cực hạn, đồng thời cũng bắt đầu suy vong. Lâm Vãn nhìn xem thân thể của mình, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng rất nhiều người đều dường như nàng một dạng biểu lộ, nhìn xem vũ trụ tinh không không ngừng biến nào, thế giới này tựa hồ là bọn hắn quen thuộc thế giới, nhưng là tựa hồ lại có chút lạ lẫm. Thiên Tầm, Vệ Võ Phu, Âu Dương Ngọc Đô bọn người, từng cái tại thế giới mới ở trong thức tỉnh, Lâm Thâm lấy vô thượng chi lực để hư dạng lịch thế giới biến thành sự thật, cùng chính thế giới hợp từng dùng là nguyên bản tiểu vũ trụ tăng lên một cái cấp độ, vô số thần dị cùng hiện thực kết hợp, diễn sinh ra được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sinh vật. khi truyền thừa chi triệt để khô héo, một đạo truyền thừa chùng sáng xông vào trong thế giới mới, hóa thành một cái hồ điệp tại trong vũ trụ bay múa, hồ điệp bay qua chỗ. Trong vũ trụ tất cả tinh cầu đều mở ra năm nhan sáu hoa sinh mệnh chi hoa, nó quý tích càng là hoa vì một đạo hoa kiểu, quán xuyên vũ trụ tinh hà, hướng về cự hoàn tinh lan tràn mà đi. Lâm Thâm đạp trên hoa kiểu mà đi, mấy bước ở giữa đã đi tới cự hoàn tinh phía trên, con hồ điệp kia rơi chú ý tại cả người tư thế yếu điệu nữ tử trên bờ vai, hoa kiểu cuối cùng cũng ở đó. Lâm Thâm đi vào thiên tầm trước mặt, quy một gối xuống ở trước mặt nàng, đưa tay giữ chặt ngón tay của nàng, cái tay còn lại giơ lên. Hồ điệp từ thiên tầm trên bờ vai bay xuống xuống, rơi vào Lâm Thâm giữa ngón tay, biến thành một chiếc nhận thiên tầm, người nguyện ý gả cho ta, cùng ta cùng một chỗ về một ngôi nhà khác sao? Lâm Thâm ánh mắt lắc lư, nhìn lên trời tìm hỏi ngươi tại ta cái nào, ta là ở chỗ này. Thiên Tầm rối ra ngón tay của mình, vừa cười vừa nói, ta nguyện ý. Lâm Thâm vui sướng trong lòng, đem hồ điệp chiếc nhẫn đeo tại Thiên Tầm trên ngón tay. Lúc này mới đứng dậy đem Thiên Tầm ôm vào trong ngực, thằng đến đem Thiên Tầm hôn đến không thể thở nổi. Lâm Thâm lúc này mới buông ra nàng, kéo tay của nàng nhìn về phía lại tỷ, vệ võ vệ cùng Âu Dương đám người nói, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về sao? Còn có thể trở về sao? Lâm Hướng Đông cười ha hả hỏi có chút khó. Lâm nói ra vậy còn tính toán, chờ ta tương lai sống đủ rồi lại đi tìm ngươi. Lâm Vướng Đông nói ra, Lâm Thâm nhìn về phía Lâm Miểu, đại tỷ ta không muốn rời đi quê quán, chính ngươi trở về nhìn ta. Lâm Miểu giúp vào vạn niệm buồn trong ngực, đối với Lâm Thâm nói ra. Lâm Thâm cười khổ một tiếng, đành phải đáp ứng, sau đó vừa nhìn về phía những người khác, tất cả mọi người khẽ lắc đầu, lựa chọn lưu lại. Cuối cùng Lâm Thâm ánh mắt rơi vào vệ võ phu trên thân, hắn cũng không nói gì, chỉ là nội tâm mong mọi lão vệ có thể cho hắn cùng đi ta. Tìm. ngươi vệ võ phu đáp án để Lâm Thâm lắc đầu cười khổ đã như vậy, vậy liền về sau gặp lại đi. Lâm Thâm cùng mọi người cáo biệt đằng sau, nắm thiên tầm trèo lên lấy hoa kiều hướng cửa lớn đi đến chờ ta một chút. Ta đi theo ngươi một thanh em vang lên, chỉ gặp đồ tiểu đao vậy mà phá không mà đến, nhìn hắn tốc độ phi hành, cũng đã đến thượng vị thần người tiêu chuẩn. Lâm Thâm quay đầu nhìn hắn một cái, hơi có chút kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà đã đạt đến thượng vị tiêu chuẩn, cái này tấn thăng tốc độ khá nhanh à, cơn chùa thơm như vậy sao? Lâm Thâm, chớ đi nhanh như vậy a. Mang mang ta a đồ tiểu đao muốn đạp vào hoa kiểu, lại phát hiện cái kia hoa kiểu giống như hoa trong tranh, trăng trong nước, làm sao cũng đạp không đi lên vương này tiểu vũ trụ đã chính mình hợp nhất, thượng vị thần người đã không phải cực hạn, ngươi nếu có thể thành tiểu vũ trụ cấp, lại vào đại vũ trụ cũng không mượn. Lâm Thâm nói đi càng không còn lưu lại, Nam Thiên Tầm đi vào cửa lớn. Mọi người thấy thân ảnh của hai người biến mất tại trong Đại Môn, Đại Môn kia mới ầm ầm đóng cửa, biến mất tại trong hư vô. Tại Lâm Thâm trên người hào quang bảo hộ phía dưới, trời tìm được cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy từ Lâm Thâm trong tay truyền đến từng luồng từng luồng lực lượng kỳ dị, lực lượng kia để nàng cảm giác thân thể đang bay nhanh thuế biến, chỉ là loại thuế biến này lại là cực kỳ ôn hòa cũng không có để nàng cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Trước mắt quang cảnh biến nào, các loại thị lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, phát hiện trước mặt lại là một tòa huy hoàng không gì sánh được cung điện. Cung điện hai bên, phân lập lấy rất nhiều mặc cổ quái trang phục người, những người kia trên thân tán phát khí tức, bất kỳ một cái nào đều để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được, dù cho là Ngọc Đế như vậy tồn tại, khí tức tựa hồ cũng xa xa không kịp bọn hắn. Theo thiên tầm bản thân thủy biến, nàng có thể cảm ứng được thì càng nhiều, những người này rõ ràng đều là nhân loại tướng mạo, thế nhưng là từng cái khí tức lại giống như ma thần bình thường cũng bố, phảng phất là chư thiên vạn giới ma thần đều tụ tập tại nơi này. Nhìn thấy Lâm Thâm nắm thiên tầm tự đại trong môn đi ra, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, tay phải để ở trong lòng, tối đầu đồng nói, cũng nên ngục vương đại nhân trở về. Chương 1286 lời cuối sách. Chương 1286 lời cuối sách. Thiên thụ đế bước ra cửa lớn, trước mắt nhìn thấy một tòa hư không phần mộ khổng lồ, người khác tính đã sâu, đã không phải là cái kia không có tình cảm lại không gì làm không được ngọc đế. Tại cái kia như không hết chi sơn phần mộ khổng lồ phía trên, tắm đầy đủ loại đồ vật, phần lớn đều là dùng võ khí làm chủ. Phần mộ khổng lồ đỉnh cao nhất, cắm một thanh vải rắc cờ, lá cờ vải kia trên đó viết bốn chữ toán tấn thiên mệnh hoàn nên đi vào không có thế giới của thần, nơi này chính là ngươi bắt đầu địa phương, cũng chính là ngươi kết thúc địa phương. Xin đem một kiện có thể đại biểu thân phận của ngươi đồ vật lưu tại Thiên Mộ phía trên, nếu như ngươi ở nơi đó chết đi, như vậy món đồ này chính là ngươi sau cùng một địa. Người tại vật tại, người vong vật gãy. Vô luận ngươi trước kia là thần hay là ma, là tiên hay là thánh, từ nay về sau ngươi cũng sẽ chỉ là một cái người tại cái kia kinh khủng trong thế giới rẫy rùa cầu sinh. Thế giới kia không có thần ma tiên thánh, bởi vì tại trong thế giới kia, cho dù là một cái người bình thường nhất, đã từng đều là một phương thế giới chúa tể, mà tại trong thế giới kia, cũng bất quá chính là lúc nào cũng có thể sẽ chết người bình thường mà thôi. Mà việc ngươi cần đó là sống tiếp, còn sống đi đến cuối cùng trước mộ phần không có bất kỳ cái gì khắc chữ, như không có chữ thiên bi một dạng mộ bia trong lúc bất chợt hào quang tỏa sáng, một khối thanh âm cũng theo đó vang lên. Thiên Thụ Đế sớm có tính toán, đã tính ra một chút đại vũ trụ một chút tình huống, đối với cái này cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, Thiên Thụ Đế lấy ra một vật, đặt ở phần mộ khổng lồ phía trên đó là một quân cờ, là thiên Thụ Đế bày tàn cuộc lúc dùng quân cờ, phía trên khắc chính là cái một cái binh sĩ. Binh sĩ qua sông, chỉ có tiến không có lùi, từ khi quyết định muốn đi vào đại vũ trụ một khắp kia trở đi, hắn liền không có nghĩ tới muốn lui lại. Theo quân cờ rơi vào mồ mả phía trên, phần mộ phía trên lập tức quang minh đại phóng, hình thành một cái vòng xoáy thời không. Thiên Thụ Đế lập tức cảm giác một cỗ không thể chống cự cự lực đánh tới, muốn đem hắn kéo vào trong vòng xoáy kia. Thiên Thụ Đế trong mắt hào quang chớp động, tính toán đằng sau cũng không phản kháng, đại khái đã biết đây là muốn đem hắn chuyển tống đi cái kia không có thế giới của thần. Mắt thấy Thiên Thụ Đế liền bị kéo vào trong vòng xoáy, thế nhưng là mộ bia lại đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, Thiên Thụ Đế lập tức cảm giác hấp lực hoàn toàn không có, cái kia năng lượng vòng xoáy cũng biến mất không thấy, không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế quan hệ, vị lại ngục vương đại nhân tự mình để cho người ta đưa tin đòi người. Ngươi có phúc phận, có thể miễn đi chuyển sinh nỗi khổ. Mộ Bia Thanh Âm có chút cổ quái, Thiên Thụ Đế không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt hào quang chớp động, tuy nhiên lại tính toán không ra kết quả, chỉ có thể hỏi Ngục Vương là vị nào. Tại không có thế giới của thần chỉ có ba loại người, một loại là bên thắng, bên thắng có thể được hưởng hết thảy, một loại là kẻ bại, kẻ bại muốn biến thành tù phạm, bình thường tù phạm sẽ bị nhốt vào ngục giam, mà loại người thứ ba chính là ngục giam người quản lý, Ngục Vương đại nhân chính là quản lý tất cả ngục giam người, là không có thế giới của thần. Ba vị đứng tại đỉnh điểm nhất cường giả một trong, Mộ Bia Thanh Âm nâng lên Ngục Vương thời điểm. Tran Đầy sùng tính trị ý nói thực ra ngươi có phải hay không tù phạm chuyện thế kinh lịch gặp chắc trở trở lại không có thế giới của thần ngươi trước kia có phải hay không cùng vị đại nhân kia có quan hệ mộ bia thấp giọng hỏi ta không phải tù phạm cũng không biết ngục vương thiên thụ đế nói ra có thể là ngươi tù phạm ý thức cũng không có khôi phục ngươi khẳng định là nhận biết vị đại nhân kia nếu không giống như hắn như vậy tồn tại như thế nào lại tự mình muốn một cái mới vừa tới đến đại vũ trụ người tóm lại ngươi có phúc phận mộ bia một lần nữa mở ra thông đạo đối với thiên thụ đế nói ra ngươi mau mau đi thôi ngục vương đại nhân đang chờ ngươi đây về sau phát đạt có thể tuyệt đối không nên quên đi ta. Tốt nhất có thể tại ngục vương trước mặt đại nhân thay ta nói tốt vài câu. Tốt, thứ không có khả năng quên đi. Thiên thụ đế thẩm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta thật là tù phạm chuyển thế mà không biết? Nhất tính để hắn có tính toán bên ngoài ý nghĩ, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ là thiên thụ đế. Bước vào thông đạo đằng sau, thiên thụ đế cảm giác mình thân thể đang kỳ quái năng lượng ở bên trong lấy được cải tạo, đồng thời cũng có thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, tin tức tràn vào đầu góc của hắn. Chỉ là hắn còn đến không kịp cẩn thận đi phân tích những tin tức kia, người cũng đã đi tới một tòa huy hoàng không gì sánh được trong cung điện. Thiên thủ đế căn bản không có tới cùng quan sát tỉ mỉ cũng cảm giác lực lượng vô địch chấn áp tại trên thân thể, lấy năng lực của hắn, thậm chí ngay cả bảo trì thế đứng đều làm không được, đặt mông ngồi trên mặt đất. tại uy áp kinh khủng kia phía dưới, hắn dốc hết toàn lực mới có thể cam đoan thân thể không bị đè sập. ánh mắt quét tới, nhìn thấy lại là một vị đứng ở bên cạnh người, bên cạnh người kia tản ra uy áp tương đại, là thiên thụ đế chưa từng thấy qua. lấy thực lực của hắn, liền đối phương phát ra uy áp đều gánh không được, chớ đừng nói chi là tới đối địch thiên thụ đế thậm chí nhìn không ra đối phương đến cùng là dạng gì thực lực. trong mắt hắn, người kia liền dường như quỷ thần bình thường sâu không lường được, mà hắn bây giờ lại chỉ là một cái nhân loại. Thiên thụ đế ánh mắt thuận người kia xoay qua chỗ khác, nhìn thấy đại điện này hai bên đứng đầy người, vừa rồi cái kia hắn thấy như quỷ tồn tại giống như thần, chỉ là đứng tại đại điện cuối cùng nhất chỗ, càng đến gần đại điện bảo toàn người, cũng liền càng thêm làm cho không người nào có thể đo lường hắn thực lực, thậm chí là ngay cả khuôn mặt đều thấy không rõ lắm đại vũ trụ quả nhân không phải tiểu vũ trụ nhưng so sánh, nhân loại nơi này mặc dù cũng là loài người, nhưng là bản thân thực lực. Cương đại, đã cùng chân chính quỷ thần bình thường tương đại, ta ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu, tương lai có một ngày, nhất định có thể đi đến cái kia chí cao chỗ, trở thành đại vũ trụ chủ thể, bất quá ở trước đó, ta còn cần nhận mạng Thiên thụ đế ngay cả nhân tính bên trong chịu đựng cũng học được cái thấu triệt, ánh mắt nhìn cái kia vô thượng trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một thân ảnh, chỉ là lấy năng lực của hắn, ngay cả đứng bên cạnh những người kia đều thấy không rõ lắm, lại há có thể nhìn thấy cái kia vô thượng tồn tại Thiên Thụ Bái Kiến Ngục Vương đại nhân. Thiên thụ dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên hành lễ, tuy nhiên lại căn bản đứng không dậy nổi, chỉ là ngồi ở chỗ đó có chút xoay người biểu thị kính y nếu như hắn thật sự là tù phạm chuyển thế, như vậy tồn tại đem hắn muốn tới, hiện nhiên cùng hắn quan hệ không ít, về sau ở đây đặt chân cũng muốn dễ dàng rất nhiều ái vất vả. Cái kia vô thượng bảo tọa truyền tới một thanh âm, nghe được thanh âm kia, thiên thụ lại đột nhiên con ngươi qua co vào, không thể tin ngần đầu, nhìn phía cái kia trí cao tồn tại ngươi, ngươi không có khả năng thiên thụ đế liều mạng muốn nhìn rõ ràng trên bảo tọa người, có phải là hay không suy nghĩ trong lòng của hắn người kia, ánh mắt của hắn vậy mà thật càng ngày càng rõ ràng, không lâu sau đó rốt cục thấy rõ ràng trên bảo tọa kia thân ảnh, chỉ là lúc này hắn mới phát hiện, trên bảo tọa kia ngồi cũng không phải là một người, mà là hai người, mà lại hai người kia hắn đều quá quen thuộc, trong lúc nhất thời thiên thụ đế ngốc tại nơi đó, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực, cái kia cao cao tại thượng người. Đương nhiên đó là Lâm Thâm cùng trời tìm. Chương 1287. Phiên ngoại thiên, ta là ngục trưởng. Chương 1287 phiên ngoại thiên, ta là ngục trưởng. Ta là một tên quang vinh ngục giam nhân viên quản lý, phụ thân của ta là ngục giam nhân viên quản lý, gia gia của ta là ngục giam nhân viên quản lý, gia gia của ta gia gia hay là ngục giam nhân viên quản lý. Trong nhà có phổ có thể cha tổ tông đều là ngục giam nhân viên quản lý, cho nên ta cũng đã trở thành ngục giam nhân viên quản lý, tục xưng ngục trưởng. Ngục trưởng nội dung công việc cũng chỉ có một hạng, đó chính là quản lý ngục giam. Trong ngục giam chỉ có hai loại người, một loại người là ngục tốt một loại người là tù phạm. Trung hợp chính là trong vũ trụ hết thể cũng chỉ có hai loại người, một loại người là bên thắng, một loại người là kẻ bại. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại là tù, cho nên trong ngục giam đã bao hàm bên thắng cùng kẻ bại hai loại người, bên thắng nếu như lựa chọn tiến vào ngục giam trở thành ngục tốt, liền có thể thoát khỏi vô tận chiến đấu. Kẻ bại mặc kệ chính hắn có nguyện ý hay không, đều sẽ bị đưa đến trong ngục giam, thông qua một chút nghiêm khắc phân chia, sau đó bị đưa vào đẳng cấp khác nhau ngục giam bị tù, xấu nhất là lưu vong tiểu vũ trụ. Bởi vì ta từ nhỏ đã trong tù lớn lên, cho nên gặp qua rất nhiều tù phạm cùng ngục tốt. Khi còn bé ta rất ưa thích những tù phạm kia, bởi vì bọn hắn có rất nhiều cố sự, những cố sự kia đều rất không giống với, có phấn khích ly kỳ, có cảm động lòng người, mà lại mỗi cái tù phạm cố sự đều không quá đồng dạng, phảng phất mãi mãi cũng có chuyện xưa mới, làm sao nghe cũng nghe không hết. Thế nhưng là về sau lớn tuổi một chút, liền sẽ phát hiện tù phạm cố sự nói đi rằng đi, kỳ thật đều chỉ có một chữ bại tất cả chuyện xưa bắt đầu hoặc là kết thúc, đều là một cái thất bại cố sự, cho nên những cố sự này đều rất bi thương. Có lẽ là bởi vì nghe lâu nghe cũng quá là nhiều. Cho nên ta dần dần không quá ưa thích nghe những cái kia bi thương chuyện xưa, ta muốn nghe một chút những cái kia để cho người ta khoái hoạt cố sự. Thế là ta lại yêu thích lên nghe những ngục tốt kia kể chuyện xưa, bọn hắn đều là bên thắng, là có được thắng lợi người. Chuyện xưa của bọn hắn quả nhiên so với cái kia tù phạm muốn sung sướng rất nhiều, kích tình chiến đấu, nhiệt huyết cuồng hoang, thiếu nghỉ va chạm, thanh xuân tùy tiện, vô địch tình mình. Ta có chút đoán chính mình không có sớm đi nghe ngục tốt kể chuyện xưa, đây mới thật sự là tốt cố sự thôi. Có lẽ là con người của ta trời sinh lòng hiếu kỳ tương đối nặng, lại hoặc là không có định tính, tục ngữ nói chính là không có kiên nhẫn không giải tỉnh 3 phút nhiệt độ. Nghe thời gian dài, những người thắng này cố sự cũng có chút nhàm chán, thế là ta liền hỏi những ngục tốt kia, trừ những này thắng lợi cố sự bên ngoài, bọn hắn những người thắng này có cái gì bi thương cố sự? Thế là rất nhiều ngục tốt cho rằng một cái đồng dạng bi thương cố sự, trên thế giới không có vĩnh viễn bên thắng, thế nhưng là thắng bại chi chiến lại là vô tận. Ngày đó ta mới biết được vì cái gì bọn hắn sẽ chọn trở thành một tên ngục tốt, bởi vì tại ngục giam tre trở phía dưới, bọn hắn không cần lại tham gia vô tận chiến tranh. Cũng là tại ngày đó đằng sau, ta không còn nữa thích nghe chuyện xưa. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện một sự kiện, vô luận là ngục tốt hay là tù phạm, vô luận chuyện xưa của bọn hắn là bi thương hay là khoái hoạt kỳ thật cũng chỉ là cùng một cái cố sự. Cái này khiến ta cảm giác có chút phiền chán, thậm chí là bắt đầu có chút không hiểu không hiểu, không hiểu dạng này chiến tranh đến cùng có ý nghĩa gì. Ta cũng nghĩ thế bởi vì ta niên kỷ quá nhỏ, còn không thể lý giải vấn đề như vậy, thế là ta tìm được Gia Gia, hỏi sự nghi ngờ này. Gia Gia nghe cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ đầu của ta, hắn không có nói cho ta biết đáp án, chỉ nói là chờ ta trưởng thành liền hiểu. Ta từng ngày lớn lên, nhưng vẫn không có có thể minh bạch, cho dù là ta trở thành trụ trưởng cũng vẫn không có minh bạch đây là vì cái gì nhưng là ta có thuộc về mình trách nhiệm quản lý ngục giam gia gia thường nói trong ngục giam không quản giam ngục bên ngoài sự tỉnh nhưng là trong ngục giam sự tỉnh cũng không cho phép ngục giam bên ngoài người nhúng tay ta cảm thấy cái này rất có đạo lý cũng là thiên kinh địa nghĩa đạo lý thế nhưng là ở trong đó lại có một kiện chuyện phiền phức ngục giam bên ngoài có cái gia hỏa hắn không phải cải bại lại không muốn trở thành ngục tốt lại vẫn cứ ưa thích hướng trong ngục giam chạy trong ngục giam cũng có một cái tên kỳ quái vừa ra muốn đi ngục giam bên ngoài chạy làm trưởng ta tự nhiên không thể để cho bọn hắn hỏng quy củ của ngục giam Cho nên ta chỉ có thể đem cái kia ưa thích hướng trong ngục giam chạy bên thắng cự chi tại bên ngoài, đem cái kia ưa thích vượt ngục tù phạm trọng điểm trông giữ đứng lên. Vì thế đánh rất nhiều đỡ, ta không có thắng, nhưng là cũng không có thua. Bởi vì ta là trưởng ngục giam, không có khả năng tham dự vô tận chiến tranh, nếu không ngục giam cũng sẽ bị đẩy vào trong chiến tranh, cho nên ta không thể thắng, cũng tương tự không thể thua. Ta là một cái không có kiên nhẫn người, thời gian lâu dài, cuộc sống như vậy để cho ta cảm giác buồn tẻ lại không thú vị, rất là hoài nghi ta các tổ tiên là như thế nào tại như thế kéo dài tuế nguyện ở trong, mỗi ngày đều qua dạng này lặp lại sinh hoạt mà không cảm giác khô khan. Dù sao ta là có chút không quá ưa thích có thể là bởi vì ta còn quá trẻ tuổi đi. Ngày qua ngày buồn kẻ không thú vị sinh hoạt ở trong, đột nhiên phát sinh một kiện chuyện thú vị. Ngục giam tới một cái bên thắng, thế nhưng là người thắng này vậy mà chính mình yêu cầu trở thành tù phạm, loại sự tình này tại ta trở thành ngục trưởng đằng sau còn chưa có xảy ra qua. Cho nên ta quyết định gặp một lần cái này thú vị bên thắng, thế nhưng là nhìn thấy hắn thời điểm, ta lại có chút thất vọng. Bởi vì hắn không phải là sói ca cũng không phải mỹ nữ, mà là một cái lao già họng hẹp hơn, ta là một cái nhan chỉ khống, đối với không dễ nhìn người, bình thường là không có cái gì kiên nhẫn vốn định tùy tiện đổi hắn, ai biết lao già chết tiệt này lại nói với ta một phen dâm cho không kêu lý luận. Nói cái gì ta chính là xuất thân tốt, nếu không không có khả năng có thành tiệu của ngày hôm nay cùng địa vị, nếu như ta xuất thân tại tiểu vũ trụ, khả năng cầu thí không phải, một chút xíu thành tiệu cũng sẽ không có, chỉ sợ ngay cả đi ra tiểu vũ trụ trở thành kẻ bại cơ hội đều không có. Trước kia gặp được như thế dũng cảm người, ta đều sẽ cho bọn hắn phát cái ngục giam thập đại cực hình tròn gói, xem bọn hắn xương cốt cứng đến bao nhiêu, một lần không được liền đến 10 lần mới biến. Có thể là gần nhất quá mức nhàm chán nhảm chán đi, ta vậy mà tâm huyết dâng cùng lao già kia nói vài câu. Lão già hõm hẹm người mặc dù chẳng ra sao cả, còn muốn cùng ta tâm tư chơi bời cơ, sử dụng phép khích tướng, nói muốn cùng ta đến cực, để cho ta sử dụng về nhan chi thuật, trở lại thời trẻ con, mà lại bản thân tức đoạt đẳng cấp, thiên phú và ngộ tính, tiến vào tiểu vũ trụ lại bắt đầu lại từ đầu, nhìn xem có thể hay không mở ra cánh cửa vũ trụ trở lại đại vũ trụ ân, lão già hõm hẹm rất xấu, bất quá đề nghị này đến là rất thú vị, mục trường sinh hoạt thực sự quá buồn tẻ ta còn không có đi qua tiểu vũ trụ đâu, là một cái chế thuốc đến là rất thú vị, bất quá chỉ là tức đoạt đẳng cấp, thiên phú và Ngộ tính tựa hồ có chút quá khi dễ những tiểu vũ trụ kia bên trong người, một chút niềm vui thú đều không có. quan nó cái gì đổ ước không đổ ước lao tử muốn đi chơi, đổ ước ta là thắng chắc, nhưng là chơi liền muốn chơi tận hứng, muốn chơi mạo hiểm kích thích. ta nếu theo lão già họng hẻm tiên nói như vậy đi tiểu vũ trụ, một lần nữa trở về còn có cái gì độ khó đâu. cho nên ta quyết định tự gọi ba ngày thiên phú, thiên quốc cùng trời ngộ, cộng thêm hạn mức cao nhất không giới hạn cùng không hoàn mỹ nhận hạn chế, ký ức phong ấn. ai quá ưu tú cũng là một loại buồn dầu cho tiểu vũ trụ người lưu con đường sống đi. lao già hòn hẻm ngay lúc đó sắc mặt khó coi, hắn vậy mà sợ ta về không được. Ta thế nhưng là ngục giam chi vương a, ta làm sao lại về không đâu? Cực, tự nhiên là phải có tiền đặt cược, lão già họm hẹm nói lên tiền đánh cược là để cho ta giúp hắn xử lý một kiện đủ khả năng sự tình. Không quan trọng, dù sao ta không thể lại thua. Về phần thắng muốn cái gì, tựa như ta cũng không có gì muốn liền tạm thời ghi lại đi, nói không chừng ngày đó tâm huyết dâng trào nghĩ đến chút gì chơi vui chừng phạt đâu. Chúng ta tuyển định một cái tiểu vũ trụ, tiểu vũ trụ kia phi thường thú vị, lại là do 6 đại trí não làm chúa tể phát triển ra tới vũ trụ sinh thái hệ thống, thế nhưng là sinh thái hệ thống chủ thể lại là nhân loại, mà không phải khuê cơ sinh mệnh. Thú vị là Những này trí não vậy mà muốn muốn đem chính mình chuyển hóa thành than cơ sinh mệnh nhân loại, càng thú vị người, lại có một kẻ nhân loại trong bóng tối cùng trí não đánh cờ, những cái kia trí não tự cho là đã đem nhân loại kia tính toán rõ ràng, lại không muốn nhân loại kia cũng đồng dạng đem bọn hắn tính toán rõ ràng. Tiểu vũ trụ này đến là thú vị rất, ta liền từ hắn nơi này lại bắt đầu lại từ đầu đi ngục vương bảo trọng, kính chi cung kính bồi tiếp ngài thành công trở về. Trước khi đi, lão gia họng hẹm còn nói thêm câu lời xa giao, chỉ là trên miệng hắn nói thật dễ nghe, lại tại cánh cửa vũ trụ bên trên đánh lên 10 trôi thiên mệnh tỏa, rõ ràng chính là để phòng ta vụ trộm sử dụng lực lượng bây giờ. Coi ta là thành người nào, ta sẽ cần sử dụng loại thủ đoạn kia sao? Ai? Cuối cùng vẫn là dùng, độ rớt thua để hư hỏng lịch thế giới chân chính Giang Lâm, còn muốn cùng thế giới chân thật dung hợp, đã vượt ra khỏi tiểu vũ trụ kia mức cực hạn có thể chịu đựng, năng lượng cũng không đủ, chỉ có thể lấy chút năng lượng đến dùng mới được, đổi ai tới cũng không có biện pháp, trừ phi để chân thực vũ trụ hoàn toàn biến mất, địch thế giới thay vào đó, chỉ là nói như vậy, thiên tầm, lao vệ bọn hắn liền không thể sống lại, sẽ vĩnh viễn tiêu vong ngục vương tử bi. Lão gia hoảng hẹm đến là không nói gì thêm chế nhạo lời nói thua chính là thua, ngươi muốn cho ta làm cái gì? chỉ có thể là năng lực ta phạm vi bên trong sự tình. Nhà chúng ta người, từ trước đến nay nói 102, nếu không làm sao có thể đủ quản lý ngục giam, đương nhiên sẽ không tìm cái gì lấy cớ. Bất quá nếu là lão già họng hẹm này để cho ta chuyển làm, vượt qua ranh giới cuối cùng của ta, ta tự sẽ để hắn không có khả năng vận nguyện. Ai ngờ lão già hậm hẹm kia không người chào đến cùng, để một cái để cho ta thật khó khăn yêu cầu cầu ngục vương Từ bi, chỉ có ngài có thể đánh vỡ thắng bại quy tắc, nghịch thiên cải mệnh lại mở trường mực chi chiến, cho thiên hạ thương sinh một cái cơ hội, kết thúc trận này vô tận chiến tranh.